Chương 358, sắp chết, chương 358, sắp chết. Niệm lực thần minh. Hàn Lâm thân thể ở giữa không trung, trong náy mắt ngưng tụ một cái niệm lực toa roi, cuốn lấy cách đó không xa một khối nô lên nham thạch, đem chính mình hướng phía bên trái kéo tới. Nguyên bản không trung không cách nào mượn lực, nhưng lần này, đủ để cho Hàn Lâm thân ở giữa không trung, thân thể lại hướng bên mình gì, khó khăn lắm tránh qua, tránh né Lưng Bạc Ma Viên một kích này. Biến thân Lưng Bạc Ma Viên về sau, lực lượng của hắn sợ rằng sẽ lần nữa đột phá, nếu như bị hắn một kích này lột thực, cho dù ta có Tiên Thiên Cảnh Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được liễu lươi không nói nên lời đạo. Cùng lúc đó, Hàn Lâm ở trong lòng cũng nhịn không được có chút hâm mộ những sinh mạng này đẳng cấp so nhân loại cao chủng tộc, tiên thiên cảnh trong, nhân loại võ giả cường độ thân thể cực hạn chính là 70 điểm, tựa như trong thân thể có một thanh khóa, khóa lại nhân loại võ giả hạn mức cao nhất, chỉ có đột phá đến thần thông cảnh mới có thể đánh vỡ cái này khóa. Nhưng mà tượng trước mắt tên này mà vật hoàn tộc, cường độ thân thể tựa như có thể không có hạn chế tăng lên bình thường, mỗi một lần biến thân, thân thể của đối phương cường độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng, tại hắn lần đầu tiên biến thân lúc, cường độ thân thể đều đã vượt qua nhân loại cực hạn 70 điểm, hiện tại hai lần biến thân cường độ thân thể đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố, có thể hoàn toàn nghiền ép Hàn Lâm tình trạng. Hàn Lâm tránh thoát một kích trí mạng này, nhìn về phía Lương Bạc Ma Viên ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng vẻ ác lạnh, tâm niệm khẽ động, trên người lập tức kim quang nở rộ. Pháp tướng Kim thân, Đại Nhật Quang Minh pháp tướng, Như Lai Bảo Diễm Kim thân. Hàn Lâm còn chưa rơi xuống đất, liền đã biến thành Trượng Tam Kim thân, thân thể thậm chí đây Lương Bạc Ma Viên còn phải cao hơn hơn nửa thước, hình thể hoàn toàn ở vào nghiền ép thế. Cùng lúc đó, Hàn Lâm Kim thân chúng quanh tiêu đốt lên Lưu Ly li Bảo Diễm, một sáng tới gần, rồi sẽ đối với Lương Bạc Ma Viên tạo thành làm hại. Cùng lúc đó. Hàn Lâm đại nhật quang minh pháp tướng hoàn toàn khắc chế Lương Bạc Ma Viên thủ tính quang minh phổ chiếu Lương Bạc Ma Viên tại Hàn Lâm pháp tướng quang mang dưới thậm chí ngay cả con mắt đều không thể mở ra tay trái ngăn tại trước mắt không ngừng lùi lại trong miệng phát ra trận trận hống lôi chưa ẩn Hàn Lâm kim thân huy trưởng hướng phía Lương Bạc Ma Viên vỗ tới một trưởng này như chậm thực nhanh Lương Bạc Ma Viên giống như bị định thân bình thường, chơ mắt nhìn Hàn Lâm kim thân trưởng ấn hướng phía bộ ngực của mình trụ đi qua trong lúc nhất thời Ma Viên bắt đầu nhay răng trợn mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc liều mạng rua, muốn tránh thoát trói buộc. Lôi chiêu ấn, chính là Lôi Chiêu Cựu Thất Thủ Hấn Dung Hội quán thông hình thành đại thủ ấn, nương tụ chín vị trí đầu thất thủ ấn tất cả thuộc tính cùng ý lực, lại có thể được xưng là Tứ phương ngũ hành đại thủ ấn, tứ phương chỉ là không gian, ngũ hành chỉ là thuộc tính, nương tụ không gian cùng ngũ hành lực lượng, lại sản sinh ra trừ tà chu ma lôi đỉnh thuộc tính, tại pháp tướng kim thân gia chỉ dưới, uy lực đến tăng lên 10 lần. Nếu như chỉ là Hàn Lâm bản thể thi triển Lôi Chiêu ấn, căn bản là không có cách phát huy ra Lôi Chiêu ấn toàn bộ uy lực, nhưng bây giờ Hàn Lâm thi triển pháp tướng kim thân về sau, lại thi triển Lôi Chiêu ẩn, chẳng những hoàn toàn phát huy Lôi Chiêu ẩn uy lực, hơn nữa còn đem vi lực đến gấp 10 phóng đại theo Hàn Lâm một trưởng này vô xuống nguyên bản bàn tay màu vàng nóng đang quay kích trong quá trình lại dần dần biến thành một đầu hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành cự đợi đến trưởng ấn chạm tới lưng bạc ma vi lúc lôi chiêu trưởng ấn đã tựa như núi nhỏ bình thường hướng phía hắn đè ép xuống ầm ầm trong lúc nhất thời điện tương tụ ý lôi âm quần cuộn xung quanh trăm mét trong ma khí sạch xanh xanh không còn lưng bạc ma viên vị trí chỉ để lại một đầu đường tính vượt qua 3 mét to lớn trưởng ấn trưởng ấn trong vẫn đang không ngừng có điện mang động trưởng ấn trung tâm lương bạc ma nguyên mềm mềm nằm ở nơi đó. Mặc dù còn chưa triệt để tử vong, nhưng cũng là sắp chết trọng thương. Nếu như không phải lồng ngực còn có, có hơi phập phồng, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng con ma này viên đã bị Hàn Lâm giết chết. Trọng thương lưng bạc ma viên hình thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, không chỉ trong chốc lát khôi phục trở thành lần đầu tiên gầy gò thân hình. Hàn Lâm đứng ở trường ấn hố sâu trước, vậy hủy bỏ rơi mất pháp tướng kim thân trạng thái, nguyên bản cũng đã làm tốt kéo dài chiến chuẩn bị, không ngờ rằng vẹn vẹn một trường đối phương cái này nhìn lên tới cực kỳ cường hãn lưng bạc ma viên liền trực tiếp đánh thành trọng thương, cái này khiến Hàn Lâm kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng không hiểu sảng khoái lên. Vì pháp tướng Kim Thân trạng thái thi triển lôi chiêu ấn, uy lực đủ để cùng võ giả thần thông cảnh thi triển thần thông công pháp xoé ngang. Hàn Lâm hồi tưởng lại Kim Thân thi triển lôi chiêu ở lúc biến ảo ra lôi đỉnh cự trường, trong lòng không khỏi trở nên kích động. Hắc hắc, kỳ kỳ kỳ, khủ, khủ. Đa lâu vương nằm trên mặt đất, cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều bị ngắt lời, toàn thân không có một tia khí lực, trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Án hận mắng, lôi chiêu tự con lựa chọn. Hàn Lâm thả người nhảy lên, đi vào Đa lâu vương trước mặt, nhìn xuống chật vật không chịu nổi Đa lâu vương, khẽ cười nói, ngươi còn có cái gì diên luôn? Đa lâu vương sắc mặt biến hóa, tràn đầy không cam lòng mà hỏi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tiên thiên cảnh có thể thi triển pháp tướng kim thân, ta còn chưa bao giờ từng gặp phải. Đa Lâu Vương thân làm ma vật hoàng tộc, tự nhiên cũng biết ma huyễn lối ra bị lôi chiêu tự tăng binh trấn thủ, nhưng hắn vậy thường xuyên tiến về ma huyễn lối ra phụ cận, vì săn giết lôi chiêu tự tăng nhân làm vui, ma vật hoàng tộc sinh mệnh đẳng cấp nguyên bản đều cao hơn nhân loại, lại thêm tu vi của hắn không thấp, nhiều năm như vậy, gần như không thất thủ, tự tin đối với lôi chiêu tự tăng binh mười phần hiểu rõ, lại không nghĩ rằng, hôm nay đá vào tấm sắt, muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Tiên Tiên cảnh có thể thi triển pháp tướng kim thân, cuối cùng là quái vật gì, chẳng lẽ nói hắn là Phật Đà chi tử? thiên sinh thần dị không, đa lâu vương trong lòng mắng thầm, lôi chiêu tử, phật tử chân ngộ. hàn lâm mặt không thay đổi nói, đa lâu vương toàn thân chấn động, phật tử, theo dĩ vãng những kia lôi chiêu tử tăng binh cầu tròng, đa lâu vương đối với lôi chiêu tử tình huống vậy nguyện phần hiểu rõ, mặc dù lôi chiêu tử thân làm bất vực tam đại tông môn một tròng, bị thế nhân kính ngưỡng, nhưng cùng cái khác hai đại tông môn so ra, đã gần trăm năm không có xuất hiện phật tử, cái này cũng có thể lôi chiêu tử danh vọng đã xa xa không cùng với hắn hai đại tông môn, phật phật tử, hắc hắc, lôi chiêu tử đây là muốn quật khởi không? Đà Lâu Vương lại nổ ngụm máu tươi, ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, vẻ mặt sinh không thể nhìn nét mặt, lớn tiếng nói: "Hôm nay có thể chết tại Lôi Chiêu tự Phật tử trong tay, thực sự là thiên ý, ta cũng không có cái gì thật oanức hận, ngươi động thủ đi." Hàn Lâm mặt không chút thay đổi nói: "Nói cho ta biết làm sao tòng ma trong đầm lấy ra Phật cốt." Hi hi hi, bất kỳ cái gì một chỗ ma đầm, đối với chúng ta mà nói đều là thánh địa, chỉ có tại sắp thời điểm chết, mới biết tiến vào bên trong, thân thể cùng linh hồn lại lần nữa cùng ma đầm hòa làm một thể, khi còn sống, ai lại dám tới gần ma đầm nửa phần." Đà Lâu Vương trên mặt lộ ra một vòng trêu tức thần sắc, giễu nói: "Có bản lĩnh?" Ngươi đều thi triển vừa nãy pháp tướng kim thần, xem xét có thể hay không ngăn cản ma đầm ăn mòn. Nói không trường vận khí tốt, có thể đi đến Phật cốt trước mặt. Hàn Lâm lặng lặng nhìn Đa Lâu Vương, một lát sau gật đầu nói, ngươi gì ngôn nói xong đi. Dứt lời, Hàn Lâm giơ bàn tay lên, muốn hướng phía Đa Lâu Vương vỗ tới. Giờ phút này Đa Lâu Vương đã trọng thương sắp chết, tùy tiện một trường có thể kết liêu hắn tính mệnh. Đa Lâu Vương phát giác được Hàn Lâm trên người tán phát ra sắc ý, nguyên bản đã nhắm mắt đợi chết, nhưng thời khắc sinh tử có lớn sợ hãi, ma vật hoàng tộc cũng là trưởng sinh trùng, hắn chí ít còn có mấy trăm năm tuổi thọ, lại thế nào cam tâm hiện tại chết đi? Ngay tại Hàn Lâm bàn tay khoảng cách đà Lâu Vương cái chán còn có một thước khoảng cách lúc, đà Lâu Vương đột nhiên mở to mắt, la lớn, dừng tay. Ta có Đại Thiên Ma Lục Thức Huyễn Diệt Kình. Chương 359, Ma Nguyên, chương 359, Ma Nguyên. Đại Thiên Ma Lục Thức Huyễn Diệt Kình. Hàn Lâm trong lòng run lên, Tu Di trưởng ấn khoảng cách đà Lâu Vương cái chán ba thước khoảng cách lúc, đột nhiên ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Hàn Lâm híp mắt, chằm chằm vào đà Lâu Vương, khẽ hỏi. Hắc hắc, hi hi hi. Đả Lâu Vương đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy trêu tức thần sắc, nói khẽ, trên người ngươi có chúng ta ma vật hoàng tộc hư vị. Nhất định là tu luyện chúng ta ma vật hoàng tộc công pháp. Lục Tức Viễn Diết Công, Đa Lâu Vương trầm trầm vào Hàn Lâm, khoe miệng khẽ cười nói, đây là chỉ có chúng ta ma vật hoàng tộc mới có thể tu luyện trúc cơ công pháp, có thể tăng cường ngũ giác lục tước, tại tiên thiên cảnh có thể có cường đại thần thông hiệu quả công pháp. Người, một nhân loại võ giả, lại vậy tu luyện bộ công pháp kia, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một bộ ma công mà thôi, ta vì sao không thể tu luyện? Hà Lâm ánh mắt trở nên dần dần trở nên nguy hiểm, nghiêm nghị hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Đa Lâu Vương khẽ gật đầu một cái, khụ khụ, nhân loại các ngươi võ giả. Tự nhiên cũng có thể tu luyện ma công, chỉ là này tu luyện ma công kết cục, không cần ta nói, ngươi vậy hẳn phải biết, có thể tu luyện ma công còn có thể gìn giữ thần trí rõ ràng, trừ ra chúng ta ma vật hoàng tộc, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi những thứ này lôi chiêu tự nốc. Thăng nhân có thể làm được. Đáng tiếc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đạt được tiêu tan đã là tàn khuyết ta. Đa lâu vương đột nhiên loạn vị đạo, nghĩ không muốn lấy được hoàn chỉnh đại thiên ma lục tức huấn diệt kinh, nghị không muốn lấy được hoàn chỉnh lục tức huấn diệt công. Ngươi biết. Hàn lâm ánh mắt sắc bén, chăm chăm vào Đa lâu vương vấn đạo. hắc. hắc. Lục thức Huyễn Diệt Công chỉ là chúng ta Ma Vật Hoàng Tộc Tiên Tiên trúc Cờ Công Pháp. Ngươi nói ta có thể hay không? Đa Lâu Vương Ý cười đẩy mặt, nói cho ta biết, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Hàn Lâm mặt không biểu tình nói, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Đa Lâu Vương vẻ mặt vẻ không tin nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi lại đem ta giết, loại chuyện này, nhân loại các ngươi võ giả không phải thường làm sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Hàn Lâm ánh mắt đột nhiên biến ngoan lệ lên, Di Đa ấn lần nữa hướng phía Đa Lâu Vương cái chán vũ tới, một kích này đủ để đem Đa Lâu Vương đầu chụp thành phân vụn. Ta cho ngươi biết. Đa Lâu Vương vô thức nhắm mắt, lớn tiếng quát thầm lên. Lúc này Hàn Lâm bàn tay đã chạm đến Đà Lâu Vương cái chán, hung hậu nặng nề tu di trường ấn, đã đem Đà Lâu Vương chỗ chán làn ra toàn bộ vỡ nát, ngay cả cứng rắn nhất xương đầu, vậy xuất hiện từng đạo vết rạn, giờ khắc này, Đà Lâu Vương khoảng cách tử vong chỉ có khoảng cách nửa bước, tử thần liêm đao thậm chí đã cắt vỡ hắn nơi cổ họng làn ra. Đà Lâu Vương cảm giác được chỗ chán truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn, máu chảy đầy mặt, thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. "Ta, khụ ta cho ngươi biết." Đà Lâu Vương giọng nói phát run nói. Hàn Lâm duy trì tu di trưởng ấn uy lực, tại Đà Lâu Vương cái chán dừng lại trọn vẹn 10 giây đồng hồ. Lúc này mới chậm rãi đưa bàn tay thu hồi lại, lạnh lùng nói ra, đem Đại Thiên Ma lục thức huyền diệt kinh toàn bộ đọc thuộc lòng một lần, ta biết bộ này ma kinh tổng cộng có 6 cái bộ phận, ta đã thu được trong đó hai cái bộ phận, nếu để cho ta nghe được có bất kỳ một chỗ cùng ta biết không giống nhau, ta sẽ ngay lập tức giết chết ngươi, sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đa Lâu Vương sắc mặt cứng đờ, lập tức gạt ra một vòng cười khổ, lắc đầu nói, cùng tính mạng của ta so ra, như vậy một bộ trúc cơ ma kinh không đáng kể chút nào, ta sẽ đem Đại Thiên Ma lục thức huyền diệt kinh nội dung toàn bộ kể ngươi nghe. Dứt lời, Đa Lâu Vương bắt đầu đem trọn Thiên Đại Thiên Ma lục thức huyền diệt kinh nội dung nói cho Hà Lâm Đại Thiên Ma Lục Thất Huyễn Diệt Kinh nội dung cực kỳ huyền ảo, với lại ma kinh trong ẩn chứa Lục Thất Huyễn Diệt công tại Đà Lâu Vương trong miệng là một bộ không coi vào đầu tiên Thiên Trúc Cơ Công Pháp, nhưng trên thực tế bộ công pháp kia bị ma vật Hoàng Tộc định là Trúc Cơ Công Pháp, hắn phẩm giai có thể nghĩ một loại. Hàn Lâm nhớ kỹ cả bản Đại Thiên Ma Lục Thất Huyễn Diệt Kinh về sau, lại tới tới lui lui hỏi thăm Đà Lâu Vương mấy chục cái vấn đề, có chút vấn đề thậm chí là lặp lại hỏi, chính là muốn quan sát Đà Lâu Vương nét mặt cùng trả lời phản ứng. Nửa giờ sau, Hàn Lâm cuối cùng xác định Đà Lâu Vương đọc thuộc lòng bản này Đại Thiên Ma Lục Thất Huyễn Diệt Kinh nội dung không có vấn đề về sau, gật đầu, nhìn Đà Lâu Vương không nói lời nào giờ phút này, đà lâu vương trong lòng rất là căng thẳng, hắn đã giao ra trong tay toàn bộ thẻ đánh bạc, tính mệnh chỉ ở hàn lâm một ý niệm. hiện tại hàn lâm đổi ý, đà lâu vương không có biện pháp nào. chẳng qua đà lâu vương vốn là chết trong cầu sống, nếu như không phải bản này đại thiên ma lục tức viễn diệt kinh nguyên bản hắn đã sớm nên bị hàn lâm giết chết. ngươi đi đi. hồi lâu, hàn lâm nói với đà lâu vương, ngươi, ngươi thật sự vui lòng thả ta đi. đà lâu vương trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, trong lòng của hắn đã làm tốt hàn lâm xác định kinh văn không có vấn đề về sau, sẽ giết chết chính mình chuẩn bị, không ngờ rằng. Đối phương lại thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phóng Chính mình rời khỏi. Đi thôi, ta lấy phật cốt về sau, cũng sẽ rời đi nơi này. Ta nghĩ, về sau chúng ta là không có cơ hội gặp lại. Hàn Lâm trầm giọng nói, nếu như lần sau gặp lại, nhất định sẽ là trên chiến trường, đến lúc đó, cũng đừng muốn ta năng lực lại tha cho người một mạng. Dứt lời, Hàn Lâm theo trưởng ấn trong hố sâu nhảy ra ngoài, chậm rãi hướng phía Ma Đồng đi đến. Đa lâu vương đợi hồi lâu, nhìn thấy Hàn Lâm lại thật sự vui lòng Phong Chính mình rời khỏi, lập tức một cỗ sống sót sau thai nạn kinh hỉ sông lên đầu, hắn dây dỗi lấy đứng dậy, lắc lư mấy lần về sau, miễn Cương đứng vững thân hình cố sức theo trưởng ấn cái hố trong bò lên ra đây, nhìn Hàn Lâm đứng ở ma trước đàm không lúc đích. ta đi. Đa lâu vương hướng phía Hàn Lâm la lớn, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tin được Hàn Lâm sẽ thật sự phóng chính mình rời khỏi. Hàn Lâm không quay đầu lại, chỉ là hướng phía hắn vị trí phất phất tay. Đa lâu vương đứng tại chỗ, do dự một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng rẽ rủa thần sắc. Một lát sau, Đa lâu vương la lớn, ta cho ngươi biết ma kinh nội dung không có vấn đề, nhưng đừng nghĩ đến từ đó cản ngộ hoàn chỉnh lục thức viễn diệt công không có ma nguyên, bất kể ngươi cuối cùng cản ngộ ra công pháp gì, tu luyện tới cuối cùng đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dứt lời. Đa lâu vương nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái thân xác, giống như giải thoát rồi bình thường. Sau đó hắn hé miệng, bắt đầu không ngừng nuôn mửa. Một lát sau, sáu tấm lớn chừng bàn tay, in đại thiên ma lục thức huyễn diệt kinh trang sách vàng nóng bị hắn phun ra. Không có ma nguyên, ngươi đợi này cũng đừng nghĩ theo ta cho ngươi biết đại thiên ma lục thức huyễn diệt kinh trong nội ra lục thức huyễn diệt công. Đa lâu vương dường như nghĩ tới điều gì việc hay, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự đủ. Đây là đại thiên ma lục thức huyễn diệt kinh ma nguyên, ta không nợ ngươi. Đa lâu vương cầm trong tay sáu cái lớn chừng bàn tay trang sách vàng nóng, hướng phía Hàn Lâm ném đi, giống to. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chương 360, biến mất, chương 360, biến mất. Hàn Lâm đứng ở Ma Đầm bên bờ, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán Đại Thiên Ma Lục Tức viễn Diệt Kinh trước đó Hàn Lâm tu được hai bộ phận Đại Thiên Ma Lục Tức viễn Diệt Kinh rất dễ dàng liền từ giữa cảm ngộ ra Lục Tức viễn Diệt công nhưng lần này thu được cả bộ Đại Thiên Ma Lục Tức viễn Diệt Kinh Hàn Lâm lại cảm giác được tối nghĩa khó hiểu, hơi có chút cảm ngộ, lại làm cho hắn có một loại nếu như dựa theo cảm ngộ ra phương pháp tu luyện sẽ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hiểm. Thậm chí ngay cả trước đó đạt được hai bộ phận nội dung, hiện tại kết hợp toàn thiên kinh văn lại nhìn, lại cảm ngộ ra cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Ngay cả lý niệm cũng mười phần mâu thuẫn công pháp, với lại trong lòng mơ hồ cảm giác hiện tại cảm ngộ ra công pháp mới là chính xác cảm giác. Ta có thể xác định, Đa Lâu Vương đọc thuộc lòng Đại Thiên Ma lục thức viễn diệt kinh không có vấn đề, hắn cũng không biết ta đạt được là cái nào hai bộ phận nội dung, khẳng định không dám lung tung suy đoán, với lại chỉ có ta lại lặp đi lặp lại hỏi thăm mười mấy cái vấn đề, hắn trả lời lúc vậy không chần chờ chút nào. Hàn Lâm như mày, rõ ràng bộ này ma kinh không có vấn đề, nhưng cảm ngộ ra công pháp lại cùng trước đó cảm ngộ lục thức Viễn diệt công một trời một vực, Kiểu này sẽ rách cảm cùng mâu thuẫn làm cho hắn hoang mang không thôi đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến Đà lâu vương tiếng la, thân thể lập tức cứng đờ. Ma nguyên, lại là Ma nguyên. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, kia lượng sách trang sách vàng nóng lại là Ma nguyên, có chúng nó mới có thể cảm ngộ ra chính xác lục thức huyễn diệt công. Sau một khắc, sáu mảnh lớn trường bàn tay kim phiến hướng phía hắn bay tới, Hàn Lâm đưa tay qua tới, đem tất cả kim phiến toàn bộ bắt lấy, nhìn kỹ lên, nay kim phiến bên trên chính phản hai mặt lít nha lít nhít khác đời tự, nội dung cùng đả lâu vương đọc thuộc lòng đại thiên ma lục thất huyễn diệt kinh chương như giống nhau như lúc, chỉ là tại cuối cùng có một câu lục thất chút cơ, bảy thất thần hồng bát thức lang hư, chín thức tử phụ, đây là ý gì? sẽ không phải là tu luyện bộ công pháp kia, nắm giữ lục thức có thể tiên thiên trúc cơ, cảm ngộ đệ thất thức có thể đột phá tới thần thông cảnh, cảm ngộ thứ tám thức có thể đột phá tới lang hư cảnh, nếu như cảm ngộ thứ chín thức, có thể biến thành tử phụ cảnh cường giả. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói. Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía Đà Lâu Vương nhìn lại, nguyên bản bị lôi chiêu ấn đánh tan ma khí, hiện tại vậy bắt đầu dần dần tràn ngập ra, Đà Lâu Vương thân ảnh biến mất tại ma khí trong. Không ngờ rằng, ma kinh trong tích chứa công pháp, lại còn có kiểu này cả đấy. Hàn Lâm nhìn trong tay sáu mảnh kim trang, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Do dự một lát sau, Hàn Lâm tay nâng 6 mảnh kim trang, mặc niệm lên Đại Thiên Ma Lục Tức Huyền Diệt Kinh không chỉ trong chốc lát, 6 mảnh kim trang hóa thành lục đạo kim quang chui vào Hàn Lâm mi tâm, bước vào trong thức hải. 6 mảnh kim trang rất nhanh dung nhập thức hải, cùng lúc đó, trước đó dung nhập Hàn Lâm thức hải 2 mảnh trang sách và lọng, vậy bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. 6 mảnh kim trang dung nhập Hàn Lâm thức hải về sau, Hàn Lâm đối với Đại Thiên Ma Lục Tức Huyền Diệt Kinh lý giải, đột nhiên tăng lên một cái đại bậc thang, trước đó tất cả mê man, hoang nghi, chỗ mâu thuẫn, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thiên hoàn toàn mới Lục Tức Huyền Diệt công hiện lên ở Hàn Lâm trong óc. Lục Thức Huyễn Diệt Công, chẳng những là một môn tu luyện công pháp, hơn nữa còn là một môn có thể tăng cường chính mình Lục Thức cảm giác, suy yếu thậm chí là cướp đoạt địch nhân Lục Thức cảm giác công kích công pháp. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, nhịn không được khoanh chân ngồi ở Ma Đầm bên cạnh, bắt đầu ở thể nội vận chuyển hoàn chỉnh Lục Thức Huyễn Diệt Công. Lần này, Hàn Lâm chọn vẹn tu luyện một canh giờ mới chậm rãi thu công, hoàn chỉnh Lục Thức Huyễn Diệt Công tu luyện mỗi ngày thời gian, đã đạt tới một canh giờ, hiệu suất là trước đó mấy lần, loại này có thể thiết thực cảm giác được tiên thiên chân khí nhanh chóng tăng lên cảm giác, nhường Hàn Lâm trầm mê trong đó, thậm chí rất nhiều lần cũng nhịn không được tiếp tục tu luyện xuống dưới có hoàn chỉnh lục thức huyễn diệt công nhiều nhất ba tháng, tu vi cảnh giới của ta có thể lại đề thăng một cái cấp độ, đặt tới tiên thiên cảnh 5 tầng. Hàn Lâm trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc. Theo Hàn Lâm sơ nhập tiên thiên cảnh đến bây giờ, ngay cả thời gian một năm cũng không đến, trong thời gian ngắn như vậy, Hàn Lâm tu vi cảnh giới liên tục bứt phá, phần lớn công lao đều là vì lục thức huyễn diệt công đội thành cái khác phổ thông tiên thiên cảnh võ giả, thời gian một năm chỉ sợ ngay cả tiên thiên linh khí cũng không toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, còn một mực tiên thiên cảnh một tầng đã quên đâu. Hàn Lâm hiện tại đã có thể dòm nhìn tiên thiên cảnh 5 tầng cảnh giới, trong đó trên có thể nghĩ lần đầu tiên nếm thử tu luyện hoàn chỉnh lục thức nguyễn diệt công về sau hàn lâm tâm niệm khẽ động thức hải bên trong nguyên bản 2 tấm đại thiên ma lục thức nguyễn diệt kinh trang sách và nóng chậm rãi nổi lên đi ra có đà lâu vương tặng 6 mảnh kim trang hàn lâm trước đó đạt được này 2 mảnh kim trang đã không có cách nào dung nhập thức hải rồi nay lượng sách kim trang cũng là đà lâu vương trong miệng ma nguyên không có nó liền xem như thu được đại thiên ma lục thức nguyễn diệt kinh cả bộ cũng căn bản không có cách nào lĩnh ngộ ra chân chính lục thức nguyễn diệt công hàn lâm nuốt nuốt hai bên trang sách và nóng thầm nghĩ trong lòng ma nguyên khẳng định cũng là cực kỳ bảo vật chân quý bất luận là đối với ma vật mà nói hay là đối với nhân loại võ giả chỉ cần có thể tu luyện lục thức viễn diệt công đều nhất định sẽ mơ ước chúng nó. Đây chính là bảo vật, có thể bán tốt giá tiền. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong tay lượng sách kim trang đột nhiên tán loạn ra, hóa thành vô số kim sắc hạt tròn, chậm rãi trôi nổi lên, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm nụ cười trên mặt cứng đờ, trơ mắt nhìn lượng sách trang sách vàng lóng biến mất không thấy gì nữa, hồi lâu, trên mặt mới phát hiện một vòng cười khổ, lắc đầu thở dài. Này ma nguyên lại còn năng lực tự động biến mất, thực sự là Lưỡng sách ma nguyên mặc dù biến mất, nhưng lần này Hàn Lâm thu hoạch không ít, đạt được hoàn chỉnh lục thức huyễn diệt công về sau, Hàn ở đây tiên tiên cảnh bên trong tu luyện, đem một đường đường bằng thẳng, trong vòng 3 năm, cũng có nhìn tấn thăng tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn, có thể bắt đầu là đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị, đổi thành nhân loại bình thường võ giả, mong muốn từ tiên tiên cảnh một tầng để đế thăng đến tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn, chí ít cần 10 năm thời. Gian tu luyện, tượng Hàn phụ Hàn gia khuyên như vậy, không có bất kỳ cái gì tiên thiên cảnh tu luyện công pháp võ giả, chỉ bằng vào một bộ tiên thiên hình ý quyền. Nước chảy đá mòn loại góp nhặt tiên thiên chân khí, chí ít cần 20 năm, thậm chí là 30 năm mới có thể đạt tới tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn. Không thể lòng quá tham. Hàn Lâm nhìn mạng Tiên Phi Vũ, chậm rãi tiêu tán điểm sáng màu và nóng, trong lòng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ánh mắt hướng phía ma đầm nhìn lại. Lúc này ma trong đầm đạo kia kim sắc cột sáng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng vị trí Hàn Lâm đã nhớ rõ ràng, chỉ là Đà Lâu Vương trong miệng nói, một sáng tiến vào ma đầm, liền sẽ bị hắn hòa tan đồng hóa sự việc, nhường Hàn Lâm trong lòng tiếng rè không thôi. Thử một chút như Lai like Bạo Diễm Kim Thân có thể hay không ngăn cản ma đầm ăn mòn, nếu như không được đều chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Hàn Lâm lần nữa thi triển như Lai bảo diễm kim thân, hóa thành một trượng cao ba thước kim sắc cự nhân, cất bước hướng phía ma đầm đầm đi. Chương 361: Vào đầm, chương 361: Vào đầm. Hàn Lâm như Lai bảo diễm kim thân bước vào ma đầm, lập tức cảm giác được thể nội tiên tiên chân khí bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, kim thân cùng ma đầm đầm nước tiếp xúc một khắc này, vậy bắt đầu kịch liệt phản ứng lên, bị ma đầm đầm nước ăn mòn hóa tan. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, ma trong đầm đầm nước căn bản không phải thủy, mà là đồng đậm tới cực điểm ma khí, như thế ma khí nồng nặng, không cần nói Nhân loại võ giả, cho dù là ma vật, chỉ sợ cũng không cách nào thời gian dài ở bên trong, hơi chút vô ý, liền có thể bị ma đầm triệt để đồng hóa. Không bố như thế ma đầm, không cần nói, Phật Đà kim thân hài cốt, cho dù là chân chính Phật Đà kim thân, chỉ sợ đều có thể ăn mòn hóa tan. Hàn Lâm Miễn cưỡng duy trì kim thân trạng thái, hướng phía trong trí nhớ kim sắc cốt sáng chậm rãi đi đến, có thể nhìn thấy, chìm vào ma trong đầm kim thân bộ phận, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, tại hòa tan đồng thời, lại không ngừng có kim sắc quang mang ngưng tụ, không ngừng tiến hành chữa trị, giống như đạt đến nào đó cân bằng, nhưng nếu như quan sát kỹ, còn có thể phát hiện Hàn Lâm như Lai Bảo Diễm Kim Thân đang từng chút một thu nhỏ. Hàn Lâm ở trong lòng bàn tính toán một cái, cảm giác Kim Thân trạng thái dường như có thể kéo dài đi đến trước đó nở rộ Kim sắc cổ sáng vị trí, cắn răng một cái, thẩm nghĩ trong lòng liều mạng. Cứ như vậy, Hàn Lâm thi triển như Lai Bảo Diễm Kim Thân, từng bước một hướng phía Ma Đầm chỗ sâu đi đến, không chỉ trong chốc lát, Kim Thân liền tiến vào đen như mực ma trong đầm, biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ma đầm mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, làm Hàn Lâm toàn bộ thân hình toàn bộ xuyên vào ma trong đầm, mới phát hiện tiến vào ma đầm sau đó áp lực tăng gấp bội, anh lực lượng theo bốn phương tám hướng đưa hắn bao bọc vây quanh. Từng chút một làm hao mòn trong hắn kim thân. Lúc này Hàn Lâm, bốn phía một mảnh hắc ám, tu luyện hoàn chỉnh lục thức huyền diệt công về sau, Hàn Lâm thần thức phạm vi dò xét, tăng vọt đến năm khoảng trăm thước, nhưng lúc này tại ma trong đầm, Hàn Lâm thần thức phạm vi bị áp xúc đến cực hạn, vẹn vẹn chỉ có thể phát hiện xung quanh khoảng 3 mét khoảng cách, với lại duy trì thần thức dò xét tiêu hao, cơ hồ là gấp đôi bình thời trở lên, cái này khiến Hàn Lâm cũng không thể không thu hồi thần thức, vẹn vẹn bằng vào ký ức chậm rãi hướng. Phía trước thăm dò, một trượng ba thước kim thân, tại ma đầm đầm nước ăn mòn hạ không ngừng tan rã, lại tại Hàn Lâm tiên thiên chân khí đẩy dưới, không ngừng khôi phục, miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Hàn Lâm ngước trừng tại ma đấy đầm bộ đi rồi một khắc đồng hồ về sau, tiên thiên chân khí trong cơ thể liền đã tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại duy trì kim thân trạng thái, một trượng cao ba thước kim thân đã bị làm hao mòn hòa tan đến chỉ còn lại không tới 2 mét độ cao, tựa như Hàn Lâm mặc trên người một kiện ba lớp dày áo giáp màu vàng nóng đồng dạng. Chỉ còn lại ba lớp. Hàn Lâm thầm cười khổ, rơi vào đường cùng, đành phải thi triển cửu tự chân môn thuật. Vinh. Hàn Lâm trong lòng ngạc nghiệm, sau một khắc, một vệt kim quang nở rộ, Hàn Lâm thể nội nguyên bản đã khô kiệt tiên thiên chân khí, không hiểu bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên, ngay cả mặt ngoài thân thể ngưng tụ như lai bảo diễm kim thân cũng tại khôi phục nhanh chóng, ngắn ngủ mấy hơi trong lúc đó, đã làm hao mòn đến một mét bảy kim thân, lần nữa khôi phục lại một trượng ba thước, tiên thiên chân khí vậy khôi phục được mát chỉ số. Hàn Lâm sở dĩ dám thi triển kim thân trạng thái tiến vào ma đầm, cũng là bởi vì cựu tự chân ngôn thuật bên trong binh tự quyết có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao năng lượng, bất luận là nội lực, đấu khí hay là tiên thiên chân khí, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Nhìn thấy binh tự quyết chẳng những khôi phục khô cạn tiên thiên chân khí, ngay cả đã héo rút đến cực hạn như lai bảo diễm kim thân đều đã khôi phục, Hàn Lâm trong lòng lập tức buông lỏng, đối với cựu tự chân ngôn thuật lại có cảm ngộ mới. Cứ như vậy. Hàn Lâm bị vào cựu tự chân môn thuật binh tự quyết, không ngừng khôi phục bị tan rã như lai bảo diễm kim thần, chậm rãi hướng phía trong ấn tượng kim sắc cổ sáng vị trí đi đến. Lại qua hơn nửa giờ, Hàn Lâm cuối cùng đi tới trong ấn tượng kim sắc cổ sáng vị trí, khoảng cách 3 dặm, đặt ở bình thường, Hàn Lâm chỉ cần mấy phút sau có thể đã đến, nhưng mà tại đen như mực ma trong đầm, Hàn Lâm lại đi rồi gần 1 giờ. Lúc này Hàn Lâm, trạng thái đã cực kém, thi triển cựu tự chân môn thuật cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tiêu hao, giờ phút này Hàn Lâm niệm lực cũng đã thấy đấy, liên tục thi triển cựu tự chân thuật, niệm lực cường độ đã đạt tới tiên thiên cảnh cực hạn Hàn Lâm vậy cảm giác được có chút không chịu được nổi, ta còn có niệm lực chảy ra, nên đầy đủ ủng hộ ta từ nơi này đi trở về. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đi vào trong ấn tượng nợ rộ kim sắc của sáng vị trí, Hàn Lâm triển khai thần thức bắt đầu chính mình tìm kiếm. hồi lâu, Hàn Lâm vậy không có tìm được trong truyền thuyết Phật Đà Kim Thân Hải Cốt, nhịn không được thẩm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói Phật Đà Kim Thân Hải Cốt đã bị Ma Đầm hoàn toàn tan dã không tồn tại nữa? Ma Đầm lợi hại, Hàn Lâm cảm nhận cá nhân qua, nếu như không phải như Lai Bảo Diễm Kim Thân, nếu như không phải Cựu Tự Trân Nguyên Thuật, Hàn Lâm căn bản không thể nào đi đến Ma Đầm chỗ sâu, đổi thành cái khác võ giả bình thường, không cần nói. Tại ma trong đầm đi rồi ba giảm, chỉ cần ngã vào ma đầm, không riêng gì nhục thân, liền xem như linh hồn đều muốn bị ma đầm làm hao mòn hòa tan rơi mất. Tìm tiếp, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể chờ đến lần tiếp theo kim sắc của sáng xuất hiện thời điểm. Hàn Lâm trong lòng thở dài, mỗi lần kim sắc của sáng xuất hiện, sẽ chỉ kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, với lại mỗi lần xuất hiện khoảng cách thời gian vậy không cố định, mong muốn bằng vào kim sắc của sáng tìm thấy Phật quất, cũng là chỉ có thể tìm thấy khoảng khu vực, cần tìm vận may mới được. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị quay người rời đi lúc, dưới chân đột nhiên mất tự do một cái, dẫm lên một khối cực kỳ vật cứng. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, ép xuống thân thể tại ma trong đầm lục lội. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm trong tay ôm một khối chiếu nặng, tựa như hòn đá loại thứ gì đó. Tiếp tục hướng phía ma đầm đi ra ngoài. Về đến ma đầm bên bờ, Hàn Lâm không để ý tới vật trong tay, nhịn không được nằm dặm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở gấp lên khí thô. Chuyến này ma đầm hành trình Hàn Lâm hiểm tử hoàn sinh, nếu như không phải niệm lực chạy ra cuối cùng phát động, đem niệm lực khôi phục đến mát trị số, có thể Hàn Lâm có thể tiếp tục thi triển cựu tự chân thuật. Chỉ sợ lần này, hắn thật sự phải chết đang trên đường trở về. Hàn Lâm cảm giác chính mình gần như hoàn toàn khôi phục, không khỏi hướng phía chính mình vòng ma trong đầm lấy ra ném ở một bên hòn đá nhìn lại, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Ma đáy đầm bộ tất cả đều là tinh mịn vải xa, Hàn Lâm đi rồi ba dặm, cũng không có chạm đến bất luận cái gì cùng loại nham thạch vật cứng, hiện tại ngẫu nhiên phát hiện một viên, hơn nữa còn là tại có thể xuất hiện vật cốt di hải địa phương, Hàn Lâm tự nhiên mong muốn đưa nó ôm ra đến xem thử. Có thể tại ma trong đầm, vẫn luôn chưa tiêu tan vật phẩm, cho dù là một khối đá, chỉ sợ cũng là một kiện bảo vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn trong lòng càng chờ mong hay là vật cốt di hải. Hàn Lâm ôm lấy khối này tảng đá cẩn thận kiểm tra, vật này toàn thân đen nhánh, mặt ngoài không ngừng tản ra ma khí, ôm vào trong tay, có chút nặng nghề, so với phổ thông nham thạch muốn trọng rất nhiều. Kiểm tra hồi lâu, Hàn Lâm cũng không có phát hiện khối này tảng đá chỗ đặc thủ, vậy không có bất kỳ cái gì bảo vật linh quang loại hình xuất hiện, trong lòng nhịn không được thất vọng, cho rằng là cái này một khối tảng đá cứng rắn, có thể ngăn cản ma khí ăn mòn mà thôi. Có thể ngăn cản ma khí ăn mòn, đã là bất phàm, chờ ta lấy về tỉ mỉ nghiên cứu, hiện tại tạm thời trước thu lại. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tâm niệm khẽ động, liền chuẩn bị đưa nó thu nhập chính mình không gian giới chỉ trong, lại không nghĩ rằng, trước mắt khối này phổ thông tảng đá lại không cách nào thu nhập không gian giới chỉ, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc. Từ đạt được không gian giới chỉ về sau, Hàn Lâm đã sớm đem nó nghiên cứu triệt để, chỉ cần là không gian giới chỉ có thể dung nạp vật, bất kể chết sống, đều có thể thu nhập không gian trong, chỉ là vật sống thu nhập không gian, không được bao lâu rồi sẽ trở thành tự vận, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua thể tích không vượt qua không gian giới chỉ, lại không cách nào bị không gian giới chỉ thu nhập tình huống. Có lẽ đây quả thật là một kiện bảo vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bàn tay không khỏi tại hòn đá mặt ngoài vớt ve lên. Chương 362, Cô Âm độc Dương, chương 362, Cô Âm độc Dương. Hàn Lâm nhìn trong tay khối này hòn đá màu đen trong lòng hơi có chút thất vọng, chẳng qua có thể tại ma trong đầm chịu đựng lâu dài ma khí ăn mòn mà không có hòa tan, tảng đá kia khẳng định có hắn chỗ bất phàm, chờ trở, trở lại lui chiêu tự, có thể tìm sư tôn tuệ trí thiền sư hỏi một chút, nếu như còn không được, liền đem tảng đá kia mang về chủ thế giới, giao cho chuyên nghiệp phòng nghiên cứu tiến hành chất liệu phân tích. Hàn Lâm trong lòng tính toán làm sao sử dụng tảng đá kia, tay phải lại tại trên hòn đá không dừng lại vuốt ve, hắn phát hiện tảng đá kia mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng mặt ngoài lại rất bóng loáng, giống như bị cọ rửa thật lâu đá cội đồng dạng. đúng lúc này. Bị Hàn Lâm vớt ve địa phương, đột nhiên hiện hiện một vòng hào quang màu vàng sậm. Hàn Lâm khẽ giật mình, vội vàng dùng tay tại hòn đá mặt ngoài dùng sức sơ trả. Một lát sau, tất cả hòn đá mặt ngoài vật chất màu đen bị Hàn Lâm cọ sát, lộ ra bên trong chân dung. Nay lại là một khối ám kim sắc phật cốt, chính là Hàn Lâm nghĩ muốn tìm trí dương trí cương linh vật. Mặt ngoài tầng kia vật chất màu đen cọ sát về sau, Hàn Lâm đều theo khối này phật cốt trong, cảm nhận được trí dương trí cương hiển ý, cầm ở trong tay một mảnh cảm giác cấm áp, tựa như cầm một khối ngọc. Vật tới tay. Hàn Lâm tỉ mỉ cảm thụ lấy phật cốt bên trong dương cương tâm ý cùng với sinh cơ bừng bừng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Chí dương chí cương linh vật tìm thấy, ta có thể rèn đúc nghiệp lực hỗn độn tiên tiên chi cơ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thu hồi phật cốt, Hàn Lâm ngay lập tức hướng phía lôi chiêu tự chân thủ trụ sở chạy đi. Về đến chân thủ trụ sở, Hàn Lâm làm sơ nghỉ ngơi, đều cùng chân vô sư đệ, tuệ vô sư thúc từ biệt, vội vã rời khỏi. Đây chính là một khối chân chính phật cốt, đối với đệ tử Phật môn mà nói, không khác nào thánh vật, cần thật tốt cúng phủ, mỗi ngày quỳ bái. Nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, Nó vậy chỉ là một khối có thể để thăng thực lực mình tu vi linh tại mà thôi. Mặc dù sư tôn biết mình đi lấy Phật cốt, nhưng khối này Phật cốt hay là không thể trực tiếp mang về lôi chiêu tự, để tránh dẫn xuất cái khác phiền phức, Hàn Lâm rời khỏi Ma huyên về sau, trực tiếp quay trở về chủ thế giới. Về đến chủ thế giới, Hàn Lâm nhìn trong tay khối này lớn chừng bàn tay ám kim sắt Phật cốt, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Về đến nhà, chính Hàn Lâm quan sát khối này Phật cốt, khối này Phật cốt giống hoàng kim giên đúc, toàn thân hiện ra một loại hào quang màu vàng sậm, nhưng trọng lượng muốn so đồng thể tích hoàng kim còn nặng hơn gấp 3 có thừa, mật độ cực lớn. Hàn Lâm mơ hồ có thể cảm giác được, khối này phật cốt trong ngẩn chứa một cố lực lượng kinh khủng cùng với nồng đậm thiên ý. Chỉ là bởi vì ở tại ma đồng thời gian quá lâu, đều đã bị áp xúc đến thực hạ, mong muốn dẫn dắt ra đến, cũng không phải một chuyện dễ. Dạng, Hàn Lâm cẩn thận kiểm tra một phen này mai phật cốt, cuối cùng xác định, đây là một khối có thể cùng ta nguyện chống lại trí dương trí cương dương thuộc tính linh vật. Có nó, Hàn Lâm nghiệp lực hỗn độn tiên thiên chi cơ tất cả trúc cơ linh tài đều thu thập đủ rồi. Linh vật ngũ tạng, ta hiện tại đã đem linh vật lá lách, linh vật phổi, linh vật trái tim tất cả đều tấn thăng làm tiên cảnh, chỉ còn lại linh vật thận, linh vật gan còn chưa tấn thăng tiên thiên. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, bước vào đại học lăng tiêu tiên môn trang web, Qua môn trao đổi chỗ bắt đầu tra tìm lên. Trước đó trường học cho đạt được liên minh trăm con danh hiệu học sinh, cấp cho ban thưởng, trong đó có một trăm qua môn. Vì vậy đối với bọn hắn mấy cái này đạt được ban thưởng người, tạm thời mở ra qua môn trao đổi ban thưởng. Còn có mấy ngày mới biết quan bế qua môn trao đổi chỗ, lần nữa mở ra, liền phải chờ đến cái này học kỳ kết thúc. Hàn Lâm trực tiếp dùng còn thừa qua môn đổi hai kiện thủy thuộc tính cùng một thuộc tính linh vật, chuẩn bị sử dụng bọn chúng đem linh vật thận cùng linh vật gan tất cả đều tấn thăng đến tiên thiên cảnh đợi đến linh vật trao đổi xong, Hàn Lâm thu hồi lại về sau, liền trực tiếp thi triển linh vật dung hợp thuật hấp thu này hai kiện linh vật tinh hoa, đem linh vật thận cùng linh vật gan tất cả đều tăng lên tới tiên thiên cảnh. Lúc này Hàn Lâm đã có thể rèn đúc tiên thiên đại ngũ hành chi cơ, đây là thời đại thượng cổ, đám võ giả tối thượng chế tạo ngũ hành chi cơ, cũng là trong truyền thuyết ổn nhất định tiên thiên chi cơ. Chi tiết Hàn Lâm chí không ở chỗ này, đợi đến ngũ hành linh vật toàn bộ tăng lên tới tiên thiên cảnh về sau, Hàn Lâm đã không kịp chờ đợi mong muốn bù đắp niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đem khối kia vật cốt lấy ra ngoài, hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi vận chuyển linh vật dung hợp thuật ngay tại linh vật dung hợp thuật vận chuyển một cái mắt, Phật Cốt trong đột nhiên tách ra chói mắt kim sắc quan mang. trong lúc nhất thời thiền âm chợt trận, trận, Phật Quang thoáng hiện, một tôn đầu trọc thai to, mở ngực lộ nghi ngờ Phật Đà hư ảnh xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt, nhìn về phía Hàn Lâm, Phật Đà hư ảnh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, lập tức hướng phía Phật Cốt nhìn lại. một lát sau, Phật Đà hư ảnh dường như đã hiểu cái gì, không khỏi cười lên ha ha, mặc dù không có âm thanh, nhưng Phật Đà hư ảnh nét mặt giống như lúc, cùng chân nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Phật Đà hư ảnh đưa tay chỉ Hàn Lâm, một bộ nhìn nghịch ngợm hậu bối đệ tử bộ dáng. một lát sau, Phật Đà hư ảnh chậm rãi biến mất. Nguyên bản đang chậm rãi bị hấp thu Phật cốt, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Hàn Lâm Tức Hải bay đi. Ông. Trong lúc nhất thời, trong thức Hải Quang Minh nở rộ, một đoàn cực nóng khí tức chậm rãi hướng phía niệm lực tinh không dâng lên, lúc này Tức Hải hư không phía trên màu đỏ sẫm tà nguyệt dường như nhận lấy xúc động, vậy bắt đầu tách ra màu đỏ sẫm thanh lãnh quang huy. Cùng lúc đó, tà nguyệt trong xuất hiện ba cái hư ảnh, ở giữa nhất chính là một bộ màu đỏ sẫm khô lâu huyết cốt, bên trái thì là thâm nguyên ma hình thái ma tinh, bên phải là một đầu toàn thân tản ra băng khí tức cá xương cự long, ba cái thân ảnh lạnh lùng chậm chậm vào chậm rãi lên không cực nóng quan đoàn trong mắt tất cả đều hiện ra phẫn nộ thần sắc, hướng phía quang đoàn phát ra trận trận gào thét hống, khí tức cấm lãnh, từ trong tà nguyện thả ra ngoài, hóa thành hoàn toàn Lệnh lẽo hàn vụ, hướng phía quang đoàn ép đi, ngăn cản quang đoàn tiếp tục lên không. Hàn Lâm nhíu mày, tâm thần theo bản năng mong muốn điều khiển tà nguyện, đúng lúc này, cực nóng quang đoàn trong đột nhiên vang lên một tiếng vật hiệu, cùng lúc đó, trói mắt kim quang theo quang đoàn trong tỏa ra, trên không trung ngưng tụ thành một tay nắm, hướng phía bao phủ lên đỉnh đầu hàn vụ vũ tới, trong nháy mắt đem hàn vụ toàn bộ đập tan. bàn tay màu vàng nóng đập tan hàn vụ về sau, cũng không có biến mất, mà là hướng thẳng đến không trung tàng nguyện trục tới, phi hành trong. Bàn tay màu vàng nóng càng lúc càng lớn, lại đem trọn khỏa Tà Nguyệt bao vây lại, giữ tại lòng bàn tay. Như thế Tà Vật, há có thể dung người tồn tại. Một cái to âm thanh tại Hàn Lâm Thức Hải bên trong vang lên. Sau một khắc, bàn tay màu vàng nóng hung hăng một nắm, vài tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong Tà Nguyệt vang lên. Hàn Lâm trong lòng không khỏi siết chặt, trước đó Tà Nguyệt phóng thích Hàn Vũ, không muốn quang đoàn lên không hóa thành húc nhật, Hàn Lâm căng thẳng, hiện tại quang đoàn lực lượng lại mạnh hơn Tà Nguyệt, tựa hồ muốn Tà Nguyệt giết đi, Hàn Lâm trong lòng đồng dạng căng thẳng, chính là muốn ra tay ngăn cản, lại nghe được Thức Hải bên trong phát ra thở dài một tiếng. Cô âm thị không xinh. Độc Dương thì không giải, cho nên thiên địa hợp với Âm Dương. Đáng tiếc, hủy ngươi không được, nhưng ngươi lực lượng này loang lổ không đồng nhất, nhường lão nạp tới cho ngươi trải vớt trải vớt. Sau một khắc, cầm tà nguyệt bàn tay màu và nóng, đột nhiên hóa thành hỏa diễm, cháy dựng ngược lên, bắt đầu không ngừng tiêu đốt lấy màu đỏ sẫm tà nguyệt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ trong tà nguyệt vang lên, vô số màu đỏ thấp khí tức từ trong tà nguyệt toát ra, tại kim sắc hỏa diễm nung khô dưới, rất nhanh tiêu tán vô tung. Chương 363, tam phẩm cựu cấp, chương 363, tam phẩm cựu cấp. Hàn Lâm thần thức nhìn thứ hại bên trong, kia luân màu đỏ sẫm Tà Nguyệt bị kim sắc hỏa diễm nuốt khô, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu như thay đổi Tà Nguyệt thuộc tính, vậy sau này Tà Nguyệt chẳng phải là không cách nào thôn vệ linh hồn, cũng vô pháp cho ta trả lại lực lượng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, cho dù đối với thôn vệ linh hồn, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng loại thực lực đó nhanh chóng tăng lên cảm giác, nhường Hàn Lâm căn bản không có cách nào từ chối. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ, khả năng này là Tà Nguyệt thông qua loại phương thức này, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chính mình, nhưng cái này vốn là Dương Nưu, mong muốn phá giải, trừ phi Hàn Lâm vui lòng tốn hao 10 năm. 20 năm thậm chí thời gian dài hơn tại Tiên thiên cảnh dày vỏ, cái này hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng mà hiện tại, nhìn kim sắc hỏa diễm không ngừng nung khô Tà Nguyệt, nguyên bản màu đỏ sẫm càng nguyệt, màu sắc dần dần trở thành nhạt, Tà Nguyệt trong huyết cốt, ma tinh cùng với ám ảnh băng xương, cự long tàn hồn cũng tại phát ra trận trận như tê tâm liệt phế kêu thảm, dường như sau một khắc muốn thiêu đốt hầu như không còn. Hàn Lâm ngay lập tức nghĩ đến Tà Nguyệt nếu như không còn là Tà Nguyệt, nếu như không có thôn phệ linh hồn, trả lại chính mình lực lượng năng lực, như vậy cái này niệm. Lực hỗn độn tiên tiên chi cơ còn muốn tiếp tục hay không chúc tạo xuống đi? Ngay tại Hàn Lâm do dự lúc, nguyên bản màu đỏ sẫm mặt trăng đã chậm rãi truy biến, biến thành một vòng màu bạc trắng trăng tròn, trăng tròn trong lại cũng không nhìn thấy huyết cốt, Martin cùng với ám ảnh băng xương cự long thân ảnh, chỉ có một gốc cao hơn một thước cây giống, tại trăng tròn hư ảnh trông như ẩn như hiện. Tiểu Hữu, ngươi ta hữu duyên, cho ngươi vài câu lời khuyên. Thân làm đệ tử Phật môn, thôn vệ linh hồn làm trái thiên hòa, vì loại phương thức này đạt được lực lượng, cuối cùng đều đem rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Tiêu Luân Nguyệt ta đã tốn hao đại pháp lực đem hóa, về sau sử dụng lại không hậu hạn. Hiện tại ta đã công đức viên mãn, cuối cùng lưu lại một điểm phật quốc, ban cho cùng ngươi chờ mong có thể cùng ngươi đang vạn Phật tự đại tuyết sơn gặp nhau. Thức hải bên trong, Phật Đà hư ảnh chậm rãi biến mất, mà đoàn kia cực nóng chùm sáng lại càng bay càng nhanh, không chỉ trong chốc lát, đều treo cao không trùng, biến thành một vòng chán phóng cực nóng quang mang thái dương. Sau một khắc, Hàn Lâm thức hải chấn động, nguyên bản đã phóng đại đến cực hạn niệm lực tinh không, lại lần nữa bắt đầu phóng đại lên. Cùng lúc đó, viên thứ hai tiên tiên cảnh niệm lực tinh thần sinh ra. Niệm lực tinh thần, Phật Dương, để thăng cơ sở niệm lực làm hại 10%, đặc hiệu Phật quang Phổ chiếu, thi triển bất luận cái gì niệm lực làm hại kỹ năng lúc, kỹ năng uy lực để thăng 30% bổ sung Phật quang Phổ chiếu hiệu quả. Mục tiêu ý thức sắp bị kéo vào Phật Quang phổ chiếu trong ảo cảnh, tại cái kia nguy cảnh, mục tiêu ý thức sắp bị độ hóa, độ hóa thành công, cái kia linh hồn sẽ thành tín đồ, sinh ra tín ngưỡng chi lực, đem chuyển hóa làm vô tận niệm lực, độ hóa thất bại, linh hồn đem nhận một lần, niệm lực cường độ 300, làm hại. Này mai chí dương chí cương dương thuộc tính linh vật, lại diễn đã hóa thành Phật dương. Là bởi vì sử dụng chính là Phật đà kim thân hải cốt sao? Hàn Lâm không khỏi nhíu mày. Phật cốt biến thành tiên, tiên cảnh niệm lực tinh thần một khắc này, giống như Tàng Nguyệt, liền đã tấn thăng làm Thiên Thiên, không cần Hàn Lâm lần nữa dưỡng, chỉ là Phật dương tên này, cùng với niệm lực tinh thần đặc hiệu Phật Quang phổ chiếu, vẫn là để Hàn Lâm trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cung Tang Nguyệt trực tiếp thôn vệ linh hồn so sánh, Phật Dương chỉ là sẽ độ hóa linh hồn, đối với không cách nào độ hóa linh hồn thì là tạo thành một lần, niệm lực cường độ 300, linh hồn làm hại. Hàn Lâm hiện tại niệm lực cường độ đã đạt tới tiên tiên cảnh võ giả có thể tiếp nhận cực hạn, 70 điểm, chuyển đổi thành độ hóa làm hại, cũng là 2 vạn 1 ngàn điểm thương tồn, cao như vậy, làm hại, đối với tiên tiên cảnh võ giả mà nói, dường như không có nhân loại có thể chịu nổi, chỉ có những kia sinh mệnh đẳng cấp cao hơn nhân loại dị loại mới có thể chịu đựng được khủng bố như thế linh hồn làm hại cái này tín đồ lại là cái gì tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm niệm lực đây chẳng phải là nói nếu như tín đồ đủ nhiều nhiệm lực của ta rồi sẽ cuồn cuộn không dứt không bao giờ khô cạn này chẳng phải là cùng niệm lực chư thiên giống nhau đến mấy phần chỗ Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng không nhịn được muốn độ hóa mấy cái linh hồn biến thành tín đồ xem xét độ hóa hiệu quả làm sao xem hết Phật Dương thuộc tính Hàn Lâm như mày kiểu này mang theo dạy đặc Phật ý niệm lực tinh thần cùng hắn dự đoán trên lệch rất xa lập tức Hàn Lâm thần thức hướng phía bị tịnh hóa sau tà Nguyệt nhìn lại lúc này Tạ Nguyệt thuộc tính đã đại biến nhiệm lực tinh thần tà Nguyệt để thăng cơ sở niệm lực làm hại 10%, đặc hiệu tà Nguyệt Nô lên cao, thi triển bất luận cái gì niệm lực làm hại kỹ năng lúc, kỹ năng nguy lực để thăng 30% bổ sung tà Nguyệt Nô lên cao hiệu quả. Mục tiêu ý thức sắp bị kéo vào tà Nguyệt Nô lên cao trong ảo cảnh, tại cái kia bên cảnh, mục tiêu ý thức sắp bị trục xuất, cầm tù tại tà Nguyệt không gian trong, không cách nào rời khỏi. Tiếp nhận vĩnh viễn không có điểm dừng băng hàn nỗi khổ. Trục xuất thất bại, mục tiêu đem tiếp nhận một lần, niệm lực cường độ 300, linh hồn làm hại, đồng thời sẽ rách mục tiêu một bộ phận linh hồn là Nguyệt không gian ngọc thủ cung cấp chất dinh dưỡng. Tốt, tốt, tốt. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng nỗi khổ. Đem thôn vệ đổi thành cẩm tù cùng xe rách, trả lại bản thể đổi thành cho ngọc thụ cung cấp chất dinh dưỡng, thực sự là. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm lại không biết mình dung hợp này mai chí dương trí cương Phật cốt là đúng hay sai. Tất cả tiên tiên linh vật đều đã gon góp, hiện tại ta có thể trúc tạo niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ, diễn hóa 33 trọng niệm lực chư thiên. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, vừa mới dung hợp dương thuộc tính linh vật, còn cần thích ứng một quãng thời gian, đem thân thể điều chỉnh đến thích nghi nhất trạng thái mới có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ. Nếu như là phổ thông tiên thiên chi cơ, Hàn Lâm hiện tại có thể bắt đầu chúc tạo, nhưng bây giờ Hàn Lâm mong muốn chúc tạo chính là có duy nhất thuộc tính nghiệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ, nhất định phải đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong mới được. Trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua, Hàn Lâm đã thích hướng nghiệm lực tinh thần, Phật Dương, tồn tại, thân thể cũng đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, lúc này đã là năm nhất học kỳ cuối cùng cuối kỳ, kết thúc tất cả thi cuối kỳ, Hàn Lâm chuẩn bị nghỉ lúc, bắt đầu chúc tạo tiên thiên chi cơ. Trong phòng học, ngay tại chuẩn bị ngày nghỉ ngày cuối cùng, Hàn Lâm cá nhân trí não, đột nhiên nhận được một cái đến từ Lam Tinh quản lý ủy ban báo tin. Hàn Lâm, ngươi nhận được thông chi sao? Tư Khấu Trung Văn đột nhiên vọt vào phòng học, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thần sắc lớn tiếng kêu lên. Đang xem, Hàn Lâm chỉ chỉ trước mặt cá nhân trí não màn hình nói. Hắc Hắc, Lam Tinh Liên Minh phải cho ta nhóm ban phát dự bị khai thác lãnh chúa Sương Hảo. Tư Khấu Trung Văn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Thì tính sao? Hàn Lâm nhún vai, vẻ mặt không có vấn đề nói. Vì ngươi ta thực lực bây giờ, có thể đi ra ngoại thành lập căn cứ khu sao. Hoặc nói, vì gia tộc của ngươi nội tình đã làm tốt tại ra ngoại kiến tạo căn cứ khu chuẩn bị. Không phải Hàn Lâm xem thường tư khấu Trung văn chỗ gia tộc, vì gia tộc bọn họ thực lực bây giờ, cho dù cử toàn tộc lực lượng, cũng không có khả năng tại giã ngoại thành lập căn cứ khu. Phải biết, thành lập căn cứ khu mấu chốt nhất không phải kiến tạo, mà là kiến tạo về sau, có thể thành công giữ vững căn cứ khu. Ngươi liền biết kiến tạo căn cứ khu, tư khấu Trung văn lườm một cái, hư lệnh nói, Lam Tinh Liên minh trong, tất cả chức nghiệp cũng nghiêm ngặt phân chia phẩm cấp, các ngành các nghề cũng tuần hoàn theo ngũ phẩm 25 cấp phân cấp phân chia, ngươi hẳn phải biết ta. Chúng ta thân là võ giả, hiện tại hay là học sinh, cho dù đã tấn thăng làm tiền tiền cảnh, nhưng ở ngũ phẩm 25 cấp phân chia trong, Xã hội đẳng cấp vậy chỉ là ngũ phẩm 21 cấp, nhưng mà dự bị khai thác lãnh chúa cũng không đồng dạng, đây chính là tam phẩm, cựu cấp tồn tại. Hàng năm từ trong Lam tinh liên minh thu hoạch điểm cống hiến là hiện tại mười mấy lần. Chương 364, chúc cơ, chương 364, chúc cơ. Tam phẩm cựu cấp. Hàn Lâm sướng sở, hắn còn chưa bao giờ quan tâm tới những thứ này. Điểm cống hiến là đây tinh tệ càng đáng giá tiền tệ, cần là Lam tinh liên minh làm ra cống hiến mới biết đạt được, người bình thường đi làm, đạt được thù lao trong cũng có điểm cống hiến, điểm cống hiến tại thù lao trong chiêm bói càng nhiều, vượt khả năng hấp dẫn càng nhiều người gia nhập. Cụ thể nói một câu, Ta còn tưởng rằng chuyện này không có đến tiếp sau đây. Hàn Lâm lập tức hứng thú tăng nhiều, lôi kéo Tư Khấu Trung Văn hỏi. Nghe nói là chỗ kia thời không di tích bước vào điều kiện thấp xuống, trước đó là Tiên Thiên Cảnh trở lên, đạp dưới hư cảnh đều có thể bước vào, bởi vậy bước vào thăm dò, đại đa số đều là Thần Thông Cảnh cao thủ. Tư Khấu Trung Văn kéo qua một cái ghế, ngồi đến thấp giọng nói nói, nhưng mà hiện tại nghe nói chỉ có Tiên Thiên Cảnh võ giả mới có thể tiến nhập, Thần Thông Cảnh cùng đạp hư cảnh võ giả đều không có cách bước vào chỗ kia trong di tích thăm dò. Làm sao lại như vậy xảy ra loại biến hóa này? Hàn Lâm nhíu mày, nói khẽ, này ai mà biết được? Tư Khấu Trung Văn miết miệng nói, làm tinh liên minh nghiên cứu thời không di tích đã hơn 100 năm, đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra manh mối gì đến, liền biết không ngừng điều động nhà thám hiểm bước vào thăm dò, đạt được tình báo. Ngươi nói dự bị khai thác lãnh chúa sự việc, có phải thật vậy hay không? Khi nào có thể chứng thực? Hàn Lâm vấn đạo. Nhanh, không phải nghĩ trước, chính là khai giảng. Tư Khấu Trung Văn kích động nói, đạt được dự bị khai thác lãnh chúa xương hảo, cũng không chỉ là xã hội đẳng cấp đề thăng, còn có thể tổ kiến một chi nhân số không vượt qua 300 người khai thác quân đoàn, vì tương lai dã ngoại thành lập căn cứ khu làm chuẩn bị. 300 người khai thác quân đoàn Hàn Lâm chừng to mắt, đây chính là tư quân, hơn nữa còn là liên minh cho phép tư quân. Chẳng qua rất nhanh, Hàn Lâm đều thở dài, 300 người tư quân, mong muốn tạo dựng lên, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. Vũ khí trang bị, ăn ở, hầu cần bảo dưỡng, các mặt đều cần tiền, không có một cái nào giàu có vô liếng, không cần nói, 300 người tư quân, liền xem như 30 người đều có thể kéo sụp một cái tiểu gia tộc. Hàn Lâm, nếu như sương hảo tiếp theo, người 300 người tư quân danh hạch, có thể hay không để cho cho ta?" Tư Khấu Trung Văn chầm chầm vào Hàn Lâm, khẽ hỏi, "Tiến tâm, tuyệt đối sẽ không lấy không người. Hàn Lâm do dự một lát, Nếu quả như thật năng lực chiêu mộ 300 người tư quân, hắn vậy nuôi không nổi, chẳng bằng đem danh ngạch bán cho Tư Khấu Trung Văn. Chẳng qua bây giờ tất cả đều là ẩn số, tương lai sẽ như thế nào, hiện tại cũng nói không chính xác. Đến lúc đó lại nói. Hàn Lâm gật đầu nói, ngươi cũng biết, cho dù cho ta số người 300, ta cũng không có tài lực cung cấp nuôi dưỡng, nếu như Sương Hảo thật sự xuống, ta khẳng định người sáng lập hội trước tiên nghĩ ngươi. Lam Tinh Liên minh trong, có tài lực rất nhiều người, nhưng ở Lam Tinh chí vong theo dõi dưới, căn bản không có người dám có tư quân, khai thác lãnh chúa vì sao đang giá, cũng là bởi vì có thể tổ kiến chính mình khai thác quân đoàn. Dự bị khai thác lãnh chúa ba tư quân tư cách, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người mơ ước. Hàn Lâm không có cách nào tổ kiến, đến lúc đó cái này danh nghịch tự nhiên là người trả giá cao được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hàn Lâm đã dần dần thích ứng Tiên Thiên Ngũ Tạng cùng với Nhật Nguyệt Song Tinh, chuẩn bị bắt đầu tiến hành Tiên Thiên Chi Cơ trúc tạo. Một ngày này đêm khuya, Hàn Lâm bắt đầu dựa theo hỗn độn nghiệp lực Tiên Thiên, thiên Chi Cơ trúc tạo phương pháp, chuẩn bị trúc tạo Tiên Thiên Chi Cơ. Tại dây ẹn cẩn chân khí chậm rãi dẫn dắt dưới, Tiên Thiên Ngũ Tạng bên trong linh lực bắt đầu chậm rãi thả ra ngoài. Tại Hàn Lâm giữa ngực bụng chậm rãi ngưng tụ Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Năm loại thuộc tính linh khí lẫn nhau dung hợp, từng khe từng sợi ngũ hành tinh khí bị rút đi ra, hướng phía Hàn Lâm Tức Hải chầm vào. Tiên Thiên chân khí dẫn động ngũ hành chi tinh, ngũ hành chi tinh dẫn động nhật nguyện chi tinh, nhật nguyện chi tinh dung hợp, diễn hóa hỗn độn tinh khí, hỗn độn tinh khí làm cơ sở, chúc tạo niệm lực hỗn độn Tiên Thiên chi cơ, diễn hóa niệm lực chư thiên. Từng bước một, mỗi một bước đều không phải là chuyện dễ. Sơ ý một chút, trước công tận thế, chẳng những Tiên Thiên chi cơ không cách nào trúc tạo, ngay cả Hàn Lâm Tiên Thiên ngũ tạng cùng với niệm lực tinh không nhật nguyện song tinh đều muốn trọng thương thậm chí phá hủy. Cũng đúng thế thật, vì sao cần Hàn Lâm trạng thái thân thể? Trạng thái tinh thần đạt tới đỉnh phong mới có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ nguyên nhân. Hàn Lâm thao túng ngũ hành chi tinh, chậm rãi hướng phía thức hải không gian dẫn đi, ngũ hành chi tinh tràn vào thức hải, trong thức hải niệm lực lập tức bắt đầu sôi trào lên, giống như cùng ngũ hành chi tinh không hợp nhau bình thường, Hàn Lâm đành phải một mặt áp chế niệm lực, một mặt dẫn động ngũ hành chi tinh, hướng phía niệm lực tinh không dũng mãnh lao tới. Một lát sau, Phật Nhật cùng Tà Nguyệt dường như nhận xúc động, bắt đầu tách ra nhàn nhạt quan huy. Phật Nhật nở rộ chính là Kim sắc mang, Nguyệt thì là nở rộ Thanh ngân sắc mang, Phật Nhật Nguyệt tựa như một đôi mắt, lặng lặng nhìn tràn vào hải bên trong ngũ hành tinh khí. Ngũ hành tinh khí chưa đủ, căn bản là không có cách kích hoạt âm dương linh vật, dẫn động âm dương dung hợp, diễn hóa hỗn độn tinh khí. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, Hàn Lâm tiếp tục vận chuyển tiên thiên chân khí theo trong ngũ tạng lục phụ, liên tục không ngừng ngưng tụ ngũ hành tinh khí tràn vào trong thức hải. Nửa giờ sau, Hàn Lâm tiên thiên chân khí đã hao hết, ngũ hành tinh khí vậy càng ngày càng ít. Hàn Lâm hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm binh. Sau một khắc, thức hải bên trong nguyên bản sôi trào nhiệt lực, đột nhiên thiếu một đoạn, mà tiên thiên chân khí thì liên tục không ngừng xuất hiện. Mấy hơi trong lúc đó, tiên thiên chân khí liền đã đạt tới mát chỉ số. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong lòng đột nhiên vui mừng. Hán Đột nhiên phát hiện, theo niệm lực giảm bớt, Thất Hải bên trong chân áp niệm lực lực lượng cũng theo đó giảm bớt, ngũ hành chi tinh có thể tốt hơn hướng phía niệm lực tinh không dũng mãnh lao tới. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày một đêm qua khứ, Hàn Lâm không biết dùng bao nhiêu lần cửu tự chân nguyên thuật, Thất Hải bên trong niệm lực dần dần giảm bớt, ngũ hành chi tinh lại càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tràn ngập Thất Hải, hướng phía niệm lực tinh không dũng mãnh lao tới. Ông, theo ngũ hành chi tinh càng ngày càng nhiều, Phật Dương Hòa Tà Nguyệt cuối cùng bị xúc động, bắt đầu tách ra lóa mắt kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang chống cự lại ngũ hành chi tinh. Theo quang mang càng ngày càng thịnh. Kim sắc quang mang cùng Ngân sắc quang mang cuối cùng sờ đụng nhau, sau một khác, Ngũ hành chi tinh bắt đầu hướng phía Kim sắc cùng Ngân sắc quang mang tiếp xúc địa phương tuân gia quá khứ. Cùng lúc đó, Phật nhật cùng Tà Nguyệt cũng tại qua lại thu hút, bắt đầu lẫn nhau tới gần. Lúc này Hàn Lâm Lục phủ Ngũ Tạng cũng bắt đầu mơ hồ làm đau. Thiên Thiên Ngũ Tạng rút ra Ngũ hành chi tinh, đã nhanh muốn đả thương và căn bản rồi. Lúc này âm dương dung hợp đã khởi động, Hàn Lâm Tâm không khỏi nhắc tới cũng họng. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, Chí Dương chí Cương, Chí Âm Chí Tà hai đại linh vật. một sáng bắt đầu dung hợp, không khác nào thủy hỏa giao hòa, một sáng thất bại, hậu quả khó mà lường được. Liều mạng lúc này Hà Lâm chỉ có thể dựa theo nghiệp lực hỗn độn tiên tiên chi cơ trúc tạo phương pháp một con đường đi đến đen không có đổi ý cơ hội theo kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang không ngừng tiếp xúc tràn ngập thức hải ngũ hành chi tinh vậy bắt đầu không ngừng tiêu hao không chỉ trong chốc lát kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang tiếp xúc vị trí bắt đầu lấp lánh dậy rồi trận trận địa quang sau một khắc Phật Dương hỏa tà nguyệt ở giữa khoảng cách đã đến tương hạ một vàng một bạc hai viên quan cầu vậy mà bắt đầu lẫn nhau xoay tròn vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm nhưng theo từng vòng từng vòng chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh thôn phệ ngũ hành chi tinh tốc độ vậy càng lúc càng nhanh theo ngũ hành chi tinh không ngừng tiêu hao một vàng một bạc hai viên quang cầu ở giữa khoảng cách, cũng tại càng lúc càng ngắn. Ngay tại Thức Hải bên trong ngũ hành chi tinh toàn bộ hao hết một khắc này, Phật Nhật cùng Tà nguyện một vàng một bạc hai viên quang cầu, vậy cuối cùng tiếp xúc đến. Ầm ầm. Ngay tại hai viên quang cầu tiếp xúc một cái mắt, một tiếng oanh minh tại Hàn Lâm Thức Hải bên trong vang lên, giống hồng trung đại lữ bình thường, trong lúc nhất thời, Hàn Lâm hoa mắt chóng mặt, hai mắt tối đen, lập tức một đầu mới ngã xuống đất. Chương 365, Chư thần mộ địa di tích, chương 365, Chư thần mộ địa di tích. Hàn Lâm yếu ớt tỉnh lại, trong đầu vẫn đang mê man vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại chúc tạo tiên tiên chi cơ lúc hôn mê bất tỉnh, Hàn Lâm không khỏi trong lòng trầm xuống. lúc này trong ngũ tạng lục phụ không ngừng truyền đến từng trận đau nhức, thức Hải bên trong một mảnh hỗn độn, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi trong lòng trầm xuống. thất bại, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. mặc dù nói không trúc tạo tiên tiên chi cơ giống nhau có thể biến thành võ giả thần thông cảnh, thậm chí là võ giả lăng hư cảnh, chỉ là không cách nào biến thành tử phụ cảnh võ giả, không cách nào biến thành cảnh giới cao hơn võ giả mà thôi. nhưng bây giờ tiên tiên chi cơ trúc tạo thất bại, Hàn Lâm có thể vĩnh viễn đều phải ở tại tiên tiến cảnh, vĩnh viễn biến thành một tiên tiên thiên cảnh võ giả con đường phía trước đoạt tuyệt, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát giác được chính mình Tiên Thiên Ngũ Tạng vẫn đang, đang chậm rãi vận chuyển, mặc dù truyền đến từng trận đau nhức, nhưng cũng không có lọt vào không thể địch chuyển hủy diệt tính làm hại, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia kỳ vọng. chẳng lẽ nói ta cũng không có thất bại? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ngay lập tức theo trên sàn nhà bỏ lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên thân thể chính mình. Tiên Thiên Ngũ Tạng không sao, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, tu dưỡng một quãng thời gian có thể khôi phục. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng tinh hỉ thần sắc. Tiên Tiên Ngũ Tạng không có hủy hoại, Thuyết Minh trúc tạo tiên thiên chi cơ cũng không có thất bại, bằng không phản phệ phía dưới, tiên thiên ngũ tạng căn bản không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng của ta thứ hải là chuyện gì xảy ra? Hàn Lâm nhíu mày. Giờ phút này, trong thức hải của hắn một mảnh hỗn độn, không riêng gì niệm lực truyền thừa không cảm giác được, thậm chí ngay cả niệm lực cũng không cảm giác được một tơ một hào. Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não bắt đầu xem xét lên. Quả nhiên, niệm lực truyền thừa niệm lực tinh không đã biến thành màu xám, mặc kệ là ba viên hậu thiên cảnh niệm lực tinh thần, hay là hai viên tiên thiên cảnh niệm lực tinh thần, vậy tất cả đều biến thành màu xám mỗi một khoản niệm lực tinh thần tăng thêm hiệu quả đều đã biến mất, tất cả đặc hiệu đều không thể thi triển. Thuộc tính cá nhân giao diện trong, niệm lực cường độ một cột, đồng dạng cũng là màu xám, hơn nữa còn là không Phải biết, niệm lực chỉ cần tồn tại, rồi sẽ liên tục không ngừng tự sinh. Hiện tại qua lâu như vậy, niệm lực vẫn là vì linh, hơn nữa còn là màu xám, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Lâm thể nội không còn có một tơ một hào niệm lực. Chẳng lẽ nói, từ đó về sau, ta liền không còn là niệm lực võ giả. Hàn Lâm trong lòng một mảnh mơ mịt, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mới tốt. Tây Kinh thị bên trong, một tên quần áo tả tơi, dáng người gầy gò nam tử trung niên. Hai mắt mở mị hướng phía bốn phía nhìn lại. Tây Kinh thị là có được chính mình tên siêu cấp đô thị, so với phổ thông căn cứ khu muốn phồn hoa rất nhiều, này người đàn ông tuổi trung niên tựa như lần đầu tiên tới Tây Kinh thị bình thường, chừng to mắt, thần sắc kinh ngạc hướng phía bốn phía nhà cao tầng nhìn lại. Người qua đường nhìn thấy hắn bộ dáng này, trên mặt đều sẽ lộ ra một vòng xem thường thần sắc, trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ nhà quê. Ma Kha Lân không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của người đi đường, nhìn một tòa trên nhà cao tầng treo màn hình tinh thể lòng nội dung, trên mặt không khỏi toát ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Là cái này thế giới nhân loại sao? Thật là quá phồn hoa. Ma Kha Lân thầm nghĩ trong lòng, nghe nói giống như vậy thành thị, nhân loại còn có 10 cái, thật là khiến người ta hâm mộ. Đúng lúc này, một tên tiên tiên thiên cảnh võ giả theo Ma có thể lân bên cạnh sượt qua người, cái này khiến Ma có thể lân không khỏi toàn thân siết chặt. Ma có thể lân là dị nhân tộc, là một đám nhận nguyên rủa nhân loại, tại người bình thường loại nhìn tới, dị nhân tộc căn bản không thể coi như là nhân loại, nên bị về đến dị thú, hung thú phạm chủ, nhân loại đối với dị nhân tộc thái độ, vậy cùng đối đãi dị thú, hung thú không khác. Làm thực lực đủ cường đại, nhìn thấy dị nhân tộc thường thường đều sẽ chủ động phát động công kích, tiêu diệt đối phương, nếu như thực lực không đủ nhìn thấy dị nhân tộc rồi sẽ chủ động nhượng bộ né tránh thực chất hậu thiên cảnh dị nhân tộc cùng dị thú không có gì khác nhau đều là một đám chỉ biết là sát lục nhận bản năng thúc đẩy giá thú dường như cùng zombie cương thi loại hình vong linh tộc không hề khác gì nhau làm dị nhân tộc thực lực để thăng đến tiên thiên cảnh về sau thậm chí sẽ đạt được tăng lên trên địa rộng mặc dù sẽ không đạt được khi còn sống ký ức nhưng cũng đã thoát ly ra thu phạm chủ sẽ tự hỏi sẽ học tập thậm chí sẽ thành lập thuộc về mình thành thị mà có thể chính là một tên tiên thiên cảnh dị nhân tộc hắn lợi dụng một kiện bảo vật huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng giả dạng làm thợ săn bước vào tây kinh thị Mong muốn dò xét về chư thần mộ địa thời không di tích thông tin. Chư thần mộ địa thời không di tích sớm nhất là bị nhân loại võ giả phát hiện, thăm dò 78 năm, vì quá mức nguy hiểm, đã dần dần bắt đầu bị nhân loại võ giả từ bỏ. Lam Tinh bên trên thời không di tích đến ngàn vạn, cố định tồn tại cũng có hơn trăm vạn, nhân loại võ giả cho dù mong muốn thăm dò thời không di tích, thường thường cũng sẽ lựa chọn đã bị người thăm dò qua, xác định an toàn thời không di tích thăm dò, mặc dù dạng này thời không di tích thu hoạch nhỏ bé, nhưng lại thắng ở an toàn lâu dài. Cho đến một ngày nào đó, Một tên nhân loại võ giả trong lúc vô tình xâm nhập đến Trư thần mộ địa thời không di tích một chỗ cấm địa bên trong, hiểm tử hoàn sinh dưới, theo trong mộ địa thu hoạch một bình tên là thần bộ chi huyết chất lỏng, trải qua nghiên cứu, cái này đã nhanh sắp khô cạn, chỉ còn lại 300 ml thần bộ chi huyết trải qua hơn ngàn năm năm tháng, lại còn chưa khô cạn, trong máu vẫn như cũ tràn đầy sức sống, giống như vừa mới chảy ra giống nhau mới mẻ. Phát hiện này, lập tức nhường cả nhân loại giới học thuật chấn kinh rồi, theo bình này thần bộ chi huyết trong, nhân loại chôn giấu tại gen chỗ sâu khát vọng, lần nữa bị kích phát ra đến. Vĩnh sinh. Tại trong nhân loại, đây là một cái tuyên cổ bất biến chủ đề. Dù là biến thành võ giả, không ngừng tu luyện, đạt tới cảnh giới cao hơn, có thể so với người bình thường có thêm mấy lần tuổi thọ. Nhưng bây giờ một cái sống sờ sờ vĩnh sinh ví dụ xuất hiện tại nhân loại trước mặt, nhân loại lại làm sao có khả năng không đổi đến cuồng? Chư thần mộ địa thời không di tích vừa bị phát hiện lúc, liền đã bị làm tinh liên minh đánh dấu là ngũ tinh độ khó. Đây đã là nguy hiểm nhất, khó như vậy độ thời không di tích, bình thường chỉ cho phép thần thông cảnh trở lên võ giả bước vào thăm dò. Vừa mới bắt đầu, không ít võ giả thần thông cảnh sôi nổi bước vào chư thần mộ địa di tích thăm dò, gặp được thủy triều thời không lúc, võ giả lang hư cảnh cũng có thể miễn cưỡng tiến vào di tích trong. Nhưng theo nhân loại võ giả không ngừng bước vào, chư thần mộ địa thời không di tích vậy cuối cùng hướng mọi người hiện lộ ra nó nguy hiểm một mặt. Bước vào cái kia mộ địa nhân loại võ giả, có thể an toàn ra tới lắc đắc không có mấy, với lại tức đánh tới võ giả, cũng phần lớn thần trí nhận tổn thương, trở thành tên điên cùng ngu ngốc chiếm cứ đại đa số, cứ như vậy một mực thăm dò mấy năm sau, Lam Tinh Liên Minh cuối cùng bất đắc dĩ đem chỗ này thời không di tích độ nguy hiểm, lần nữa nâng cao một cái cấp bậc, biến thành chưa từng có tiền lệ lục tinh độ nguy hiểm, nhưng này vẫn như cũng ngăn không được nhân loại võ giả đối với truy cầu vĩnh sinh huyền bí khát vọng. Liên Minh chí vong thông qua dữ liệu thống kê phát hiện càng là thiên tài nhân loại võ giả, còn sống tỷ lệ càng lớn. Thông qua mấy năm dữ liệu thống kê, liên minh chí võng đạt được một cái kết luận, thở thiếu thời liền bày tỏ hiện ra vượt qua người ta một bậc. Thiên tư chắc tuyệt thiên tài, bước vào chư thần mộ địa thời không di tích tỷ lệ còn sống, so với võ giả bình thường muốn cao hơn gấp hai thậm chí nhiều hơn. Phát hiện này có thể làm tinh liên minh bắt đầu cố ý chọn lựa có chất tuyệt thiên phú võ giả, bước vào cái kia di tích thăm dò, kết quả bất luận là tỷ lệ còn sống hay là tình báo thu hoạch, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Từ đó về sau, chư thần mộ địa thời không di tích liền bị tinh liên minh kiểm soát lên. Võ giả bình thường mất đi bước vào cái kia di tích tư cách, cũng chính là bởi vì chư thần mộ địa di tích tính đặc thù, dần dần khiến cho dị nhân tộc chú ý, đặc biệt làm dị nhân tộc nhận được một cái thông tin, chư thần mộ địa trong ngẩn giấu đi sinh mệnh hàm nghĩa lúc, tất cả dị nhân tộc cũng sôi trào, sôi nổi phái ra nhân viên tiến về nhân loại thành thị thám thính thông tin. Ma Kha Lân chính là dị nhân tộc thám tử một trong, hắn không là cái thứ nhất, khẳng định cũng không phải cái cuối cùng, mục đích của bọn hắn chính là tiến về chư thần mộ địa thời không di tích, tìm kiếm sinh mệnh hằng nghĩa, mong muốn lần nữa khôi phục thành nhân loại. Chương 366 hỏi ý. Chương 366 hỏi ý. Hôm nay là Lăng Tiêu Tiên môn được nghỉ hè ngày thứ nhất, năm nhất học kỳ kết thúc, qua nghỉ hè, sang năm chính là đại nhị, nghiệp lực võ giả học viện các học sinh, từng cái cao hứng bừng bừng, thảo luận nghỉ hè đi nơi nào chơi. Hạt nghỉ hè có đi hay không hoang dã thành thị. Nghe nói chỗ kia thời không di tích bị đánh tạo thành một cái thế kỷ trước cổ điện phong ổ thành thị, bên trong có rất nhiều chơi vui. Ngươi nói có đúng không là vé vào cửa đều muốn 10 vạn tinh tệ thời không di tích sân chơi. Quá mắc, nghỉ hè ta dự định đi võ quán, học một môn chiến kỹ, ta hiện tại nắm giữ niệm lực kỹ quá ít, nhược điểm quá rõ ràng, học một môn chiến kỹ đền bù một chút. Sai thưa Tuấn, ngươi nghỉ hè chuẩn bị làm cái gì? Đoán chừng sẽ cùng Bằng Hưu cùng đi thăm dò một ít một hai tinh thời không gì tích đi. Nghe ta Bằng Hưu nói, thu hoạch thật không tệ. H Hàn Lâm, ngươi cùng Tư Khấu Trung Văn dự bị khai thác kỵ sĩ xương hào phát hạ đến không có à? Vào tuần lễ trước không phải đều đang đồn luôn nói muốn phát hạ tới rồi sao? Như thế nào bây giờ còn chưa tiếng động? A, a. Hàn Lâm mở mịt ngẩng đầu, nhìn cha hỏi đồng học, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi nói cái gì? Hoác Minh Tú như mày, nhìn có chút hề hoài Hàn Lâm, nhịn không được hỏi, Hàn Lâm, ngươi hai ngày này thân thể không thoải mái sao? thế nào thấy trạng thái không tốt lắm dáng vẻ, Hàn Lâm dùng sức vuốt vuốt gò má, gạt ra một cái nụ cười nói, không sao, có lẽ là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, ngươi vừa nãy hỏi ta cái gì ấy nhỉ, dự bị khai thác kỵ sĩ, Hoắc Minh Tú nhắc nhở, ta cũng không biết ta, một mực không có thông tin, Hàn Lâm lắc lắc đầu nói, Sương Hào thật muốn xuống, ngươi cần phải mời khách ta, Hoắc Minh Tú thuận miệng nói, nhất định, Hàn Lâm cười nói, Hoắc Minh Tú nghi ngờ liếc nhìn Hàn Lâm một cái, luôn cảm giác Hàn Lâm dường như có tâm sự gì, chẳng qua Hàn Lâm không nói, nàng cũng không tốt hỏi tới, rốt cuộc chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Hàn Lâm nhìn hoác Mính Tú quay đầu cùng những bạn học khác Hàn Nguyên, ở trong lòng không khỏi thở dài. Thức Hải một mảnh hỗn độn, niệm lực từ đầu đến cuối không có một điểm, tất cả niệm lực công pháp đều không có cách thi triển, lúc này Hàn Lâm hoàn toàn chính là một tên khí huyết võ giả, với lại vì hắn hiện tại sức chiến đấu, cho dù ở cùng cảnh giới khí huyết võ giả trong, thực lực cũng không chiếm ưu, có thể vận dụng cũng chỉ có tiên thiên hình ý quyền, cựu tự chân môn thuật, lục thức huyễn diệt công này mấy môn công pháp mà thôi. Ta này tiên thiên chi cơ, rốt cục là trúc cơ thành công, vẫn là không có thành công a. Hà Lâm trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng ai thán, mấy ngày nay vẫn luôn là như vậy, Thức Hải hỗn Nhiệm lực hoàn toàn không có, nhưng thân thể cùng địa phương khác không có xảy ra bất cứ gì thường nào, ngay cả có chút hao tổn tiên thiên ngũ tạng, tại đây mấy ngày thời gian cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ta hiện tại còn tính hay không là một tên niệm lực võ giả. Đúng lúc này, nguyên bản đã rời khỏi phòng học tư khấu trung văn, đột nhiên lại lại lần nữa xông về phòng học, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đối với Hàn Lâm Hô, Hàn Lâm, xương hào xuống, ngươi bây giờ đã là một tên dự bị khai thác lĩnh chủ. Lớp học còn có mấy tên không có đi đồng học, lập tức kinh ngạc nhìn Hàn Lâm cùng tư khấu trung văn, một lát sau, sôi nổi tiến lên chúc mừng lên. Hàn Lâm theo bản năng mở ra cá nhân trí nào, Quả nhiên, liên minh trí vong cho mình phát một thì thông cáo báo tin chính mình đã trở thành một tên dự bị khai thác lãnh chúa. Cùng lúc đó, thông cáo trong còn nói cho Hàn Lâm dự bị khai thác lãnh chúa có nào phúc lợi. Trước đó, Tư khấu Trung Văn nói tới xã hội đẳng cấp biến thành tam phẩm cựu cấp chỉ là một cái trong số đó, còn bao gồm mỗi tháng có thể theo làm tinh liên minh nhận lấy một bút tinh tệ cùng điểm công hiến. Mỗi tháng có một lần tại liên minh thương thành thân thỉnh mua sắm đặc thù bảo vật phúc lợi. Hàng năm có hướng liên minh võ thân ba tháng bồi dưỡng tư cách. Nhiều như rừng, tổng cộng hơn 10 đầu phúc lợi. Đây đều là xã hội đẳng cấp đạt tới tam phẩm sau đó mới có thể có, trước kia Hàn Lâm chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tại thông cáo phía sau cùng, còn có một hàng chữ lớn, nhắc nhở Hàn Lâm một tháng sau, tiến về Tây Kinh thị Liên Minh, cao ốc đưa tin, lần này Liên Minh trăm con cần tập hợp tiến về chư Thần Mộ địa thời không di tích tiến hành trong vòng một tuần lễ thăm dò. Hô, cái tiếp tới vẫn là phải đến a. Hàn Lâm thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thế nào, tư binh sự việc, suy tính như thế nào? Tư Khấu Trung Văn đi vào Hàn Lâm bên cạnh ghế hỏi, ngươi yên tâm, chúng ta tư khấu ra cho ra điều kiện, tuyệt đối là phong phú nhất. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng cổ quái thân sắc, ánh mắt về đến cá nhân trí não màn hình nhìn hồi lâu về sau, nghiêng đầu lại nói với Tư Khấu Trung Văn, "Ngươi xác định có 304 quân danh ngạch. Sao không xác định, Dĩ Vãng dự bị khai thác lãnh chúa cũng có." Tư Khấu Trung Văn có chút cấp bách. ngươi nhìn nhìn lại liên minh đưa cho ngươi thông cáo lại nói. Hàn Lâm không khách khi nói, "Tư Khấu Trung Văn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở ra cá nhân trí não, cẩn thận xem xét lên, một lát sau, Tư Khấu Trung Văn sắc mặt dần dần trở nên khó coi, một bộ hung tận bộ dáng, dùng sức si một tiếng nói, MN, đã nói xong là khai thác lãnh chúa, kết quả cuối cùng cho một cái dự bị khai thác lãnh chúa." với lại liền xem như dự bị khai thác lãnh chúa cũng cho làm cái tắt xén thông cáo bên trong những kia phúc lợi thực chất đều là xã hội đẳng cấp đạt tới tam phẩm sau đó cũng sẽ có phúc lợi chỉ có tư quân danh nghịch mới là dự bị khai thác lãnh chúa đặc hữu không có thuộc về mình quân đội riêng tính là gì lãnh chúa nhưng mà hiện tại lam tinh liên minh phát ra dự bị khai thác lãnh chúa đem bên trong quan trọng nhất một hạng tư quân danh nghịch cho trừ đi kể từ đó vậy chỉ là tương đương với cho bọn hắn cái này nó người để cao chút ít địa vị xã hội nhưng mà đại giới lại là cưỡng chế chưa mộ tiến về chư thần mộ địa thời không di tích tiến hành thăm dò liên minh ủy viên đều là một đám đen tâm. Đây quả thực là nghiền ép. Tư khấu trung văn tức giận bất bình nói, ta nghe nói, chúng ta tiến về Trư thần mộ địa di tích thăm dò cũng không phải chỉ có một lần, về sau còn có thể điều động chúng ta tiếp tục thăm dò. Liên minh mong muốn dùng một cái kẻ buôn nước bọt danh hào để cho chúng ta bắn mạng. Quả thực là hy vọng hão huyền. Tư khấu trung văn nói xong, vẻ mặt phẫn hận rời khỏi phòng học. Hàn lâm nhìn tư khấu trung văn rời khỏi, không khỏi cười lấy lắc đầu. Thực chất, Liên minh cho ra phúc lợi hay là thật không tệ, với lại cùng cái khác xã hội đẳng cấp đạt tới tam phẩm người so ra, theo tuyên bố cưỡng chế chiêu mộ giờ khắc này lên, Hàn Lâm đều đã coi như là một tên quân liên minh người, bắt đầu tính quỹ quân, được hưởng quân nhân tất cả xã hội phúc lợi. Bước vào chư thần mộ địa thăm dò, ở những người khác nhìn tới cùng chịu chết không khác, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, lại là mười phần khát vọng cơ hội, rốt cuộc chỗ này thời không trong di tích, thế nhưng có khả năng tồn tại vĩnh sinh bí mật, thậm chí là biến thành cổ thần phương pháp. Tiểu này hấp dẫn, so với biến thành khai thác lãnh chúa, phải có lực hấp dẫn gấp một và lần đúng rồi, ta nhìn thấy biến thành dự bị khai thác lanh chúa về sau, mỗi tháng có một lần hướng công bằng nữ thần, chính nghĩa nữ thần cùng thẩm phán nữ thần đặt câu hỏi cơ hội, không biết có thể hay không hướng các nàng hỏi một chút ta hiện đang vì cái gì sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Hàn Lâm trong lòng hơi động, không nhịn được nghĩ đạo, công bằng nữ thần, chính nghĩa nữ thần cùng thẩm phán nữ thần cộng đồng hợp thành bao phủ tất cả làm tinh liên minh trí võng, có thể nói chỉ cần là làm tinh liên minh công dân, mỗi người nhất cử nhất động cũng ở vào chí võng trong theo dõi, với lại chúng nó vậy có tối số liệu khổng lồ trung tâm, Hàn Lâm tin tưởng bất kỳ cái gì sự việc tại chúng nó chỗ nào đều sẽ đạt được đáp án. Hiện tại Hàn Lâm duy nhất phải lo lắng chính là sẽ hay không tiết lộ chính mình trúc tạo niệm lực hôn đầu tiên thiên chi cơ bí mật. Chương 367, chính nghĩa nữ thần, chương 367, chính nghĩa nữ thần. Hàn Lâm về đến thuê lại biệt tự, mở ra cá nhân trí não, chuẩn bị liên hệ liên minh trí võng, hỏi một chút mình bây giờ trạng thái. Loại tu luyện này bên trên sự việc, Hàn Lâm nguyên bản hẳn là hỏi cổ võ trong thế giới sư tôn, tuệ trí tiên sư, nhưng ở trước đó tiếp xúc trong, Hàn Lâm phát hiện, tuệ trí tiên sư mặc dù biết tiên thiên chi cơ, nhưng không có tận lực đi trúc tạo qua. Tuệ trí tiên sư giải thích là Tiên tiên chi cơ có thể làm cho võ giả căn cơ càng thêm kiên cố, nhưng lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực đi tìm kiếm tiên tiên linh vật, còn phải tốn thời gian cùng bảo vật bồi dưỡng, lợi bất cập hại, nếu như đem nhiều thời gian như vậy, tinh thần và thể lực cùng bảo vật dùng tại tăng cao tu vi bên trên, chỉ sợ sớm đã biến thành võ giả thần thông cảnh rồi. Cho nên nói, cổ võ thế giới đám võ giả ấy là biết đạo tiên tiên chi cơ tồn tại, với lại đối với nó năng lực để thăng thực lực võ giả cũng là rõ ràng, thậm chí ngay cả tiên Thiên chi cơ trúc tạo phương pháp cùng với cần dùng đến linh vật cũng đều là mười phần hiểu rõ nhưng mà bọn hắn tựa hồ đối với tiên tiên chi cơ quan trọng nhất một cái công dụng hết thảy đều không biết vậy nếu không có tiên tiên chi cơ đều không cách nào đột phá lăng hư cảnh biến thành tử phụ cảnh võ giả cổ võ thế giới thực lực tổng hợp muốn so chủ thế giới cao hơn rất nhiều nhưng cùng chủ thế giới một dạng tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết tiên tiên chi cơ đối với tử phụ cảnh võ giả tác dụng cực kỳ trọng yếu hàn lâm thầm nghĩ trong lòng cảm giác giống như là hai thế giới phía sau có cùng một con tay tại điều khiển đồng dạng hàn lâm lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này ánh mắt hướng phía cá nhân trí não màn hình nhìn lại đạt được dự bị khai thác kỹ sĩ tư cách. Xã hội đẳng cấp để thăng đến tam phẩm cựu cấp về sau, Hàn Lâm xã hội quyền hạn vậy khai thông rất nhiều, ở trong mắt tư khấu trung văn, dự bị khai thác kỵ sĩ quan trọng nhất chính là 300 tư binh danh ngạch quyền hạn, nhưng theo Hàn Lâm, có thể đem xã hội đẳng cấp tăng lên tới tam phẩm cựu cấp cũng đã là rất không tệ ban thường. Ba vị nữ thần, ta đến tột cùng muốn liên lạc với vị kia mới có thể giải quyết ta hiện tại vấn đề. Hàn Lâm nếu mày, nhìn tháng này chỉ có một lần hỏi ý cơ hội, không khỏi lâm vào khó xử. Công chính nữ thần, chính nghĩa nữ thần, thẩm phán nữ thần, tam vị nhất thể, nghe nói cũng tiến hóa ra độc thuộc về trí tuệ của mình cùng tình cảm, đồng dạng một vấn đề, hỏi ba vị nữ thần có lẽ sẽ đạt được 3 phần không giống nhau ánh Hàn Lâm do dự hồi lâu cuối cùng lựa chọn hỏi công chính nữ thần thân thỉnh kết nối công chính nữ thần Hàn Lâm tại cá nhân trí não thượng phát ra thuyết minh kiểm tra ngài là tôn quý tam phẩm cựu cấp công dân tháng này có một lần thân thỉnh kết nối 3 vị trí vong nữ thần quyền hạ có phải sử dụng tháng này quyền hạ kết nối công chính nữ thần Hàn Lâm nhìn trí não trên màn hình hiện hiện tiểu chữ không chút do dự lựa chọn kết nối sau một khắc một đoàn đạm kim sắc quang mang theo Hàn Lâm cá nhân trí não trong màn hình nở rộ ra một cái hoàn toàn do màu vàng kim nhạt hạt tròn tạo thành mơ hồ nữ tính mà người hiện lên ở trí não trên màn hình Công dân Hàn Lâm, chúc mừng ngươi biến thành dự bị khai thác lãnh chúa. Ngươi có vấn đề gì, mong muốn hỏi công chính nữ thần sao?" Chí não trên màn hình hoàn toàn do vô số kim sắt hạt tròn tạo thành mặt người, môi khẽ nhúc nhích, một cái nghe tới tựa như giọng nữ, nhưng cẩn thận nghe lại hơi có vẻ trùng tính âm thanh, tại Hàn Lâm vang lên bên hay. "Công chính nữ thần, ta chúc tạo tiên tiên chi cơ, tạo thành thứ hải một mảnh hỗn độn, nghiệp lực vậy biến mất không thấy gì nữa, muốn hỏi một chút là nguyên nhân gì tạo thành." Hàn Lâm không chút do dự nói. Đúng lúc này, cá nhân trí não màn hình đột nhiên dừng lại một chút cho người cảm giác thật giống như đột nhiên tạm một chút, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi một hồi ngạc nhiên, phải biết, cá nhân trí vong phát triển đến bây giờ, sử dụng đều là sinh vật khoa kỹ, trí vong kho dữ liệu đã cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, ba vị nữ thần khống chế trí vong, tính toán tốc độ vậy đã đạt đến một cái tốc độ kinh người, dường như sẽ không phát sinh lại hiện tượng, chỉ ít Hàn Lâm, tiếp cận vài chục năm năm tháng trong, chưa bao giờ từng gặp phải một lần trí nào xuất hiện lên hiện tượng, hôm nay này là lần đầu tiên. Ngay tại Hàn Lâm cảm giác kinh ngạc lúc, trí não trên màn hình, hoàn toàn do điểm sáng màu vàng nóng tạo thành mơ hồ mặt người, đột nhiên nhanh chóng trở lên rõ ràng. Một tấm mỹ luân mỹ hoàn thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện tại trí não trên màn hình. Thật có lỗi, công dân Hàn Lâm, trước đó ngươi nhắc tới cảnh cáo từ tiên tiên chi cơ phát động trí vong hệ thống theo dõi, trí vong điều ra ngươi xuất sinh đến nay tất cả sinh hoạt quỹ đạo, tiến hành phân tích nghiên cứu, một cái mắt, tính toán mắt chỉ số vượt ra khỏi phân phối cho cá nhân hạn mức cao nhất, tạo thành 0.78 giây lịch. Công dân Hàn Lâm, trải qua trí vong hệ thống theo dõi kiểm tra, tại ngươi trưởng thành 19 năm 03 ngày 17 giờ 29 phân 48 giây bên trong, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì dưới, ngươi có thể tiếp xúc đến về tiên Thiên chi cơ nội dung. Công dân Hà Lâm có thể hay không giản thuật, ngươi là từ đâu trùng con đường đạt được về tiên thiên chi cơ tin tức? trí não trên màn hình, công chính nữ thần khuôn mặt hóa, ái, âm thanh nghe tới rất là u nù, nhưng Hàn Lâm lại năng lực theo trong giọng nói của nàng, nghe ra một tia lạnh băng tâm ý. Hàn Lâm hiểu rõ, vấn đề này một sáng hắn trả lời có bất kỳ lỗ hổng, trong vòng 3 phút, hắn chỗ biệt thự liền sẽ bị một đám người mặc đồng phục, võ trang đầy đủ tiên thiên cảnh võ giả xâm nhập, đưa hắn khống chế được. là tại một chỗ thời không trong di tích. Hàn Lâm trầm một đáp, tất nhiên phải hướng khống chế trí vong nữ thần hỏi hiện tại hắn tình trạng, tiết lộ chính mình trúc tạo tiên thiên chi cơ chuyện này là không có cách nào tránh khỏi. Hàn Lâm sớm đã nghĩ ki trả lời như thế nào chính nghĩa nữ thần hỏi thời không di tích tuyệt đại đa số đều là hai năng lực trí vong không cách nào kiểm tra trừ phi tượng trước đó Hàn Lâm từng tiến vào đã bị trí vong hoàn toàn không chế thời không di tích nhưng giống như vậy thời không di tích tất cả Lam Tinh Liên Minh đoán chừng cũng liền hai ba người không thể nào càng nhiều võ giả bình thường bước vào thời không di tích mặc dù trí vong không cách nào kiểm tra nhưng cá nhân trí não hậu trường lại ghi chép võ giả tại thời không trong di tích nhất cử nhất động nhưng Hàn Lâm cá nhân trí não bởi vì bị sửa trước qua không có Hàn Lâm cho phép. Tất cả hắn bước vào thời không di tích ghi chép đều là không cách nào truyền lên đến liên minh trí võng. Mời nói ra cái kia thời không di tích cụ thể phương hướng. Dứt lời, Hàn Lâm cá nhân trí não trên màn hình xuất hiện một bộ to lớn địa đồ. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh, nhịn không được thầm nghĩ, quả nhiên, nói cái gì trí võng theo dõi chỉ cực hạn tại bên trong căn cứ thị, tất cả đều là nói vậy. Chỉ thấy này tấm trên bản đồ, có vô số nhàn nhà xanh dương quỹ đạo, những thứ này quỹ đạo tất cả đều là Hàn Lâm đã từng đi qua địa phương, đại bộ phận quỹ đạo cũng tập trung ở đại lục căn cứ khu phụ cận. Rốt cuộc Hàn Lâm ở chỗ này sinh sống vài chục năm, chính là ở đây. Hàn Lâm tại cá nhân trí não màn hình bên trên điểm một cái, vị trí đúng là hắn đi qua hai lần thí luyện di tích. Trên màn hình địa đồ, theo Hàn Lâm ngón tay chỉ động, rất nhanh rời đến vị trí này, bắt đầu không ngừng phóng đại, cuối cùng, tại Hàn Lâm không ngừng chỉ dẫn dưới, khóa chặt bên trong cấm khu một chỗ hồ sâu. Liên Minh trí vong đem phái ra cơ giới lính chính xác, tiến về nơi đó tiến hành chứng thực, xin về sau, dự tính chứng thực thời gian là 23 phân 45 giây. Màn hình rất nhanh lại khôi phục thành công chính nữ thần tuyệt mỹ dung nhan. Không phải nói khôi phục linh khí sẽ phá hủy tất cả vũ khí sao, vượt tinh vi cao cấp vũ khí, bị linh khí ăn mòn càng nhanh. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Trong truyền thuyết ngay cả phổ thông súng ống đều sẽ bị linh khí ăn mòn, dẫn đến không cách nào bình thường sử dụng, chớ nói chi là phi cơ đạn đạo loại hình, liên minh hiện tại trí võng lại có thể phái ra cơ giới lính chính xác, đối với Hàn Lâm mà nói, đây quả thực lật đổ hắn dị vãng nhận biết. Công dân Hàn Lâm, có phải muốn đem tháng này duy nhất một lần đặt câu hỏi dùng trong vấn đề này? Công chính nữ thần mỉm cười hỏi. Không phải. Hàn Lâm vội vàng từ chối. Vấn đề này có thể về sau hỏi lại, hiện tại càng mấu chốt chính là hỏi hắn hiện tại trạng thái này, không cách nào khôi phục niệm lực, không cách nào khôi phục niệm lực chuyển thừa. Hàn Lâm sức chiến đấu dường như ngã xuống một cái, nhưng hắn không thể chịu đựng được tình trạng, nhất định phải nhanh làm rõ ràng mới được. Lúc này Hàn Lâm chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, cá nhân trí não trên màn hình, chính nghĩa nữ thần một mực duy trì mỉm cười nét mặt, nhưng con mắt của nàng chỗ sâu, lại chằm chằm vào Hàn Lâm, toát ra một tia vẻ suy tư. Chương 368, lệnh triệu tập, chương 368, lệnh triệu tập. Chờ đợi thời gian rất là dài vò, rất nhanh, trí não trên màn hình chính nghĩa nữ thần lộ ra một cái mỉm cười, âm thanh lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên tai. Bởi vì không biết nguyên nhân, bước vào cái kia thời không di tích cơ giới điều tra bình toàn bộ chết liên hệ Không cách nào tiến hành nghiệm chứng, tương lai sẽ tuyên bố thuê nhiệm vụ, điều động võ giả tiến về dò xét. Công dân Hà Lâm, mời lặp lại ngươi mong muốn nói lên vấn đề, chính nghĩa nữ thần đều sẽ vì đó giải đáp. Hà Lâm nghe nữ thần lời nói, trong lòng đầu tiên là bông lỏng, sau đó lại là siết chặt. Bại lộ thí luyện thời không di tích cũng là chuyện không có biện pháp, Hà Lâm càng sớm đạt được về tiên thiên chi cơ thông tin, vượt không dễ dàng bị hoài nghi. Với lại vì thí luyện di tích có thể sửa đổi Hàn Lâm, cá nhân trí nào xây dựng đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa, có không kém gì thậm chí là cao hơn liên minh trí vong thủ đoạn. Nếu như chỉ dựa vào liên minh trí vong tiến hành nghiệm chứng. Hàn Lâm có niềm tin rất lớn có thể lừa gạt qua được nhưng Hàn Lâm không ngờ rằng chính nghĩa nữ thần sẽ tuyên bố nhiệm vụ thuê người loại võ giả tiến đến do xét kể từ đó thí luyện di tích bí mật chẳng phải là muốn bại lộ thí luyện trong di tích còn có hai cái thông đạo nếu như bại lộ nghĩ đến đây Hàn Lâm thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên nghe được chính nghĩa nữ thần tra hỏi Hàn Lâm lại đặt chính mình vấn đề lặp lại một lần đang tra tìm về niệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ thông tin sau một khắc trí não trên màn hình công chính nữ thần thần sắc đột nhiên càng biến đổi thêm dung hợp được giống như một tên con người thực sự tại cùng Hàn Lâm video công dân Hàn Lâm. Xin xác nhận ngươi đã bắt đầu chúc tạo niệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ, lúc này trạng thái là tình trạng cơ thể tốt đẹp, thức hải một mảnh hỗn độn, niệm lực biến mất, niệm lực chuyển thừa cũng vô pháp sử dụng. Nếu như là, mời lựa chọn là, nếu như không phải, mời lựa chọn hay không? Đúng. Hàn Lâm hít sâu một hơi, ngay lập tức làm ra lựa chọn. Sau một khắc, vô số về niệm lực hỗn độn tiên tiên chuyển thừa thông tin, xuất hiện tại trí não trên màn hình. Chúc mừng ngươi, công dân Hàn Lâm, ngươi đã trúc cơ thành công, với lại tạo chính là có duy nhất thuộc tính hỗn độn niệm lực tiên tiên chi cơ. Chính nghĩa nữ thần âm thanh càng biến đổi thêm nu hòa, nụ cười trên mặt càng thịnh. Giống như một vị nhà bên đại tỷ tỷ một loại. Người thức hải hỗn độn, nghiệp lực tạm thời biến mất, là tiên thiên chi cơ sinh ra trước bình thường giai đoạn, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, chờ đợi thời gian theo một tháng đến 3 tháng không giống nhau, sau đó trong thức hải của ngươi hỗn độn rồi sẽ biến mất, nghiệp lực cũng sẽ lại lần nữa hiện lên. Công dân Hà Lâm, bởi vì ngươi tại tiên thiên cảnh, trúc tạo có duy nhất thuộc tính tiên thiên chi cơ, sắp bị liệt vào làm tinh liên minh nhân tài đạt tụ, cá nhân của ngươi thân phận tài liệu, sắp bị rời đi liên minh tuyệt mật tài liệu kho hồ sơ, chỉ có có siêu nhất phẩm xã hội đẳng cấp người mới có tư cách tìm đọc. Hàn Lâm là người, Lam Tinh Liên Minh không phải ngũ phẩm 25 cấp sao? Từ nơi nào xuất hiện siêu nhất phẩm? Không đợi Hàn Lâm phản ứng, cá nhân trí não trên màn hình công chính nữ thần hướng phía Hàn Lâm cười lấy gật đầu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Hàn Lâm cá nhân trí não trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Công dân Hàn Lâm, ngươi thân thỉnh cùng công chính nữ thần đối thoại thời gian đã kết thúc, sau 30 ngày, ngươi sẽ có được lần nữa lựa chọn cơ hội. Đệ lục căn cứ khu, Liên Minh thuê nhiệm vụ một của trong, đột nhiên có thêm một cái thăm dò không biết thời không di tích nhiệm vụ, tượng nhiệm vụ như vậy, mỗi ngày đều sẽ có 10 cái rốt cuộc chỉ là đệ lục căn cứ khu chung quanh trong phạm vi 300 dặm, đều có tính ra hàng trăm thời không di tích, mỗi ngày đều sẽ có người phát hiện mới thời không di tích, vậy mỗi ngày đều sẽ có người chết tại thời không trong di tích, loại nhiệm vụ này thả ra cũng không để người chú ý. Nhưng mà, làm ánh mắt mọi người nhìn về phía tuyên bố nhiệm vụ người lúc, từng cái trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, liên tục không ngừng thân thỉnh nhiệm vụ này. Công chính nữ thần ban bố nhiệm vụ, mau mau, chấp nhận lấy lại nói. Đây chính là công chính nữ thần a, đây chính là chúng ta tiếp xúc không đến tồn tại. Ban thưởng phong phú, quả nhiên không hổ là công chính nữ thần ban bố nhiệm vụ, thật nhiều điểm cống hiến rất nhanh, 10 cái năm người đi săn đội may mắn nhận lấy cái này, công chính nữ thần ban bố thăm dò nhiệm vụ, hướng phía ngoài thành đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại trong đồng hoang. Hàn Lâm hiểu rõ mình bây giờ tình hình là tình huống bình thường về sau, vậy nhẹ nhàng thở ra, còn lại chính là chậm rãi chờ đợi là được. nghỉ hè bắt đầu, Hàn Lâm thuê tử ở trong biệt thự rời ra ngoài, về tới Long Tuyển Sơn Trang chỗ độc tòa nhà trong. lúc này, trong biệt thự vẫn như cũ một bộ rối ren cảnh tượng, đã mấy tháng trôi qua, biệt thự dường như còn không có thu thập xong, không mặc ít lấy quần áo bảo hộ nhân viên phục vụ tại ra ra vào vào. Hàn Lâm nhìn thấy phụ mẫu thân ảnh về sau, trực tiếp đi quá khứ. Lâu như vậy còn chưa quản lý ra đây. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, phải biết, hắn mua sắm biệt thự này lúc, thông tin thượng thế nhưng tiêu chú đã trang trí chữ, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải chuyện như vậy. Này, chủ yếu là điểm cống hiến quá ít, vốn cho là hơn 200 vạn tinh tệ đầy đủ để cho chúng ta vào ở, ai mà biết được. Hàn Mẫu phàn nản nói, người đứa nhỏ này vậy thực sự là không nghe lời, vung tay quá trán, mua như thế năm nhất cái nhà, ta nghe ngóng, như thế một tòa biệt thự, chỉ là ngày thường quét dọn, muốn 5 tên người hầu, lại thêm chuyên nghiệp duy trì người hầu, muốn hướng 10 người trở lên thuê. Đúng vậy à? Nhi tử, chúng ta bây giờ còn chưa cái gì tiền thu, sống tại một cái phòng lớn như thế, không thích hợp. Hàn phụ cũng tại một bên nhẹ dọn khuyên đủ, mấy tháng ở giữa, Hàn phụ Hàn mẫu trên người chỉ có mấy trăm vạn tinh tệ, nếu như đặt ở bất luận cái gì một cái căn cứ thị, số tiền kia đều đủ để bọn hắn dưỡng lao, nhưng mà tại Tây Kinh thị, điểm ấy tinh tệ cũng không đủ, với lại Long Tuyển Sơn trang biệt thự này, mặc dù là đã trùng tu xong, nhưng bên trong cái gì cũng không có, trong biệt thự bể bơi, mác cỏ, vườn hoa này địa phương cũng muốn muốn người giữ gìn, mỗi ngày tốn tiêu đều là một bút cực lớn số lượng, mấy tháng này Hàn phụ Hàn mẫu đều là đang từ từ cho trong biệt thự mua thêm đồ dùng trong nhà, hơn 200 vạn tinh tệ, vậy Hoa không sai bị lắm. Hàn Lâm hiểu rõ hết đây hết thảy, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười, hiểu rõ là chính mình chủ quan, hướng phía phụ mẫu lắc lắc đầu nói, "Phụ thân, la mẹ, các người đều an tâm ở chỗ này ở đi, ta hiện tại đã là dự bị khai thác lĩnh chủ, xã hội đẳng cấp tam phẩm cũ cấp, mỗi tháng chỉ là liên minh phát ra phúc lợi cũng đủ chúng ta một nhà ba người sinh sống." Dứt lời, Hàn Lâm đem một số lớn tinh tệ cùng hơn vạn điểm cống hiến chuyển đến mẫu thân tài khoản trong, nói ra, "Những này là tiền sinh hoạt, phụ thân, là mẹ, không cần lo lắng cuộc sống sau này." tam phẩm cửu cấp. Hàn phụ Hàn mẫu kinh ngạc liếc nhau một cái, bọn hắn công tác cả đời, cũng bất quá mới ngũ phẩm thập thất cấp dáng vẻ, đẳng cấp càng lên, cao càng khó thăng, mà tượng bọn hắn dạng này người bình thường, nếu như không có đặc biệt lớn kỳ ngộ, đời này chỉ sợ cũng rất khó tổng ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm. Một ngày này, Hàn Lâm đang tu luyện lục thức huyền diệt công bản đầy đủ lục thức huyền diệt công tu luyện hiệu quả cực kỳ cường hãn, mỗi ngày mặc dù chỉ tu luyện một canh giờ, nhưng hiệu quả cũng đã là trước đó mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần rồi. Lúc này Hà Lâm, tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh tứ phẩm đỉnh phong. Khoảng cách tiên tiên cảnh ngũ phẩm chỉ còn kém nửa bước, nếu như không phải quá nhiều thời gian tốn hao tại trúc tạo tiên tiên chi cơ bên trên, giờ phút này Hàn Lâm cũng đã là một tên tiên tiên cảnh năm tầng võ giả. Còn kém 5 giờ tiên tiên chân khí, ta tiên tiên chân khí trong cơ thể có thể đạt tới 200 điểm, đến lúc đó, tu vi cảnh giới của ta cũng sẽ một cách tự nhiên tăng lên tới tiên tiên cảnh năm tầng. Ngay tại Hàn Lâm chậm rãi thu công lúc, đột nhiên phát hiện cá nhân trí não có hệ thống nhắc nhở, mở ra xem, lại là Lam Tinh Liên minh ban bố lệnh triệu tập. Xem hết nội dung, Hàn Lâm trong lòng không khỏi trầm xuống, quả nhiên, cái gì dự bị khai thác lãnh chúa tam phẩm cựu cấp xã hội đẳng cấp cũng không phải dễ cầm như vậy, trước mắt lệnh triệu tập chính là chứng minh tốt nhất, lệnh triệu tập nội dung, cần Hàn Lâm tại 3 giờ sau, đã đến Tây Kinh thị gần đất quỹ đạo tàu nhanh chạm tập hợp, trái lệnh không tới người, coi là phản bội liên minh, lớn như thế một cái mũ áp xuống tới, Hàn Lâm tự nhiên chống không nổi, lập tức đứng dậy, thu thập tùy thân quần áo, hướng phía không gian giới chỉ ném một cái, cùng phụ mẫu đơn giản làm hạ cáo biệt, đều vội vã rời khỏi. Chương 369, thiếu tướng, chương 369, thiếu tướng. Hàn Lâm ngồi xe đi vào gần đất Quỹ đạo tàu nhanh chạm điểm tập hợp, lúc này khoảng cách 3 giờ chỉ còn lại không tới 20 phút. Hàn Lâm nhìn Võ Trang đầy đủ tư khấu trung văn, không khỏi hướng phía hắn đi tới. Người tới rất nhanh. Hàn Lâm lông mày nhướng lên đạo. Một ngày trước ta liền biết, tư khấu trung văn lường một cái nói ra, cái này liên minh trăm con xương Hảo, còn có dự bị khai thác lãnh chúa xương Hảo, quả nhiên không phải dễ cầm, hiện tại muốn để cho chúng ta dùng mệnh đi trả, đi thăm dò chư thần một địa. Hàn Lâm khẽ hỏi. Tư khấu trung văn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Mặc dù lệnh triệu tập chỉ là để bọn hắn tại trong vòng thời gian quy định đã đến địa điểm chỉ định, cũng không có trước giờ nói cho Triệu Tập bọn hắn là vì cái gì, nhưng Hàn Lâm trong lòng đã có suy đoán. Đối với theo tư khấu trung văn nơi này chứng thực chính mình suy đoán, cũng không cảm giác được bất ngờ. Rất nhanh, lần lượt có người võ trang đầy đủ, con ba lô hành quân đi vào điểm tập hợp, những người này nhìn lên tới khuôn mặt hơi có vẻ nó nớt, nhưng thực lực lại đều không tầm thường, dường như cũng có tiên tiên cảnh trung phẩm tả hữu thực lực. Tư khấu trung văn cũng đã tăng lên tới tiên tiên cảnh tầng 2, nhưng cùng những người này so ra, hay là hơi có không đủ. Tây Kinh thị có bao nhiêu liên minh trong con? Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. Lăng Tiêu tiên môn đều có 10 cái, ngoài ra còn có 3 chỗ cao giáo, trung vào một chỗ, ước chừng có hơn 20 tên. Tư khấu trung văn nói khẽ: cũng không phải mỗi một chỗ cao giáo đều có thể đạt được liên minh trong con tư cách, trừ ra bốn chỗ một quyển tiên môn ngoại, cái khác tất cả cao giáo đều muốn cạnh tranh, đơn giản là hai bản thần tông đạt được tư cách nhiều một ít, ba quyển đạo viện ít một chút mà thôi. Vậy còn không thiếu. Hàn Lâm khẽ cười nói, "Hừ hừ, lang tiêu tiên môn nếu như không phải có 10 cái danh nghịch, tất cả Tây Kinh thị năng lực có 10 người cũng không tệ rồi." Tư Khấu Trung Văn niết miệng, thấp giọng nói, "Rất nhanh, Tây Kinh thị liên minh trong con toàn bộ tập hợp, lúc này đã là rạng sáng, tàu nhanh chạm hoàn toàn yên tĩnh, đúng lúc này, một cái ùng ra đạm đất âm thanh vang lên bên tai mọi người, theo âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên thân xuyên làm tinh liên minh quân nhân chế phục nữ tử chính dạo bước hướng phía bên này đi tới nữ tử này nhìn lên tới rất trẻ trung ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi nhưng nàng chế phục quân hàm lại làm cho một đám hiểu được làm tinh liên minh quân hàm học sinh trong lòng liễu lơi không nói nên lời không thôi nữ tử này quân hàm bên trên trung bênh là một vòng màu tím sậm tử kinh hoa mà Trung ương thì là một khóa lập lệ tỏa sáng kim sắc lục gia tinh tướng tinh đây là một khóa tướng tinh cũng liền mang ý nghĩa trước mắt tên này trẻ tuổi cô gái xinh đẹp là một tên quân hàm thiếu tướng nữ quân nhân Nữ tử sau lưng đi theo hai tên cao to vạm vỡ phó quan, này hai tên phó quan vậy tất cả đều là thượng tá quân hàm, đang dùng xem, kỹ ánh mắt hướng phía Hàn Lâm đám người nhìn lại. Khu khu. Nữ tử đi đến trước mặt mọi người, ho khan một tiếng, thu hút tất cả mọi người chú ý về sau, lật ra trong tay cầm cặp văn kiện, cao giọng nói, "Chư vị, ta gọi Vũ Văn Nghiên, Lam Tinh Liên Minh quân bộ phần thứ hai bộ phó bộ trưởng, quân hàm thiếu tướng, võ giả thần thông cảnh." Hàn Lâm trong lòng run lên, trước mắt thiếu nữ này nhiều nhất chỉ có 27-28 tuổi, lại cũng đã là một tên võ giả thần thông cảnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. "Vũ Văn Yên, Vũ Văn gia tộc" Trảm trách. Tư Khấu Trung Văn tại bên người nhỏ giọng thầm thi đạo: "Vũ Văn gia tộc." Hàn Lâm khẽ hỏi: "Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc một trong?" Tư Khấu Trung Văn thấp giọng nói: "Hàn Lâm trên mặt lộ ra giật mình thân sắc, chẳng trách, thân làm khống chế tất cả Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc một trong, có thể tại bằng trường ấy tuổi biến thành võ giả thần thông cảnh, vậy thì chẳng có gì lạ, về phần quân hàm thiếu tướng, tại võ giả thần thông cảnh trước mặt, không đáng kể chút nào, huống chi nàng hay là Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc người, không biết nàng có hay không có chút tạo tiên thiên chi cơ." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thân làm thập nhị gia tộc một trong, cũng hẳn là hiểu rõ tiên tiên chi cơ huyền bí người đi, chỉ là không biết trúc tạo chính là cái gì tiên tiên chi cơ. Chư vị, theo các ngươi tiếp vào lệnh triệu tập một khắc kia trở đi, các ngươi liền không còn là một tên đệ tử, mà là Lam Tinh Liên Minh một tên quân nhân. Vũ Văn Yên thần sắc cứng lại, cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, từ giờ khắc này, các ngươi tất cả mọi người đem lệ thuộc vào Lam Tinh Liên Minh quân bộ phần thứ hai bộ, đồng thời, ta lệnh cho ngươi nhóm tổ kiến một chi thăm dò tiểu đội, bước vào chư thần mộ địa thời không di tích tiến hành thăm dò. Quả nhiên, Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, ở đây hơn 20 tên học sinh Không có người nào phát ra âm thanh, không còn nghi ngờ gì nữa, tại tiếp vào lệnh triệu tập một khắp kia trở đi, bọn hắn đã có giống như Hàn Lâm lần trước, trong đó không ít gia tộc tử đệ giống như Tư Khấu Trung Văn, cũng trước giờ đạt được thông tin, sớm đã đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Vũ Văn Yên nhìn thấy trên mặt mọi người không có lộ ra bất luận cái gì bối rối thần sắc, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, "Tốt, quả nhiên không hổ là liên minh trong con, bằng vào phần chấn định này, các ngươi có thể xứng với xưng hô thế này." Dứt lời, Vũ Văn Yên lật ra trong tay cặp văn kiện nhìn qua, đột nhiên cao giọng nói, "Hàn Lâm." Hàn Lâm giật mình, vô thức hô, "Đến." ra khỏi hàng. Hàn Lâm không rõ ràng cho lắm, tại ánh mắt mọi người trong, đi ra đội ngũ, đứng ở Vũ Văn Yên trước mặt. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, Vũ Văn Yên thân cao, lại đây phổ thông nữ sinh phải cao hơn nhiều, không sai biệt lắm có 1m7 nhị dáng vẻ, mặc vào hùng chiến, cũng chỉ so với hắn thấp nửa cái đầu mà thôi. Hàn Lâm, thánh võ lịch năm 5450 6 tháng 9 người sống, năm nay 19 tuổi. Đệ lục căn cứ khu xuất sinh, lớp 12 trước đó cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ nổi bật, lớp 12 phần sau năm học lực lượng mới xuất hiện, cao khảo lúc, lấy khí huyết võ giả chiến thắng hai tên niệm lực võ giả đạt được năm đó đệ lục căn cứ khu cao khảo trạng nguyên thi vào lăng tiêu tiên môn bước vào lăng tiêu tiên môn sau làm chuyện thứ nhất chính là theo khí huyết võ giả học viện chuyển tới niệm lực võ giả học viện vũ văn yên đọc đến đây trong không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút hà lâm tiếp tục thi thẩm bước vào niệm lực võ giả học viện về sau đạt được tân sinh thi đấu trước người sau đó khiêu chiến số phượng bảng biến thành số phượng bảng thiên kiêu. có cùng tiên thiên cảnh thượng phẩm võ giả chiến đấu thực lực trước mắt tu vi tiên thiên cảnh nhị đọc đến đây trong vũ văn yên không khỏi nhíu mày lần nữa ngẩng đầu hướng phía Hàn lâm nhìn lại dừng lại một chút tiếp tục thì thẩm căn cứ hồ sơ Người bước vào lăng tiêu tiên muộn lúc, hay là một tiên hậu thiên võ giả, ngắn ngủi thời gian một năm, đều từ hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh bốn tầng, kiểu này tốc độ tăng lên, liền xem như đặt ở liên minh những đại gia tộc kia đệ từ bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Tiên thiên cảnh bốn tầng, Tư khấu Trung Văn nhìn đứng ở phía trước Hàn Lâm bóng lưng, trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc thần sắc. Nguyên vốn cho là mình tăng lên tới tiên thiên cảnh tầng 2, có thể thu nhỏ cùng Hàn Lâm chi ở giữa trên lệch, không ngờ rằng, trên lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Lần chọn lựa này Tư Cách Chiến, người là điểm tích lũy bảng xếp hạng đệ nhất. Vũ Văn Yên nhìn xem một mặt nghiêm túc Hàn Lâm, nhẹ giọng cười nói, lần này bước vào Chư Thần Mộ địa thời không di tích thăm dò, đội thăm dò đội trưởng chính là ngươi, hy vọng ngươi năng lực thành công hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, an toàn trở về. Đúng. Hàn Lâm cao giọng nói, về đơn vị, hiện tại xuất phát. Vũ Văn Yên cao giọng nói, theo mọi người leo lên xe tu hành. Vũ Văn Yên nhịn không được mở ra cá nhân trí não, bắt đầu tìm kiếm Hàn Lâm thông tin cá nhân, cho hồ sơ của nàng trong ghi chép là Hàn Lâm Tu Vi đã tăng lên tới Tiên Tiên Cảnh tầng 2 nhưng hôm nay thấy một lần. Vũ Văn Yên rõ ràng cảm giác được Hàn Lâm thực lực muốn xa so với Tiên Thiên Cảnh tầng hai cường đại quá nhiều, thậm chí Tiên Thiên Cảnh 4 tầng cũng chỉ là tạm thời, tối đa một tháng bên trong, Hàn Lâm có thể tăng lên tới Tiên Thiên Cảnh 5 tầng. Với lại cho Vũ Văn Yên cảm giác, Hàn Lâm thực lực không một chút nào đầy Tiên tiên Cảnh cựu tầng võ giả kém, cái này khiến Vũ Văn Yên không khỏi dậy rồi lòng hiếu kỳ. Ngắn ngủi thời gian một năm, tứ hậu Tiên Cảnh tăng lên tới Tiên Thiên Cảnh 5 tầng, nếu như không phải hồ sơ không thể làm bộ, ta thật muốn hoài nghi, hắn là liên minh thập nhị gia tộc đệ tử. Vũ Văn Yên thầm nghĩ trong lòng, ngay tại nàng tại liên minh kho hồ sơ trong, tìm kiếm Hàn Lâm dám can đảm lúc lại đột nhiên bắn ra một cái cảnh cáo. Người trên viên thông tin giữ bí mật đẳng cấp tương đối cao, người xã hội đẳng cấp khá thấp, hệ thống từ chối viếng thăm. Xin đừng nên lặp lại tìm kiếm, nếu không sẽ báo cáo chính nghĩa nữ thần đối với ngươi tiến hành kiểm soát hỏi. Vũ Văn Yên nhìn cá nhân trí não bên trên cảnh cáo thông tin, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nốc trệ thần sắc. Ta đường đường một tên quân bộ quân hàm thiếu tướng quân nhân như dịch, xã hội đẳng cấp nhị phẩm thập bậc cấp, lại không cách nào tìm đọc một tên lang tiêu tiên môn học sinh đang học hồ sơ. Liên minh trí vòng đây là dính vị rút sao? Chương 370, bí mật, chương 370, bí mật. Vũ Văn Yên trong lòng kinh ngạc nhưng nàng cũng không có lần nữa khởi xướng tìm đọc Hàn Lâm tài liệu thân tình, chính như trí chí não trên màn hình nhắc nhở như thế, nếu như nàng lần nữa phát ra thuyết minh, khẳng định sẽ kinh động chính nghĩa nữ thần, đồng thời sẽ lập tức kết thúc nhiệm vụ trước mặt, trở về quân bộ bộ nội vụ tiếp nhận điều tra hỏi ý. tiểu tử này rốt cục lai like là gì, nhìn xem bối cảnh chỉ là một cái gia đình bình thường, gần đây mới vừa vận chuyển đến Tây Kinh thị mà thôi. Vũ Văn Yên ngẩng đầu hướng phía hàng trước Hàn Lâm nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng Vũ Văn Yên lại có một loại Hàn Lâm rất là cảm giác thần bí, lập tức đối với hắn dậy rồi tò mò. ầm ầm, theo một tiếng rung động anh minh. Xe tốc hành đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía hư không bay đi. Đây là một chuyến chuyên môn đưa bọn hắn tiến về chư Thần Mộ Địa Thời Không Di Tích xe tốc hành, toa xe trong chỉ có bọn hắn hơn 20 người, lại thêm mọi người có chút khẩn trường, bởi vậy toa xe trong bầu không khí có chút nặng nề. Đợi đến xe tốc hành bay vào tầng bình lưu, bắt đầu ổn định lúc phi hành, giọng Vũ Văn liên, đột nhiên tại toa xe trong vang lên. "Chư vị, xin chú ý. Sau đó ta sẽ phát một phần về Trư Thần Mộ Địa Di Tích tài liệu, chư vị có thể nhìn kỹ một chút, nếu có nghi vấn gì, có thể nói ra." Là một tên võ giả thần thông cảnh, Ta từng tham dự ba lần cái kia thời không di tích thăm dò, vậy có thể cùng các ngươi chia sẻ một chút kinh nghiệm. Chư thần mộ địa di tích 10 phần nguy hiểm, so với các ngươi từng tiến vào bất kỳ một cái nào di tích đều muốn nguy hiểm. Chư thần mộ địa trong di tích không có nhân loại bình thường, nhớ kỹ điểm này, trọng yếu phi thường. Các ngươi tại trong di tích nhìn thấy bất luận cái gì một tên sinh vật, bao gồm nhân loại chúng nó cũng chỉ có một thân phận, đó chính là chư thần tín đồ. Tín đồ? Hàn Lâm trong lòng khẽ động, chính mình Phật Dương, tựa hồ chính là có thể đem mục tiêu linh hồn cưỡng ép độ hóa, biến thành tín đồ, cống hiến tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa làm nghiệp lực. Trên lý luận nếu như ta năng lực độ hóa một nhóm lớn tín đồ, niệm lực của ta rồi sẽ liên tục không ngừng. Chỉ là không biết, Phật Dương độ hóa tín đồ, cùng cái này trong di tích tín đồ, có phải không là một chuyện? Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Hàn Lâm cái nhân trí nào phát ra nhắc nhở, mở ra xem, là Vũ Văn Liên phát cho mọi người tài liệu. Bên trong ghi chép cẩn kẽ trước đó Lam Tinh Liên Minh phái người tham dò đạt được thông tin. Hàn Lâm hiểu rõ, những tài liệu này khẳng định không phải toàn bộ, Lam Tinh Liên Minh khẳng định cũng co giữ lại, nhưng chỉ là những thứ này không liên quan đến bí mật tình báo cũng có thể nhường Hàn Lâm những thứ này liên minh trăm con nhóm thiếu đi rất nhiều đường phân co. Địa đồ ngược lại là rất toàn, chỉ tiếp thăm dò phạm vi không đến tất cả thời không di tích một phần vạn. Vẹn vẹn chỉ có táng tinh hồ, Hoàng Kim bình Nguyên, Tử Thần Điện cùng Khô Nhi Thần Lâm tài liệu. Hàn Lâm chăm chú nhìn tài liệu, mặc dù những tài liệu này có thể cất giấu tùy thời điều động, nhưng ghi tạc trong đầu, cũng muốn đây trí nào thuật tiện. Đúng rồi, nhắc lại các ngươi một câu. Vũ Văn Yên đột nhiên mở miệng nói, cá nhân trí não tại trong di tích là không có cách nào mạng lưới liên lạc, rất nhiều công năng đều không thể sử dụng. Mọi người nên đều biết, nhưng mà tại Chư Thần Mộ địa bên trong. Tập hợp mở ra cá nhân trí não sẽ khiến nào đó tồn tại chú ý sẽ trở thành trong di tích một đám tín đồ đi săn đối tượng những thứ này tín đồ sẽ đem ngươi coi là tín ngưỡng thần linh công phẩm tiến hành săn giết cái gì tại sao có thể như vậy có người hoảng sợ nói hiện nay nguyên nhân không biết suy đoán là khởi động cá nhân trí não sẽ tăng cường sóng điện não hoạt động sẽ bị mất khống chế trong di tích vẫn lạc hay là ngủ say chư thần tàn hồn cảm ứng được Vũ Văn Yên trầm giọng nói cho nên chư vị không phải vạn bất đắc dĩ mời mọi người không cần sử dụng cá nhân trí não cho dù không nên sử dụng vậy tốt nhất rời xa có thể là thần chi mộ địa hay là tồn tại tín đồ khu vực với lại thời gian sử dụng vậy tốt nhất đừng vượt qua 3 phút sử dụng về sau phải lập tức rời khỏi vị trí cũ vũ văn yên không hổ là từng tiến vào ba lần chư thần mộ địa võ giả kinh nghiệm cực kỳ phong phú hàn lâm tin tưởng nếu như không phải chư thần mộ địa thời không di tích đã xảy ra nào đó biến hóa hạn chế võ giả thần thông cảnh bước vào lần này dẫn đội thăm dò khẳng định vẫn là vũ văn yên bước vào di tích về sau các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên phân bố đến mỗi cái địa phương phải nhớ kỹ trừ ra cùng các ngươi cùng nhau tiến vào liên minh trăm con ngoặc bất kỳ người nào khác loại cũng không thể tin tưởng Bọn hắn tất cả đều là tín đồ, nhắc lại một lần, tín đồ, không phải nhân loại. Vũ Văn Yên vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người đạo: "Xe tốc hành tốc độ cực nhanh, sau 2 giờ, chúng ta liền đã xâm nhập trong đồng hoang, xe tốc hành chậm rãi rơi xuống, lúc này chúng ta khoảng cách Tây Kinh thị đã hơn 1300 cây số rồi. Đợi đến chúng ta tất cả đều xuống xe, xe tốc hành mới chậm rãi thúc đẩy, chậm rãi lên không rời đi. Tại trước mặt chúng ta, là một cái cao tới 300m, giống núi cao nguy nga bình thường cửa đồng lớn, này phiến đại môn cứ như vậy đột ngột dựng đứng ở trong vùng hoang dã, này phiến đại môn tản ra cổ lão mà khí tức thần bí." Trên cửa khảm nạm lấy tinh mỹ hình dáng trang sức đồ án, giống như như nói vô tận truyền kỳ cổ sự. Di tích mở ra thời gian còn chưa tới, chờ một chút. Vũ Văn Yên nhẹ nói, lập tức mệnh khiến cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Hàn Lâm ngồi dưới đất, ngầm đầu nhìn trước mắt này phiến cửa đồng lớn, đây là một cái thế giới môn hộ, thông qua nó có thể tiến về thế giới khác, Hàn Lâm dường như mơ hồ cảm giác được, tại đây phiến cửa đồng lớn phía sau, có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Mọi người lại đợi nửa giờ, bầu trời đen nhánh trong đột nhiên sáng lên cái này đến cái khác điểm sáng, rất nhanh, một cỗ lại một cỗ xe tốc hành, chậm rãi rơi xuống từ trên không đạp xuống bốn phía, theo xe tốc hành thượng hoặc nhiều hoặc ít cũng đi xuống một đám võ trang đầy đủ thiếu niên. Những người này giống như Hàn Lâm, đều là mỗi cái cao giáo học sinh, vậy tất cả đều là thu được liên minh trăm con danh hiệu người. Rất nhanh, tại từng người từng người quân nhân dẫn đầu xuống, tất cả mọi người cũng tụ tập ở cùng nhau. Lính đội quân nhân đầu tiên đi vào Vũ Văn Yên trước mặt, hành lễ báo cáo, lúc này Hàn Lâm mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, nguyên lai Vũ Văn Yên lại là tất cả mọi người quan chỉ huy. Vũ Văn Nghiên nhìn thấy mọi người tụ tập về sau, lại nói đơn giản hai câu, sau đó đều mệnh khiến cho mọi người tại chỗ chờ đợi chờ đợi lên trước mắt này phía cửa đồng lớn mở ra mọi người tại chỗ đợi bà bút tiếng cho đến Bình minh cửa đồng lớn trong khép cửa mới tách ra một tia hào quang chói sáng theo quang mang xuất hiện mọi người sôi nổi đứng dậy hơi có vẻ khẩn trương hướng phía cửa lớn nhìn lại nhớ ký cấp cho tài liệu nội dung có lẽ có thể cứu các ngươi một mạng vũ văn yên la lớn lập tức vũ văn yên ánh mắt rơi vào hàn lâm trên người môi khẽ nhúc nhích dường như mong muốn nói cái gì nhưng theo cửa đồng lớn từ từ mở ra hiện lộ ra bên trong vũ trụ mênh mông bình thường cảnh tượng vũ văn yên ngay lập tức la lớn tất cả mọi người tam thập tức trong nhất định phải toàn bộ bước vào cửa lớn nếu không sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi nhanh nhanh nhanh theo vũ văn yên cấp tốc thúc giục một trăm liên minh trong con sôi nổi thi triển thân pháp bộ pháp hướng phía rộng mở cửa đồng lớn phóng đi chui vào sau đại môn thật giống như một giọt nước rơi vào trong hồ nước bình thường tạo nên từng cơn sóng gợn ngay tại hàn lâm lướt qua đứng ở cửa đồng lớn bên cạnh vũ văn yên hướng phía cửa lớn phóng đi lúc dọn vũ văn yên đột nhiên tại hàn lâm vang lên bên thay nghĩ biện pháp tiến về tử thân điện chỗ nào thờ phụng một đoạn tử thần xương ngón tay lấy ra ta cho ngươi biết một cái tiên thiên cảnh đại bí mật hàn lâm sững sờ nhưng theo hắn vừa xài bước ra Thân ảnh rất nhanh bị cửa đồng lớn bên trong lộng lấy tinh không nuốt hết. Chương 371, Sơn Cốt Thôn, chương 371, Sơn Cốt Thôn. Hàn Lâm bước vào chư thần mộ địa di tích, lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, tâm phiền muốn nói, loại cảm giác này cho hắn biết, cái thời không này di tích đẳng cấp khá cao, đẳng cấp càng cao thời không di tích cũng liền càng nguy hiểm. Nghe nói Lam Tinh Liên mình đã đem chỗ này thời không di tích độ nguy hiểm tăng lên tới chưa từng có tiền lệ lục tinh, có thể làm cho cường độ thân thể đạt tới tiên thiên cảnh cực hạn Hà Lâm, khi tiến vào di tích lúc như thế khó chịu, nhường trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là lục tinh cấp thời không di tích. Đợi đến Hàn Lâm đứng vững thân hình, lúc này mới phát hiện, chính mình dường như bị ngẫu nhiên đến nơi nào đó dưới mặt đất trong huy động, hắn lúc này, chính bản thân chỗ một cái thông đạo dưới lòng đất, bốn phía một mảnh hắc ám, tất cả đều là dãy cột vách đá, tại Hàn Lâm thần thức cảm giác dưới, cái thông đạo này hai bên dường như không có gì khác biệt, cũng thông hướng Hàn Lâm thần thức cảm giác ngoại không biết khu vực, chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng đi tới. Nếu như đổi thành cái khác bước vào cái kia di tích nhà thám hiểm, tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị tốt chiếu sáng công cụ, đến ứng đối loại tình huống này. Hàn Lâm tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, chứ thần mộ địa thời không di tích mức độ nguy hiểm đã không cần quá nhiều mỵ thuật, chiết nghiệm lực Hàn Lâm, rất nhiều công pháp đều đã không có cách nào sử dụng, thực lực nhiều nhất chỉ có tiên thiên cảnh trung phẩm dáng vẻ, mà chỗ này di tích, thế nhưng nhường rất nhiều thần thông cảnh, thậm chí là võ giả lăng hư cảnh táng thân trong đó, trong thông đạo hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Lâm một mực cảnh giác, thần thức trải rộng ra, dự phòng có thể xuất hiện công kích. đi rồi hơn một giờ về sau, Hàn Lâm đột nhiên khẽ giật mình, tại thần trí của hắn cảm ứng trong thông đạo lối ra dường như xuất hiện, cái này khiến hắn không khỏi tinh thần chấn động. xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, Hàn Lâm khoẹt miệng nổi lên mỉm cười, rất nhanh. Hàn Lâm theo cái thông đạo này trong đi ra, đập vào mi mắt là một mảnh xanh un tươi tốt sơn gốc. Nơi này là. Hàn Lâm nhìn trước mắt sơn gốc, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng tinh hỉ nụ cười, vô thức liền muốn nhẹ chuột huyệt Thái Dương, khởi động cá nhân trí não. Ngay tại ngón tay hắn sắp chạm đến huyệt Thái Dương lúc, đột nhiên ngừng lại. Bên trong di tích tốt nhất đừng tấp ngập khởi động cá nhân trí não. Vũ Văn Yên lời nói đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Trong tư liệu địa đồ dường như không có đánh dấu chỗ này sơn gốc, ta nên sẽ không bị chuyển tông đến chỗ xa hơn đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhíu mày. Mặc dù trong tư liệu địa đồ cũng là cực kỳ mảnh vỡ hóa nhưng vẫn là có vài chỗ thăm dò khá nhiều khu vực, Hoàng Kim Bình Nguyên, Tử Thần Điện và và chính là một cái trong số đó, nếu như có thể ngẫu nhiên truyền tống đến như vậy khu vực, vì có tiền nhân thăm dò, đã tiêu chú an toàn cùng địa phương nguy hiểm, dạng này khu vực, đối với Hàn Lâm như vậy kẻ đến sau, không khác là càng thêm địa phương an toàn. Hàn Lâm đứng ở sơn động lối ra, cẩn thận hồi ức làm lúc trong tư liệu địa đồ thông tin, xác nhận chỗ này Sơn Cốc không có đánh dấu tại trên địa đồ, không khỏi trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này, một tên mặc áo vải phục thiếu nữ, ôm đội phòng tuổi lửa, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Hàn Lâm, thiếu nữ này cũng là Cả Kinh trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đem trong ngực tuổi vứt xuống, hốt hoảng hướng về sau chạy tới, một bên chạy, còn một bên lớn tiếng gọi, kẻ ngoại lai, kẻ ngoại lai. Chư thần mộ địa thời không di tích đã bị thăm dò hồi lâu, đối với cái này trong di tích ngôn ngữ nhân loại, đã sớm bị trí vong phá giải. Hàn Lâm cá nhân trí nào trong, liền đã đao loạt phiên dịch khí, bởi vậy có thể rất dễ dàng nghe hiểu thiếu nữ này đang kêu thứ gì. Xem ra, nơi này nên là một cái nhân loại căn cứ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có nhân loại căn cứ, cũng có thể hướng bọn hắn nghe ngóng từ thần điện cụ thể phương hướng. Hàn Lâm khi tiến vào chỗ này thời không di tích lúc, Vũ Văn Niên cho hắn truyền âm. Hẳn là chỉ cấp hắn một người, tương đương với cho hắn ban bố một nhiệm vụ. Mặc dù Hàn Lâm không biết tử thần điện trong cung phụng tử thần xương ngón tay có làm được cái gì, nhưng có thể cùng tử thần dính liễu quan hệ, khẳng định là không tầm thường bảo vật, bằng không mà nói, cũng không có khả năng sẽ bị Vũ Văn Yên nhớ thương. Vũ Văn Yên là Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc một trong đệ tử, có thể tại hơn 20 tuổi liền trở thành võ giả thần thông cảnh, không còn nghi ngờ gì nữa trong gia tộc địa vị không thấp, có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, đối với Hàn Lâm về sau phát triển, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Trước nhìn Kỷ Hằng nói, xem xét này đoạn bị Vũ Văn Niên tâm tâm niệm niệm tử thần xương ngón tay, rốt cuộc có gì tác dụng, rồi quyết định có phải giao nó cho Vũ Văn Yên. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. đúng lúc này, một đám dáng người khôi ngô nhân loại nam tử, lúc trước thiếu nữ kia dẫn đầu xuống, hướng phía sơn động lối đi ra chạy tới. đám nhân loại kia nhìn lên tới cùng Hàn Lâm đồng thời không hề khác gì nhau, chỉ là mặc trên người quần áo nhìn lên tới có chút nguyên thủy, đại bộ phận đều là sợi thực vật bệnh vải thô trang phục, còn có một số thậm chí chỉ ở bên hông bọc một tấm da thú, nhìn qua giống như là người nguyên thủy đồng dạng. đám người này nhìn thấy Hàn Lâm, từng cái trên mặt cũng lộ ra cảnh giác thân sắc. Hiện lên hình nửa vòng tròn, đem Hàn Lâm vây lại. "Ngươi lạ, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta nơi này?" Một người đàn ông tuổi trung niên cất bước tiến lên, đi vào khoảng cách Hàn Lâm 3 mét vị trí ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm vấn đạo. "Ta chỉ là một tên lạc đường thám hiểm giả, bất ngờ xâm nhập đến nơi đây, hi vọng có thể đạt được các ngươi một ít giúp đỡ." Hàn Lâm giả bộ như vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng nói. "Hành đầu ở trong đồng hoang thám hiểm giả?" Nam tử trung niên như mày, khẽ hỏi. Hàn Lâm vội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy, ta gọi Hàn Lâm." Nam tử trung niên nhìn thấy Hàn Lâm gật đầu thừa nhận, khóe miệng không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Thái độ dường như trở nên vui tính lên, gật đầu, hướng phía Hàn Lâm làm một cái hoang nên thủ thế nói, nơi này là Sơn Cốc thôn, chào đón ngươi, hành tẩu ở trong đồng hoang thám hiểm giả. Ta gọi Mục Đô, là Sơn Cốc thôn thôn trưởng. Xin mời đi theo ta, ta nghĩ ngươi bây giờ nên cần một phần đồ ăn cùng với một tấm mềm mại giường, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mục Đô cười nói. Nghe được Mục Đô lời nói, thôn dân chung quanh thần sắc vậy buông lòng xuống, hướng phía Hàn Lâm lộ ra nụ cười. Hàn Lâm trong lòng buông lòng, gật đầu, đi theo Mục Đô hướng phía trong Sơn Cốc thôn đi đến. Vận khí không tệ, vừa tiến vào đến cái thời không này di tích, đều gặp được một nhân loại không lớn thôn trang. Sau này thăm dò hành trình, hẳn là sẽ thoải mái một ít." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào Sơn Cốc Thôn, Hàn Lâm phát hiện, trong thôn có một tòa to lớn điện đường, tòa này điện đường cao 12 13 3 m, chiếm diện tích hơn 1000 m vuông, hoàn toàn là do từng khối 1 m vuông nham thạch to lớn dựng mà thành. Điện đường vách tường mặt ngoài đều khắc một vài bức tinh mỹ đi săn hình tượng, ngay cả điện đường trước trên trụ đá, cũng khắc dấu lây tinh mỹ minh văn. Tất cả Sơn Cốc Thôn, đều là vây quanh tòa này to lớn điện đường dựng mà thành. Với lại tất cả Sơn Cốt trừ ra tòa này to lớn điện đường ngoại, những kiến trúc khác đều là dùng gỗ dựng mà thành, nhìn lên tới thấp bé tô lậu Cùng tòa này to lớn điện đường không hợp nhau, dường như chính là hai thế giới sản phẩm. Hàn Lâm nhìn thấy tòa này điện đường, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Mộ Đô đem Hàn Lâm đưa đến một chỗ tiểu viện, chỉ vào bên trái một loạt nhà gỗ, nói với Hàn Lâm, bên ấy đệ nhất gian nhà gỗ hiện tại nhà hàn ruồi, ngươi có thể đi chỗ nào nghỉ ngơi một chút, ta sẽ để người chuẩn bị cho ngươi một ít ăn uống. Đến buổi tối, thôn sẽ tổ chức đống lửa tiệc tối đến chào đón ngươi. Hàn Lâm trên mặt gạt ra một cái nụ cười, hướng phía Mộ Đô gật đầu, hướng về Mộ Đô chỉ gian nhà gỗ đó đi đến. Một đôi nhìn Hàn Lâm bóng lưng, nguyên bản hiền lành khuôn mặt tươi cười dần dần trở nên quỷ dị, đôi mắt chỗ sâu vậy hiện hiện một vòng ám ánh sáng màu đỏ. Chương 372, dị biến, chương 372, dị biến. Hàn Lâm bước vào nhà gỗ, bên trong nhà gỗ rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một cái ghế dài, đều là gỗ chế tạo thành, phía trên còn giữ vỏ cây, nhìn lên tới có chút thô lậu. Lúc này Hàn Lâm, tâm trạng ngưng trọng, nhìn thấy trong thôn to lớn địa đường, Hàn Lâm đột nhiên nghĩ đến Vũ Văn yên. Cái thời không này trong di tích không có nhân loại, chỉ có tín đồ. Hàn Lâm tự đủ, không ngờ rằng, như vậy một cái sơn cốc bên trong trong lạc lại cũng có thần điện chỉ là không biết cung phụng chính là cái gì thần chi này thôn tử nhân loại cũng đều là vũ văn yên trong miệng tín đổ hàn lâm trong lòng cảnh giác mặc dù không biết rõ là cái gì nhân loại cùng tín đổ là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài nhưng vũ văn yên cảnh cáo vẫn là để hắn đề phòng bọn hắn hiện tại nên đang chuẩn bị buổi tối đóng lửa tiệp tối cái này đóng lửa tiệp tối chỉ sợ cũng không phải phổ thông đóng lửa tiệp tối không phải là cái gì tế tự hoạt động muốn coi ta là tế phẩm A hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng khoe miệng lại hiện ra một vòng ý cười hiện tại trước nghỉ ngơi một chút thời gian dài sử dụng thần thức do xét, vẫn còn có chút mệt nọc hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng trước đó trong thông đạo đen kịt một màu lại thêm mới vừa tiến vào cái thời không này di tích Hàn Lâm một mực đem thần thức dò xét gìn giữ tại lớn nhất dò xét phá vi, một đường đi xuống thân thể mặc dù không mệt nhưng tâm thần đã có chút ít không chịu nổi cần nghỉ ngơi thật tốt khôi phục ngay tại Hàn Lâm nghỉ ngơi khôi phục lúc hắn chỗ nhà gỗ ngoại lần lượt từng thôn dân chậm rãi hướng phía bên này hội tụ đến đứng ở nhà gỗ ngoại không núp đích, tựa như một loại pho tượng chằm chằm vào nhà gỗ không chỉ trong chốc lát dường như tất cả thôn dân cũng hợp thành tụ tới đứng ở nhà gỗ ngoại nhìn chòng chọc vào nhà gỗ rất nhanh màn đêm buông xuống Hàn Lâm ngủ mượt giấc chậm cảm thấy tinh thần phân chấn, trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Hàn Lâm rời giường duỗi lưng một cái, giường gỗ có chút cứng rắn, cũng không có đệm chăn loại hình, chỉ là hiện lên một tầng cỏ tranh, ngủ có chút không thoải mái, nhưng ở thăm dò thời không di tích lúc, có một cái giường ngủ, mà không phải ngủ ở sân động, hốc cây hoặc là giã ngoại túi ngủ trong, liền đã tốt vô cùng. Sau khi đứng dậy, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được có chút quái gì, bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, không cần nói tiếng người, ngay cả trùng đều chim hót âm thanh đều không có, phải biết nơi này chính là sân gốc, lại làm sao có khả năng không có trùng đều chim hót loại hình âm thanh? Hàn Lâm song quyền nắm chặt, do dự một lát sau, chậm rãi đẩy cửa ra đi ra. Ngay tại hắn ra tới một khắc này, đứng ở hắn nhà gỗ trước, không lúc nhích giống pho tượng bình thường các thôn dân, tựa như đột nhiên sống lại bình thường, sôi nổi vây quanh, trên mặt mỗi người đều hiện lên lấy nụ cười. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ, nghỉ ngơi được không? Có cảm giác hay không đến nói?" Thôn trưởng một Đô đi tới, nở nụ cười vấn đạo. "Hoàn hảo." Hàn Lâm cẩn thận nhìn xung quanh, hắn phát hiện tất cả thôn dân nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắc, nhìn lên tới rất là quỷ dị. "Đi, chúng ta vì ngươi chuẩn bị thịnh đại đống lửa tối, ta nhớ ngươi nhất định sẽ thích." Một Đô cười ha ha lôi kéo Hàn Lâm hướng phía trong thôn đi đến. Rất nhanh, Mục Đô lôi kéo Hàn Lâm, đi tới trong thôn to lớn trước đại điện. Chính là chỗ này, bên trong chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị đống lửa tiệc tối. Mục Đô chỉ vào đóng chặt cửa lớn to lớn đại điện, trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc. Lúc này, cho dù Hàn Lâm ngu ngốc đến mấy, cũng có thể phát hiện không đúng, quay đầu nhìn một chút, bốn phía thôn dân vậy tất cả đều theo sau, đưa hắn vây quanh, vây quần hắn, phản phất là mong muốn đưa hắn bắt giữ lấy trong đại điện đồng dạng. Đúng lúc này, trong thôn tòa này to lớn đại điện thềm môn, bắt đầu từ từ mở ra, quang mang nọ rộ, thứ Hàn Lâm con mắt cũng không mở ra được đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình bị hai người để lại, mong muốn đưa hắn đẩy lên đại điện bên trong. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh, thân thể đột nhiên ngoái một cái, trực tiếp đem đè ép bả vai hắn hai người, bắn ra ngoài. bước vào tòa này thôn trang, Hàn Lâm đều đã dò xét qua những thôn dân này thực lực, trừ ra thôn trưởng một đô tu vi đạt tới tiên thiên cảnh thất tầng ngoại, những thôn dân khác cũng chỉ có tiên thiên cảnh tam tam tầng trình độ, còn có không ít là hậu thiên cảnh, căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. để ép Hàn Lâm cánh tay hai người bị Hàn Lâm bắn bay sau khi rời khỏi đây, hung hăng đâm vào sau lưng trong đám người, Hàn Lâm không nói hai lời, một quyền hướng phía bên cạnh một đô đạt tới. Hình ý quyền, hổ vồ khe nước. Hàn Lâm một quyền này hung hăng đập vào thôn trưởng một đô mặt bên trên, tựa như một chiếc truy sát, đập một đô miệng muối lông xuống, cả người cũng bay ra ngoài. A, Hàn Lâm nhìn nắm đấm của mình, những mày, một đô biểu hiện cũng không giống như một tên tiên tiên cảnh thất tầng võ giả, lực phản ứng ngay cả hậu thiên võ giả cũng không bằng, quả thực thật giống như một tên người bình thường. Với lại thân thể hắn lực phòng ngự vậy từ kém, Hàn Lâm mày may cảm giác không ra đối phương có bất kỳ phòng ngự động tác, cứ như vậy gắng gượng bị mình đánh một quyền, một quyền này chỉ sợ đủ để muốn một đô mệnh. Nhưng mà nhường Hàn Lâm kinh dị là. Trung quanh thôn dân nhìn thấy một đô bị Hàn Lâm một quyền đập bay ra ngoài, lại không hề phản ứng, vẫn đang vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, chỉ là đang không ngừng hướng hắn vây quanh. Ha ha, nếu như nghiệp lực của ta khôi phục, chỉ bằng các ngươi những người này, chưa đủ ta 10 phút đồng hồ giết. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng lanh ý, tâm niệm khẽ động, mặt ngoài thân thể lập tức bao trùm lên một tầng kim loại mỏng giáp. Đây là linh vật phổi hiệu quả, tấn thăng tiên tiên linh vật về sau, có thể triệu hoán đặc thù sinh vật chiến giáp, bám vào võ giả mặt ngoài thân thể, chiến giáp hình thái có thể theo võ giả tâm ý sửa đổi, quan trọng nhất chính là, sinh vật chiến giáp cho dù hủy đi, cũng có thể thông qua linh vật phổi tái sinh. Hàn Lâm trước đó thân làm niệm lực võ giả, căn bản không ai có thể gần hắn thân. Sinh vật áo giáp tự nhiên cũng không có phát huy chỗ trống. Hiện tại niệm lực biến mất, Hàn Lâm có thể dựa vào cũng chỉ có tiên thiên hình ý quyền. Này thân áo giáp cũng coi như có đất rụng võ. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên thay đột nhiên vang lên một tiếng giã thú gào thét, quay đầu nhìn lại, trước đó bị hắn một quyền đập bay ra ngoài, bản thân bị trọng gương, nguyên bản hẳn là ở vào sắp chết trạng thái thôn trưởng một đô, lại lần nữa đứng lên. Một đô mặt mũi tràn đầy tâm huyết, miệng mũi xuống, hai mắt vằn vện tiêm máu, theo hắn đứng lên, thân thể bắt đầu không ngừng trướng, thể nội truyền đến răng rác, răng rác xương cốt đứt gãy âm thanh ngay cả mặt ngoài thân thể lòang ra, vậy bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra nồng đầm lông tóc, không chỉ trong chốc lát, mục đô đều đã mất đi nhân loại hình thái, biến thành một đầu gần cao 3 mét khôi ngô cự hùng. Hứng. mục đô hai mắt xích hồng, toàn thân tản ra hùng hậu khí thế bất người, từng bước một hướng phía Hàn Lâm đi tới. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, trở thành cự hùng mục đô, tu vi cảnh giới lại theo thì ra là tiên tiên Cảnh tất tầng, đột nhiên nhảy lên đã trở thành tiên tiên Cảnh cựu tầng viên mãn. Hàn Lâm quẹt mắt hơi nhảy, lập tức cảm giác có chút khó giải quyết, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nay tử, sẽ không phải tất cả thôn dân đều có thể trở thành cự hùng đi. Sau một khắc, tiếng thú gào không ngừng vang lên. Nguyên bản tựa như pho tượng bình thường thôn dân, từng cái mặt lộ dữ tợn thần sắc, phát ra thống khổ gào thét. Thân thể vậy bắt đầu không ngừng biến dị, trở thành từng cái hình thái khác nhau cự hùng. Cùng, Cùng lúc đó, những thôn dân này khí tức cũng tại nhanh chóng đề thăng, dường như tất cả thôn dân tu vi cảnh giới, tất cả đều tăng lên tới tiên thiên cảnh thực phẩm, bắt đầu chen chúc hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Chương 373, Cự Hùng Thần Chi. Chương 373, Cự Hùng Thần Chi. Hàn Lâm nhìn một phút trước còn là từng người loại, hiện tại tất cả đều biến thành cự hùng, trong lòng không khỏi chậm xuống. Tín đổ là cái này tín đồ lực lượng sao? Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Hứng. Cự thú trong đám truyền đến một tiếng gầm nhẹ, giống như từ trong địa ngục thâm viên truyền đến bình thường. Những thứ này cao 2, 3 mét cự hùng, toàn thân khoác lên trầm trọng lông tóc, trong đôi mắt lóe ra màu đỏ sầm khát máu quan mang, trên người tản ra khiến người ta ngạt thở hôi thối. Mỗi một cái cự hùng tu vi cảnh giới đều nhanh nhanh tiêu thăng, từng cái trên người tất cả đều tản ra tiên tiên cảnh thượng phẩm khí tức. Chúng nó nhìn chăm chú về phía Hàn Lâm ánh mắt tràn đầy tham lam cùng sát lù, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bị Hàn Lâm một quyền đập bay đi ra thôn trưởng Mộc Đô. Đầu tiên hướng Hàn Lâm phát khởi công kích, móng của nó như là lưỡi dao sắc bén, mỗi một lần huy động đều mang xe rách không khí loại từng giật. Hàn Lâm trong cổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía Mộc Đô nhào qua. Hình ý quyền, Vũ Yến phi toa. Đây là Hàn Lâm đem hình ý quyền yến hình cùng với bách thú quyền bên trong Vũ Yến giết dung hội quan thông, tự sáng chế chiêu thức. Hàn Lâm thân ảnh như mưa yến loại tại cự hùng trong đám xuyên toa, hai bàn tay giống lưỡi dao bình thường, theo di động cao tốc, không ngừng hướng phía cự hùng trên người các gọn, mỗi một lần đều có thể tại cự hùng trên người mở ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Tiêu xạ ra từng đạo huyết tiễn. Oành! Một con gấu chảo đột nhiên hướng phía Hàn Lâm có đến, Hàn Lâm tốc độ quá nhanh, né tránh không kịp, đành phải dùng hai tay ngăn tại trước mặt, hung chảo hung hăng đánh vào Hàn Lâm trên hai tay, lập tức đưa hắn chụp bay ra ngoài. Hàn Lâm thân ảnh trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, hai cái cánh tay đã bắt đầu có hơi lay động, nếu như không phải thân thể hắn cường độ đã đạt tới 70 điểm, nếu như không phải thân thể hắn mặt ngoài bao trùm lấy một tầng sinh vật chiến giáp, nếu như không phải tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công, chỉ này ngăn cản một chút, hai cánh tay của hắn xương cốt rồi sẽ đều vỡ nát. Dù vậy, Hàn Lâm hai tay chỗ sinh vật chiến giáp cũng đã xuất hiện phá toái vết dạng, đã lộ ra hiện ra nhạt hào quang màu vàng nóng cánh tay làng ra, lúc này, Hàn Lâm cho cánh tay truyền đến một hồi đâm tâm loại đau đớn. Những thứ này cự hùng khí lực thật lớn. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng tuổi khổ, không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này cự hùng cường độ thân thể đã hoàn toàn siêu việt nhân loại tiên thiên cảnh cường độ thân thể cực hạn, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng có chút lục trí, thân thể của nhân loại thực sự quá yếu đuối, huyết mạch tại cái này linh khí khôi phục, quái dị khắp nơi trên đất thế giới vậy không có chút nào ưu thế. Cự hùng lần nữa hướng phía Hàn Lâm đánh tới, Hàn Lâm hít sâu một hơi cộ động toàn thân tiên thiên chân khí, vận tại trên hai tay, hướng phía cự hùng nào qua. Chiến đấu trong lúc nhất thời tiến vào gay cấn giai đoạn, huyết nục vang tung tóe, Hàn Lâm không ngừng đối với cự hùng tạo thành trọng thương, nhưng vô luận là tại trên người bọn họ cắt ra vết thương, hay là nắm đấm nện vào chúng nó trên người, đưa chúng nó đập bay, những thứ này cự hùng mỗi lần đều có thể ngã xuống, lại tiếp tục đứng lên. Mục đồ phát ra một tiếng gầm nhẹ, huy động to lớn móng vuốt hướng Hàn Lâm đánh tới, Hàn Lâm nghiêng người lượn lên, xảo diệu tránh đi công kích. Đồng thời nắm đấm của hắn như là mũi tên đánh trúng một đô phần bụng, nơi này hẳn là thân thể hắn phòng ngự yếu nhất địa phương, Một đô phát ra một tiếng thống khổ hống, rút lui mấy bước, khỏe miệng chảy ra máu tươi, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng rất nhanh, nó lại lần nữa đứng lên, trong mắt khát máu quang mang càng thêm cuồng bạo phẫn nộ, tràn đầy Sắc ý. Hàn Lâm làm hại đối với những thứ này có trầm trọng ra lông cự hùng mà nói, chỉ có thể làm được thương mà không chết, nhưng mà bị thương cự hùng, ngược lại khơi dậy bọn chúng hung tính, càng biến đổi thêm cuồng bạo khát máu lên, quan trọng nhất chính là, giờ phút này Hàn Lâm đối mặt là trên trăm con tu vi cảnh giới Sinh mệnh đẳng cấp đều muốn cao hơn nhiều hắn quái vật. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị bầy quái vật này mà chết. Hàn Lâm sắc mặt tâm trầm nhìn thoáng qua hướng hắn mảnh liệt nhào tới cự hùng, lại xoay người một cái, hướng phía mở rộng cửa thần điện phóng đi. Lúc này, cũng chỉ có mở rộng cửa thần điện, thoạt nhìn là một con đường sống. Nhìn thấy Hàn Lâm hướng phía thần điện phóng đi, Nguyên Bản hướng hắn chen chúc mà đến cự hùng nhóm tất cả đều dừng bước, đứng ở thần điện ngoài cửa lớn, lặng lặng hướng phía mở rộng cửa thần điện nhìn lại, cơn bạo khí tức vậy dần dần bình ổn lại, từng cái lại khôi phục trở thành nhân loại bộ dáng. Hàn Lâm vọt vào thần điện. Thở hục, ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại. Ngôi thần điện này trong đại sảnh trống rỗng mờ mịt, chỉ trong đại sảnh có một đống to lớn đống lửa, chuyện này đối với đống lửa chừng cao 5-6m, nhìn lên tới đã đốt cháy hồi lâu, bốn phía ôm hết thu cọc gỗ đã đốt biến thành màu đen, đống lửa trung tâm vẫn đang có màu đỏ sẫm ánh lửa chớp động. Tại đây đống to lớn bên cạnh đống lửa, tán lạc vô số gặm ăn sạch sẽ, đốt biến thành màu đen hài cốt, có độc vật, cũng có nhân loại. Là cái này đống lửa tiếp tối. Chúng nó là nghĩ đem ta nướng lên ăn rồi a. Hàn Lâm lập tức cảm giác trên người một hồi sưng sợ. Hàn Lâm ánh mắt lướt qua đống này đống lửa, hướng phía trước thần điện phương nhìn lại, quả nhiên Tại thần điện phía trước nhất, dựng nên lấy một tòa cao tới 5-6 mét tượng thần, tôn thần này tượng nhìn lên tới liền tựa như một đầu đứng thẳng người lên cự hùng, hướng phía phía trước bày ra một bộ hung tàn săn mồi bộ dáng, nhìn tôn thần này tượng, lập tức cảm giác được một cỗ hung lệ khí tức đập vào mặt. Này chính là cái này Tôn Cung Phụng Thần chi. Hàn Lâm liếc mắt, chăm chăm vào tôn này cự hùng tượng thần nhìn lại. Sau một khắc, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được chính mình trong óc chấn động, phảng phất có một thanh trọng truy, hung hăng đánh tới hướng thức hải của hắn, nguyên bản hỗn độn một mảnh thức hải, dường như nhận lấy xúc động bình lặng, bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Nhận tinh thần công kích Hàn Lâm nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía cự hùng tượng thần nhìn lại. Hàn Lâm thức hải mặc dù biến thành một mảnh hỗn độn, nhưng đối với Đế Tê Bảo Châu cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Đế Tê Bảo Châu vẫn đang có thể bảo hộ thức hải, quan trọng nhất chính là, Hàn Lâm cảm giác được, giờ phút này một mảnh hỗn độn thức hải, đối với cố này tinh thần năng lượng xung kích, dường như cũng không thèm để ý, hơn nữa còn đang nhanh chóng thôn phệ lấy cố lực lượng này. "Này cảm giác ta bị sai sao?" Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản hải hỗn độn một mảnh, giống chết, nhận tinh thần công kích về sau, Hàn Lâm mới phát hiện, trong thức hải của mình mảnh hỗn độn này, cũng không phải là biệt chết. Phản phất là tại dựng dục cái gì, lại tốt dường như một đầu cự thú rơi vào trạng thái ngủ say, một sáng thức tỉnh, nhất định sẽ làm cho Hàn Lâm khiếp sợ không thôi. Ông. Hàn Lâm bên thải đột nhiên vang lên giống nhóm lớn ong mật loại rung động âm thanh, một cú lại một cố kinh khủng tinh thần sung kích, không ngừng hướng hắn vọt tới, đánh thẳng vào trong thức hải của hắn Hỗn Độn. Nguyên bản có hơi xúc động, đang chấn động xoay tròn Hỗn Độn, chấn động càng thêm kịch liệt, cùng lúc đó, thức hải bên trong đột nhiên hiện ra một đầu cự hùng hư ảnh, cái này cự hùng hư ảnh đội trời đất, vùng vây song trường, không ngừng hướng phía bốn phía Hỗn Độn đánh ra thứ, giống như muốn đem Hàn Lâm thức hải sẽ rách đồng dạng. Nhìn thức hải bên trong cái này cự hùng, Hàn Lâm biến sắc, có thể đột phá Đế Tê Bảo Châu tinh thần phòng ngự, có thể đột phá thức hải của mình phòng ngự, tiến vào thức hải bên trong. Loại thủ đoạn này, Hàn Lâm còn là lần đầu tiên gặp được. Chết tiệt, ta hiện tại niệm lực hoàn toàn không có, đối với công kích như vậy, căn bản không hề sức chống cự. Hàn Lâm sắc mặt khó coi, tâm thần trầm trầm vào thức hải bên trong cự hùng hư ảnh, trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 374, niệm lực nhất trọng tiên. Chương 374, niệm lực nhất trọng tiên. Hàn Lâm nhìn thức hải bên trong cái này cự hùng hư ảnh, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Chết tiệt! Hàn Lâm mắng thầm, nếu như đổi thành trước kia, hắn có một trăm loại phương pháp đem trước mắt cái này dám xâm nhập hắn thức hải quái vật giết chết, nhưng mà hiện tại, hắn đã mất đi tất cả niệm lực võ giả có thể dùng thủ đoạn đối với cái này đã xâm nhập hắn thức hải cự hùng hư ảnh, chỉ có thể dựa vào Đế Tê Bảo Châu lực phòng ngự tiến hành chống cự. Nhỏ bé phàm nhân, quỳ xuống cho ta, khẩn cầu sự tha thứ của ta, đồng thời đem thân thể của ngươi cống hiến ra đến, ta có thể để cho ngươi biến thành của ta thần tử. Cự hùng hư ảnh tại Hàn Lâm thức hải phát ra trận trận hống, giống một vị chân chính thần chi loại, thét ra lệnh Hàn Lâm kính dân ra hắn tất cả. Thần chi giống như ngươi quái vật cũng dám tự xưng chính mình là thần chi. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn rốt cuộc biết này thôn tử tín đổ lại thờ phụng một đầu cự hùng là thần chi. chẳng qua theo trước đó biểu hiện đến xem, này thôn tử thôn dân, vậy theo trước mắt cái này tự xưng thần chi cự hùng trên người thu được không ít chỗ tốt, quỳ xuống thần phục với ta. cự hùng tại Hàn Lâm thức hải phát ra trận trận hống, cùng lúc đó trong thần điện cự hùng pho tượng, vậy bắt đầu tách ra nhàn nhạt vi quang, nguyên bản nham thạch điêu khắc thành thần, lúc này lại cho người ta một loại sinh động như thật, phán phất muốn sống lại cảm giác. sau một khắc, Hàn Lâm cảm giác được có một loại quái dị lực lượng theo Thức Hải bên trong Cự Hùng hư ảnh trên người thả ra ngoài, tựa hồ là chuẩn bị ăn mòn thôn chiếm Thức Hải của hắn, chỉ là có lực lượng này cho Hàn Lâm cảm giác cũng không cường đại, thực sự là nhỏ yếu lực lượng. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng khinh thường nụ cười, Cự Hùng hư ảnh hắn hiện tại tạm thời không cách nào theo Thức Hải bên trong khu ra, nhưng gỗ này hắn thấy mười phần nhỏ yếu lực lượng, Hàn Lâm tin tưởng sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ sợ ngay cả Đế Tê Bảo Châu tinh thần phòng ngự cũng không phá nổi. Đúng lúc này, Cự Hùng hư ảnh trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc, lớn tiếng gầm hết lên: Ngươi cái này tên trộn, ngươi cũng dám đánh cắp thần lực của ta? Đó là ta góp nhặt mấy trăm năm thần lực. Hàn Lâm những mày, lúc này hắn mới phát hiện, thứ hải bên trong, nguyên bản bị Cự Hùng Hư ảnh quấy không ngừng quay cuồng hỗn độn khí tức, dường như đã xảy ra nào đó biến hóa, lại đang nhanh chóng thôn phệ Cự Hùng Hư ảnh phóng thích ra cỗ này yếu đất lực lượng. Thần lực, là cái này thần lực. Hàn Lâm hơi kinh ngạc, hắn thấy, Cự Hùng Hư ảnh thả ra cỗ này thần lực, có lẽ quá qua yếu đất, căn bản không cảm giác được đối với mình có ảnh hưởng gì. Ngay tại Hàn Lâm kinh ngạc lúc, Cự Hùng Hư ảnh lại trở nên điên cuồng, vung vẩy cự không ngừng hướng phía bốn phía hải hư không vớ tới, đinh nhức óc tiếng oanh tại Hàn Lâm hải bên trong vang lên bốn phía hỗn độn bị quấy hỗn loạn thương mừng đúng lúc này Hàn Lâm Thức Hải trong hỗn độn đột nhiên tách ra chói mắt kim sắc quang mang kim sắc quang mang giống lợi kiếm bình thường hướng phía trong hỗn độn Cự Hùng hư ảnh vọt tới trong chốc lát Cự Hùng hư ảnh thân thể cao lớn giống chỗ thủng túi bình thường bị từng đạo kim sắc lưới dao đâm xuyên một lát sau kim quang một quái Cự Hùng hư ảnh lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ bị Thức Hải bên trong hỗn độn khí tức cuốn đi ầm ầm Hàn Lâm lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa Thức Hải chấn động chỉ thấy một vòng lỗ lấy kim sắc thái dương chậm rãi theo trong hỗn độn dâng lên trong chốc lát Hàn Lâm Thức Hải toàn bộ bị kim sắc quang mang bao phủ cũng không lâu lắm, lại một vòng màu bạc trăng tròn, theo trong hỗn độn nhảy lên mà ra, thăng nhập hư không, quang mang cùng kim sắc thái dương địa vị ngang nhau. Hàn Lâm đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm đầu, phát ra trận trận rên thống khổ, hắn cảm giác đầu của mình hình như muốn nổ bể ra bình thường, dường như có đồ vật gì muốn theo trong đầu chui ra ngoài, giữ vững được không bao lâu, Hàn Lâm trước mắt đột nhiên tối đen, cả người một đầu mới ngã trên mặt đất. trong thần điện cung phụng cự hùng tượng đá, nguyên bản chán phóng nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, ngay tại Hàn Lâm vừa ngã vào thần điện đại sảnh trên sàn nhà sau đó. Quang mang đột nhiên biến mất, mặt ngoài vậy xuất hiện từng vết nước, xôn sao một tiếng, cái này do hoàn chỉnh nham thạch điêu khắc thành cự hùng tự thần, trực tiếp vỡ vụn ra, rơi lả tả trên đất. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm từ từ mở mắt, theo trong hôn mê vừa tỉnh lại. Ngay tại hắn tỉnh lại một khắc này, lập tức cảm giác đầu của mình chịu nặng, thức hại bên trong thật giống như bị miễn cưỡng nhét vào cái quái gì thế, có chút khó mà tiêu hóa cảm giác. A, niệm lực của ta khôi phục. Hàn Lâm khẽ giật mình, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, sau một khắc, một thanh trong suốt niệm lực trường đao xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, theo Hàn Lâm tâm ý, Chôi này niệm lực trường đao không ngừng biến đổi hình dạng, chuyển đổi quá trình tơ lụa vô cùng, không chút do dự trệ. Ta hiện tại niệm lực, muốn so trước đó tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ một chút, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Lúc này, Hàn Lâm tứ hải bên trong, hỗn độn sớm đã tản đi, niệm lực tinh thần lại xuất hiện, ba viên hậu thiên cảnh niệm lực tinh thần cùng với Nhật Nguyệt Song Tinh, tất cả đều treo cao trên bầu trời, ngoài ra, tại tất cả trên trời sao phương, xuất hiện một tòa cung điện, tòa cung điện này nhìn qua dường như cùng niệm lực tinh thần là nhất thể, chỉ là đây một đám niệm lực tinh thần cao hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, tòa cung điện này cùng niệm lực tinh thần hoàn toàn là hai tầng, giống như kiến tạo tại trong hỗn độn một loại. Đây là niệm lực trư thiên, tầng thứ nhất. Hàn Lâm tâm thần nhìn thức hải bên trong giống như xa không thể chạm tòa cung điện kia, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Xong rồi, có duy nhất thuộc tính tiên thiên chi cơ, lại thật sự trở thành. Mặc dù bây giờ chỉ có niệm lực nhất trọng thiên, nhưng cái này cũng đại biểu cho Hàn Lâm niệm lực trư thiên tiên thiên chi cơ trúc tạo thành công từ không tới có. Sau đó tam thập nhị trọng thiên, theo Hàn Lâm thực lực tu vi tăng lên, tự nhiên cũng sẽ một vừa xuất hiện. Chỉ là niệm lực nhất trọng thiên, ta đều có chút không chịu nổi đầu cảm giác hình như muốn nổ bình thường, nếu như lại đến nhất trọng thiên, đầu của ta chỉ sợ thật muốn tượng dưa hấu một dạng, tất cả nổ bể ra tới. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng cười khổ. Dựa theo chính nghĩa nữ thần lời giải thích, niệm lực hỗn độn chi cơ mong muốn dựng dục ra niệm lực chư thiên, cũng không phải là chuyện dễ, cần thời gian dài thay nén, hấp thụ hàng loạt niệm lực. Hàn Lâm sở dĩ niệm lực là không, cũng chính bởi vì vậy, niệm lực sinh ra, ngay lập tức sẽ bị niệm lực hỗn độn thôn phệ, bởi vậy Hán Lâm không cảm giác được một tia niệm lực tồn tại. Loại tình huống này dựa theo chính nghĩa nữ thần nói, muốn kéo dài hồi lâu, ít nhất phải chờ Hàn Lâm tu vi cảnh giới tăng lên tới tiên thiên cảnh thượng phẩm mới có thể dựng dục ra niệm lực chư thiên, lại không nghĩ rằng, bước vào chỗ này thời không di tích ngày thứ nhất, liền trực tiếp cho Hàn Lâm một niềm vui bất ngờ. Là bởi vì thôn phệ cái đó tự xưng thần chi cự hùng thần lực sao? Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói, con kia tự xưng là thần chi cự hùng, xâm nhập Hàn Lâm Thức Hải, vốn là muốn dùng thần lực no bạo Hàn Lâm Thức Hải, mượn diệt ý thức của hắn, đưa hắn trở thành cùng sơn cốc thôn thôn dân như thế tín đồ, kết quả không ngờ rằng, nó điểm này yếu ớt thần lực, trực tiếp bị niệm lực hỗn độn thôn phệ, từ đó ra tốc ra đời niệm lực chư thiên, Hàn Lâm có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hàn Lâm đứng dậy, nhìn cự hùng tượng thần nát một chỗ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, thầm nghĩ trong lòng, này thần chi cũng không tránh khỏi quá yếu, căn bản không trải qua đánh, cái này chưa thần mộ địa thời không di tích, cũng không có tượng vũ văn yên nói như vậy đáng sợ. chương 375 độ hóa, chương 375 độ hóa, hàn lâm cảm giác, lúc này hắn tình trạng đã khôi phục được đỉnh phong, không, không riêng gì khôi phục được đỉnh phong, tu vi cảnh giới của hắn vậy trực tiếp đột phá tiên tiên cảnh 4 tầng, đã trở thành một tiên thiên tiên cảnh 5 tầng võ giả. tiên thiên chân khí của ta nguyên bản đã sắp đột phá, hiện tại tiên thiên chi cơ đã trúc tạo hoàn thành, tu vi đột phá cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, tu vi đột phá tại Hàn Lâm trong dự liệu nhất làm cho Hàn Lâm ngạc nhiên, hay là niệm lực Trư Thiên nhất trọng thiên, tiên thiên chi cơ trúc tạo thành công, chẳng những nhường Hàn Lâm niệm lực trực tiếp gấp bội, tại niệm lực Trư Thiên nhất trọng thiên ra chỉ dưới, Hàn Lâm tất cả niệm lực kỹ năng, toàn bộ đạt được tăng cường, thực lực tăng lên trên diện rộng. Mặc dù Hàn Lâm có thể cảm giác ra thực lực mình tu vi tăng lên trên diện rộng, nhưng mong muốn xem xét xác thực để thăng dữ liệu, nhất định phải mượn nhờ cá nhân trí não mới được. Chỉ là Vũ Văn Yên cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, Hàn Lâm cũng không dám khởi động cá nhân trí não xem xét con số cụ thể. Đúng lúc này. Hàn Lâm đột nhiên nghe được bên ngoài thần điện truyền đến dối loạn vui mừng, nguyên bản vòng vây hắn thôn dân, dường như trở nên hoảng loạn lên. Hàn Lâm nhìn thoáng qua cự hùng tượng thần hóa thành đầy đất đá vụn, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng lanh ý. Ha ha, các ngươi tín ngưỡng thần chi, đều bị ta cho xử lý, chỉ còn lại các ngươi những thứ này tín đổ. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh, không biết không thần lực gia trì, các ngươi còn có thể hay không có trở thành cự hùng năng lực. Hàn Lâm nhìn thấy cự hùng thần chi cùng với đống lửa chung quanh tế tự hải Quốc, liền đã đoán được, những thôn dân này sợ dĩ có thể biến thân cự hùng, thực lực bạo tăng, chỉ sợ đều là vì tín ngưỡng cự hùng thần chi nguyên nhân hiện tại cự hùng thần chi bị hàn lâm không hiểu ra sao xử lý, thậm chí ngay cả thần lực của nó đều bị thối phệ. phía ngoài thôn dân chỉ sợ cũng đã đã nhận ra không thích hợp, khiến cho ồn ào. chỉ là khiếp sợ ngày xưa cự hùng thần chi uy nghiêm, bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong thần điện. hàn lâm cất bước đi ra thần điện, một đám thôn dân nhìn thấy hàn lâm lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, trên mặt tất cả đều lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. mục đô vẻ mặt trần chờ, nhưng vẫn là từ trong đám người đi ra, giang hai cánh tay, mặt mỉm cười, làm ra một bộ chào mừng bộ dáng, lớn tiếng nói, huynh đệ của ta, chào đón ngươi trở về cự hùng ngũ ngọc. mục đô cho rằng hàn lâm giống như bọn họ cũng đã trở thành cự hùng thần chi tín đồ, nhưng Hàn Lâm ánh mắt lạnh như băng, nhường một đô dừng bước lại, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Từ đó về sau, lại cũng không có cái gì cự hùng ốm ấp. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ma quái, một đô sắc mặt đại biến. Trước đó những thôn dân này đều phát giác được, bọn hắn cùng thần chi trong đó liên hệ, dường như bên trong gãy mất, bọn hắn mất đi biến thần cự hùng năng lực. Bây giờ thấy Hàn Lâm từ thần điện trong ra đây, lại nghe được Hàn Lâm lợi nói lạnh như băng, một đô như thế nào lại đoán không được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bị giết chúng ta thần. Một đô phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh hai mắt lập tức xích hổng, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt giống nhìn về phía cựu nhân giết cha bình thường, hận không thể nào lên từng ngụm cắn rơi Hàn Lâm thịt trên người. giết hắn, giết hắn. trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tất cả thôn dân huyện như là giá thú, sôi nổi hướng phía Hàn Lâm vào tới. Hàn Lâm cười ha ha, trạng thái hoàn toàn khôi phục Hàn Lâm, lần này cũng sẽ không lại nuông chiều bọn hắn. tâm niệm khẽ động, chín cái niệm lực cánh tay hiện lên ở thân thể của hắn tà hưu, đồng thời chín chuôi niệm lực thần binh hiện hiện, bị chín cái niệm lực cánh tay cầm, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, hướng phía mọi người chém vào quá khứ. Hàn Lâm mặc dù tu luyện đoán thần thuật, nhất tâm đa dụng điều khiển năng lực để thằng không nhỏ, nhưng cũng không có cách nào đồng thời điều khiển chín cái niệm lực cánh tay, chỉ bất quá bây giờ chỉ là điều khiển niệm lực cánh tay không có kết cấu gì lung tung chém vào, thần niệm tiêu hao cực nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể điều khiển đến. Theo Hàn Lâm bật hết hỏa lực, trước mắt này hơn 100 tên vốn dân, căn bản là không có cách tới gần hắn 3 mét trong, lại thêm tất cả mọi người mất đi biến thân cự hùng năng lực, lại nơi nào sẽ là Hàn Lâm đối thủ, không chỉ trong chốc lát, mọi người vết thương chẳng chỉ nằm ngã trên mặt đất, không ngừng phát ra kêu rên rên gì. Mục Đô nhìn đây hết thảy, khóe mắt giờ phút này hắn đã bị lựa giận sông choáng vấn não. ở cái thế giới này, nếu như không có thần chi che chở, căn bản là không có cách sinh tồn. hiện tại cự hùng thần chi chết rồi, bọn hắn tất cả mọi người muốn biến thành cái khác thần chi tín đồ nô lệ, thậm chí là đồ ăn khẩu phần lương thực. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, tay phải hung hăng đập vào một đông ngực, lôi chưa hấn, Bay một tiếng, một đô như bị sét đánh, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, toàn thân điện tương tùy ý, trên người mặc quần áo đều tiêu hủy, chỗ ngực xuất hiện một cái đen nhánh trưởng lớn, trường lớn bút phía, toàn bộ là kéo dài ra ngoài, giống vết dạn bình thường màu đen cháy đen dấu vết. một trường này trực tiếp đem một đồ đánh vào sắp chết trạng thái, hắn lúc này, lục phủ ngũ tạng đều đã biến thành than cốc, nằm trên mặt đất có hơi co cáp, ngay cả bỏ dậy lực lượng cũng không có. Trúc Tạo Tiên tiên chi cơ về sau, ngay cả công pháp uy lực cũng tăng lên trên diện rộng, đối phương cho dù mất đi thần chi che chở, nhưng vẫn là một tên tiên tiên cảnh thượng phẩm võ giả, ta hiện tại mặc dù đã là tiên tiên cảnh 5 tầng, nhưng rốt cuộc kém 2 3 người tầng thứ, lại một trường có thể đem đối phương đánh chết. Hàn Lâm nhìn nằm trên mặt đất, trọng thương đợi chết một đồ, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Một trường này có thể đả thương một đồ, Hàn Lâm đã dự liệu được, nhưng có thể đánh chết một đồ, Hàn Lâm lại không nghĩ rằng nhìn sắp chết một đô, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Sau một khắc, nhất đạo lộng lấy kim quang từ trên thân Hàn Lâm tỏa ra, đem một đô cùng nằm dưới đất thôn dân bao phủ ở bên trong. Phật quang phủ chiếu, trong chốc lát, tất cả gen dị kêu gen thôn dân, tất cả đều trở nên lặng yên không một tiếng động, ánh mắt ngốc trệ, thân thể vậy không núc đích, giống như bị câu hồn đồng dạng. Thực chất, hồn phách của bọn hắn vậy quả thật bị Hàn Lâm câu đi rồi. Thức hải bên trong, kim sắc thái dương chản phong chói mắt kim quang, bao phủ ở trên trăm tên thôn dân linh hồn trên người, trận trận phát âm luyện quỳnh thay, gộp dựa tịnh hóa lấy mỗi một cái thôn dân linh hồn. Cũng không lâu lắm trong đó một tên thôn dân linh hồn trên người đột nhiên kim quang lói lên, lại thay đổi dung mạo, biến thành đầu trọc, trên người vài thô quần áo cũng biến thành một kiện phổ thông màu xám tăng yìa. chỉ thấy tên này thôn dân chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm tụng một tiếng Phật hiệu, bắt đầu đi theo Phật tâm niệm tụng lên. sau một khắc, một đóa vàng óng ánh tường vân, theo tên này thôn dân dưới chân dâng lên, nâng hắn hướng phía lộng lấy kim sắc mặt trời mọc, thái dương trong, hiện ra tên này thôn dân thân ảnh. chỉ thấy tên này thôn dân sắc mặt tường hòa, mỉm cười quanh chân ngồi ở bộ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, niệm tụng lấy kinh văn. thấy cảnh này, bị Phật quang phổ chiếu bao phủ thôn dân. Từng cái tất cả đều bắt đầu dao động lên, không chỉ trong chốc lát, cái này đến, cái khác hòa thượng xuất hiện, bị tường vân nắm vào đến Thái Dương Trong, biến thành thành tín tín đồ. Thấy cảnh này, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Quả nhiên, theo Tiên Thiên Chi Cơ trúc tạo thành công, niệm lực tinh thần uy lực cũng theo đó đề thăng, Phật Dương Phật Quang phổ chiếu, cương chế quy ý hiệu quả cũng đã nhận được tăng cường, trực tiếp đem những thôn dân này, toàn bộ độ đã hóa thành Hàn Lâm tín đồ. Từ đó về sau, có những thứ này tín đồ, đều sẽ sinh ra liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, những tín ngưỡng chi lực này có thể chuyển hóa làm niệm lực, đến lúc đó Hàn Lâm cũng không tiếp tục ngu niệm lực thiếu. Thân là một tên niệm lực võ giả mỗi lần chiến đấu, thi triển niệm lực công pháp kỹ năng lúc đều muốn tỉ mỉ tính toán niệm lực tiêu hao, tính toán tỉ mỉ, thực sự quá mức đau khổ. Nhưng từ nay về sau, Hàn Lâm không còn có phương diện này bó cánh tay. A, cái này một đồ ý chí lực như thế cường hãn sao, lại còn không có độ hóa. Hàn Lâm nhìn thức hại bên trong, chỉ còn lại một tên sau cùng thôn dân linh hồn dưới vật quang phổ chiếu đau khổ trào trống, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng nghiền nấm thân sắc. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này một đô có thể tại Phật quang phổ chiếu bên trong chống bao lâu, có thể hay không ngăn cản được Phật quang phổ chiếu uy lực. Đúng lúc này, đầy trời Phật quang đột nhiên chậm rãi thu lại, Phật quang phổ chiếu đã đến, đến giờ lúc này mộc đô khắp khuôn mặt là mồ hôi, thân thể khẽ run, giống như sau một khắc muốn chống đỡ không nổi bình thường. nhìn thấy đầy trời phật quang biến mất, mộc đô linh hồn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được cười lên ha ha. Hàn lâm sầm mặt lại, hắn không ngờ rằng mộc đô lại thật sự chịu đựng qua phật quang phủ chiếu cương ép độ hóa. nhưng mà sau một khắc, màu bạc mặt trăng đột nhiên quang mang nở rộ, từng đạo lộng lấy màu bạc xỉu xích theo mặt trăng trong bắn ra đây, đem mộc đô linh hồn toàn thân chặt, chậm rãi kéo vào đến mặt trăng trong. sau một khắc, từng tiếng tiếng tiêu thảm thiết thê lương theo mặt trăng trong vang lên, không còn nghi ngờ gì nữa, mục đô linh hồn tại tà không gian trong. Chính thừa nhận vô cùng vô tận trà tấn. Chương 376, thu hoạch, chương 376, thu hoạch. Hàn Lâm nhìn tại màu bạc mặt trăng trong, không ngừng theo rên một đồ, trong lòng hiểu rõ. Phật Nhật cương ép độ hóa linh hồn làm tín đồ, gặp được ngoan cô phân tử, tự nhiên là tiến vào tà nguyện không gian tiến hành vĩnh viễn không có điểm dừng trà tấn, giống như địa ngục một loại. Thế này sao lại là tà nguyện không gian, đơn giản chính là nguyện ngục. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Quilié, Quilié, ta vui lòng ta vui lòng sửa đổi tín ngưỡng. Một đồ tê tâm liệt phế tiếng gạo, rất nhanh từ trong nguyện ngục truyền ra. Một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Hàn Lâm niét miệng, trong lòng kinh thủng nói. Sau một khắc, một đôi linh hồn theo mặt trăng trong bay ra, nhận kim sắc ánh mặt trời tiếp dẫn, tiến vào phật nhật tròn, bắt đầu cùng cái khác linh hồn một dạng, ngồi ở bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nhẹ giọng niệm tụng dậy rồi kinh văn. Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ một chút, này hơn 100 linh hồn, mỗi người mỗi ngày ước chừng có thể sinh ra một điểm tín ngưỡng chi lực, những tín ngưỡng chi lực này có thể chuyển hóa làm nội lực. Nếu như Hàn Lâm tạm thời không cần đến tín ngưỡng chi lực, còn có thể đem những tín ngưỡng chi lực này góp nhặt lên, bảo tồn tại phật nhật trong, đợi đến cần lúc tái sử dụng hiện tại những thứ này tín đồ còn chỉ là thiện tín đồ, cung cấp tín ngưỡng chi lực không nhiều, đợi đến trở thành tín đồ, Cùng tín đồ sau đó, mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực sẽ trở nên càng nhiều. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, tín đồ đẳng cấp tăng lên tới cuồng tín đồ về sau, đều không cách nào lại đi lên tăng lên. Nhưng mơ hồ trong đó, Hàn Lâm cảm giác những thứ này tín đồ đẳng cấp còn có thể tiếp tục để thăng chỉ là bị giới hạn thực lực của mình tu vi, cho nên mới chỉ có thể đã đến cuồng tín đồ. Hô, không ngờ rằng, tại dạng này một cái sơn cốc nho nhỏ trong, vậy mà liền có một tên thần chi, thế giới này quả nhiên mười phần nguy hiểm. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Thần lực cũng là một loại năng lượng, chẳng qua hết sức đặc thù, với lại phẩm giai cực cao, bằng không mà nói cũng không có khả năng chỉ là thôn phệ một cố yêu đất thần lực, có thể để cho ta tiên thiên chi cơ trúc cơ thành công. Hơn nữa còn trực tiếp dựng dục ra niệm lực chư thiên tầng thứ nhất. Thực chất Hàn Lâm mong muốn trúc tạo niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ cũng không phải là chuyện dễ, cần dài dằng dặc chờ đợi thời gian, không ngừng sử dụng niệm lực ôn dưỡng, mới có thể theo trong hỗn độn sinh ra ban đầu một vòng linh quang, sau đó mới có thể sinh ra niệm lực chư thiên. Tất cả quá trình dựa theo chính nghĩa nữ thần thuật, cần Hàn Lâm tu vi cảnh giới tăng lên tới tiên thiên cảnh thực phẩm, thậm chí là cựu tầng viên mãn mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ chỉ là thôn phệ một phần nhỏ yếu ớt thần lực, đều tiết kiệm Hàn Lâm mấy năm chi công, một lần là xong. Có thể nghĩ, thần lực tiểu này đặc thù năng lượng phẩm giai đến tột cùng cao bao nhiêu. Ít nhất phải đây tiên thiên chân khí, nghiệm lực còn có điều vị đấu khí phẩm chất cao hơn quá nhiều. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. rời khỏi thân điện, Hàn Lâm ở trong thôn vơ vét một phen, tại một cái đã khóa lại trong nhà gỗ, phát hiện không ít phẩm giai không tệ độ tốt. Những thôn dân này tất cả đều mặc vải thô trang phục, nhìn qua nghèo khó. Nhưng ai biết, bọn hắn trong kho hàng đã có không ít phẩm giai không tệ bảo vật. Hàn Lâm đem nhà kho vơ vét không còn gì, chính mình không dùng được, tất cả đều ném đến không gian giới chỉ, nhường không gian giới chỉ thôn phệ tân cấp, chỉ để lại một viên lệnh bài cùng một bức tranh. Lệnh bài có thể triệu hán một thất vong linh khô lâu chiến mã, khô lâu chiến mã không biết mệt mỏi, có thể 24 giờ ngồi cưỡi, với lại tốc độ cực nhanh, đặc biệt tại ban đêm, có thể nhận hắc giả tăng thêm, không chỉ có thể đủ nhìn ban đêm, với lại tốc độ còn có thể đề thăng một bậc lớn. Duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao có chút đại, mỗi lần triệu hoán cần tiêu hao 100 điểm niệm lực, với lại chỉ cần hao tổn niệm lực Tiên Tiên chân khí đưa vào lệnh bài, một điểm phản ứng đều không có. năm năng lực, đổi thành bất luận cái gì một tên tiên tiên cảnh nghiệm lực võ giả, nghiệm lực hạn mức cao nhất chỉ có 70 điểm, căn bản là không, có cách sử dụng khối này lệnh bài, chỉ có thần thông cảnh niệm lực võ giả mới có thể sử dụng. Hàn Lâm chúc tạo niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ, dựng dục ra nghiệm lực trư thiên nhất trọng tiên, tự thân nghiệm lực gấp bội, mặc dù không cách nào sử dụng, cá nhân trí nào xem xét, nhưng Hàn Lâm cảm giác của bản thân, hiện tại hắn nghiệm lực chí ít có 150 điểm đến 160 điểm, cho dù triệu hồi ra vong linh khô lâu chiến mã, cũng sẽ không đem nghiệm lực hao hết, vẫn đang có lực đánh một trận. Với lại có niệm lực chư thiên tăng thêm, Hàn Lâm niệm lực tốc độ khôi phục tăng lên mấy lần, lại thêm Phật nhập trung tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực, Hàn Lâm sử dụng này miếng lệnh bài, không hề có một chút vấn đề. Trừ ra này miếng lệnh bài ngoại, còn có một bức tranh, bức họa này cũng là tiên thiên vật, hơn nữa còn là cực kỳ khó được chữa vật thú khí, tựa hồ là dùng nào đó hung thú thuộc ra rèn đúc mà thành. Bức tranh sở tới sở lui vô cùng mềm mại, Hàn Lâm đưa vào niệm lực về sau, tâm thần có thể tiến vào trong bức tranh. Trong bức họa ước chừng có 5.000 mét vuông, so với không gian giới chỉ đều lớn hơn. Chẳng qua không gian giới chỉ có thể theo Hàn Lâm tu vi cảnh giới để thăng mà để thăng, hơn nữa còn năng lực thông qua thôn phệ thú khí mở rộng diện tích, nhưng bức họa này bên trong diện tích là cố định, chỉ có 5000 mét vuông. Bức tranh không gian là một tòa vườn trồng trọt, bên trong trồng lấy rất nhiều linh thực, Hàn Lâm chỉ có thể nhận ra trong đó mấy loại, đều là phẩm giai cực cao, cực kỳ chân quý linh thực. Chỉ tiếc những thôn dân này cũng không chăm sóc, bức họa này đạt được về sau, cũng chỉ là ném vào nhà kho rơi hôi, không ai nhìn ra bức họa này chỗ chân quý, bởi vậy vậy đưa đến trong bức họa trồng linh thực, vì không có đạt được rất tốt chăm sóc, rất xem thêm lên cũng hấp hối, sắp khô héo cảm giác tử vong. Hàn Lâm tâm thần cầu thông bức tranh, rất nhanh đã hiểu bức họa này phương pháp sử dụng. Sau một khắc, vô số niệm lực bắt đầu hướng phía bức tranh dũng mãnh lao tới, một lát sau, trong bức họa xuất hiện một mảnh mây đen, bắt đầu tí tách tí tách đi xuống mưa nhỏ, những thứ này mưa nhỏ đều là do niệm lực chuyển hóa mà đến linh vũ, làm dịu mỗi một gốc linh thực, rất nhanh, những thứ này sắp khô héo tử vong linh thực, khôi phục mấy phần màu sắc. Hàn Lâm sắc mặt trắng bệ, vì cứu sống những thứ này linh thực, Hàn Lâm dường như lấy hết niệm lực, ngay cả niệm lực chảy ra đặc hiệu vậy phát động một lần, cũng may đem những thứ này linh thực cũng cứu sống, phía sau chỉ cần mỗi ngày đưa vào niệm lực, chậm rãi khôi phục là được. Thu hoạch rất tốt, chỉ tiếc không có đánh tìm được tử thân điện ở địa phương nào, chỉ có thể rời đi trước tòa sơn cốc này lại nói. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Hàn Lâm triệu hồi ra vong linh khô lâu chiến mã, trở mình cưỡi đi lên. Sau một khắc, vài miếng cốt giáp theo khô lâu chiến mã lượn sườn ló ra, đem Hàn Lâm nửa người dưới một mực bao lấy. Nhìn qua Hàn Lâm giống như cùng chiến mã biến thành nhất thể. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, đứng tại chỗ không núp nick khô lâu chiến mã, trong hốc mắt đột nhiên dâng lên hai câu ngọn lửa xanh lục, hỏa diễm thậm chí theo trong hốc mắt lan tràn ra đây, dọc theo cao hơn một thước, không ngừng chập chờn. Cùng lúc đó, khô lâu chiến mã thân thể vậy bắt đầu linh động lên, giống như sống lại đồng dạng. Sau một khắc, vong linh Khô Lâu Chiến Mã phát ra một tiếng tê minh, bốn vó đạp động, hướng phía ngoài thôn chạy đi, chạy đến thông hướng ngoại giới thông đạo dưới lòng đất trước, Hàn Lâm đang chuẩn bị nhường Khô Lâu Chiến Mã dừng lại, lại không nghĩ rằng, Khô Lâu Chiến Mã trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía thông đạo dưới lòng đất bên trên vách đá phóng đi. Đập, đập, đập. Khô Lâu Chiến Mã dâm vào vào vách tường nham thạch, như giẫm trên đất bằng loại, hướng phía đỉnh núi phóng đi, Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng Khô Lâu Chiến Mã còn có loại năng lực này, nhìn Khô Lâu Chiến Mã không ngừng hướng phía ngọn núi bắn vọt, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng hương phấn thần sắc, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Chương 377, Cổ Bảo, chương 377, Cổ Bảo. Hàn Lâm cưới lấy vong linh khô lâu chiến mã, rất nhanh rời đi sân cốc, đi vào một mảnh trong núi rừng. Bước vào núi rừng về sau, khô lâu chiến mã tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, trung quanh dường như có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế lấy nó. Hàn Lâm chẳng có mục đích đi tại núi rừng bên trong, thân thức trải rộng ra, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng Hàn Lâm trong lòng luôn có một loại thời khắc nhận giám thị cảm giác. Nơi này cũng không phải đất lành, hay là mau rời khỏi vi diệu. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, Lúc này Hàn Lâm thần thức phạm vi đã đạt tới 500m, nhưng ở mảnh này giống Hải Dương bình thường trong rừng tây, hiệu quả gần như tại không, một lát sau, Hàn Lâm thở dài, đem thần thức thu hồi lại. Kéo dài giữ giữ thần thức thăm dò, cực kỳ hao tổn tâm thần, không thể bền bỉ, chỉ có thể dùng tại chỗ mấu chốt. Rừng sâu có tốt, Hàn Lâm cưỡi lấy khô lâu mã cũng cảm giác được mười phần khó đi, không biết đã qua bao lâu, ngồi xuống khô lâu mã, đột nhiên phát ra một tiếng tê minh, lại thay đổi phương hướng, hướng phía Hàn Lâm bên trái vị trí chạy đi. Hàn Lâm là người, trong lòng không khỏi mừng rỡ, mặc kệ khô lâu mã phát hiện gì rồi cũng hầu như tốt hơn tại đây phiến vô biên vô tận lâm hải trong chẳng có mục đích xung loạn. Hàn Lâm vô cùng lo lắng, tại đây phiến rừng già rậm rạp tròn cũng có một vị thảo mục chi thần, hay là thụ thần loại hình. Mặc dù cái thời không này trong di tích, không thể nào có chân thần tồn tại, tất cả đều là đã vẫn lạc thần chi, chỉ có một ít tàn hồn, có chút thần chi thậm chí ngay cả tàn hồn đều không thể giữ, rơi vào trạng thái ngủ say, hay là chỉ để lại từng chút một mang theo linh hồn lạc cấn thần nguyên. Hàn Lâm hoài nghi, trước đó con kia cự hùng thần chi chính là một đầu phổ thông hung thú trong lúc vô tình thu được một khối nhỏ thần nguyên thôn phệ sau thu được một điểm yếu ớt thần lực tự xưng thần chi bằng không cũng sẽ không suy yếu như vậy chỉ dám trốn ở một chỗ trong sơn cốc bắt được một ít ngẫu nhiên xâm nhập trong sơn cốc nhân loại cưỡng ép tẩy não làm cho thành là tín đồ của mình rất nhanh khô lâu mã mang theo hàn lâm chạy ra khỏi rừng cây rậm rạp hướng phía một tòa cổ bảo chạy đi hàn lâm híp mắt hướng phía xa xa cổ bảo nhìn lại chỉ thấy cổ bảo chúng quanh xung quanh mấy cây số khu vực đều là hoàn toàn tích mịch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vật cùng sau lưng rậm rạp rừng cây tạo thành đối lập rõ ràng xem ra lại là một tòa vong linh tộc cổ bảo Chỉ là không biết bên trong có thể hay không cũng có vong linh tộc thần chi. Hàn Lâm những mày, mục tiêu của hắn là tử thần điện, theo Vũ Văn Yên cho ra thông tin đến xem, tử thần điện trùng quanh phương viên trăm dặm, cũng không có như này dậm dặm dừng tây, có lẽ hắn bây giờ cách tử thần điện có hơn ngàn cây số, chỉ sợ lần này thăm dò, rất khó tìm đến tử thần điện ở địa phương nào. Khâu Lâu chiến mã mang theo Hàn Lâm đi tới cổ bảo trang viên trước cổng chính ngừng lại, Hàn Lâm nhìn vết gỉ loang lộ cửa sắt, trên mặt lộ ra do dự thân sắc. Mặc dù tòa này cổ bảo nhìn lên tới đã hoang phế hồi lâu, nhưng Hàn Lâm không xác định bên trong sẽ có hay không có ngủ say vong linh sinh vật. Khí dượr dượr Khô lâu chiến mã ngẩng đầu phát ra một hồi gào thét, tựa hồ là đang thúc giục Hàn Lâm tiến vào trong tòa cổ bảo này. Được, nghe ngươi một lần, vào xem. Hàn Lâm tự đủ, tâm niệm khẽ động, nguyên bản bao vây lấy Hàn Lâm nửa người dưới cốt giáp, dường như là nước chảy lùi về đến khô lâu chiến mã lưỡng sườn. Hàn Lâm tung người xuống ngựa, cũng không có đem khô lâu chiến mã thu hồi lại bài, mà là để nó tại cổ bảo trang viên cửa chính chờ nó. Triệu hoán một lần khô lâu chiến mã cần tiêu hao 100 niệm lực, Hàn Lâm mặc dù niệm lực tăng nhiều, nhưng cũng không có xa xỉ đến như thế lãng phí trình độ. Hàn Lâm cất bước hướng phía cổ bảo đi đến, đẩy ra vết gỉ loang lổ cửa lớn. Hàn Lâm tiến vào trong trang viên, bốn phía khắp nơi quạnh hiu, nhìn ra, phía trước trong nên đã từng trồng qua không ít linh thực, nhưng bây giờ đều đã toàn bộ khô héo, rất là hoang vu. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, mặt ngoài thân thể lập tức bao trùm một tầng sinh vật chiến giáp, lướt qua trang viên, Hàn Lâm cất bước hướng phía cổ bảo đi đến. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập vong linh u minh khí tức, có lẽ có thể từ nơi này tra tìm đến về tử thần điện thông tin. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Vũ Văn Yên cho địa đồ quá không đáng tin cậy, tàn khuyết quá nhiều, đối với hiện tại Hàn Lâm mà nói, một điểm giá trị tham khảo đều không có. Mở cửa lớn ra, Hàn Lâm bước vào cổ bảo. Lập tức một cô âm trầm băng lãnh khí tức đập vào mặt. Sau một khắc, vô số chỉ lớn chừng bàn tay màu đỏ sầm con rơi. Theo rộng mở trong cửa lớn bay ra, do Hàn Lâm kêu to một tiếng. Hàn Lâm bước vào tòa này cổ bảo đại sảnh, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Đại sảnh trần nhà cao vút trong mây, treo trên vách tường niên đại xa xưa bức tranh, dưới ánh đèn lờ mờ, chúng nó dường như như nói không muốn người biết chuyện xưa. Sau lưng cửa lớn tại hắn tiến vào trong nháy mắt đột nhiên tự động đóng, phát ra nặng nề tiếng vọng, phất là lịch sử nói nhỏ. Hàn Lâm mày. Hắn quay người đưa tay dùng sức lôi kéo kia phiến nặng nề cửa lớn, lại phát hiện nó không nhúc nhích tí nào, giống như bị nào đó lực lượng thần bí phong ấn đùng dạng. Quả nhiên, trong tòa cổ bảo này cất giấu bí mật không muốn người biết. Hắn Lâm khẽ cười một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại, lực lượng cường đại đến làm cho người sinh ra sợ hãi, cho dù là đối mặt cự hùng thần chi cường đại như vậy tồn tại, hắn cũng có thể không sợ hai chút nào trực tiếp nên chiến. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm trong đại sảnh quân quẫn, nhân loại, ngươi đã quấy rầy thần linh ngủ say. Hàn Lâm ngắm nhìn một phía, cố gắng tìm ra âm thanh nơi phát ra, nhưng trong đại sảnh trừ hắn ra, dường như không có những người khác tồn tại. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào giữa đại sảnh một tòa cổ lão pho tượng bên trên, pho tượng kia con mắt tựa hồ tại có hơi loé ra quan mang. Ta vô ý mạo phạm, giọng Hàn Lâm tại chống trải trong đại sảnh tiếng vọng, ta chỉ là một tên nhà thám hiểm, vô ý xâm nhập nơi này, năng lực nói cho ta biết, ngươi là vị kia thần chi sao? Đã bao nhiêu năm, không có tín đồ vì ta cung cấp tín ngưỡng chi lực, ta chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Nhân loại, ta ở trên thân thể ngươi không có cảm nhận được cái khắc thần chi khí tức, ngươi vui lòng biến thành tín đồ của ta sao? Ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại. một cái không có tín đồ thần chi sao? Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. ngươi năng lực nói cho ta biết, từ thần điện đi như thế nào sao? Hàn Lâm đột nhiên vấn đạo, ngươi lại mơ ước chết lực lượng của thần. giang giác, giang giác trong đại sảnh, cổ lão pho tượng truyền đến tiếng vỡ vụng âm, mặt ngoài vỡ ra từng đạo vết dạ. một lát sau, một tầng trầm trọng vách đá vỡ vụng ra, một bóng người theo trong vách đá hiện lộ ra, bóng người này thân xuyên trường bảo màu đỏ, dáng người gầy gò, làn da trắng xanh như tuyết hai viên răng nanh từ trong miệng nô ra, hoàn toàn một bộ hấp huyết quỷ bộ dáng. hấp huyết quỷ. Hàn Lâm hí mắt, đối phương khí tức trên thân dần dần trở nên trầm trọng lên, thật giống như tỉnh lại bình thường. Tu vi cảnh giới cũng đang không ngừng để thăng, từ tiên thiên cảnh một tầng, chậm rãi tăng lên tới tiên thiên cảnh bắt tầng, tốc độ tăng lên mới chậm lại. Ta hiện tại đã trở nên như thế yếu đất sao? Hấp huyết quỷ cảm thụ một chút thân thể chính mình, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng bi ai thần sắc. Ngươi thật là thần chi. Hàn Lâm mắt, chạm vào đối phương, nếu như nó là thần chi, như vậy thế giới này thần chi, không khỏi cũng quá yếu đi. Ta đã từng là một tên thần chi. Chỉ tiếc, chư thần hoàng hôn, của ta thần khu bị đánh nát, thần hỏa dập tắt, thần hồn phong ấn, thần cách bị cướp đi, ngay cả tín đồ của ta nhóm cũng từng cái bị toàn bộ giết chết." Hắc huyết quỷ run run người bên trên đất mặt, thở dài nói, "Ngươi biết Tử thần điện ở đâu sao?" Hàn Lâm hỏi lần nữa, "Nhân loại, ngươi tại sao phải đi Tử thần điện?" Hắc huyết quỷ ánh mắt tiệp thước, khẽ hỏi, "Chỗ nào là vong linh tộc thánh điện, một mình ngươi là rất khó tới gần nơi đó." "Ta là một tên nhà thám hiểm, nghe nói Tử thần điện trong có không ít bảo vật, ta nghĩ nên để bọn chúng tái hiện qua mình, mà không phải đặt ở nhà kho rơi hôi." Hàn Lâm cười nói, "Bảo vật Hấp huyết quỷ trên mặt hiện hiện một vòng ngốc trệ thần sắc, tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn về phía Hàn Lâm. Người có lực lượng cường đại, với lại không phải bất luận cái gì một tên thần chi tín đồ, tiến về tử thần điện, chẳng lẽ không phải đạt được chết lực lượng của thần, chỉ là vì một ít bảo vật. Hấp huyết quỷ đột nhiên chỉ vào Hàn Lâm cười lên ha ha, giống như đối phương là giống như kẻ ngu. Chương 378, thần lực, chương 378, thần lực. Ngươi muốn đi tử thần điện, ta có thể giúp ngươi. Hấp huyết quỷ trên mặt hiện hiện một vòng hương phấn hưởng hồng, tiếp tục nói, nhưng mà ngươi cũng phải giúp ta, đem từ thần trong điện một cái tầm huyết ngọn đèn cho ta. Tầm huyết ngọn đèn đó là cái gì? Hàn Lâm nhíu mày, bên trong có tử thần thần lực. Hấp huyết quỷ không có dấu giếm, tiếp tục nói, chỉ cần hấp thu tử thần thần lực, ta có thể ban cho các tín đồ lực lượng cường đại. Dứt lời, hấp huyết quỷ nhìn thoáng qua Hà Lâm, cười nói, tử thần thần lực chỉ có vong linh tộc mới có thể hấp thụ, nhân loại chỉ cần chạm đến, liền sẽ bị thần lực ăn mòn, trở thành vong linh. Nhân loại, ngươi mong muốn trở thành vong linh sao? Hàn Lâm cười dưới, lắc lắc đầu nói, giao dịch này, ta cảm giác có chút an thiệt tỏi à với ta mà nói, đồng thời không có đạt được chỗ tốt gì. Hấp huyết quỷ sắc mặt cứng đờ, chạm chạm vào Hà Lâm, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc nhân loại, không muốn được voi lọi tiền, kể ngươi nghe tử thần điện vị trí cũng đã là giúp ngươi. hấp huyết quỷ hí mắt, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng nguy hiểm thần sắc. ha ha, so với theo tử thần điện trộm đi tử thần thân lực mà nói, vẹn vẹn nói cho một vị trí, ngươi cảm thấy đủ sao? Hàn Lâm cười lạnh nói, không thèm để ý chút nào hấp huyết quỷ uy hiếp. hấp huyết quỷ trầm mặc một lát, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ thành thần. Hàn Lâm nét môi cười nói, một cái chỉ có tiên tiên cảnh thần chi. hấp huyết quỷ trên mặt lộ ra phúng thần sắc, tiếp tục nói, không có thực lực, dù là ngươi leo lên thần tọa cũng sẽ chỉ biến thành cái khác thần minh săn thức ăn mục tiêu cái này đều không cần ngươi quan tâm, Hàn Lâm tùy tiện nói ra, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, làm sao thành thần là được rồi. thực sự là một cái ghét tiểu quỷ, hấp huyết quỷ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, gật đầu nói, ta có thể kể ngươi nghe làm sao thành thần, nhưng ngươi cũng muốn xin thể, vì ta từ trong Tử Thần Điện lấy ra ngọn đèn, không có vấn đề, ta xin thể. Hàn Lâm nghiêm trang nói, thành thần phương pháp, tại thế giới khác, có lẽ là một cái thiên đại bí mật, nhưng mà tại cái này, chư thần mộ địa thời không trong di tích, lại không phải chân quý như vậy, rốt cuộc trong thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thần chi. Lực lượng của ta giảm xuống quá nhiều, đã không cách nào ban cho các tín đồ thần thông, các tín đồ đều đã từ bỏ ta, ta cũng bị bách lâm vào ngủ say. Hấp huyết quỷ phát ra thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể vì ta mang tới tử thần thần lực, ta có thể lần nữa khôi phục lực lượng, ban cho tín đồ thần thông, như vậy có thể thu hút một ít sinh vật biến thành tín đồ của ta, ta cũng có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Đừng tưởng rằng biến thành thần chi đến cỡ nào không tầm thường, không có tín đồ, thần chi cũng sẽ từng ngày suy yếu, ngủ say chỉ có thể kéo dài, nhưng lại không cách nào ngăn cản vỡ lạc. Hấp huyết quỷ thở dài nói, thế giới này đã có quá nhiều thần chi vỡ lạc dứt lời, hấp huyết quỷ hướng phía Hàn Lâm một chỉ, một điểm hào quang màu xám, hướng phía Hàn Lâm mi tâm chậm rãi lướt tới. Đây là đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực phương pháp, một sáng nắm giữ thần lực, ngươi có thể sử dụng thần lực rèn đúc thần khu, biến thành thần linh. Hàn Lâm gật đầu, mặc cho điểm ấy hào quang màu xám, bước vào chính mình mi tâm, trong chốc lát, hàng loạt thông tin tràn vào trong thức hải. Hàn Lâm kẹo miệng nổi lên mỉm cười, không ngờ rằng thành thần phương pháp vậy mà như thế đơn giản, thành thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Hấp huyết quỷ lắc đầu nói, không có tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực, đều không có cách nào ngưng tụ thần lực. Sớm nhất trước đó. Thần linh số lượng rất ít, tín đồ đã có rất nhiều. Thần linh căn bản không thiếu tín ngưỡng trí lực, nhưng theo tân thần không ngừng xuất hiện, tín đồ càng ngày càng ít, cuối cùng đã dẫn phát thần chiến, dẫn đến chư thần hoàng hôn, hàng loạt tín đồ cũng tại trận này thần chiến trong bị giết chết. Hấp huyết quỷ dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện hiện một vòng kinh sợ thần sắc, tiếp tục nói, hàng loạt tín đồ bị giết chết, cho dù ở thần chiến trong chiến thắng thần chi, cuối cùng cũng không thể không lâm vào ngủ say. Đây là một hồi không có người thắng chiến tranh. Chư thần hoàng hôn, Hàn Lâm nhẹ giọng thì thầm, không sai, chư thần hoàng hôn. Hấp huyết quỷ phát ra thở dài một tiếng. Thấp giọng ngâm nói, cường đại thần linh rơi xuống thần tòa, thần quốc uyển như là cỗ sao trổi rơi xuống bụi bặm. Ánh mắt của hắn lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng màu đỏ, giống như đang nhớ lại thời đại kia vi hoàng cùng bi tráng. Những ngày kia, bầu trời bị chiến hỏa nhuộm đỏ, mặt đất tại thần lực trùng kích vào run dậy. Hắn tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau thương. Vô số sinh linh tại trường hạo kiếp này trong hóa thành bụi bặm, mà những kia cao cao tại thượng thần minh cũng không năng lực đáo thoát vận mệnh thẩm phán. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía bên cửa sổ, nhìn chăm chú trong bầu trời đêm tiềm thức tinh thần. Chư thần hỏa hồn. Không vẹn vẹn là thần tận thế, cũng là thế giới cũ chu kết. Hắn xoay người, ánh mắt xuyên thấu thời gian mê vụ, trật tự mới tại phế tích trong sinh ra, mà chúng ta là thời đại trước di dân, chỉ có thể ở này dài dằng dặc trong đêm tối bồi hồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở mảnh này phế tích trong kéo dài hơi tàn, không cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng, là bởi vì không có tín đồ sao? Hàn Lâm nhíu mắt nói khẽ, đúng vậy, tín đồ. Hấp huyết quỷ ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Lâm, lắc đầu nói, nhân loại, ngươi cho dù thu được thành thần chi pháp, vậy rất khó tại đây mảnh phế tích biến thành mới thần linh. Hiện tại vẫn có một ít tín đồ tồn tại. Hàn Lâm trầm mặc một lát rồi nói ra: "Hiện tại tồn tại tín đồ, đều so kim cương hoàng kim còn muốn chân quý, là mỗi một vị thần chi độc chiếm." Hấp huyết quỷ đột nhiên cười nói: "Mỗi một vị tín đồ đều có khả năng khơi mạo mới thần chiến, với lại vì tinh thần dấu trạm nổi tồn tại, một sáng thần linh chiến bại, hắn vốn có tín đồ đều sẽ toàn bộ tự sát, bởi vậy mong muốn cướp đoạt cái khác thần linh tín đồ, cơ hội là một chuyện không thể nào." Hàn Lâm gật đầu, không nói gì nữa, lúc này ở hắn thức hải Phật Nhật trong, hơn 100 tên tín đồ chính liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy tín ngưỡng chi lực. Dùng tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành niệm lực quả thực là yếu phát nổ. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, nếu như không phải ngay trước một vị ngày cũ thần chi trước mặt, giờ phút này Hàn Lâm cũng muốn nếm thử dùng tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực. Đi thôi, nhân loại, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Hấp huyết quỷ nhìn thoáng qua Hàn Lâm, nói khẽ, từ thân điện, không chỉ có riêng chỉ có chết thần đang ngủ say, hắn nhưng là có mười mấy tên thuộc thần cường đại thần chi, mặc dù tại chư thần hoàng hôn trong vẫn là không ít, nhưng bây giờ cùng hắn cùng nhau rơi vào trạng thái ngủ say thuộc thần cũng không phải số ít, dù là vẹn vẹn chỉ còn lại thần hồn cũng không phải ngươi nhỏ bé như vậy tồn tại, có thể khiêu chiến. Lén lén vào trong, lén lén ra đây, không muốn kinh động bất luận cái gì rơi vào trạng thái ngủ say tồn tại. Hấp huyết quỷ chầm chậm vào Hàn Lâm, nói khẽ, ngươi là ta mấy trăm năm qua gặp phải cái thứ nhất có can đảm bước vào Tử thần điện sinh vật, đừng để ta thất vọng. Chương 379, Tử thần điện, chương 379, Tử thần điện. Nhân loại, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Tử thần điện. Hấp huyết quỷ nhìn thoáng qua Hàn Lâm, quay người hướng phía cổ bảo chỗ sâu đi đến. Còn không biết ngươi tên là gì? Hàn Lâm đi theo sau Hấp huyết quỷ, khẽ hỏi, tên? Ha ha, nhân loại Thần linh tên thật là một loại cấm kỵ, không cách nào theo phạm nhân trong miệng đọc lên. Hấp huyết quỷ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ma quái, nói khẽ: "Niệm tụng tên thật của ta, chắc chắn biến thành tín đồ của ta." Hàn Lâm khẽ giật mình, câu mày nói: "Ngay cả tên cũng là một loại cấm kỵ sao? Nhân loại, ngươi không phải người của thế giới này a?" Hấp huyết quỷ đột nhiên nói ra: "Thế giới khác lữ giả. Thực sự là hâm mộ các ngươi có thể có được tiến về thế giới khác năng lực. Các ngươi nhận thế giới ý chí che chở, sẽ không dễ dàng biến thành tín đồ. Kể ngươi nghe ngược lại cũng không sao cả. Ngươi có thể xưng hô ta là của vương." Ta đã từng trưởng quản lấy hút máu cùng ăn mòn thần quyền, hấp huyết quỷ ngạo nãy nói, ngươi là tử thần thuộc thần sao? Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên vấn đạo. Cục vương động làm một trệ, không nói gì. Một lát sau, Cục vương âm thanh yếu đớt truyền đến, ta đã từng là tử thần thuộc thần, ám dạ quân vương thuộc hạ, thuộc thần thuộc thần. Hàn Lâm nhìn Cục vương bóng lưng, thẩm nghĩ trong lòng. Cục vương mang theo Hàn Lâm vòng qua cổ bảo hành lang, đi tới hậu viện. Nơi này từng là một mảnh sinh cơ bừng bừng vươn hoa, bây giờ lại chỉ còn lại cảnh khô lá úa, hoang vu mà thê lương. Cục vương trên mặt toát ra thật sâu đau thương, thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy. Nhẹ nói, nơi này từng là trong lòng ta quý giá nhất, vườn hoa, bốn mùa như mùa xuân, hương hoa bốn phía. Bây giờ, mọi thứ đều theo gió mà qua, khéo tàn thành bộ dáng như vậy. Cước bộ của bọn hắn tại đá vụn đường mòn thượng phát ra rất nhỏ tiếng vang, Cố Vương dẫn Lĩnh Hàn Lâm đi tới đỉnh viện trung ương. Ở chỗ này, Hàn Lâm chú ý tới trên mặt đất khắc lấy phức tạp đồ án, phản phất là nào đó cổ lao ký hiệu. Đây là thông hướng ám dạ quân vương thần điện phát trận. Cố Vương thanh âm bên trong mang theo một tia thần bí cùng tính sợ, hắn giải thích nói, nó giấu ở này mang phê trong đình viện, chờ đợi lấy bị tỉnh lại. Cố Vương ánh mắt rơi tại trên người Hàn Lâm, Ánh mắt bên trong để lộ ra một loại hỗn hợp có bất đắc dĩ cùng kiên định tâm tình rất phức tạp. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia không muốn. Ta bây giờ thần lực đã còn thừa không có mấy, không đủ để tỉnh lại tòa này cổ lao pháp trận. Hắn nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói, ta sẽ dốc hết ta một điểm cuối cùng lực lượng bản nguyên, kích hoạt tòa này pháp trận. Một sáng pháp trận khởi động, ta đem lâm vào thật sâu ngủ say, có thể vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại lần nữa. Cục vương trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn nhìn chăm chú Hàn Lâm, trong giọng nói mang theo một loại nặng nề phó thác, nếu như ngươi không thể từ trong Tử Thần Điện mang về kia địa ẩn chứa Tử Thần Thần lực đèn. Ta đem không cách nào tránh khỏi số mệnh phải chết đi, từ đây tan biến tại thế. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại để lộ ra đối với Hàn Lâm Tín nhiệm cùng chờ mong. Vận mệnh của ta, hiện tại đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Hàn Lâm nhíu mày, hắn năng lực theo của Vương Ánh mắt bên trong bắt được một tia thâm tàng tuyệt vọng, tia không vẹn vẹn là đối với hiện trạng bất đắc dĩ, càng giống là một loại đối với vận mệnh thỏa hiệp. Cục Vương lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng Hàn Lâm lại có thể cảm nhận được, hắn cũng không phải đang tìm kiếm cứu rỗi, mà là tại làm ra một loại cơ hội là bản thân hủy diệt lựa chọn. Cục vương cũng không phải đem toàn bộ hy vọng ký thác vào hắn cái này lần đầu gặp gỡ nhân loại trên người, mà là tại chuẩn bị nên đón chính mình có thể chung kết. Thế giới này đang đi về phía chung kết, bất kể cục vương làm cái gì, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hàn Lâm không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn cục vương cắt cổ tay của mình, mặc cho máu tươi hướng chảy mặt đất. Rất nhanh, cục vương máu tươi dọc theo dưới chân lỗ khảm chạy khắp tất cả pháp trận. Một hồi rất nhỏ rung động tiếng vang lên, tất cả pháp trận quang mang lưu chuyển, bắt đầu tách ra nhàn nhạt, nhạt vi quang. Còn lại đều giao cho ngươi. Cục vương nhìn Hàn Lâm nói. Sau một khắc cục vương thân thể mềm lún, thân thể hóa thành một đầu lông sù màu đỏ sậm con rơi, ngã xuống trận pháp truyền tống trong, không lúc đích, hàn lâm tiến lên, đem cục vương trở thành con rơi, nâng ở trong lòng bàn tay, cái này con rơi, toàn thân đỏ sậm, nhưng ở cánh cùng trên lưng đã có mấy đạo ám kim sắc đường vân, này mấy đạo ám kim sắc đường vân một mực kéo dài đến con rơi, đỉnh đầu, cuối cùng ngưng tụ thành một vòng giống như vương miện bình thường ấn ký, nhìn lên tới có chút cao quý, thực chất ngươi vậy không hề cảm thấy ta có thể theo tử thân điện, vì ngươi mang về tử thần thần lực đi, hàn lâm nhìn con rơi, nhẹ giọng thở dài, ngươi chỗ thế giới này đã bắt đầu sụp đổ. Tổ chim bị phá không chứng lành, các ngươi những thứ này cái gọi là thần linh, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng thế giới này cùng nhau hủy diệt. Hàn Lâm thở dài, đem con rơi phóng tới trong túi đeo lưng của mình, lặng lặng chờ đợi trận pháp truyền tống khởi động. Một lát sau, trận pháp truyền tống tách ra nhất đạo chướng mắt của sáng, đem Hàn Lâm bao vây trong đó. Bạch. Hàn Lâm thân ảnh theo cổ sáng trực trùng vân tiêu, rất nhanh trốn vào trong hư không. Ngoài trang viên, Khâu Lâu chiến mã lặng lặng đứng ở trước cổng chính, theo Hàn Lâm thân ảnh truyền tống, khoảng cách quá xa, Khâu Lâu chiến mã hóa thành từng đạo hắc khí, bị cưỡng chế truyền tống về lệnh bài trong. Theo Hàn Lâm biến mất, trong trang viên không khí dường như cũng biến thành ngưng trọng lên. Bốn phía ma pháp trận tại mất đi cục vương máu tươi về sau, quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Trong trang viên mọi thứ đều có vẻ dị thường yên tĩnh, giống như ngay cả thời gian đều ở nơi này dừng lại. Hàn Lâm tại truyền tống trong quá trình cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, thân thể hắn bị cổ sáng chăm chú bao vây giống như bị vô số một tay nắm chắc, nhường hắn dường như không thể thở nổi. Nhưng hắn hiểu rõ, đây là thông hướng tử thần điện đường tắt duy nhất, hắn nhất định phải kiên trì. Trải qua một đoạn dài giằng giặc lữ trình, Hàn Lâm cuối cùng đã đến chỗ cần đến. Đây là một mảnh đã trở thành phế tích cung điện, cùng cột vương sở ở trang viên cổ bảo so ra. Mảnh này phế tích chiếm đoạt diện tích lớn hơn, càng rộng. Theo phế tích trong độ nát thê lương bên trên hoa văn phủ điêu đến xem, ngôi thần điện này rõ ràng cũng muốn đây cung cột vương sở ở cổ bảo còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Nhưng mà nhiều người không tưởng tượng được chính là hùng vĩ như vậy thần điện, vậy mà sẽ sụp đổ nhanh như vậy, sớm như vậy. Thần điện sụp đổ, mang ý nghĩa thần linh vẫn lạc, chỉ sợ ngay cả cung vương đô không nghĩ tới, ám dạ quân vương vậy mà sẽ vẫn lạc so với nó còn sớm, càng là cường đại thần chi tiêu hao vậy càng lớn dù là cũng rơi vào trạng thái ngủ say kiên trì thời gian vậy kém xa những tia thực lực thấp thần chi Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng Hàn Lâm đứng ở mảnh này phế tích bên trên ngẩng đầu nhìn ra xa lúc này chỗ hắn ở là hoàn toàn hoang lương màu đen thổ địa ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ là từng chồng bạch cốt không có một tia xanh lá trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi lưu vị tại chỗ rất xa dựng nên lấy một tòa to lớn thần điện màu đen xa xa nhìn lại giống núi cao một loại từ thần điện Hàn Lâm trong lòng vui mừng không ngờ rằng chính mình lại thật sự tìm được rồi từ thần điện Tử thần điện trung quanh mười phần nguy hiểm, có vô số cường đại vong linh chiến sĩ thủ hộ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tử thần điện. Quấy giày tử thần đại nhân ngủ say. Hàn Lâm nhớ lại về tử thần điện thông tin, Vũ Văn Yên cho ra trong tư liệu kỹ càng ghi lại về tử thần điện tất cả, đã từng có không ít võ giả từng đến nơi này, trong đó không thiếu thần thông cảnh thậm chí là võ giả lang hứa cảnh, nhưng năng lực xâm nhập tử thần điện lại lác đác không có mấy, cũng là bởi vì tử thần điện ngoại lêu lồng vong linh chiến sĩ. Không phải nói từ thần điện ngoại có rất nhiều vong linh chiến sĩ sao? Hàn Lâm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện vong linh chiến sĩ, nơi này trừ ra bạch quan ngoại, căn bản không có một cái vật sống. Được rồi, đi trước Tử Thần Điện lại nói, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, cất bước hướng phía xa xa Tử Thần Điện đi đến. Chương 380, vong linh thủ hộ giả, chương 380, vong linh thủ hộ giả. Hoang cốt bình nguyên. Hàn Lâm nhìn về phía xa xa như núi non loại to lớn thần điện, lập tức đã hiểu hắn giờ phút này vị trí. Theo cuộc vương trang viên cổ bảo trận pháp truyền tống đi tới trong một vùng phế tích, nhìn bốn phía xương trắng chất đống hoang vu thổ địa, Hàn Lâm liền biết hắn đã tới Hoang cốt bình nguyên. Nơi này là Tử Thần Điện phạm vi thế lực, tại chư thần trước khi hoàng hôn, nơi này đã từng là một mảnh màu mỡ đất đai phì nhiêu, thân chiến sau đó, chư thần hoàn hôn Tử thần rơi xuống thần đàn, thần quốc vậy như lưu tinh rơi xuống mặt đất, có thể mảnh này vì nhiều thổ địa biến thành hiện tại bộ này không có một ngọn cỏ bộ dáng. Giang giác, Hàn Lâm dưới chân truyền đến một tiếng tiếng vỡ vụt, túi đầu xem xét, một viên nhân loại xương sọ bị Hàn Lâm giấm nát ấy. Đây đất bạch cốt, chỉ sợ đều đã phong hóa mấy trăm năm thời gian, sớm đã xốp giòn không chịu đổi, những thứ này nguyên bản hẳn là đều là tử thần tín đồ, hiện tại tất cả đều biến thành từng chồng bạch cốt. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, nếu như chúng nó còn sống sót, nói không chừng có thể cưỡng ép độ hóa thành là tín đồ của mình. Thu được đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực thành thần chi pháp về sau, Hàn Lâm đối với thu hoạch tín đồ càng biến đổi làm nóng chúng lên. Hiện tại độ hóa đều là thiện tín đồ, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn trở thành tín đồ, cùng tín đồ, thậm chí là càng cao cấp hơn tồn tại, như vậy mới có thể liên tục không ngừng vì ta cung cấp tín ngưỡng chi lực. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, giang giác, giang giác. Theo Hàn Lâm không ngừng hướng phía Tử Thần Điện rào bước tiến lên, dưới chân tiếng tạch tạch bên thai không rước, sớm đã xốp giòn xương cốt, tại Hàn Lâm đập dưới, toàn bộ hóa thành một miệng. Mắt nhìn xa xa Tử thân Điện, Hàn Lâm lấy ra khô lâu chiến mã lệnh bài nhìn thoáng qua, trước đó rời khỏi quá mau đem khô lâu chiến mã thu hồi lệnh bài, theo truyền thống hoàn thành, lệnh bài cùng khô lâu chiến mã khoảng cách quá xa, bị tự động thu hồi lệnh bài, nhưng điều này cũng làm cho Triệu Hoán chiến mã ở vào thời gian cooldown, lại Triệu Hoán cần sau 12 tiếng. Hàn Lâm lắc đầu, nếu như làm lúc thu hồi chiến mã, có thể tránh 12 giờ thời gian cooldown, chẳng qua là tiêu hao 100 niệm lực mà thôi, hiện tại trừ ra muốn tiêu hao 100 niệm lực, còn phải đợi đợi 12 giờ, trước đây thực sự là làm một cái quyết định sai lầm. Đem lệnh bài thu vào, Hàn Lâm chỉ có thể mở ra hai chân, tiếp tục hướng phía Tử Thần điện chạy đi. Ngay tại khoảng cách Tử Thần điện còn có mấy cây số lục Hàn Lâm bắt đầu cảm giác được một cô áp lực vô hình, phản phất có vô số một đôi mắt ở trong bóng tối giòm nó hắn, cái này khiến hắn cũng không khỏi hành tung đề phòng, cảnh giác ngắm nhìn một phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, sẽ không phải còn có lưu lại vong linh chiến sĩ, còn đang ở thủ vệ tử thần điện a. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói, theo Vũ Văn Liên cho tư liệu của bọn hắn trong có thể nhìn ra, tử thần điện chúng quanh là bị vô số vong linh chiến sĩ thủ hộ lấy, trước đó đầy đất Hải Cốt hẳn là vong linh thủ hộ chiến sĩ Hải Cốt, theo thời gian trôi qua, mất đi tử thần thần lực che chở những vong linh này chiến sĩ, vậy chịu đựng không được 5 tháng ăn mọn, từng cái toàn bộ biến thành khô cốt nhưng mà không phải toàn bộ cũng vẫn lạc, Hàn Lâm vậy không dám xác định. càng đến gần Tử Thân Điện, U Minh khí tức càng phát ra nồng đậm, nói không chừng thật có vong linh chiến sĩ kéo dài hơi tàn. đúng lúc này, đột nhiên, một hồi âm phong đánh tới, Hàn Lâm nhịp tim đột nhiên gia tốc, thân thể theo bản năng làm ra phòng bị động tác. siêu, một chi cốt tiễn theo chỗ tối bắn ra, nhắm thẳng vào Hàn Lâm trái tim. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, lập tức một mặt niệm lực tâm chắn xuất hiện ở trước mặt của hắn, cốt tiễn bắn tại niệm lực trên tâm chắn, bắn ra chói mắt hỏa tinh, lập tức xếp thành hai đoạn. không đợi Hàn Lâm phản ứng, bốn phương tám hướng cốt tiễn, giống như mưa to bình thường, hướng phía Hàn Lâm bắn đến. Cùng lúc đó, mặt đất có hơi rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã đang theo lấy Hàn Lâm vọt tới đồng dạng. Hàn Lâm trong lòng giận mình, sau một khắc, sinh vật chiến giáp lần nữa đưa hắn thân thể bao trùm, cùng lúc đó, sáu mặt niệm lực tấm chắn xuất hiện, đưa hắn bao bọc vây quanh, giống như một cái cớ nhỏ lô cốt. Ầm, ầm, ầm, ầm. Cốt tiện giống mưa to một loại rơi xuống, kéo dài đến 30 giây, Hàn Lâm ngưng tụ ra sáu mặt tấm chắn, vỡ vụn từ phía, còn thừa hai mặt vậy che kín vết dạng, ở vào tùy thời bị phá hủy bên giới. Hàn Lâm đứng dậy, lúc này trên người hắn sinh vật chiến giáp cũng đã hư hại hơn phân nửa nếu như không phải hắn có tiên tiên cảnh kim cương bất hoại thần công chỉ là đợt này mưa tên chỉ sợ cũng năng lực muốn cái mạng nhỏ của hắn Hàn Lâm nhìn bốn phía hướng quanh hắn đến vong linh chiến sĩ không khỏi đồng tử phóng đại như thế nào sẽ nhiều như thế Hàn Lâm tự lẩm bẩm lúc này vô số vong linh chiến sĩ hướng hắn bao quanh những vong linh này chiến sĩ phảng phất là một nháy mắt xuất hiện thật giống như trên đất từng trồng bạch cốt đột nhiên phục sinh lại lần nữa tổ hợp lên đồng dạng Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có hắn hiểu rõ đối mặt mình không vẹn vẹn là số lượng đông đảo vong linh chiến sĩ càng là hơn một hồi sinh tử tồn vong khảo nghiệm Hắn hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của mình, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Kim cương bất hoại thần công. Hàn Lâm khẽ quát một tiếng, trong cơ thể chân khí nhanh chóng lưu chuyển, chữa trị bị hao tổn chiến giáp, đồng thời cường hóa lấy thân thể chính mình. Thân thể hắn mặt ngoài nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống như mặc vào một tầng vô hình áo giáp. Cùng lúc đó, Hàn Lâm chung quanh thân thể vậy hiện ra 9 cái niệm lực cánh tay, mỗi một cái niệm lực cánh tay cũng đang ngưng tụ lôi chiêu đại thủ ấn, điện quang động, phóng thích ra khiến người ta run sợ lôi đỉnh chi lực. Vong linh các chiến sĩ dường như cảm nhận được Hàn Lâm biến hóa trên người, bước tiến của bọn nó có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục công kích tư thế. Những thứ này chiến sĩ sớm đã mất đi sinh mệnh, đối với sợ hãi cùng tử vong không có chút nào cảm giác, chúng nó mục tiêu duy nhất chính là tiêu diệt người xâm nhập. Chín cái niệm lực cánh tay như là chín cái cuồng dại điện long, trên không trung xẹt qua từng đạo chói mắt quý đạo. Hàn Lâm trong mắt lóe ra kiên định quan mang, lôi đỉnh chi lực có phá tà hiệu quả, là âm hồn quỷ vật, vong linh sinh vật khắc tinh. Lôi chiêu đại thủ ấn, phá! Theo Hàn Lâm gầm chín cái niệm lực cánh tay đột nhiên đẩy về phía trước ra. Cửu đạo lôi đỉnh đại thủ ấn như là cự tọa sơn phong bình thường, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đánh phía vong linh chiến sĩ. Điện quang tiềm tước, lôi đỉnh anh minh, toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Vong linh các chiến sĩ mặc dù không có sợ hãi, nhưng ở lôi chiêu đại thủ ấn uy lực dưới, bọn chúng cốt tiến cùng cốt tuấn trong nháy mắt bị đánh nát, thậm chí ngay cả thân thể đều bị điện quang xé rách, hóa thành một chỗ cốt mảnh. Nhưng mà, vong linh chiến sĩ số lượng thực sự quá nhiều, cho dù ở lôi chiêu đại thủ ấn công kích đến, vẫn như cũ có vô số vong linh chiến sĩ theo bốn phương tám hướng vọt tới, giống như vô cùng vô tận. Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động. Trong chốc lát, thần thức phạm vi bên trong tất cả vong linh chiến sĩ, toàn bộ bị kim quang bao phủ, từng tiếng phật hiệu vang lên. Kim quang như là năng sớm sơ chiếu, ôn hòa mà từng hòa, trong nháy mắt xua tán đi trên chiến trường âm lãnh cùng tử vong chi khí. Hàn Lâm thần thức như là một tấm vô hình lưới, bao trùm toàn bộ chiến trường, mỗi một lọn kim quang cũng ẩn chứa tịnh hóa cùng siêu độ lực lượng. Vong linh các chiến sĩ tại Phật quang chiếu dọi xuống, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, chúng nó trống rỗng trong hốc mắt dường như toát ra một tia mê man, giống như bị cỗ này thần thánh lực lượng xúc động chúng nó sớm đã lãng quên linh hồn từng tiếng vật hiệu như là thần trung mộ cổ quanh quần trên chiến trường tỉnh lại chúng nó sâu trong nội tâm yên tĩnh giao giao thân thức phạm vi bên trong tất cả vong linh chiến sĩ thân thể bắt đầu tan bỡ, lại lần nữa hóa thành bạch cốt tại kim quang phật quang chiếu dọi xuống từng chồng bạch cốt lại nhanh chóng hóa thành bụi mịn cuối cùng hóa thành bụi bặm dung nhập vào bùn đất trong cùng lúc đó vô số khô lâu chiến sĩ hư ảnh xuất hiện tại hàn lâm trong tuyết hải chỉ là nhường hàn lâm cảm thấy ngoài ý muốn là những khô lâu chiến sĩ này hư ảnh tại phật quang bao phủ xuống lại toàn bộ hóa thành một đạo đạo xương mù màu đen chậm rãi tiêu tán nhìn cuối cùng tiêu tán không còn lại không có bất kỳ cái gì một tên khô lâu chiến sĩ linh hồn bị độ hóa, Hàn Lâm những mày, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào là những vong linh này chiến sĩ linh hồn quá mức suy yếu, không thể thừa nhận cưỡng ép độ hóa lực đạo, trực tiếp hỏng mất sao? Chương 381, Nhất trọng thiên, chương 381, Nhất trọng thiên. Hàn Lâm nhìn thức hải bên trong không ngừng tán loạn vong linh chiến sĩ linh hồn, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Những vong linh này chiến sĩ, số lượng chừng 5600, nếu như toàn bộ độ hóa làm tín đồ, mỗi ngày không biết có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, cũng có thể chuyển hóa làm bao nhiêu thần lực. Theo cục vương cho hắn thành thần chi phát trong, Hàn Lâm hiểu rõ. Gien Đúc Thần Khu cần đại lượng thần lực, một sáng Thần Khu rèn Đúc thành công, thân thể có thể bất tử bất diệt, dù là nhận lại thương nặng, đều có thể sử dụng thần lực trong nháy mắt khôi phục. So với Kim Cương bất hoại thần công loại hình đoán thể chi pháp, không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Quan trọng nhất chính là, một sáng thân thể rèn Đúc thành công, cũng liền năng lực xưng là thần linh. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ có thân thể thần linh, chỉ có thể xưng là nguy thần. Sau đó còn muốn ngưng tụ thần hỏa, có thể linh hồn cũng có thể bất tử bất diệt, lúc này mới có thể xưng là chân thần. Biến thành chân thần sau phải làm như thế nào? cùng với chân thần sau phải chẳng còn có đẳng cấp cao hơn, cựu vương cho hắn thành thần chi pháp trong đồng thời không có đề cập, không biết là cựu vương không biết, hay là có chỗ giấu diếm, Hàn Lâm vẹn vẹn yêu cầu là trở thành thần chi, bất luận là ngụy thần hay là chân thần, đều đã là một tên thần chi. Hàn Lâm suy đoán, cựu vương trước đây chỉ sợ cũng chỉ là một vị chân thần mà thôi. Hàn Lâm trong nháy mắt tiêu diệt xung quanh 500 m mét tất cả vong linh chiến sĩ, nhưng một màn này cũng không có đe dọa ở cái khác vong linh chiến sĩ. Những thứ này bất tử sinh vật không có bất kỳ cái gì tâm tình, không biết hoàng hốt sợ hãi, chỉ cần cắm vào một cái mệnh lệnh, rồi sẽ liều chết hoàn thành, cùng khôi lỗi cũng không có gì khác nhau. Khôi lỗi nghĩ đến đây, Hàn Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao những vong linh này chiến sĩ linh hồn suy yếu như vậy, đến mức căn bản là không có cách độ hóa. Những vong linh này chiến sĩ sớm đã không có ý thức tự giác, đã tất cả đều biến thành hành thi tẩu đục loại khối lỗi, thậm chí ngay cả tín ngưỡng chi lực đều không thể cung cấp, chỉ có thể nương tựa theo tử thần điện phụ cận nồng đậm u minh khí tức tồn tại. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, loại tồn tại này, bất luận là thân thể hay là linh hồn, đã sớm bị u minh khí tức ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù không có ta, chúng nó vậy tồn tại không được bao lâu. Thật giống như càng bên ngoài những kia bạch cốt, sớm nhất chỉ sợ cũng giống như bọn họ. Nhưng bây giờ lại tất cả đều mẫn diệt. Hàn Lâm ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn hiểu rõ, đối mặt những thứ này không có ý thức tự giác vong linh chiến sĩ, bất kỳ cái gì thương hại đều là dư thừa. Hắn hít sâu một hơi, tiên thiên chân khí trong cơ thể cùng niệm lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị phóng xuất ra càng cường đại hơn công kích. Đã các ngươi đã mất đi là sinh mạng thể tư cách, như vậy ta đều đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường." Giọng Hàn Lâm lạnh băng mà kiên định, thân ảnh của hắn trên chiến trường giống như quỷ mị suy mỗi một lần xuất hiện cũng nương theo lấy vong linh chiến sĩ xuống. Theo chiến đấu kéo dài, Hàn Lâm phát hiện Mặc dù những vong linh này chiến sĩ cá thể thực lực cũng không cường đại, nhưng chúng nó số lượng lại là vô cùng vô tận. Mỗi khi hắn tiêu diệt một nhóm, liền sẽ có mới vong linh chiến sĩ theo bốn phương tám hướng ồ tới, giống như vĩnh viễn cũng giết không hết. Tiếp tục như vậy không phải cách, nhất định phải tìm thấy khống chế những vong linh này chiến sĩ đầu mượn. Hàn Lâm trong lòng thầm nghĩ, hắn bắt đầu trong chiến đấu lưu ý hoàn cảnh trung quanh, cố gắng tìm thấy khống chế những vong linh này chiến sĩ manh mối. Phật quang phổ chiếu. Một sáng Hàn Lâm bị bốn phía vong linh chiến sĩ vòng đây, chết xây dịch không gian lúc, hắn rồi sẽ ngay lập tức thi triển Phật quang phổ chiếu, đem xung quanh 500m trong vong linh chiến sĩ toàn bộ giết chết. Theo chiến đấu xâm nhập, Hàn Lâm dần dần phát hiện, mỗi khi hắn sử dụng Phật quang phổ chiếu tiêu diệt vong linh chiến sĩ lúc, dường như có một cố vi diệu lực lượng đang lặng lẽ lưu truyền. Cố lực lượng này mặc dù yếu ớt, nhưng lại như là tia nước nhỏ, hội tụ thành hà, cuối cùng hướng chạy trong cơ thể hắn niệm lực chư thiên. Lẽ nào những vong linh này chiến sĩ trên người, còn lưu lại đặc thủ nào đó năng lượng? Hàn Lâm trong lòng hoài nghi, nhưng hắn không có thời gian đi truy đến cùng. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong ngay mắt, hắn nhất định phải gìn giữ hết sức chăm chú, hướng đối không ngừng đột tới địch nhân. Phật quang phổ chiếu Hàn Lâm hét lớn một tiếng, kim sắc quang mang lần nữa theo trong cơ thể hắn bộc phát, như là như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Những kia bị quang mang chạm đến vong linh chiến sĩ, như là băng tuyết gặp được liệt dương, trong nháy mắt hóa thành cho. Theo mỗi một lần phật quang phủ chiếu thi triển, Hàn Lâm cảm giác được cỗ kia lực lượng thần bí ngày càng rõ ràng. Hắn bắt đầu đếm thử lấy đi cảm giác cùng dẫn đạo cố lực lượng này, cố gắng biết rõ ràng nó bản chất. Tại lại một lần thành công tiêu diệt một đám vong linh chiến sĩ về sau, Hàn Lâm nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân niệm lực chư thiên. Hắn phát hiện những kia nhỏ xíu lực lượng vậy mà tại niệm lực chư thiên trung hình trở thành một cái nho nhỏ vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, hấp thu nhiều hơn nữa lực lượng. đây là. Hàn Lâm trong lòng hơi động, hắn dường như đụng chạm đến nào đó huyền diệu quy tắc. những vong linh này chiến sĩ mặc dù mất đi ý thức tự giác, nhưng linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ trong, dường như còn lưu lại đối với sinh mạng bản năng nhất khát vọng. làm phật quang phổ chiếu đem bọn hắn triệt để tinh hóa lúc, những thứ này khát vọng chuyển hóa làm một loại tinh khiết năng lượng, bị hắn nghiệp lực trừ thiên hấp thu. thì ra là thế, những vong linh này chiến sĩ linh hồn mặc dù không cách nào độ hóa, nhưng bọn hắn đối với sinh mạng khát vọng lại vì một loại hình thức khác đã trở thành ta lực lượng nguyên tuyển. Hàn Lâm trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn hiểu được chính mình vì sao tại tiêu diệt vong linh chiến sĩ sau sẽ cảm thấy lực lượng tăng trưởng. Thứ phát hiện này nhường Hàn Lâm chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn không còn chỉ là bị động mà phòng ngự, mà là bắt đầu chủ động xuất kích. Mỗi một lần Phật quang phổ chiếu cũng tinh chuẩn tiêu diệt nhiều hơn nữa vong linh chiến sĩ, đồng thời hấp thụ bọn hắn mảnh vụn linh hồn bên trong năng lượng. Theo chiến đấu kéo dài, Hàn Lâm cảm giác được chính mình niệm lực chư thiên càng ngày càng cường đại, cỗ kia vòng xoáy vậy ngày càng rõ ràng. Hắn hiểu rõ, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, lực lượng của hắn đều sẽ đạt tới một cái độ cao mới, thậm chí có thể đột phá đến niệm lực chư thiên tiếp theo trọng cảnh giới Đến đây đi. Vong linh các chiến sĩ biến thành ta lực lượng nguyên thủy đi. Dòng Hàn Lâm trên chiến trường quanh quẩn, thân ảnh của hắn như là kim sắc xà băng, tại vong linh trong chiến sĩ suy toa, mỗi một lần xuất hiện cũng nương theo lấy phật quang phổ chiếu huy hoàng, mỗi một lần biến mất cũng mang đi nhiều hơn nữa vong linh chiến sĩ sinh mệnh. Mà lực lượng của hắn cũng tại trận này sinh từ độ sức trong, không ngừng mà trưởng thành cùng thay biến. Cùng lúc đó, Hàn Lâm niệm lực chư thiên nhất trọng thiên bên trong cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, vốn chỉ là một mảnh hư vô không gian. Dần dần bắt đầu chia ra thiên địa, cùng lúc đó, một tòa nguy nga điện đường đột ngột từ mặt đất mọc lên, chữ vàng tấm biển thượng thình linh viết nhất trọng thiên chữ, tất cả nhất trọng thiên tựa như đang diễn biến đã trở thành một cái thế giới, thế giới này tựa hồ là đang hàn lâm trong thứ hải, nhưng diện tích so với hàn lâm thứ hải diện tích lớn gấp 10, gấp trăm lần, đồng thời theo hàn lâm thi triển Phật quang phổ chiếu diện sát vong linh chiến sĩ. Cố kia kỳ quái lực lượng không ngừng tràn vào nhất trọng thiên, nhất trọng thiên diện tích còn đang không ngừng mở rộng. Chương 382, hành tự quyết, chương 382, hành tự quyết. Nghiệp lực chư thiên, dường như so với ta tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Hàn Lâm cảm thụ lấy niệm lực chư thiên biến hóa trong lòng lập tức hiện ra một vòng cảm giác kỳ dị. Nguyên bản niệm lực chư thiên chỉ là một mảnh hư vô, chỉ là có thể làm cho Hàn Lâm niệm lực tốc độ khôi phục được tăng lên rất cao. Hàn Lâm cho rằng niệm lực chư thiên hiệu quả cũng liền như thế. Hiện tại chỉ là nhất trọng thiên, theo Hàn Lâm thực lực tu vi để thăng, niệm lực chư thiên sẽ xuất hiện nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cho đến đạt tới tam thập tam trọng thiên, niệm lực tam thập tam trọng thiên mới là hoàn chỉnh tiên thiên chi cơ. Chỉ là quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, có lẽ phải thần thông cảnh, thậm chí là lăng hư cảnh mới có thể hoàn thành, nhưng chỉ cần tấn thăng tử phủ cảnh võ giả trước đó có thể ngưng tụ niệm lực tam thập tam trọng thiên là được. Hàn Lâm cho rằng niệm lực tam thập tam trọng thiên, hiệu quả cũng bất quá là để thăng niệm lực tốc độ khôi phục hay là để thăng niệm lực hạn mức cao nhất mà thôi, nhưng mà hiện tại xem ra, niệm lực tam thập tam trọng thiên hiệu quả, xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn huyền ảo. Chỉ là nhất trọng thiên, đều cho ta một loại là thế giới khác cảm giác, chẳng lẽ nói niệm lực tam thập tam trọng thiên là 33 trọng thế giới? Hàn Lâm trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Ngay tại Hàn Lâm là niệm lực trư thiên nhất trọng thiên cảm thấy sợ hai tháng lúc, lại không chú ý tới ngay tại niệm lực chư thiên nhất trọng thiên bên trong to lớn thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên một khấp này nguyên bản tại phật nhật trong bộ dạng phục tùng mắt túi xuống không dừng lại niệm tụng kinh văn thần sắc chết lặng các tín đồ dường như trở nên kích động lên cung cấp tín ngưỡng chi lực bất kể là tốc độ hay là tổng lượng đều muốn so trước đó tăng lên rất nhiều cái này cũng có thể rất nhiều tín đồ đẳng cấp vậy bắt đầu nhanh chóng tăng lên lúc này hà lâm bị vô số vong linh chiến sĩ vây công nhìn lên tới thật giống như ở vào gió lớn sóng lớn bên trong nhất diệp nhỏ tùy thời đều có thể sẽ bị sóng biển cuốn ngã bị vô tận nước biển tuôn phệ thực chất lúc này hà lâm thật giống như một khối đáng ngầm mặc cho sóng biển làm sao đánh ra, cũng vững như núi. Cửu tự chân môn thuật, lôi chiêu đại thủ ấn, thiên thủ, nghiệp lực thần binh, một kích chí mạng. Bật hết hỏa lực Hàn Lâm, thực lực cực kỳ khủng bố, chúng chi còn có giống vũ khí hạt nhân bình thường Phật quan phổ chiếu, chỉ cần thi triển, một cái mắt, xung quanh năm trong phạm vi trăm thước tất cả vong linh sinh vật đều hóa thành bột mịn. Hàn Lâm tại vong linh trong đại quân thành thạo điều luyện, một mặt là hắn thực lực cường hãn, mặt khác cũng là bởi vì vong linh trong đại quân vong linh chiến sĩ, vì mất đi tử thần che chở, thực lực giảm xuống lợi hại, chỉ tương đương với là phổ thông hậu thiên võ giả thực lực, ngẫu nhiên có một ít đội trưởng, thống lĩnh loại hình tồn tại cũng bất quá mới tiên tiên hạ phẩm, căn bản không phải Hàn Lâm đối thủ. Hàn Lâm uyển hộ gặp bầy dê, tại vong linh trong đại quân đại sát tứ phương, nhìn như là vong linh đại quân tại vây giết hắn, thực chất lại là hắn một người tại đồ sát nguyên một chi vong linh đại quân. có cửu tự chân nôn thuật gia trì, Hàn Lâm giống một đài vĩnh không biết mệnh mỏi cố máy hủy diệt, trong thực chiến, Hàn Lâm đối với đồng thời điều khiển chín cái niệm lực cánh tay, cũng biến thành ngày càng thuận buồn xuôi gió, đoán thần thuật đẳng cấp. vậy trong lúc vô tình để thăng, vong linh chiến sĩ vũ khí, chém vào tại trên người Hàn Lâm, đại đa số ngay cả sinh vật chiến giáp phòng ngự đều không thể đột phá, cho dù sinh vật chiến giáp hư hao. Hàn Lâm chỉ cần thi triển Cựu Tự chân luôn. Thuật, tại trạng thái khôi phục lại đỉnh phong đồng thời, sinh vật chiến giáp cũng sẽ hoàn toàn chữa trị, đơn giản chính là bờ UG loại tồn tại. Không biết chém giết bao lâu, vong linh đại quân hậu phương, đột nhiên vang lên một hồi kéo dài tiếng kèn, tất cả vong linh chiến sĩ động tác đồng thời trì trệ, sau đó không lọt vào mắt Hàn Lâm, bắt đầu nhanh chóng tại Hàn Lâm trước mặt, tạo thành từng cái đội hình sắt cánh nhau. Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên, một chi chỉ có hơn 100 tên, toàn thân mặc áo giáp màu đen chết đi kỵ sĩ, theo vong linh chiến sĩ đội hình sắt cánh nhau ở giữa khoảng cách trong, hướng phía Hàn Lâm và hướng ra nhìn quen thuộc trang phục, Hàn Lâm lập tức trong lòng du lên. Mặc dù những thứ này tử vong kỵ sĩ cũng có tiên thiên cảnh thượng phẩm tu vi, nhưng Hàn Lâm cũng không để trong lòng. duy nhất nhường Hàn Lâm kiên kỵ là tử vong kỵ sĩ một kích chí mạng. tức tử hiệu quả thật sự là quá u ngỡ. một sáng phát động, ngay lập tức tử vong, ngay cả linh hồn đều sẽ mẫn diệt, thật sự là quá không giảng đạo lý. đối mặt tử vong kỵ sĩ, cho dù là thần thông cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. mặc dù tu vi cảnh giới càng cao, phát động xác suất càng thấp, nhưng phát động xác suất thấp đồng thời không có nghĩa là sẽ không phát động. Hàn Lâm không khỏi thở dài, nếu như chỉ có ba năm kỵ. Hắn còn có thể liều mạng, nhưng bây giờ có hơn 100 kỵ, một sáng để bọn chúng cẩn thân. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngay lập tức xoay người chạy, giờ khắc này, Hàn Lâm vô cùng kỳ vọng khô lâu chiến mã thời gian cuốn đầu kết thúc, nhưng trên thực tế, khô lâu chiến mã còn có 7, 8 tiếng mới có thể sử dụng, hiện tại Hàn Lâm chạy trốn, chỉ có thể dựa vào hai cái chân. Tiếng võ ngựa như sấm rền tại sau lưng theo đuổi không bỏ, Hàn Lâm thân ảnh giống như một đạo tia chớp, nhanh chóng tại trên hoang cốt bình nguyên chạy trốn. Hắn hiểu rõ, đối mặt những thứ này tử vong kỵ sĩ, liều mạng chắc chắn không phải cử chỉ sáng suốt. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng tử vong các kỵ sĩ cũng không phải dễ chơi hàng người, bọn hắn khống chế mà chết linh chiến mã, theo sát phía sau, giống như sứ giả của tử thần, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Quả nhiên, hai cái chân không chạy nổi bốn chân. Hàn Lâm nhìn càng ngày càng gần, đã rút ra trường đao, chuẩn bị tùy thời chém vào chết đi kỵ sĩ, trong lòng không khỏi thở dài. Được. Hàn Lâm kết động chỉ quyết, đột nhiên hô lên cựu tự chân ngôn thuật bên trong chữ hành quyết. Một vệt kim quang theo Hàn Lâm thể nội rộ, lại nhanh chóng biến mất. Hàn Lâm tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, chạy trốn trong, sau lưng thậm chí xuất hiện tàn ảnh, để người khó mà bắt giữ thân ảnh của hắn. Nguyên bản lẫn nhau khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ, Tử vong kỵ sĩ đã rút ra vũ khí, chuẩn bị khởi xướng tiến công, hiện tại Hàn Lâm tốc độ đột nhiên để thăng một màn lớn, tốc độ so với chúng nó ngồi cười khô lâu chiến mã nhanh hơn, Tử vong cấp kỵ sĩ chỉ có thể trợn mắt nhìn Hàn Lâm càng chạy càng xa, rất nhanh biến mất tại chúng nó phạm vi tầm mắt trong. Không biết chạy bao lâu, Hàn Lâm đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể nặng nề té ngã trên mặt đất, quán tính dưới, bay thẳng đến trước lăn ra xa mười mấy mét mới ngừng lại được. Hô, hô, hô, Hàn Lâm miệng lớn thở hổn hển, nằm trên mặt đất qua mười mấy phút, mới dãy lấy đứng dậy. Ha ha ha, đúng là mẹ nó cái Hàn Lâm hung hăng mắng một câu. Đây là Hàn Lâm lần đầu tiên thi triển chữ hành quyết, trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Theo chân nôn than nhẹ, một cỗ kỳ dị lực lượng ở trong cơ thể hắn vung trào, giống như tỉnh lại ngủ say đã lâu tiềm năng. Hắn cảm thấy toàn thân cơ thể cũng tràn đầy trước nay chưa có sức sống, mỗi một tế bào cũng tại nhảy nhót, tràn đầy lực lượng. Hắn bắt đầu chạy trốn, bước chân nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như trên mặt đất mỗi một bước cũng hóa thành phong cánh, nâng hắn lao vùn vụt. Tốc độ nhanh chóng, nhưng hắn cảm giác chính mình giống như cùng tuấn mã sóng vai. Tiếng gió bên thay gào phét, cảnh vật tại tầm mắt bên trong phi tốc rút lui. Thân thể hắn dường như không còn cần ý chí của hắn đi khống chế, mỗi một bước cũng tự nhiên mà trôi chảy, như là bản năng khu động. Hàn Lâm không khỏi bị tiểu này chạy nhanh mang tới kích thích hấp dẫn, tim của hắn đập theo bước chân tiết tấu gia tốc, mỗi một lần hô hấp cũng cùng phong rung động đồng bộ. Hắn đắm chìm trong loại tốc độ này trong khoái cảm, giống như cùng chúng quanh thế giới hòa làm một thể, tất cả sầu lo cùng sợ hãi đều bị quên sạch sành sanh, chỉ còn lại nhanh như điện chớp tự do cùng lực lượng mạnh trướng. Loại cảm giác này thực sự sảng khoái, nhưng Hàn Lâm nhịn không được trầm mê trong đó, cho đến chữ hành quyết hiệu quả biến mất, mới cảm giác được toàn thân suy yếu, nằm trên mặt đất, cả ngón tay đầu cũng không nguyện ý động đậy một chút không xử lý bọn này tử vong kỵ sĩ, ta đều không có cách nào tới gần tử thần điện, chớ nói chi là lấy đi tử thần điện bên trong tử thần xương tay cùng cất giữ tử thần thần lực ngọn đèn. Hàn Lâm nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được tử thần điện, sờ lên cảm, trong lòng ám giấc nói, nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem bọn này tử vong kỵ sĩ gọ rơi mới được. Chương 383, thế tử thuật, chương 383, thế tử thuật. Hàn Lâm sờ lên cảm, nhìn qua xa xa lờ mờ có thể thấy được tử thần điện, trong lòng tính toán làm sao tiêu diệt kia hơn 100 kỵ tử vong kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ chiến mã tốc độ, dường như so ra kém của ta vong linh khô lâu chiến mã. Đợi đến thời gian cuốn đầu kết thúc, có lẽ ta có thể cưỡi mà chết linh khô lâu chiến mã, cùng chúng nó chơi một chút chơi diều trò chơi." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm thần thức có thể bao trùm 500m, lại thêm thiên thủ cùng nghiệp lực thần minh, cựu tự chân luôn vật cùng Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm hoàn toàn có thể cùng Tử vong kỵ sĩ chơi một chút địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến du kích chiến, mỗi lần không cần nhiều, chỉ cần có thể xử lý 7-8 kỵ, 5-6 kỵ, chỉ cần nhiều đến mấy lần, sớm muộn gì có thể đem cái này hơn trăm kỵ chết đi kỵ sĩ toàn bộ xử lý, chẳng qua là nhiều tốn chút thời gian mà thôi. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát giác được sau lưng dị động, đột nhiên xoay người lại, thần thức trong chốc lát trải rộng ra. Ai? Hàn Lâm hí mắt, hướng phía mười mấy mét có hơn một khối nham thạch to lớn nhìn lại. Hàn Lâm thần thức như là một tấm vô hình lưới, nhanh chóng khuyết tán ra đến, bắt giữ lấy chung quanh mỗi một cái nhỏ bé biến hóa. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, chăm chú khóa chặt khối kia nham thạch, cố gắng xuyên tấu mặt ngoài, nhìn trộm ẩn dấu ở sau lưng chân tướng. Nham thạch về sau, một hồi rất nhỏ tiếng sạc phá vỡ đêm biến tĩnh, dường như có đồ vật gì đang di động. Hàn Lâm tim đập hơi nhanh lên, nhưng trên mặt của hắn lại duy trì bình tĩnh. Nhiều năm tu luyện nhường hắn ở đây đối mặt không biết lúc vẫn có thể giữ chấn định. "Ra đi, ta đã hiểu rõ ngươi đang chỗ nào." Giọng Hàn Lâm bình tĩnh mà kiên định, dường như đã xem thấu tất cả. Trầm mặc một lát, nham thạch sau cuối cùng có tiếng động. Mấy cái thân ảnh chậm rãi theo nham thạch sau đi ra. "Ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta?" Một cái tóc ngắn nữ sinh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lâm, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng. "Nhiệm lực võ giả." Hàn Lâm miệng hơi vện, nhìn trước mắt một nam một nữ. Quả nhiên không hổ là bảng điểm xếp hạng thứ nhất, nô đồng niệm lực che đậy liền xem như tiên tiên cảnh thượng phẩm võ giả cũng rất khó phát hiện nhưng lại chạy không khỏi cảm giác của ngươi tóc ngắn nữ sinh bên cạnh học sinh nam khắp khuôn mặt là tán thưởng thần sắc vỗ nhẹ nhẹ hai lần thủ khẽ cười nói chúng ta là vạn yêu tiên môn đại nhị học sinh ta gọi tống minh nàng là bạn học cùng lớp của ta nô đồng các ngươi là thế nào gặp gỡ hàn lâm kinh ngạc nói có cái gì phương pháp đặc thù sao liên minh trong con một trăm tên học sinh bình quân chuyển tống đến cái thời không này di tích mỗi cái địa phương có thể gặp nhau cơ hội thực sự có ít chúng chỉ còn là cùng một trường học bạn học cùng lớp cái này khiến hàn lâm không khỏi hoài nghi trước mắt này hai tên đồng học có phải hay không có cái gì phương pháp đặc thù có thể liên hệ hay là bước vào di tích cánh cửa về sau có thể truyền thống đến cùng nhau chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi không đáng nhắc đến thống binh khẽ cười nói thực chất đây là vạn yêu tiên môn nghiên cứu mới ra thành quả đem một đôi đồng tâm trùng trái tim chia ra dung nhập thân thể hai người trong hai người kia có thể có đồng tâm trùng một ít năng lực đồng tâm trùng là một loại dị trùng chính là một trứng song sinh theo xuất sinh đến tử vong đều là một đôi nếu như đưa nó hai tách ra lẫn nhau đều có thể cảm ứng được đối phương thật giống như có tâm linh cảm ứng đồng dạng. Vạn yêu tiên môn đối với cái này dị trùng nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú, có chuyên môn phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, tay ghép đồng tâm trùng trái tim tại vạn yêu tiên môn kỹ thuật đã vô cùng thành thục, chỉ mong ý tay ghép lại cũng không có bao nhiêu, rốt cuộc có rất ít người nguyện ý cùng một người khác chia sẻ tâm tình của mình cảm giác hết thảy. Với lại di thực đồng tâm trùng hậu bước vào thời không di tích còn có một cái tiểu bờ u hai người sẽ bị coi là một người truyền tống đến cùng một địa điểm, xa nhất lẫn nhau vậy sẽ không vượt qua trăm mét, cũng đúng thế thật vì sao hai người có thể nhanh chóng tụ hợp nguyên nhân? Đồng tâm trùng tay ghép tại vạn yêu tiên môn không phải bí mật gì, nhưng đối với cái khác cao giáo mà nói lại chưa từng nghe nói qua đại học vạn yêu tiên môn vì am hiểu dị thú cấy ghép kỹ thuật rất nhiều học sinh vì nhanh chóng đề thăng thực lực mình thường thường sẽ tay ghép một ít dị thú hung thú khí quan bởi vậy cùng nhân loại bình thường so sánh sẽ có vẻ quá dị thường thường sẽ bị những võ giả khác bài xích cái này cũng có thể đại học vạn yêu tiên môn học sinh muốn so cái khác cao giáo học sinh đều muốn bằng kết các ngươi cũng là vì tử thần điện hàn lâm hướng phía xa xa tử thần điện liếc qua khẽ hỏi tống minh gật đầu nói Tử thần điện trong có một thánh vật, tên là Thánh giáp trùng, nghe nói ẩn chứa vĩnh sinh bất tử huyền bí, lần này chúng ta chuẩn bị bắt được một đầu Thánh giáp trùng mang về trường học nghiên cứu. Tống binh chi như vậy dứt khoát, đem chính mình mục đích nói ra, cũng là bởi vì Thánh giáp trùng trừ ra vạn yêu tiên môn cảm thấy hứng thú ngoại, không có cao giáo hoặc là võ giả sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Và che che lấp lấp, nhưng Hàn Lâm hiểu lầm, còn không bằng nói thẳng ra, kể từ đó, nói không chừng năng lực liên thủ với Hàn Lâm, cùng nhau bước vào tử thần điện. Liên hợp. Hàn Lâm lập tức đã hiểu Tống binh ý nghĩa, không khỏi nở nụ cười. Hợp tác cùng có lợi. Tống binh nhìn thoáng qua Ngô Đồng, người lấy gật đầu nói, "Có giúp đỡ, Hàn Lâm cũng sẽ không cần tự nghĩ biện pháp diệt đi tử vong kỵ sĩ, trực tiếp đem tử vong kỵ sĩ tồn tại nói ra, xem xét hai người có biện pháp hay không." Tử vong kỵ sĩ một kích chí mạng, có tức tử hiệu quả, một sáng phát động, liền xem như võ giả thần thông cảnh cũng sẽ ngay lập tức mất mạng, thực sự quá mức mở UG Hàn Lâm tao mày nói, "Một kích chí mạng, Hàn Lâm cũng có thể thi triển, tự nhiên hiểu rõ kỹ năng này đến tuột cùng có nhiều hung hãn, chỉ là nhập môn, đều có 3% tức tử hiệu quả, lại thêm tử vong kỵ sĩ số lượng, tuyệt đối không phải 3 năm cái tiên thiên cảnh võ giả có thể đối phó." Tức tử hiệu quả nếu như không biết lời nói, sắp thực khó giải quyết, có thể bây giờ lại đã hiểu rõ, vậy liền không có đáng sợ như vậy. Tống Minh cười nói, sắp thực không khó. Nô đồng ở một bên nói, Hàn Lâm lông mày như lên, không ngờ rằng chính mình cảm giác chuyện khó giải quyết, tại hai người trong mắt sẽ đơn giản như vậy. Xem ra, này vạn yêu tiên muôn quả thật có chút đồ vật. Tống Binh dứt lời, từ trong ngực lấy ra một viên bình thủy tinh, hướng về Hàn Lâm biểu hiện ra nói, thế thân khôi lỗi trùng, nếu như phát động tức tử hiệu quả, sẽ trực tiếp chuyển rời đến khôi lỗi trùng thân bên trên, khôi lỗi trùng sẽ thay thay người chết. Dứt lời, Tống Minh đem bình này khôi lỗi thú ném cho Hàn Lâm nói chỉ cần đem khôi lỗi trùng tiếp xúc làn da, nó rồi sẽ tự động chui vào da của người dưới. Nếu như phát động tức tử hiệu quả, khôi lỗi trùng sẽ thay người đi chết. Mỗi cái khôi lỗi trùng có thể tại thân thể người trong sống sót 3 ngày. Ba ngày sau đó, nhất định phải đem khôi lỗi trùng theo trên người lấy ra. Bằng không mà nói, nó sẽ hướng trong thân thể ngươi chui, một mực chui vào nội tạng, gặm nuốt nội tạng. Cho ta, vậy mọi người đâu? Hàn Lâm tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn thoáng qua, vô thức vấn đạo. Ha ha, khôi lỗi trùng đều là cho các ngươi ngoại nhân dùng. Chúng ta vạn yêu tiên môn có một môn bí thuật, tên là thế tử thuật, chỉ cần trên người mang theo vật sống có thể miễn dịch có tức tử hiệu quả kỹ năng nô đồng sốc lên vào áo hướng phía hàn lâm phô bảy một chút nàng bên hông treo lấy từng cái lớn trường quả đấm lồng trúc bên trong cũng là từng cái tiểu trùng yên tĩnh nằm sấp chương 384, rất quái chương 384, rất quái thế thân thuật hàn lâm ánh mắt rơi vào nô đồng bên hông treo một loạt tinh xảo lồng trúc bên trên trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu kinh ngạc vạn yêu tiên môn lấy tinh xảo dị thú cây ghép thuật mà nổi tiếng xa gần nhưng hàn lâm chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn lại sẽ đọc lướt qua như vậy nhiều thực dùng công pháp vẹn vẹn bằng vào mấy cái tiểu trùng có thể hóa giải tử vong kỵ sĩ kinh khủng nhất, công kích, cái này khiến Hàn Lâm có mấy phần kỹ cận tại nói, cảm giác, như thế nào đem những thứ này tiểu trùng tấy ghép đến dưới da. Hàn Lâm theo bình thủy tinh trong đổ ra một hạt giáp trùng, nắm ở trong tay quan sát kỹ, những thứ này tiểu trùng thể nội đều bị chúng ta dùng gen kỹ thuật điều khắc thế thân thuật trợ pháp, chỉ cần chạm tới huyết nhục của ngươi, có thể coi là phân thân của ngươi, một sáng phát động tức tử hiệu quả, rồi sẽ thế ngươi đi chết. Tống Minh cười nói, những thứ này giáp trùng bình thường vì giảm bất tiêu hao, cũng ở vào trạng thái hôn mê, chỉ cần chạm đến da của ngươi, cảm nhận được sinh mệnh khí tức, chúng nó rồi sẽ tự động tỉnh lại phá vỡ ra thịt chui vào hơi có chút đau, nhiên đệ hẳn là có thể nhịn được ra. một bên Ngô Đồng cười hiếp mắt nhìn Hàn Lâm, đột nhiên mở miệng nói một chút đau đớn, không có gì đáng ngại. Hàn Lâm khoát tay một cái nói hắc hắc, Ngô Đồng cười trộm, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm thân sắc. Hàn Lâm kỳ lạ, không khỏi hướng phía Ngô Binh nhìn lại, Ngô Binh trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lắc lắc đầu nói Hàn Đồng học có thể nhịn được đau nhất là được. những thứ này thế thân khôi lỗ chủng, chui vào huyết đục mười phần dã man, sẽ rách ra thịt một khắc này, cùng bị đao kiếm chặt một chút dường như không có gì khác biệt, chúng chi còn muốn hướng ra thịt trong chui tất cả quá trình. Nhất gan một ít võ giả, chỉ sợ đều sẽ bị hù la hoàng lên. Hàn Lâm nếu mày suy đoán những khôi lỗi này trùng chui vào chính mình ra thị quá trình, chỉ sợ không chỉ là đau nhức một điểm đơn giản như vậy. Nắm bước khôi lỗi trùng, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng do dự thần sắc. Lúc này khôi lỗi trùng tựa hồ là người được sinh mệnh khí tức, nguyên bản quan xoắn một đoạn thân thể bắt đầu chậm rãi ra hắn ra, xúc giác khẽ nhúc đích, giấu ở dưới thân hai con giống lưỡi dao bình thường cái kìm vậy hiện lộ ra. Nhìn thấy này hai con dường như có giáp trùng hơn phân nửa thân thể giải kiếm sắt, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tưởi khổ. Lắc đầu cuối cùng vẫn cắn răng một cái tướng giáp trùng dán tại chính mình vai trái chỗ giang giáp giang giáp khôi lỗi trùng song kìm va chạm âm thanh để người một hồi tim đập nhanh rất nhanh Hàn Lâm cũng cảm giác được khôi lỗi trùng bắt đầu dùng song kìm liều mạng sẽ rách dậy rồi chính mình vai trái chỗ là ra một bộ không kịp chờ đợi mong muốn chui vào bộ dáng nhưng mà nhường nhìn chăm chăm bạo muốn xem Hàn Lâm xấu mặt nô đồng tướng binh dự kiến không đến chính là khôi lỗi trùng vùng vẫy song kìm sẽ rách hồi lâu kết quả Hàn Lâm vai trái chỗ là ra ngay cả nhất đạo bạch chấn đều không có thật giống như đao cùn cắt chém cứng gọi ra châu như thế nào vậy sẽ rách không ra một cái lỗ hồng nhỏ chui vào nhiên đệ, ngươi, ngươi là khí huyết võ giả. Ngô Đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Hàn Lâm trước đó có thể phát giác được mở ra niệm lực che đậy kỹ năng hai người, đã bị bọn hắn trong lòng nhận định là niệm lực võ giả, vì chỉ có niệm lực võ giả mới có thể ngăn cản niệm lực võ giả công pháp, đây đã là tất cả võ giả chung nhận thức. Nhưng bây giờ thấy khôi lỗi trùng ngay cả Hàn Lâm làn ra cũng sẽ rách không ra, lập tức để cho hai người có một loại Hàn Lâm là tu luyện đỉnh cấp đoán thể thuật khí huyết võ giả hảo giác. Chẳng qua là tu luyện một môn đoán thể thuật mà thôi. Hàn Lâm cười nói, đưa tay tại trên bả vai mình nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức đã lướt ra nhất đạo giải ba tấc vết thương. Khôi lỗi trùng phát giác được huyết nục hương vị, ngay lập tức hướng phía đạo này vết thương chui vào, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm nơi bả vai đều hở ra một cái nho nhỏ nổi mụt. Theo khôi lỗi trùng dung nhập vào Hàn Lâm thân thể, cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, vai trái chỗ nổi mụt nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát giác được khôi lỗi trùng tồn tại, với lại cái này nổi mụt thật giống như nguyên bản đều sinh trưởng ở Hàn Lâm trong thân thể bình thường, bất luận là chủ bốt cũng không có cảm giác nào. Chui vào huyết nục sau khôi lỗi trùng trở nên rất là thành thật, thật giống như lại lần nữa xa vào đến trong ngủ mê bình thường, hoàn toàn không có trước đó mong muốn xé mở Hàn Lâm ra thị thông hãn. Không nói trước thế thân hiệu quả chỉ là có thể khống chế khôi lỗi trùng như thế nghe lời cũng đã là một hạng vô cùng không tầm thường kỹ thuật thực sự là thần kỳ Hàn Lâm sở lấy nơi bả vai nổi mụn, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tán thưởng thần sắc cẩn thận một chút ba ngày cũng là 72 giờ nhất định phải còn nhớ trước giờ đưa nó đào ra bằng không 72 giờ vừa đến nó rồi sẽ mất đi khống chế tại thân thể ngươi trong khắp nơi căn xé cho đến chui vào lục phủ ngũ tạng thống minh nhắc nhở Hàn Lâm gật đầu hắn vừa nay đã thử qua cho dù bỏ mặc khôi lỗi trùng ở trong cơ thể hắn căn xé khôi lỗi trùng cũng vô pháp phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự chỉ cần cơ thể siết chặt, có thể đem khôi lỗi trùng gãy chết. hiện tại Hàn Lâm cường độ thân thể đã không kém gì bất luận cái gì một tên khí huyết võ giả, thậm chí là một ít tu luyện đoán thể thuật khí huyết võ giả. một viên khôi lỗi trùng không nhiều bảo hiểm, không bằng nhiều dung nhập mấy cái. Nô đồng đột nhiên nói, Hàn Lâm gật đầu, đối phương thế nhưng hơn 100 kỵ, với lại tử vong kỵ sĩ một kích chí mạng, phát động tức tử hiệu quả sát xuất, khẳng định phải so với hắn chỉ là vừa mới nhập môn một kích chí mạng cao hơn rất nhiều. một viên quả thật có chút không an toàn. nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức tại trên thân thể mình lại cắt năm đạo vết thương, đem năm mai khôi lỗi trùng đưa vào trong. 6 lần cơ hội, chính mình vận khí luôn không khả năng kém như vậy, làm cho đối phương đau đao phát động tức tử hiệu quả đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thực chất, là một tên niệm lực võ giả, thi triển đều là công kích từ xa, sẽ không để cho tử vong kỵ sĩ cận thân, ba tên niệm lực võ giả phối hợp, hoàn toàn có cơ hội đem này hơn 100 tên tử vong kỵ sĩ toàn diệt. Một phen bàn bạc qua đi, ba người riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Hàn Lâm hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, bảo đảm niệm lực rồi rảo, sau đó thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp, nhanh chóng hướng phía tử thần điện phương hướng chạy đi. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng, mỗi một bước cũng giống như đạp ở phong bên trên, không lưu dấu vết. Tử thần điện là một tòa âm trầm kiến trúc, bốn phía tràn ngập khí tức tử vong. Càng đến gần tử thần điện, u minh khí tức càng thêm nồng đậm, giống như ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề. Hàn Lâm trong lòng đã hiểu, tử vong kỵ sĩ chỉ sợ là thủ hộ tử thần điện cuối cùng một đạo phong ngự, chỉ cần đem cái này chi tử thần kỵ sĩ đi đi, ba người bọn họ có thể tùy tiện bước vào tử thần điện, thủ hộ tại bên ngoài tử thần điện cái khắc vong linh chiến sĩ, căn bản sẽ không đối bọn họ gây ra mối đe dọa. Cùng lúc đó, tướng binh cùng nô đồng tại trên sườn núi tìm được rồi một cái tuyệt cao địa điểm phục kích nơi này tầm mắt quang đạt, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới con đường, với lại địa hình phức tạp, có lợi cho bọn hắn ẩn tàng thân hình. Hai người nhanh chóng bố trí tốt cảm bế cùng trận pháp, chuẩn bị tại Hàn Lâm dẫn xuất tử vong kỵ sĩ về sau, cho một kích chí mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Lâm nhanh chóng tiếp cận tử thần điện, gặp gỡ vong linh chiến sĩ. Hàn Lâm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thi triển Phật quan Phổ chiếu, đưa chúng nó toàn bộ diệt sát. Những vong linh này chiến sĩ đã không cách nào ngăn cản Hàn Lâm bước chân. Hàn Lâm thi triển thần thức do xét, cuối cùng phát hiện tử vong kỵ sĩ căn cứ. Những kỵ sĩ này chính đứng bình tĩnh đứng thẳng, giống như đang đợi cái gì mệnh lệnh. Hàn Lâm hiểu rõ, hắn nhất định phải nhanh chóng hành động, bằng không một sáng bị những thứ này Tử vong kỵ sĩ phát hiện, hắn đem Lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Thử trước một chút bọn chúng chất lượng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Tử vong kỵ sĩ không riêng công kích cường hãn, có thể thi triển một kích trí mạng, tự thân phòng ngự tại vong linh trong chiến sĩ cũng là đứng hàng đầu, chỉ là một thân đã cùng tự thân hòa làm một thể áo giáp màu đen, thực sự không phải phổ thông nhị giai thú binh có thể sánh ngang. Thiên thủ, niệm lực thần minh, một kích trí mạng. Một kích trí mạng Hàn Lâm cũng đã biết, mặc dù chỉ là sơ quy môn kính, chỉ có được 3% tức tự hiệu quả, nhưng có câu nói nói thế nào? Tại người may mắn trước mặt, 1 phần trăm tỷ lệ cùng 99 phần trăm tỷ lệ, không có gì khác nhau. 500m có hơn, chói mắt đa quang, hướng phía hàng trước nhất một tên tử vong kỵ sĩ bổ tới. Vaảnh, nhất đạo hắc quang hiện lên, tên này tử vong kỵ sĩ lại trong nháy mắt biến thành một đống đen xám, 3 phần trăm tức tử hiệu quả phát động. Sau một khắc, nguyên bản giống một loại pho tượng chết đi kỵ sĩ, lập tức tượng sôi trào nước sôi bình thường, hướng phía 500m có hơn Hàn Lâm nhìn sang, một đôi long lánh hào quang màu đỏ sẫm tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm Hàn Lâm, ánh mắt bên trong tràn ra kinh khủng sát ý. Cố này sát ý dường như ngưng là thật chất, giống như mây đen một loại hướng phía Hàn Lâm bao phủ đến, Hàn Lâm không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy, sau một khắc, sau lưng Tử Vong Kỵ Sĩ huyện giống như là thủy triều, hướng phía hắn lao qua. Chương 385, kịch chiến, chương 385, kịch chiến. Hàn Lâm nghe sau lưng ầm huyện giống như là thủy triều tiếng vó ngựa, trong lòng nhất thời giật mình, trước đó truy kích, dường như cũng không có nhanh như vậy, lần này bọn này Tử Vong Kỵ Sĩ quả thực hình như, như là lên cơn điên, một bộ không chết không thôi bộ dáng hướng hắn đuổi đi theo. Một lát sau, Hàn Lâm dường như phản ứng trước đó Hàn Lâm giết đều là bên ngoài vong linh chiến sĩ, không có cùng tử vong kỵ sĩ giao thủ, tử vong kỵ sĩ chỉ cần đưa hắn đuổi đi, không nên tới gần tử thần điện là được. nhưng mà lần này Hàn Lâm giết một tên tử vong kỵ sĩ, còn lại chết đi kỵ sĩ thực sự không phải vẹn vẹn chỉ đem hắn đuổi đi là được, mà là muốn vì đồng bạn báo thù, không chết không thôi. Hàn Lâm tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện này hơn 100 tên tử vong kỵ sĩ lại triển khai phong thủy trận trận hình, tất cả chiến mã bốn vó mơ hồ có hắc quang lưu động, tốc độ so trước đó truy kích Hàn Lâm lúc nhanh hơn gấp đôi không chỉ. t, bọn người kia còn có gia tốc kỹ năng. Hàn Lâm trong miệng phát khổ Nếu như có thể một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không thi triển một kích chí mạng. Hắn thế nào nghĩ tới, trước đó thi triển một kích chí mạng, ít nhất phải mấy chục lần mới có cơ hội phát động một lần tức tử hiệu quả. Nhưng lần này chỉ là một đao, đều phát động tức tử hiệu quả. Kết quả để cho mình xa vào đến trong hiểm cảnh, chỉ là dẫn cái quái mà thôi. Tại sao phải phát động tức tử hiệu quả a? Năm khoảng trăm thước nhìn như rất xa, nhưng đối với một đám đã điên mất tử vong kỵ sĩ mà nói, cũng bất quá mười mấy giây. Hàn Lâm mắt thấy giữa nhau khoảng cách càng ngày càng gần, theo theo tốc độ này, hắn rất khó đem bọn này tử vong kỵ sĩ dẫn tới tống binh cùng Ngô đồng trôi truyền núi phụ cận. Hàn Lâm mắt thấy tử vong kỵ sĩ đã càng ngày càng gần, rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa thi triển cựu tự chân nôn thuật. Được. Trong chốc lát, Hàn Lâm trong thân thể hiện ra một cỗ lực lượng mới, hai chân chạy trốn tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lúc này Hàn Lâm cũng cảm giác hai chân của mình giống như có ý thức tự giác bình thường, căn bản không nhận hắn điều khiển, chỉ là hung hăng hướng phía xa xa chạy đi. Cựu tự chân nôn thuật thực sự dùng quá tốt, tuyệt đối không chỉ là tiên thiên cảnh công pháp đơn giản như vậy. Hàn Lâm cảm giác chỉ từ hiệu quả đến xem, đã cùng thần thông cảnh một ít công pháp bất phân cao thấp rồi. Theo Hàn Lâm tốc độ để thăng, tử vong kỵ sĩ mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đủ kịp Hàn Lâm đã không thể nào, nhưng chúng nó vẫn như cũ chăm chú đi theo sau Hàn Lâm, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Tống binh cùng Ngô Đồng tại trên sườn núi khẩn trương chờ đợi, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới con đường. Làm Hàn Lâm thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, bọn hắn ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo tử vong các kỵ sĩ thân ảnh dần dần rõ ràng, nhịp tim hai người cùng theo đó gia tốc. Ngay tại tử vong các kỵ sĩ sắp xông lên trên núi trong mắt, Tống binh cùng Nô Đồng đồng thời phát động công kích. Tống binh niệm lực hóa thành từng đạo sắc bén phóng nhận, như là như mưa to chút xuống. Mà Ngô Đồng thì phóng xuất ra hắn linh trùng, chúng nó trên không trung nhanh chóng bện ra một tấm to lớn lửi, tựa như một tấm miệng lớn hướng phía Tử Vong Kỵ Sĩ bao phủ tới. Niệm lực chi tưởng, Tống binh đột nhiên triển khai hai tay, sau một khắc, một mặt trong suốt niệm lực vách tường vắt ngang tại Tử Vong Kỵ Sĩ cùng Hàn Lâm trong lúc đó. Bành, bành, bành, bành. Tốc độ chạy nhanh nhất Tử Vong Kỵ Sĩ, sôi nổi đụng phải mặt này trong suốt trên vách tường, lập tức đụng xương cốt đứt gãy, cao tốc chạy trốn chiến mã đột nhiên đụng vào một mặt cứng rắn trên vách tường, kết quả duy nhất đều là máu của mình thị xương cách cùng ngài ngựa hòa làm một thể, rất khó lại đem cả hai tách ra. Một máy mắt, trên chiến trường vang lên liên tiếp tiếng va đập cùng chiến mã giãy giềng, tử vong các kỵ sĩ bởi vì cao tốc chạy trốn, lực trùng kích to lớn, đụng vào niệm lực chi trên tường trong máy mắt, liền như là đụng phải vô hình sắt thép hàng rào. Một ít kỵ sĩ thậm chí bị cỗ này lực trùng kích trực tiếp đánh bay, nặng nghề mà ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ngay tại lúc này, nô Đồng hét lớn một tiếng. Hắn cùng tống binh phối hợp sớm đã vô cùng ăn ý tại niệm lực chi tưởng cản trở tử vong kỵ sĩ sung kích về sau, Nô Đồng ngay lập tức phóng xuất ra hắn linh trùng. Những linh trùng này trên không trung nhanh chóng bện ra một tấm to lớn lưới, đem những kia bị đâm đến đầu góc choáng váng chết đi các kỵ sĩ giam ở trong đó. Hán Lâm cũng không có nhàn rỗi, hắn phát hiện, cho dù chữ hành quyết hiệu quả còn chưa biến mất, chỉ cần mình dừng lại tiêu hao rồi sẽ nhanh chóng giảm bớt, cho đến chữ hành quyết hiệu quả biến mất, như vậy hắn cũng không cần giống như trước đó như thế, một mực chạy đến sức cùng lực kiệt mới dừng lại. Đại Nhật Quang Minh Pháp tướng như Lai Bảo Diễm Kim Thân. Sau một khắc. Hàn Lâm toàn thân kim quang nở rộ, thân hình vậy bắt đầu nhanh chóng cất cao. Không chỉ trong chốc lát, một tôn trượng tam kim thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, kim thân sau đầu hiện hiện một vòng trán phong sáng chói ánh sáng minh thái dương phát tướng, quang minh nở rộ chiếu vào tử vong kỵ sĩ trên người. Ngay lập tức tựa như hướng chúng nó rội cho nồng lưu toàn bình thường, từng tia từng sợi màu đen khí tức theo những thứ này tử vong kỵ sĩ trên thân phiêu khởi. Tử vong kỵ sĩ trên người nguyên bản đã cùng thân thể hòa làm một thể, mới tinh bóng lượng áo giáp màu đen vậy bắt đầu trở nên mô, một bộ rách nát bộ dáng. Đại nhật lôi chưa hấn. Hàn Lâm kim thân nhẹ giọng thì thầm sau một khắc, một cái chán phóng kim quang ló ánh, đồng thời chạy xuôi trướng mắt điện tương khủng bố thủ ấn, hướng phía tử vong kỵ sĩ vô tới. một tiếng vang thật lớn, tên này cầm trong tay lưới dao, tại trùng trong lưới dây ruổi chết đi kỵ sĩ, lại bị này khủng bố thủ ấn vỗ chúng, thân thể lại trực tiếp nổ bể ra đến, không riêng gì dọa tống binh Ngô Đồng hai người kêu to một tiếng, ngay cả cái khác tử vong kỵ sĩ, động tác cũng không khỏi trì trệ, mặc dù vì mặt nạ quan hệ, không nhìn thấy chúng nó nét mặt, nhưng theo bọn nó gấp xiết chiến mã dây cương động tác đó có thể thấy được, những thứ này tử vong kỵ sĩ đối với một trường này, trong lòng cũng tràn đầy e ngại, niệm lực Tiên thủ Kim thân mở miệng lần nữa, sau một khác, chín cái cánh tay màu vàng nóng, theo Hàn Lâm Kim thân trong ló ra, nhìn qua giống như Thiên thủ quan âm một loại. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thức Hải bên trong đột nhiên vậy hiện ra một tôn Thiên thủ quan âm pháp tướng, chỉ là cùng phổ thông Thiên thủ quan âm khác nhau, Hàn Lâm trong đầu tôn này Thiên thủ quan âm pháp tướng, một nửa là bình thường huyết đục chi khu, một nửa kia thì là khô lâu bộ dáng. Thiên thủ quan âm bạch cốt quan tường pháp. Hàn Lâm phát hiện, tại chính mình đồng thời thi triển Kim thân pháp tướng cùng niệm lực kỹ Thiên thủ lúc mới đạt được quan tường pháp cũng sẽ tùy theo phát động, hơn nữa có thể để tất cả niệm lực kỹ uy lực. Đại Nhật Lôi chưa ấn Sau một khắc, Hàn Lâm chín cái niệm lực cánh tay, đồng thời thi triển đại nhật lôi chư ấn, hướng phía tử vong kỵ sĩ vô tới, chỉ một kích, liền đem mười mấy tên tử vong kỵ sĩ đánh người ngã ngựa đổ. "T, là cái này Lăng Tiêu Tiên môn thực lực sao?" Tống Minh nhìn Hàn Lâm pháp tướng Kim thân đại sát tứ phương, không khỏi trận mắt há hốc mồm, tự đủ. "Không thể nào, liền xem như Lăng Tiêu Tiên môn, cũng không có khả năng mỗi người đều có thể có Hàn Nhiên đệ thực lực như vậy a." Nô Đồng khỏe mắt hơi nhảy, hắn cũng bị Hàn Lâm bày ra thực lực giật mình, không thể bị hắn làm hạ thấp đi. Tống Minh cắn răng một cái, quyết định thi triển áp đáy nghiệm lực công pháp, không thể để cho Hàn Lâm kinh thường. Sau một khắc, Tống Binh phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn đau khổ thân sắc, dưới làn da của hắn, từng đầu mạch máu bạo lồi, hiện ra quỷ dị từ thanh sắc. Hừ. Tống Binh ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể bắt đầu bành trướng, một lát sau, nửa người trên trang phục bị nứt vỡ, lộ ra bắp thịt cuộn cuộn cường tráng thân thể, cùng lúc đó, Tống Binh chỗ cổ vậy mọc ra một vòng lông bẩm, xương bả vai nô ra một đôi cánh thịt, gò má lõm xuống, trước chắn lồi, một bộ thiên lôi bộ dáng. Đây mới là vạn yêu tiên môn thủ đoạn lợi hại nhất, có thể đem dị thú hung thú đoạn gen cùng nhân loại dung hợp, không ngừng tăng lên thân thể của nhân loại cường độ với lại thích tướng hung thú đoạn gen sau đó có thể thi triển tượng tống binh như vậy cùng loại biến thân hiệu quả kỹ năng tại loại này nửa người nửa thú trạng thái tống binh thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi chỉ thấy tống binh hai cánh vung lên cả người nhất thời bay lên hướng phía khoảng cách gần đây một tên tử vong kỵ sĩ đánh tới lực lượng kinh khủng lại nhường tống binh trực tiếp đem tên này tử vong kỵ sĩ từ trên ngựa tung bay ra ngoài thời khắc này tống binh huyền hồ gặp bầy dê trở thành lợi chào hai tay vung mạnh lên trực tiếp đem một tên thân xuyên trọng giáp chết đi kỵ sĩ đầu hất bay ra ngoài biến thành một cỗ thi thể không đầu Nô Đồng nhìn tống binh tại tử vong kỵ sĩ trong đại phát thần uy, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng cười khổ. Lắc đầu, thấp giọng cắn răng nói: thật là, không nên biến thân không được sao? Ghét nhất bị bộ kia xụi bộ dáng. Một tiếng két lên, Nô Đồng vậy bắt đầu biến thân, thân thể vặn vẹo, từng cây lông vũ theo dưới làn da ló ra. Một lát sau, Nô Đồng lại biến thành một đầu ương thân nữ yêu bộ dáng hung thú, hai cánh mở ra, bay đến giữa không trung. Sau một khắc, theo Nô Đồng hai cánh vung tới, từng đạo dòng điện theo hai cánh thượng ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành lưỡng đạo cỡ thùng nước điện mãng. Đột nhiên hướng phía cách đó không xa tử vong kỵ sĩ đánh tới. Chương 386 độ hóa. Chương 386, độ hóa. Phật quang Phổ chiếu. Hàn Lâm vì pháp tướng Kim Thân trạng thái dưới, thi triển Phật quang Phổ chiếu, kim sắc Phật quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, lại đem tất cả tử vong kỵ sĩ linh hồn kéo vào Phật dương huyển cảnh, bắt đầu cưỡng ép độ hóa lên. Tắm rửa lấy kim sắc ôn hòa Phật quang, Tống binh cùng Ngô Đồng hai người lại cảm giác được một hồi tim đập nhanh, giống như tính mệnh đều không tại nắm trong tay của mình bình thường, có một loại mong muốn nhanh chóng thoát khỏi Phật quang phạm vi bao phủ xúc động. Nhanh lên chém giết tử vong kỵ sĩ. hà Lâm lớn tiếng mở miệng nói, lúc này hà Lâm đồng thời đem 780 tên tử vong kỵ sĩ linh hồn kéo vào Phật Dương trong ảo cảnh, áp lực cũng là cực lớn, niệm lực như tiết áp hồng thủy bình thường, nếu như không phải kim thân pháp tướng gia trì, lúc này Hàn Lâm căn bản không có có thể đem nhiều như vậy tử vong kỵ sĩ linh hồn kéo vào Phật Dương trong ảo cảnh. Tống binh cùng Ngô Đồng liếc nhau, đều hiểu lúc này Hàn Lâm mở đại chiêu, đem tất cả tử vong kỵ sĩ cứng rắn không dừng, tiểu này đại chiêu tiêu hao rất nhiều, với lại khống chế thời gian chỉ sợ cũng cũng không dài lắm. Nghĩ đến đây, hai người ngay lập tức tập thủ, đối với đứng thẳng bất động, tựa như một loại pho tượng chết đi kỵ sĩ, liều mạng bắt đầu chấm giết. Anh chi vũ. Tống Minh vung tay lên, trong ngáy mắt niệm lực hóa thành một mảnh mưa axit vân, đem tất cả tử vong kỵ sĩ bao phủ ở bên trong. Mưa axit rơi xuống, tử vong kỵ sĩ nguyên bản đã mấp mô áo giáp, lần nữa nhận an ổn. Áo giáp rất nhanh hòa tan, tận lực bồi tiếp tử vong kỵ sĩ thân thể kháng kheo. Trùng vệ, Ngô Đồng phát ra một tiếng thét lên, hai cánh múa từng đạo tia chớp hướng phía tử vong kỵ sĩ cọp gô đánh tới. Cùng lúc đó, nàng điều khiển trùng lưới vậy tại thời khắc này xảy ra thay đổi, tản ra giống vân vụ một loại hướng phía tử vong kỵ sĩ thân thể đánh tới. Sau một khắc, tinh miệng ăn tiếng vang lên, tử vong kỵ sĩ thân thể. Tựa như từng bước xâm chiếm lá dâu bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất. Theo Ngô Đồng cùng Tống Minh nhanh chóng diện sát tử vong kỵ sĩ thân thể, Hàn Lâm áp lực vậy giảm nhẹ đi nhiều, rất nhanh, từng người từng người tử vong kỵ sĩ linh hồn không ngừng phóng thích ra màu đen phi tức, trên người áo giáp cũng chậm chậm hòa tan, hiện lộ ra chúng nó khi còn sống hình dạng. Đây đều là tử vong kỵ sĩ khi còn sống đều là nhân loại mạnh mẽ chiến sĩ, đang khôi phục nhân loại hình dạng một khắc này, linh hồn dường như cũng đã nhận được giải thoát, trên người áo giáp trở thành một kiện vải xám trường bào, tóc trở thành nửa tức, chắp tay trước ngực, hướng phía Hàn Lâm sâu thi lễ về sau. Quyên chân ngồi ở dưới chân hiện ra trên bộ đoàn. Theo hạng nhất tử vong kỵ sĩ bị độ hóa, càng ngày càng nhiều tử vong kỵ sĩ sôi nổi quy y, biến thành vong linh sinh vật về sau, linh hồn của bọn chúng một mực bị vây ở mục nát trong thân thể. Mặc dù vĩnh sinh bất diệt, nhưng cũng là một loại đau khổ. Hàn Lâm hiện tại độ hóa chúng nó, cũng là cho chúng nó một lần giải thoát cơ hội. 73 tên tử vong kỵ sĩ lại không có một cái nào kháng cự độ hóa, có chút thậm chí tại thân thể còn chưa tổn hại tình huống dưới, đều cam tâm tình nguyện bị độ hóa, đã trở thành một tên tín đồ tiến vào phật nhật không gian trong. Đối với vong linh sinh vật mà nói, độ hóa kỳ thực cũng là một loại giải thoát. Hàn Lâm trong lòng sinh ra hiểu ra, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Vong linh sinh vật trừ ra vong linh nhất tộc thần chi ngoại, đối với cái khác thần chi mà nói, đều là không có cách nào chuyển hóa làm chính mình tín đồ. Nhưng mà Hàn Lâm lại có thể đem bọn họ độ hóa, đưa chúng nó theo phong ấn chúng nó linh hồn thể xác trong giải thoát ra đây. Kể từ đó, những vong linh này tộc chiến sĩ linh hồn, ngược lại lại càng dễ biến thành tín đồ của hắn. Trước đó những kia vong linh chiến sĩ thật là đáng tiếc, thời gian quá lâu, linh hồn đều đã yếu ớt không chịu nổi, căn bản chịu đựng không được cưỡng ép độ hóa. Hàn Lâm trong lòng tiếc nói, không biết có biện pháp nào không, chậm rãi độ hóa chúng nó, không cần nóng lòng nhất thời tiện thể lại năng lực chữa trị một chút linh hồn của bọn chúng liền tốt. Đem 73 tên tử vong kỵ sĩ linh hồn độ hóa về sau, Hàn Lâm Phật Nhật không gian bên trong tín đồ số lượng cũng đạt tới 200 tên, mỗi ngày có thể cho hắn sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng có 200 điểm, đây đều là có thể không tổn hao gì hao tổn chuyển hóa làm nhập lực. Chẳng qua Hàn Lâm dự định đem những tín ngưỡng chi lực này tất cả đều tổn đứng lên, rời khỏi chỗ này thời không di tích về sau, đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ chuyển hóa làm thần lực, sau đó dùng thần lực tôi luyện thân thể, giàn đúc thuộc về mình khu. Theo tử vong kỵ sĩ linh hồn toàn bộ độ hóa, thân thể của bọn họ cũng theo đó phong hóa, Tống binh cùng nô Đồng thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguy hiểm giải trừ, hai người vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục nhân loại bộ dáng, nửa người nửa thú trạng thái mặc dù sẽ tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng bộ dáng thật sự là quá xấu, quả thực cùng đứng thẳng hành tàu hung thú không hề khác gì nhau. Tống Minh vẫn không có gì quan trọng, cảm giác sau khi biến thân chính mình rất phi mãnh, nhưng Ngô Đồng lại nhẫn nhịn không được chính mình sau khi biến thân ứng thân nửa yêu bộ dáng. Hàn Lâm vậy hủy bỏ pháp tướng kim thân, trạng thái này tiêu hao niệm lực thực sự quá nhiều rồi, hắn có chút chịu không được, lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, liền để hắn lại dùng một lần niệm lực chạy ra được hiệu. Hàn Nhân Đệ, ngươi vừa nãy biến thân là Nô đồng trong lòng tò mò, nhịn không được vấn đạo. Hàn Lâm pháp tướng Kim Thân, bộ dáng thực sự quá huy vũ, so với Tống binh cùng nàng biến thân nhìn lên tới đều muốn xuất khí. Quan trọng nhất chính là Kim Thân vẫn đang duy trì nhân loại bộ dáng, với lại càng biến đổi thêm trang nghiêm túc mục, có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. So với bọn hắn nửa người nửa thú bộ dáng, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Pháp tướng Kim Thân, Phật môn một loại công pháp. Hàn Lâm cười nói, Phật môn. Nô đồng rụt hạ cổ, Phật môn công pháp và vạn yêu tiên môn tương khắc, chỉ cần tại thân thể chính mình trong dung hợp hung thú ghen nhân loại võ giả, không biết là nguyên nhân gì đều không có cách tu luyện Phật môn công pháp, một sáng tu luyện, toàn bộ thân thể mỗi một tế bào đều rất giống muốn tiêu đốt sôi chảo bình thường, gượng ép tu luyện thậm chí sẽ khiến gen sụp đổ. Bởi vậy vạn yêu tiên môn rất là bài xích Phật môn, không như lăng tiêu tiên môn, thậm chí có một cái chuyên môn vật học. Viện, đi thôi, không có bọn này tử vong kỵ sĩ, tử thần điện chúng quanh cũng chỉ còn lại có một ít vong linh chiến sĩ, những vong linh này chiến sĩ đối với chúng ta cấu bất thành nguy hiếp. Hàn Lâm cười nói. Vong linh chiến sĩ chỉ là số lượng nhiều, nhưng thực lực cũng không mạnh. Tuyệt đại đa số vong linh chiến sĩ đều chỉ có hậu thiên cảnh thực lực, chỉ có riêng lẻ đội trưởng trở lên tiểu bột mới có tiên tiên cảnh trở lên thực lực. Hàn Lâm suy đoán, cái thời không này di tích vốn là thập phần cường đại, thần thông đi lấy đất, Lang Hư không bằng chó, nói không chừng còn có chân chính thần chi tàn hồn, có thể mượn nhờ thần bộ thân thể giáng lông. Bởi vậy cho dù là thần thông cảnh, võ giả Lang Hư cảnh tiến vào bên trong đều sẽ mười phần nguy hiểm. Nhưng theo cái thời không này di tích đi về phía mặt lộ, thế giới đẳng cấp cũng đang không ngừng hạ xuống, tất cả thần chi tàn hồn đều bị bách tiến vào ngủ say, thần thông cảnh. Lăng hư cảnh thổ dân số lượng vậy bắt đầu không ngừng giảm bớt, có thể cái thời không này di tích đẳng cấp vừa giảm lại hàng, cho tới bây giờ đã không cho phép tiên thiên cảnh trở lên võ giả bước vào. Cái thời không này trong di tích, đoán chừng cảnh giới hạn mức cao nhất chính là thần thông cảnh, với lại số lượng vậy tuyệt đối không nhiều. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đi thôi, nghe nói thánh giáp trùng tại tử thần điện tương đối thông thường, chỉ cần có thể vào trong, nhiệm vụ của chúng ta hay là rất tốt hoàn thành. Nô Đồng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau, hơi cười một chút, cùng nhau hướng phía xa xa tự thần điện đi đến. Chương 387, Ma long trứng Chương 387, ma Long trứng. Tử thân điện thoại vẫn như cũ vây quanh vô số vong linh chiến sĩ, nhưng những vong linh này chiến sĩ tại ba tên tiên tiên cảnh niệm lực võ giả trước mặt, căn bản cấu bất thành quy hiếp. Hàn Lâm trên người kim quang nở rộ, cho dù không có pháp tướng kim thân gia trì, Hàn Lâm Phật quang phổ chiếu cũng có thể bao phủ 500m phạm vi, tại lộng lầy Phật quan trong, không có bất kỳ cái gì một tên vong linh chiến sĩ có thể kiên trì 3 giây, thân thể sôi nổi hóa thành cho, ngay cả linh hồn, vậy hóa thành khói đen tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, Hàn Lâm nghiệm lực chư thiên nhất trọng thiên bên trong cung điện bên cạnh, đột nhiên dựng đứng một khối bia đá trên đó viết công đức hai chữ theo Hàn Lâm không ngừng thi triển Phật Quan Phổ Chiếu đem từng người từng người vong linh chiến sĩ hóa thành hư không công đức trên tấm bia đá số lượng vậy bắt đầu không ngừng tiêu động một tên vong linh chiến sĩ không sai biệt lắm có thể cho Hàn Lâm đem lại hai ba điểm công đức nằm trong phạm vi trăm thước một lần Phật Quan Phổ Chiếu có thể mang cho Hàn Lâm bảy tám trăm công đức có đôi khi thậm chí có thể hơn ngàn đơn giản chính là soát công đức lợi khí nguyên bản Hàn Lâm còn muốn nếm thử vận dưỡng một chút vong linh chiến sĩ yếu ớt linh hồn xem xét có thể hay không chậm rãi độ hóa thành là tín đồ của mình kết quả nhìn thấy cưỡng ép độ hóa chúng nó mặc dù không thể khiến chi biến thành tín đồ nhưng lại có thể soát công đức cái này khiến Hàn Lâm lập tức xa vào đến soát công đức trong sự vui sướng tín đồ cái gì tín đồ, như thế yếu đất linh hồn ngay cả cưỡng ép độ hóa cũng chịu không được cho dù biến thành tín đồ chỉ sợ cũng không có cái gì tiềm lực lại tiếp tục tăng lên Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng bồi dưỡng yếu đất linh hồn biến thành tín đồ nào có để bọn chúng trở thành công đức sạc khoái hay là soát công đức càng thoải mái một chút công đức trên tấm bia số lượng không ngừng tiêu động Hàn Lâm Tâm tình cũng trở nên vui vẻ mặc dù bây giờ còn không biết những thứ này công đức có làm được cái gì nhưng tất nhiên hiện tại có cơ hội soát cũng không bằng thừa cơ hội này nhiều soát một ít Nô đồng cùng tống binh cũng không ra tay, chỉ là nhìn Hàn Lâm lui đi một đoạn đường, đều hai tay vỗ, tách ra từng đạo kim quang, bao phủ chung quanh một một khu vực lớn. Những kia vong linh chiến sĩ còn chưa tới gần, đều sôi nổi hóa thành một mịt. Phật môn công pháp khủng bố như thế sao? Nô đồng vẻ mặt tim đập nhanh thần sắc, nhịn không được thấp giọng hỏi. Tống binh cũng là vẻ mặt thần sắc kinh ngạc, này phật quang chiếu lên trên người, mặc dù có một loại cảm giác cấm áp, nhưng lại nhường hắn toàn thân đều cảm giác đến căng thẳng, giống như thân thể mỗi một cái tế bào cũng tại kháng cự, bản năng mong muốn tránh phật quang xa xa. Chỉ nghe nói Phật môn công pháp vô cùng khắt chế chúng ta, hiện tại xem ra nói không ngoa. Tống binh thở giải nói: Hàn Lâm thi triển Phật quang phổ chiếu, mục tiêu là chúng quanh vong linh chiến sĩ, còn không là hai người bọn hắn, nếu như đem mục tiêu đổi thành Tống binh cùng nô đồng, bọn hắn cảm nhận được Phật quang chỉ sợ cũng không phải ấm áp, với lại tại dạng này Phật quang trong, bọn hắn căn bản thăng không dậy nổi cùng Hàn Lâm đối kháng vũ khí, chớ nói chi là chiều Hàn Lâm phát động công kích. Một đường Phật quang phổ chiếu, ba người rất mau tới đến từ thần điện trước cổng chính. Từ thần điện, toàn này cổ lão mà thần bí kiến trúc, đứng sừng sững ở hoàn toàn hoang lương hoang cốt đại địa chí thượng, phảng phất là thời gian người chứng kiến, đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Nó cửa lớn cao vút trong mây, Phía trên điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, mỗi một đạo đường cong cũng để lộ ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Ba người đứng ở trước cổng chính, chỉ là nhìn cửa lớn, đều cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đại môn này bên trên phù điêu, phảng phất là vật sống bình thường, điêu khắc các loại khuôn mặt dữ tợn cùng vận vẹo thân hình, chúng nó dường như như nói từ thần điện khủng bố truyền thuyết. Mỗi một bức phù điêu cũng sinh động như thật, chi tiết chỗ để lộ ra một loại khiến người ta bất an sinh động cảm giác, giống như những sinh vật này lúc nào cũng có thể sẽ từ trên cửa nhảy xuống, đem kẻ xông vào thôn vệ Tống binh không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay, lòng bàn tay của hắn có hơi xuất mồ hôi. Mặc dù hắn trải qua vô số chiến đấu, nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, hắn hay là cảm nhận được một tia sợ hãi. Nô Đồng thì hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt lại, cố gắng dùng cảm giác của nàng đi thăm dò những thứ này phù điêu phía sau bí mật. Nàng nhíu mày, tự hồ tại cùng lực lượng nào đó tiến hành nọ sức. Hàn Lâm thì có vẻ càng bình tĩnh hơn, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn hiểu rõ, những thứ này phù điêu không vẹn vẹn là trang trí, chúng nó là tử thần điện thủ hộ giả, là cổ lão lực lượng cụ tượng hóa. Hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cửa phù điêu cố gắng cùng chúng nó thành lập một loại liên hệ, xung quanh thân thể của Hán Phật Quang Tiệp Tước, tựa hồ tại cùng những thứ này cổ lão lực lượng tiến hành nào đó giao lưu. Những thứ này phù điêu, chúng nó là thủ hộ linh, Hàn Lâm thấp giọng nói nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính sợ, chúng nó là tử thần điện thủ vệ, cũng là chúng ta tiến vào chìa khóa. Vũ Văn Yên cho ra trong tư liệu, có tử thần điện trên cửa lớn phù điêu thông tin, đã từng có không ít thần thông cảnh thậm chí là lăng hư cảnh cao thủ, ngay tại tử thần điện trước cổng chính thất bại tan tác mà quay trở về, ngay cả trong điện cũng không bước vào. Theo thời không di tích không ngừng suy bại, thế giới đẳng cấp không ngừng hạ xuống, cửa lớn phù điêu thủ hộ tử linh Vậy ra vào đến ngủ say trong, nhận thế giới đẳng cấp áp chế, rất khó lại tỉnh lại. Chúng ta cần đánh bại thủ hộ tử linh mới có thể tiến nhập tử thần điện. Tống Minh nhìn trên cửa lớn phù điêu, không khỏi làm một cái nuốt động tác, trên mặt hiện hiện một vòng ý sợ hãi, nói khẽ, trong tài liệu nói, những thứ này phù điêu thủ hộ tử linh rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết là thật là giả, lỡ như chúng nó còn là sẽ tỉnh lại làm sao bây giờ? Bất kể là Hàn Lâm hay là Tống Minh, Nô Đồng, đều khó có khả năng dùng tính mạng của mình đến nghiệm chứng Vũ Văn Yên cho tài liệu thực hư, lỡ như bọn hắn đụng vào cửa lớn lúc, kích hoạt lên trên cửa lớn phù điêu thủ hộ tử linh làm sao bây giờ? Tử linh vô hình vô chất, giống như một đoàn xương mù, lại có thể không ngừng hấp thu vật sống sinh mệnh, không cần nói, Hàn Lâm ba người chỉ là tiên tiên cảnh võ giả, liền xem như thần thông cảnh, thậm chí là có thể bằng vào tự thân phi hành võ giả lăng hư cảnh, tại tử linh truy kích hạ đều không có cách nào thoát. Hàn Lâm ánh mắt hướng phía Tống binh cùng Nô Đồng nhìn lại, Nô Đồng đứng thẳng xuống bả vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, giáp trùng không được, mặc dù cũng là sinh mệnh, nhưng sinh mệnh khí tức quá mức yếu ớt, căn bản là không có cách phát động phù điều tử linh. Nếu là có cái sùng vật liền tốt. Thống binh sờ lên cằm, tự đủ. Sùng vật sao? Hàn Lâm mắt hơi híp dường như nghĩ tới điều gì, đem ba lô để xuống, làm bộ tại ba lô trong tìm kiếm, thực chất lại đem không gian giới chỉ trong một viên ma vật trứng lấy ra ngoài. đây là Hàn Lâm tại cổ võ thế giới ma xuyên trong, ngẫu nhiên đạt được một viên sủng vật trứng, với lại sát suất lớn hay là một đầu song đầu ma long dị trùng trứng, nhưng đạt được về sau, Hàn Lâm liền đem nó nhét vào không gian giới chỉ, hắn cũng không tính tùy thân mang một đầu sủng vật, như thế thực sự có chút quá chiêu diêu, với lại song đầu ma long hay là một đầu ma vật, bồi dưỡng lên rất là phiền phức. không gian giới chỉ trong thời gian nương kết, không thể cất giữ vật sống, nhưng mà trứng lại không có vấn đề, sẽ một mực giữ tại bỏ vào một khát này. Này, đây là vật gì? Nô đồng cùng tống binh nhìn Hàn Lâm lại theo trong hành trang xuất ra một viên bóng đá lớn nhỏ trứng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ai biết khi tiến vào thời không di tích thăm dò lúc, còn chứa một viên sùng vật trứng A. Sùng vật trứng. Hàn Lâm đem song đầu ma long dị trùng trứng để dưới đất, vướt vướt cổ tay, chuẩn bị thi triển huyết khế. Võ giả mong muốn đạt được sùng vật vẫn tương đối đơn giản, chỉ cần ký kết huyết khế là được với lại huyết khế ký kết hay là cưỡng chế khế ước nô lệ một sáng ký kết sùng vật sinh tử ngay tại chủ nhân một ý niệm nhưng huyết khế ký kết cũng có 10 phần nghiêm khắc điều kiện chính là muốn tại sùng vật hay là ấu sinh kỳ mới có thể ký kết bằng không ký kết đối tượng thực lực quá mức cường đại chẳng những huyết khế sẽ thất bại thậm chí còn có thể tạo thành phản vệ Hàn lâm cắn nát ngón tay dùng máu tươi tại ma long trứng mặt ngoài miêu tả dậy rồi huyết khế linh văn một lát sau một viên màu đỏ sầm linh văn hiện lên ở ma long trứng bên trên đồng thời theo linh văn trong hướng ra phía ngoài kéo dài vô số ám kim sắt tinh mỹ đường vân không chỉ trong chốc lát liền đem cả mai ma long trứng bao vây lại Khi tất cả ám kim sắt tinh mịn đường vân đem chọn mai ma long trứng bao vây lại một khắc này, cả mai ma long trứng cũng bắt đầu tách ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt qua mang. Xong rồi, hàn lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Sau một khắc, một vòng huyết mạch tương liên cảm giác phun lên hàn lâm trong lòng. Chương 388, do đường. Chương 388, do đường. Giang giác, ma long trứng mặt ngoài xuất hiện một vết nước. Một lát sau, một cái nước nhẹp đầu lâu. Theo trong trứng phá xác mà ra, mở to mắt to, đánh giá chung quanh, tựa hồ là người được hàn lâm khí tức chiến thân, ngay lập tức hướng phía hàn lâm thu thu kêu lên mặc dù là ma vật, nhưng ở hấu sinh kỳ hay là vô cùng đáng yêu, bằng thẳng hình bầu dục đầu, màu bạc trắng tinh mịn lần tiến, nhìn qua hình như một đầu mãng, chỉ là cùng mãng khác nhau chính là trên đầu có hai cái tiểu nô lên, nếu như không nhìn kỹ, còn rất khó phát hiện hai cái này nô lên. Không phải xong đầu ma long trứng sao? Như thế nào chỉ có một đầu? Chẳng lẽ nói mấy cái kia lôi chiêu tự võ tăng sai lầm? Hàn Lâm nhẹ nhàng sờ lấy ma long bóng loáng lạnh cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này ma long đại nửa người còn đang ở trứng trong, chỉ thấy cái này đầu cọ sát Hàn Lâm lòng bàn tay túi đầu xuống bắt đầu gặm ăn dậy rồi vỏ trứng, gặm ăn tốc độ rất nhanh, thật giống như có người cùng nó tranh đoạt đồng dạng. theo vỏ trứng dần dần giảm bớt, thân thể của nó vậy dần dần hiện lộ ra, quả nhiên, đây là một đầu song đầu ma long, một cái khác đầu lâu dạt dẹo nằm ở trên lưng. nếu như không phải lỗ mũi thỉnh thoảng toát ra bong bóng nước mũi, Hàn Lâm đều muốn hoài nghi này một cái khác đầu lâu, có phải hay không chết mất rồi? cái này nằm ở trên lưng, đắm chìm trong trong mộng đẹp ma long đầu lâu, cùng cái đó đang bệ buồn tại gặm ăn vỏ trứng đầu lâu cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra tới. chúng nó đều có bằng thẳng hình bầu dục đầu, cùng với trên đầu hai cái kia không dễ dàng phát giác tiểu nhô lên. Nhưng mà, hai cái này đầu lâu trong lúc đó khác biệt duy nhất ở chỗ bọn chúng lân phiến màu sắc. Cái này trong ngủ mê đầu lâu bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt vảy màu vàng nóng, những thứ này tinh mịn vậy màu vàng nóng theo đầu lâu của nó một mực xuống dưới kéo dài, bao trùm tất cả cái cổ, cho đến hai cái đầu lâu thân thể chô ra hội. Tại điểm tụ sau đó, ma long thân thể bẩy biện ra một loại đặc biệt sắc thái xoắn lẫn, ngân vậy màu trắng cùng vậy màu vàng nóng qua lại bệnh, tạo thành một bức làm cho người tán thưởng đồ án. Toàn bộ xong đầu ma long, lấy đặc biệt sắc thái cùng hoa văn, giống một kiện tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, lặng lặng mà triển hiện nó kia phi phạm mỹ cảm cùng thần bí mỹ lực. Hàn Nhân đệ, Này đều là sủng vật của ngươi, hay là một đầu song đầu long?" Tống binh Trừng to mắt, nhìn Hàn Lâm trong lòng bàn tay sủng vật, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc thân sắc. Loài rồng sinh vật cho tới nay đều là sủng vật bên trong chọn lựa đầu tiên, bởi vì không có gì sánh kịp thực lực cùng cao quý sinh mệnh đẳng cấp, vượt xa chủng tộc khác. Nhưng mà, mong muốn bắt được một đầu loài rồng sinh vật là sủng vật, lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không chỉ có là long tộc thân mình, ngay cả bắt được thuộc long tộc hoặc loại long tộc sinh vật vậy đồng dạng khó khăn chồng chất. Những sinh vật này bình thường có lực lượng cường đại cùng cảm giác bén nhẹ năng lực, bắt giữ chúng nó cần cực cao kỹ xảo cùng kinh nghiệm phong phú bởi vậy, mong muốn đạt được có long tộc huyết mạch sủng vận, tuyệt đối không phải một hạng nhẹ nó nhiệm vụ. nó là long tộc, hay là ngụy long tộc. Ngô Đồng chầm trầm vào đáng yêu song đầu ma long, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được vấn đạo. thuộc long tộc cùng loại long tộc đều thuộc về ngụy long, chỉ có được mỏng manh long tộc huyết mạch, dường như rất khó phản tổ, đạt được thuần chính long tộc huyết mạch. ngụy long nhất tộc cùng chân chính long tộc khác nhau chính là ngoại hình bên trên khác nhau, cùng long tộc vương tượng, thuyết minh thể nội long tộc huyết mạch càng nồng đậm. song đầu ma long có hai cái đầu, rõ ràng cùng chân chính cự long khác nhau, bởi vậy Ngô Đồng mới biết suy đoán nó là một đầu ngụy long. Hàn Lâm lắc đầu đùa lấy vậy màu bạc long đầu, nói khẽ, đây là ma vật, song đầu ma long, hơn nữa là ma long bên trong dị trùng, ma vật, nô đồng sắc mặt đại biến, nhị không được hướng về sau lui hai bước. Ma vật cùng dị thú hung thú khác nhau, dị thú, hung thú thể nội là thiên địa linh khí, mà ma vật thể nội thì là thâm viên ma khí, thâm viên ma khí cực kỳ khó chơi, nếu như không có khắc chế thủ đoạn, một sáng nhiễm phải một tơ một hào, thâm viên ma khí rồi sẽ như như giỏi trong xương bình thường, không ngừng ăn mòn võ giả thân thể, đáng sợ nhất là ma khí còn có thể thôn phệ võ giả tiên thiên chân khí trong cơ thể lớn mạnh tự thân. Vì vậy đối với không có khắc chế ma khí thủ đoạn võ giả mà nói, ma vật đơn giản chính là thiên địch bình thường tồn tại, phát hiện ngay lập tức sẽ đào xa xa. Song đầu ma long hiện tại vẫn còn ấu sinh kỳ, nó ma khí chưa hoàn toàn hiện hiện, nhưng theo nó dần dần trưởng thành, nó đều sẽ trở nên cùng ma huyễn bên, bên trong con kia bậc cha chú một dạng, toàn thân tản ra nồng đậm thâm bên ma khí, khí thế loại này đủ để cho người nhìn mà phát khiếp, sinh lòng sợ hãi. Hàn Lâm ánh mắt rơi vào viên kia vẫn đang ngủ say trên đầu, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Ngoài ra một cái đầu lâu làm sao còn đang ngủ say, là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ sao? Hắn nói một mình quan sát đến viên kia bao trùm lấy vảy màu vàng kim nhạt đầu lâu, viên này đầu lâu một mực như cổ, nằm ở lưng của mình thượng nằm ngay, tựa hồ đối với ngoại giới tất cả không phát rất gì, hoàn toàn không để ý khác một cái đầu lâu đang bệ bụng tại thôn phệ vỏ trứng. Hàn Lâm nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc viên kia ngủ say đầu lâu, cố gắng tỉnh lại nó. Nhưng mà cái đầu kia chỉ là có hơi giật giật đầu, sau đó tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ của nó trong. Hàn Lâm không khỏi cười cười, tiểu này không buồn không lo tư thế ngủ, cùng bên kia bận rộn đầu lâu tạo thành đối lập rõ ràng. ăn xong vỏ trứng về sau, vậy màu bạc đầu lâu, không khỏi mở ra miệng rộng ngáp một cái xem ra dường như ăn no rồi cũng nghĩ đi ngủ. Hàn Lâm đem xong đầu ma long ấp ra đây, có thể không phải là vì bồi dưỡng nó, mà là để nó nếm thử đụng vào tử thần điện cửa lớn, xem xét có cái gì cả bấy. Đi, đem cửa lớn đẩy ra. Hàn Lâm vội vàng mệnh lệnh xong đầu ma long đạo. Mặc dù lúc này xong đầu ma long mong muốn đi ngủ, nhưng chủ nhân mệnh lệnh, nó vậy không dám chống lại, chỉ có thể dây rủi lấy đứng lên, theo Hàn Lâm trong ngực nhảy ra ngoài, lung la lung lay hướng phía tử thần điện cửa lớn chạy đi. Nhìn tựa như vậy, tám tháng lớn mèo con loại xong đầu ma long, ngay cả lộ cũng đi bất ổn, liền bị Hàn Lâm mệnh lệnh lấy chịu chết, nô đồng thân làm nữ sinh trên mặt không khỏi hiện ra một vòng không đành lòng thân xác chúng ta làm như thế có phải hay không quá tàn nhẫn nô đồng nhìn hai nam sinh nhịn không được nói hà lâm quay đầu hướng phía tống binh nhìn lại tàn nhẫn sao Tống binh mặt không thay đổi lắc lắc đầu nói không tàn nhẫn đúng không ta cũng cảm thấy cũng muốn có người đi nếm thử không cho cái vật nhỏ kia lẽ nào để cho chúng ta sao đúng không tiểu này dò đường chịu chết sống trước đây liền hẳn là sùng vật tới làm hai nam sinh không coi ai ra gì thảo luận sau đó hai người đồng thời hướng phía ngô đồng nhìn lại trong miệng một lời nói bằng không ngươi đi khai môn nô đồng hướng phía hai người lườm một cái hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa, trong lòng mang thầm, chết thằng nam. Thống binh Liếc Ngô Đồng một chút, không nói gì. Ba người ánh mắt hướng phía gian nan leo lên tử thần điện nấc thang xong đầu Ma Long nhìn lại, chỉ thấy nó đưa móng vuốt nhỏ, một bậc thang, một bậc thang trèo lên trên, nhìn lên tới suồn manh suồn manh, nhường Ngô Đồng trong lòng không đành lòng lại sâu hơn mấy phần, trong hốc mắt không khỏi hiện hiện một vòng thủy quang. Chương 389, bước vào tứ hải, chương 389, bước vào tứ hải. Vừa mới sinh ra xong đầu Ma Long ngây thơ vô chi, tại Hàn Lâm mệnh lệnh dưới, siêu siêu vẹo vẹo hướng phía tự thần điện cửa lớn phóng đi cùng tử thần điện cửa lớn so ra lúc này song đầu ma long con non quả thực tựa như sâu kiến bình thường nhưng ở hàn lâm mệnh lệnh dưới song đầu ma long hay là không ngừng dùng thân thể hung hăng đụng chạm lấy tử thần điện cửa lớn hình như không có vấn đề gì nô đồng nhìn song đầu ma long con non một lần lại một lần dùng hết toàn lực va chạm tử thần điện cửa lớn có chút đau lòng nói có thể hay không quá nhỏ đều cùng các ngươi trên người giáp trùng giống nhau hàn lâm sờ lên cằm gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn nói khẽ có lẽ tiểu gia hỏa này cũng vô pháp phát động trên cửa lớn công chế sẽ không tổng quân ngay lập tức nói ra Ngươi cái này sủng vật, sinh mệnh đẳng cấp cùng giáp trùng hoàn toàn khác biệt, dù chỉ là con non, hiệu quả cũng sẽ không so với chúng ta tự mình xô cửa kém bao nhiêu. Xem ra, Vũ Văn Yên cho tài liệu không có vấn đề, chúng ta cùng đi mở cửa lớn ra đi. Hàn Lâm lại quan sát một hồi, gật đầu nói. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị triệu hồi xong đầu ma long con nó lúc, từ thân điện cửa lớn trong khét cửa, đột nhiên tách ra một màn màu đen qua mang, lần này đem ba người giật mình kêu lên, cho rằng song đầu ma long phát động cấm chế, theo bản năng hướng về sau thối lui, nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, từ thân điện cửa lớn lại chậm rãi tự động mở ra. Theo môn mở ra, hát sát quang mang càng thêm mãnh liệt, phản vật có lực lượng vô hình đang triệu hoán lấy bọn hắn. Hàn Lâm trong lòng căng thẳng, cảm giác được một cỗ chẳng lãnh khí tức từ bên trong cửa truyền ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, phát hiện trên mặt của bọn hắn vậy viết đầy hoảng sợ cùng hoài nghi. Sùng vật của ngươi giữ cửa phá tan. Thống binh nhìn thoáng qua Hàn Lâm, thấp giọng nói đạo: cái này làm sao có khả năng? Hàn Lâm chừng to mắt phản bác, cho dù song đầu ma long sinh mệnh đẳng cấp lại cao hơn, nó vậy chẳng qua là cái mới từ vỏ trứng trong ấp ra tới con non, lực lượng thuộc tính chỉ sợ cùng một người bình thường không sai biệt lắm, làm sao có khả năng phá tan cửa lớn? Chẳng lẽ nói, có người đang thao túng cửa lớn, phát giác được chúng ta tồn tại, cho nên. nô Đồng suy đoán nói, trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc sợ hãi. Có thể điều khiển tử thân điện cửa lớn, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tử thần, Vũ Văn Yên cho ra trong tư liệu, thế giới này thần chi dựa theo thực lực cũng là có thể phân chia rất nhiều cấp, tử thần dù thế nào phân chia, đều là thần chi trong cường đại nhất, kia một nắm. Loại tồn tại này, dù là vẹn vẹn đã trải qua chư thần hoàng hôn, dù là chỉ là tàn hồn, đều không phải là ba người bọn hắn tiên thiên cảnh võ giả có thể chống lại. Nhìn tử thần điện rộng mở cửa lớn, ba người thật giống như nhìn một đầu mở ra miệng rộng hồng hoang cự thú chờ lấy bọn hắn tự động đi vào trong miệng. Thu thu, thu thu thu. Xong đầu Ma Long nhìn thấy Đại môn mở ra, tưởng rằng chính mình phá tan, trong lòng tràn đầy cảm giác thành kiểu. Vẻ mặt hưng phấn đến y hướng phía Hàn Lâm chạy vội tới. Tại hạ bậc thang lúc không cẩn thận đẩy ta một chút, lại trực tiếp theo mấy chục mét trên bậc thang, tựa như viên thịt một loại lăn tiếp theo. Xong đầu Ma Long ra dày thịt béo, cho dù theo cao như vậy địa phương ngã xuống tới cũng không có bị thương, chỉ là có chút chóng đầu, đặt mông ngồi dưới đất. Đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh một mực ngủ say vậy màu vàng kim nhạt đầu lâu, tiếp lấy mặt ngơ ngác nhìn một phía, tựa hồ là quẩn bối rối, bộ dáng thực sự quá đáng yêu một lát sau, song đầu ma long dường như phản ứng, chạy tới hàn lâm bên chân, không ngừng cọ lấy hàn lâm ống quần, phát ra thu thu tiếng kêu, tựa hồ là đang hướng hàn lâm khen công đồng dạng. hàn lâm vừa bực mình vừa buồn cười xoay người đưa nó bế lên, sờ lên đầu của nó, nhưng trong lòng đang rầu rĩ muốn đem nó phóng tới địa phương nào, không gian giới chỉ là không có cách nào bỏ vào, chỉ có thể đưa nó tạm thời đặt ở trong ba lô. con non trạng thái song đầu ma long là không có cách nào cùng hàn lâm cùng nhau chiến đấu, nó hiện tại thực lực tổng hợp chỉ sợ chỉ cùng một tên hậu thiên cảnh một hai tầng võ giả không sai biệt lắm, tại không có bồi dưỡng lên trước đó, hoàn toàn chính là vương nhĩ. đúng lúc này. Nhường Hàn Lâm không tưởng tượng được là, tiểu gia hỏa dường như đã nhận ra hắn tâm tư, toàn bộ thân thể lại biến thành một đoàn xương mù màu đen, hướng phía mi tâm của nó chui vào. Dị dao. Một hồi ý lạnh đánh tới, theo mi tâm chui vào, trực tiếp tiến vào Hàn Lâm trong thức hải. Cái này khiến Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Đây, đây là tình huống thế nào? Nó, nó chạy thế nào đến trong thức hải của ta? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Thức hải mặc dù là nửa vật chất nửa ý thức tồn tại, chỉ có cực kỳ đặc thù vật phẩm mới có thể được thu vào thức hải, thật giống như đế tê bảo châu, lại có lẽ là linh hồn, nhưng Hàn Lâm chưa từng nghe nói qua. Sùng vật cũng có thể được thu vào thức hải, trừ phi cái này sùng vật thuộc tính cùng linh hồn một dạng, thuộc về tinh thần thể loại tồn tại. Nhưng mà song đầu ma long căn bản không phải cái gì tinh thần thể tồn tại, là hoàn toàn một đầu có máu có thị sinh vật, hơn nữa còn là một đầu thể nội tràn đầy thâm nguyên ma khí ma vật. Nó làm sao có khả năng tiến vào hàn lâm trong thức hải? Hàn lâm khép hờ hai mắt, tâm thần chìm vào thức hải, rất nhanh, hắn liền phát hiện, song đầu ma long con non thật sự xuất hiện ở trong thức hải. Với lại tại thức hải bên trong, song đầu ma long tựa như đến nhà bình thường, rất là hư phấn, không ngừng khắp nơi chạy trốn, thậm chí hướng phía đế tê bảo châu đánh tới đưa nó xem như một cái bình thường hạt châu gắn cắn. Hàn Lâm vội vàng điều khiển, đem đế tê bảo châu ẩn vào thức hải trong hư không. Song đầu Ma Long nhìn thấy hạt châu hết rồi, nhất thời ngẩn ra mắt, bắt đầu ở thức hải hư không điên chạy lên tới, khắp nơi tìm kiếm biến mất hạt châu. đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, bước vào thức hải hư không về sau, con kia nguyên bản một mực ngủ say, dù là song đầu Ma Long theo mấy chục mét bậc thang lăn xuống đến cũng không tỉnh lại. Có vẻ màu vàng kim nhạt đầu lâu, đột nhiên mở mắt ra, tựa như đại mộng mới tỉnh bình thường, đánh một cái thật lớn áp, tiếp lấy mở to hai mắt, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. một lát sau cái này có vảy màu vàng kim nhạt ma long đầu lâu, dường như phát hiện gì rồi. đột nhiên đối với thức hải tinh không phật nhật, phát ra một tiếng sung sướng tiếng gào thét, tiếp lấy bắt đầu đối với phật nhật làm ra không ngừng nuốt độc tác. sau một khắc, phật nhật quang mang nợ rộ, kim sắc phật quang bao phủ hướng phía song đầu ma long bao phủ tới, lại tất cả đều bị cái này có vảy màu vàng kim nhạt ma long đầu lâu nuốt vào trong bụng. giờ khắc này, phật quang dường như cũng biến thành vật chết. hà lâm nhìn viên này màu vàng kim nhạt ma long đầu lâu, trong mắt hiện hiện một vòng hiểu ra, có lẽ song đầu ma long có thể bước vào thức hải của hắn, cùng viên này đầu lâu liên quan đến. quan trọng nhất chính là song đầu ma long thế nhưng ma vật, ma vật gắt nhất chính là phật quang. kết quả cái này đầu lâu lại có thể vì phật quang làm thức ăn, thật sự là quá kỳ quái. song đầu ma long là dị trùng, thể nội có thể có hai loại thuộc tính. hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, ban đầu ở cổ võ thế giới ma nguyên trong, cái này song đầu ma long bậc cha chú, liền cùng lúc có hỏa diễm cùng kịch độc hai loại thuộc tính, không biết cái này song đầu ma long có hai loại cái gì thuộc tính. ngay tại hàn lâm hoài nghi lúc, bên cạnh có vảy màu bạc đầu lâu, nhìn vảy màu vàng kim đầu lâu không ngừng thôn vẹn lấy kim sắc phật quang, tựa hồ đối với động tác của nó sản sinh hứng thú, lại vậy cổ lên, hướng phía phật quang tạt tới giang giáp, giang giáp. vậy màu bạc đầu không cắn mấy lần, dường như cái gì cũng không có an bảo, lập tức có chút tức giận, chẳng qua rất nhanh, nó dường như đã nhận ra cái gì, lại ngẩng đầu, hướng phía thứ hải tinh không tà nguyệt, cũng làm ra đồng dạng nuốt động tác. một lát sau, tà nguyệt vậy bắt đầu nở rộ ngân sắc quang mang, hướng phía nó rơi đi. vậy màu bạc ma long đầu lâu bách không vội hướng phía màu bạc nguyệt quang tấp tới, lần này nó lại thật sự cắn được màu bạc nguyệt quang, bắt đầu học bên cạnh cái đầu. kia, găm ăn dậy rồi màu bạc nguyệt quang. chương ba chiến đấu, chương ba chiến đấu. hàn lâm nhìn xong đầu ma long một vàng một bạc hai cái đầu chia ra đối với Phật nhật cùng Tàng nguyện tung xuống quang mang không ngừng gặp ăn không khỏi gãi đầu một cái nay tụi hồ là một loại phương thức tu luyện theo song đầu Ma Long không ngừng thôn phệ Phật nhật cùng Tàng nguyện quang mang hình thể dường như cũng lớn một ít, Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ một chút song đầu Ma Long thôn phệ quang mang dường như cũng không có đối với Phật nhật cùng Tàng nguyện sinh ra ảnh hưởng không tốt thế là cũng không để ý nữa Hàn nhân đệ súng vật của ngươi đâu như thế nào một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi Tống binh hai người nhìn chằm chằm vào rộng mở Tử Thần Điện cửa lớn vừa quay đầu lại phát hiện song đầu Ma Long con non lại không có ở đây Hàn Lâm ba lô cũng là sẹp sẹp Không giống như là chàng con non bộ dáng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Thu lại. Hàn Lâm thuận miệng đáp. Nô đồng trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, vô thức nói ra, Hàn Nhiên đệ cũng có sủng vật không gian, thật là lợi hại. Sủng vật không gian nhưng là muốn đây nạp vật không gian đều chân quý hơn thú khí, chúng ta vạn yêu tiên môn cũng chỉ nghiên cứu ra chủng túi này chủng loại sủng vật không gian, đều này còn muốn 300 qua môn mới có thể trao đổi một cái. Tổng binh vẻ mặt hâm mộ nói, chủng túi cũng coi là sủng vật không gian, nhưng chỉ năng lực cất giữ hình thể nhỏ bé giáp chủng, sinh mệnh đẳng cấp hơi cao một chút sủng vật, đều không có cách thu nạp vào trong. Bởi vậy mới được xưng là loại sủng vật không gian. Liền xem như như vậy, một viên trùng túi giá cả cũng không rẻ, 300 qua môn, cho dù đặt ở Lăng Tiêu Thiên môn, cũng chỉ có đại học năm bốn sắp tốt nghiệp ưu tú học sinh mới có thể tích lũy đủ, và điều tiên môn chỉ sợ cũng là như thế, chỉ có ưu tú nhất học viện mới có thể tại 4-5 con đường đại học trong trao đổi một viên. Hàn Lâm cười, cười, không nói gì, nếu như nói cho bọn hắn, song đầu Ma Long cũng có thể bước vào chính mình thức hải tu luyện, hai người chỉ sợ sẽ ghen tị với trong mắt đều muốn đỏ lên. Đi thôi, tất nhiên đại môn mở ra, chúng ta đều đi vào trùng xem xét. Hàn Lâm cười nói, Tống binh cùng lô Đồng hai người lướt nhau, gật đầu, cùng Hàn Lâm cùng nhau hướng phía Tử Thần Điện đi đến. Theo tiếng bước chân của bọn họ tại chống trải trong đại sảnh tiếng vọng, một cỗ khí tức gầm lén đập vào mặt. Tử Thần Điện nội bộ trang trí lấy cổ lão bích họa cùng pho tượng, miêu tả lấy các loại về tử vong cùng luân hồi chuyện thần thoại xưa. Trên vách tường thiêu đốt lên bó đuốc, đem bóng của bọn hắn kéo đến thật dài. Theo ánh lửa chập chờn, giống như như nói bí mật không muốn người biết. Không khí nơi này thật khiến người ta không rét mà run. Nô Đồng nhỏ giọng nói, thanh âm của nàng tại chống trải trong cung điện quanh quẩn, có vẻ càng thêm yếu ớt. Cẩn thận một chút, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Tống Minh nhắc nhở lấy, cổ tay của hắn lật một cái, một thanh đoàn kiếm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, đây là một thanh nhị giai thú binh, thân làm nghiệp lực võ giả, Tống Minh vậy tập luyện một bộ kiếm pháp, vì ứng đối cận thân uy hiếp. Hàn Lâm đi ở trước nhất, ánh mắt của hắn sắc bén, quét mắt bốn phía, cố gắng tìm kiếm bất luận cái gì có thể manh mối hoặc là cả bẫy. Vật chúng ta muốn tìm nên đều ở phụ cận đây, mọi người giữ cảnh giác. Bọn hắn xuyên qua cái này đến cái khác căn phòng, mỗi cái căn phòng đều có khác nhau trang trí cùng khí, nhưng đều không ngoại lệ cũng để lộ ra một loại khí tức tử vong. Mãi đến khi bọn hắn đi tới một cái to lớn đại sảnh hình tròn, trung ương trưng bày lấy một cái to lớn tài quan. Phía trên khắp đầy phức tạp phù văn, này sẽ không phải là tử thần quan tài a?" Hàn Lâm thấp giọng nói nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính sợ. Tống Binh cùng nô Đồng theo sát phía sau, ánh mắt của bọn hắn cũng bị cái này thạch quan hấp dẫn. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, trên quan tài đá phù văn bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Mau nhìn, phù văn sáng lên. nô Đồng hoảng sợ nói: "Không tốt, khả năng này là nào đó cơ quan." Tống Binh hô to, tiếng nói của hắn chưa rơi tất cả đại sảnh bắt đầu chấn động, trên vách tường hòn đá bắt đầu chóc ra, lộ ra dấu ở vách tường sau vô số tiếng hổng. Màu tránh ra. Hàn Lâm hét lớn một tiếng, ba người nhanh chóng phân tán ra đến, tìm kiếm miệm hộ. Đúng lúc này, vô số mũi tên như là như mưa to theo tiếng khổng trong bắn ra, bao trùm tất cả đại sảnh. Hàn Lâm, Tống Binh cùng Lô Đồng Nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tránh nẻ lấy chí mạng mưa tên. Bọn hắn hiểu rõ, trận này đột nhiên xuất hiện công kích chỉ là bắt đầu, tử thần điện bí mật mới vừa vận để lộ một góc, lại có người đến tìm kiếm tử thần điện bí mật. Thở dài một tiếng theo trong thạch quan vang lên lúc này Hàn Lâm ba người chưa tỉnh hồn, một đợt lại một đợt mưa tên nhường Tống Binh cùng Ngô Đồng cũng chịu chút ít vết thương nhẹ, Hàn Lâm kịp thời thi triển sinh vật táo giáp, lại thêm tự thân kim cương bất hoại thân thể, bởi vậy làn công kích này cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hai người các ngươi không có sao chứ? Hàn Lâm tra hỏi ánh mắt nhưng Thủy Trung chằm chằm vào trước mắt thái quan. Không sao. Tống Binh cùng Ngô Đồng lấy ra hộp sơ soạn điểm xanh lá dược cao ra đây, bôi lên tại vết thương, xem ra lại là vạn yêu tiên môn nghiên cứu ra được thuốc chữa thương, dược cao bôi lên thượng về sau, trong nháy mắt cầm máu, xem ra hiệu quả trị liệu không tệ. Đúng lúc này một đầu khô héo cánh tay theo trong thạch quan ló ra bắt lấy thạch quan vùng ven lộ ra nửa người trên. a. Hàn Lâm trong mắt hơi híp trước mắt thân thể này khô quắt vong linh trên người lại mặc lam tinh liên minh đặc hữu quân liên minh chế phục chỉ là đầu đội một đỉnh vương miệng trong tay cầm một thanh tiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục khô lâu phát trượng, này tấm tạo hình thấy thế nào như thế nào cái gì nó hẳn là liên minh trước đó phải đi vào nhà thám hiểm cẩn thận. Thống binh thấp giọng nhắc nhở. Hàn Lâm trong lòng run lên trước đó liên minh điều động đều là thần thông cảnh thậm chí là hư cảnh cường giả hiện tại xuất hiện tại từ thần điện. Với lại một bộ vong linh pháp sư bộ dáng hoa trang, thực lực khẳng định không dung kinh thường. Linh pháp sư chậm rãi đứng dậy, chống rống trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, ánh mắt của nó tại ba người trên người một quét qua qua, Phạng Phật đang xem kỹ con mồi. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức tử vong, để người không rét mà run. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó nó. Nô Đồng khẩn trương nói, nàng nắm chặt trong tay pháp trượng, chuẩn bị tùy thời phóng ra pháp thuật. Không nên khinh cử vọng động, trước quan sát một chút động tác của nó. Hàn Lâm thấp giọng chỉ huy, hắn hiểu rõ đối mặt đối thủ như vậy, bất kỳ cái gì lỗ mãng hành vi đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Vong Linh Pháp sư đột nhiên dơ lên trong tay khô lâu pháp trượng, trong miệng nói là bầm. Ngọn lửa xanh lục theo động tác của nó vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị quý đạo. Trong không khí khí tức tử vong càng biến đổi thêm nồng đậm, giống như có đồ vật gì đang bị triệu hoán. Nó đang triệu hoán Vong Linh. Tống binh kêu lên, hắn ngay lập tức bắt đầu thi triển niệm lực kỹ năng, cố gắng ngắt lời Vong Linh Pháp sư thi pháp. Hàn Lâm cùng Nô Đồng vậy nhanh chóng hành động, Hàn Lâm trong mắt hơi hít, chín cái niệm lực cánh tay hiện lên ở trung quanh hắn, tu luyện đoán thần thuận hậu, Hàn Lâm nhất tâm đa dụng năng lực vậy thu được tăng lên cực lớn hiện tại đã có thể đồng thời điều khiển sáu đầu niệm lực cánh tay. Nếu như theo thứ tự tới, chính cái niệm lực cánh tay cũng không phải không thể. Nô đồng trong miệng thì phát ra kêu nhỏ, thao túng vô số phi trùng ở người nàng bên cạnh vây quanh. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, từng cỗ khô lâu từ dưới đất leo ra, ánh mắt của bọn nó trong đồng dạng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, cầm trong tay vết gỉ loang lổ vũ khí, hướng ba người phát khởi công kích. Tống binh niệm lực như là vô hình xuyên xích, cuốn quanh hướng vong linh pháp sư, cố gắng trói buộc chặn hành động của nó. Vong linh pháp sư dường như đã nhận ra uy hiếp, ngọn lửa xanh lục đột nhiên một thịnh, một cỗ cường đại năng lượng từ vong bộ phát ra đem đống binh niệm lực xung kích được phá thành mảnh nhỏ. Hàn lâm chín cái niệm lực cánh tay thì giống như là đã có sinh mệnh, mỗi một cánh tay cũng kết động lấy đặc thủ chỉ ấn, tu di ấn, cự một ấn, canh kim ấn, hàn băng ấn, chu tơ ấn, bạch hổ ấn, lôi chiêu đại thủ ấn theo thứ tự thi triển, không ngừng hướng phía vây đến vong linh chiến sĩ vô tới. Ngô đồng bên người phi trùng tại sự điều khiển của nàng dưới, tạo thành từng đạo xoay tròn phong bạo, đem đến gần khô lâu cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Những thứ này phi trùng nhìn như nhỏ yếu, nhưng ở Ngô đồng điều khiển dưới, lại cho thấy kinh người lực phá hoại. Nhưng mà vong linh pháp sư triệu hoán cũng không đình chỉ. Nhiều hơn nữa khô lâu từ dưới đất leo ra, bọn chúng số lượng dường như vô cùng vô tận. Hàn Lâm cùng Nô Đồng mặc dù có thể ngăn cản được khô lâu công kích, nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều địch nhân, bọn hắn vậy bắt đầu cảm thấy áp lực. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy Vong Linh Pháp sư nhược điểm. Hàn Lâm la lớn, hắn nghiệm lực cánh tay tại đánh lui khô lâu đồng thời, vậy đang tìm công kích Vong Linh Pháp sư cơ hội. Tống Minh gật đầu một cái, hắn bắt đầu tập trung tinh thần, niệm lực lần nữa ngưng tụ, lần này mục tiêu của hắn là Vong Linh Pháp sư khô lâu pháp Trượng. Chỉ cần có thể phá hoại truy này pháp Trượng có thể có thể ngắt lời Vong Linh Pháp sư thi pháp. Nô Đồng thì thay đổi chiến thuật, nàng nhường một bộ phận phi trùng tiếp tục công kích khô lâu, mà một bộ phận khác thì tại không trung bện ra một cái lưới lớn, cố gắng bắt giữ vong linh pháp sư thả ra ngọn lửa xanh lục. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, ba người cùng vong linh pháp sư ở giữa quyết đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn. Bọn hắn nhất định phải tìm thấy đánh bại vong linh pháp sư phương pháp, và không bọn hắn sắp bị vô tận biển khô lâu bao phủ. Chương 391, công pháp, chương 391, công pháp. Ba người cùng trong thạch quan vong linh pháp sư ở giữa chiến đấu, tiến vào gây cấn giai đoạn, còn tốt, biến thành vong linh về sau, thực lực của nó dường như lui bước lợi hại. Hiện tại vậy vẻn vẹn chỉ có tiên tiên cảnh bảy tám tầng thực lực, đồng thời không như trong tưởng tượng thần thông cảnh, thậm chí là lăng hư cảnh thực lực, nếu thật là thần thông cảnh hay là lăng hư cảnh, ba người chỉ sợ căn bản không có dung khí cùng với nó chiến đấu. Vong linh pháp sư dường như không có cách nào đứng dậy, chỉ là ngồi ở trong thạch quan, không ngừng gơ trong tay khô lâu pháp trượng, phóng xuất ra từng đạo hữu hào quang màu xanh lục, quang mang rơi xuống đất, hóa thành từng đạo xương mù màu đen, càng ngày càng nhiều vong linh chiến sĩ xuất hiện, gơ vết gị loan lộ đao kiếm, hướng phía ba người lành tới. Hàn Lâm ba người lưng tựa lưng, ứng đối lấy theo bốn phương tám hướng nhào tới vong linh chiến sĩ mặc dù trong lòng bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần xử lý trong thạch quan vong linh pháp sư, những thứ này triệu hắn đi ra vong linh chiến sĩ rồi sẽ trong nháy mắt biến mất, nhưng mà mong muốn tiến hành trạm thủ hành động cũng không phải chuyện dễ. Vong linh pháp sư cách bọn họ quá xa, với lại thạch quan mặt ngoài long lánh phù văn, mơ hồ có một tầng nhìn không thấy màn sáng. Ba phủ thạch quan, trung quanh, chúng ta nhất định phải đánh vỡ tầng kia bảo hộ màn sáng. Hàn Lâm la lớn, chín cái cánh tay không ngừng vung lấy, từng cái trưởng ấn đánh ra, vô số khô lâu hóa thành bụi mịn. Tống binh lực lần nữa ngưng tụ, lần này hắn không vẹn vẹn là muốn trói buộc vong linh pháp sư mà là muốn tập trung lực lượng công kích tầng kia màn sáng, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, niệm lực như là mũi tên bình thường, nhắm thẳng vào màn sáng trung tâm. Nô đồng thì thao túng phi trùng, đưa chúng nó tụ tập thành từng chùm sắc bén châm, những kim này trên không trung xoay tròn, phát ra chói hai tiếng zip, sau đó đột nhiên bắn về phía màn sáng, mỗi một lần xung kích đều bị màn sáng nổi lên từng cơn sóng gợn. Vong linh pháp sư dường như ý thức được ý đồ của bọn hắn, động tác của nó trở nên càng gấp gáp hơn, khô lâu pháp trưởng vùng vẫy được càng nhanh, phóng thích ra xương mù màu đen cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhiều hơn nửa vong linh chiến sĩ theo trong sương mù leo ra, bọn chúng số lượng dường như vô cùng vô tận, không ngừng mà tiêu hao ba thể lực của con người cùng tinh thần và thể lực. Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân nở rộ kim sắc quang mang, một cái mắt, tất cả tử thần điện đều bị kim quang bao phủ, tất cả khô lâu chiến sĩ tại kim quang trong hóa thành cho vô số sương mù màu đen thoát ra, lại tại kim quang trong biến mất không thấy gì nữa. Phật dương không gian trong, vô số linh hồn xuất hiện, lại từng cái biến mất không thấy gì nữa. Công đức trong bia lần nữa nhảy lên một nhóm lớn số lượng, làm tốt lắm. Tống binh nhịn không được la lớn. Hàn Lâm một chiêu này thực sự quá khốc, một kích trực tiếp đem mấy trăm tên khô lâu chiến sĩ toàn bộ diệt sát, hiện tại chỉ còn lại vong linh pháp sư một cái quan can tư lệnh. Vong linh pháp sư cảm nhận được trước này chưa có uy hiếp, nó kia trống rông trong hốc mắt, ngọn lửa màu xanh lục điên cuồng mài nhảy lên, phản phất đang biểu đạt sợ hãi của nó cùng phẫn nộ. Khô lâu pháp trượng bên trên phủ văn bắt đầu lóe ra không ổn định quang mang, nó tựa hồ tại chuẩn bị cuối cùng phản kích. Đừng cho nó cơ hội. Nô đồng hô to, nàng phi trùng lần nữa tập kết, tạo thành từng đạo sắc bén mũi tên, thẳng đến vong linh pháp sư mà đi. Tống binh vậy không chịu thua kém, hắn lực ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm quang. Theo hắn huy động, kiếm quang vạch phá không khí, chém thẳng vào vong linh pháp sư. Hàn Lâm Kim Quang dần dần thu lại, nhưng khí thế của hắn cũng không yếu bớt, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, đây là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt, hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, lần nữa gầm nhẹ, Lôi Chi Ấn. Theo Hàn Lâm gầm nhẹ, nhất đạo hoàn toàn do Lôi đỉnh ngưng tụ mà thành to lớn trường ấn từ trên trời giáng xuống, trực kích vong linh pháp sư vị trí. Trường ấn chưa tới, mặt đất đã bắt đầu chấn động, thành quan không khí chung quanh đều bị áp súc được phát ra tiếng bạo liệt. Lôi đỉnh trường ấn mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, trong không khí tràn ngập ozo hẻn hư vị điện quang tại trường ấn biên giới nhảy vọt như là cuồng dại ngân sả bao phủ thạch quan màn sáng tại lôi đỉnh trường ấn áp bách giới bắt đầu kịch liệt lắc lư giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái màn sáng bên trên phủ văn điên cuồng tiềm thức cố gắng chống cự cố này cường đại lôi đỉnh chi lực nhưng lôi đỉnh trường ấn áp lực quá khổng lồ màn sáng bên trên phủ văn bắt đầu dần dần ảm đạm tầng bảo hộ xuất hiện với nước vong linh pháp sư phát ra một tiếng tuyệt vọng kết lên nó cố gắng dùng khô lâu pháp trường ngăn cản nhưng lôi chiêu đại thủ ấn lực lượng quá mức cường đại màn sáng trước tiên vỡ vụn tiếp theo là vong linh pháp sư giờ cao khỏi đỉnh đầu pháp trượng, tại tiếp xúc trong nháy mắt đều vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ trường ấn chặt chẽ vững vàng mà đánh chúng vong linh pháp sư đem thân thể của nó ép vào trong thạch quan thạch quan lập tức nổ tung hóa thành một đống đá vụ tốt tốt lợi hại nô đồng triệu hoán hồi phi trùng thu nhập bên hông lồng trúc trong tống minh vậy thở dài một hơi đem thi triển một nửa niệm lực kỹ phất tay tiêu tán chúng ta nếu như chết ở chỗ này sẽ sẽ không biến thành nó như vậy hàn lâm nhíu mày theo bản năng hỏi một câu tống minh cùng nô đồng sắc mặt du lên liếc mắt nhìn nhau tâm trạng lập tức trở nên nặng nề mấy phần đi xem có cái gì chiến lợi phẩm hàn lâm nhìn hai người một chút vừa cười vừa nói cùng lúc đó hàn lâm thức hải bên trong phật nhật Huyện cảnh trong Vong Linh Pháp sư vậy khôi phục trước đó nhân loại bộ dáng, nhìn qua tựa hồ là một tên quân đội liên minh nhân loại sĩ quan, thiền âm trận trận, đang cưỡng ép độ hóa nó. Thân làm tử thần điện bên trong một cái tiểu bột, cái này Vong Linh Pháp sư linh hồn hay là mười phần cứng hãn, dường như chặn lại cưỡng ép độ hóa, huy quyền đá vào cẳng chân, không ngừng thi triển công pháp, dường như muốn tránh thoát Phật Nhẫn huyết Cảnh. Khôi phục biến thành nhân loại linh hồn về sau, Vong Linh Pháp sư năm nay hắn dường như quên hết sạch, thi triển tất cả đều là nhân loại võ giả công pháp. Hàn Lâm nhũ mày nhịn không được thở dài, Phật Nhẫn Cảnh bên trong cái này nhân loại linh hồn, dường như đã hoàn toàn khôi phục lại có chính mình biến thành nhân loại lúc ý thức tự giác. Được rồi, thả hắn đi, dù sao cũng là lam tinh liên minh quân quân nhân. Hàn lâm thầm nghĩ trong lòng. Đối với quân nhân, trong lòng của hắn hay là có một phần kinh ý, cũng không đành lòng tâm đưa hắn kéo vào tà nguyệt huyến cảnh trong gặp trà tấn. Tâm niệm khẽ động, Phật nhật huyến cảnh pha thoái, vong linh pháp sư linh hồn phóng thích, trực tiếp bị hàn lâm na di đến tử thần điện trong. Linh hồn phóng thích về sau sẽ tự động biến mất. Sau đó chính là luân hồi chuyển thế, mà ở Hàn Lâm đem vong linh pháp sư linh hồn phóng thích Sau một máy mắt, tử thần điện trong lập tức hiện ra một cô U Minh lực lượng, đem nguyên bản đã nhanh muốn biến mất vong linh pháp sư linh hồn, đột nhiên chăm chú chói buộc. Tiếp theo tại linh hồn tê tâm liệt phế tiếng gào thét trong, dắt lấy trốn vào tử thần điện chỗ sâu. Một màn này chỉ có Hàn Lâm nhìn thấy, Tống binh cùng Nô Đồng cũng không phát giác, chỉ là tại U Minh lực lượng xuất hiện một khắc này, Tống Minh dường như có chỗ phát giác, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cảnh giác tân sắc. Chỉ là cô này U Minh lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Tống Minh nhíu mày, tưởng rằng áo giác của mình. Lập tức lại tại thạch quan phế tích trong lục lọi lên. Một lát sau, Tống Binh đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, Hàn Lâm, mau đến xem, này trong thạch quan có một bộ công pháp. Hàn Lâm trong lòng hơi động, bước nhanh về phía trước, nhìn Tống Binh trong tay cầm một quyển da cứng sách, khắp khuôn mặt là hương phấn thần sắc. Trường 392, Bạch Cốt Thú Minh Quyết, Trường 392, Bạch Cốt Thú Minh Quyết. Đây là tu luyện công pháp. Tống Binh tùy ý lật hai trang, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hương phấn thần sắc. Tất cả tiên thiên cảnh công pháp cũng 10 phần khó được, đặc biệt tu luyện công pháp là quyết định một tên tiên thiên tiên cảnh võ giả là hay không năng lực tại đỉnh phong nhất niên kỳ xung kích thần thông cảnh mấu chốt. Giống như là Hà Lâm, nếu như không có đạt được lục thức uyễn diệt công chỉ dựa vào tiên thiên hình ý quyền từng chút một để thăng tiên thiên chân khí, hắn ít nhất phải 3 thời gian 10 năm mới có thể đem tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh cựu tầng đỉnh phong, không sai biệt lắm muốn 50 tuổi tả hưu nếm thử lần đầu tiên đột phá. Đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, 50 tuổi cũng không tính đại, thậm chí có thể nói chính vào cháng niên. Đại bộ phận tiên thiên cảnh võ giả hầu như đều là tại cái tuổi này bắt đầu lần đầu tiên tấn thăng thần thông cảnh chuẩn bị. Nhưng đột phá tấn thăng, tự nhiên là tuổi tác càng nhỏ càng tốt, xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Bởi vậy một bộ có thể để thăng tu luyện hiệu suất công pháp, tự nhiên sẽ nhận tất cả tiên thiên cảnh đám võ giả vây đỡ. Nhưng mà trên thị trường, một bộ tiên thiên cảnh tu luyện công pháp có thể nói là nhất pháp khó cầu. Cùng so sánh, tiên thiên cảnh võ kỹ số lượng sẽ càng nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ ở trên thị trường xuất hiện, chỉ cần tài lực hùng hậu cũng có thể mua được. Cao giáo trong cũng là như thế, tu luyện công pháp trao đổi cần qua môn, thường thường là một bộ đồng phẩm giai chiến kĩ mấy lần, có chút học sinh hàng năm qua môn cũng góp nhặt lấy không cần, chính là vì có thể tại trước khi tốt nghiệp trao đổi một bộ tiên thiên cảnh tu luyện công pháp. Nghe được là tu luyện công pháp, Hàn Lâm lập tức vậy sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú, mặc dù đã có lục thức huyễn diệt công Hàn Lâm không thể nào lại thay đổi cái khác tu luyện công pháp, nhưng tham khảo một chút vẫn là có thể. Ba người cộng đồng luận xem một chút bộ công pháp kia về sau, Tống Minh cùng Nô Đồng trên mặt của hai người không khỏi lộ ra một vòng thần sắc thất vọng. Đây là một bộ vong linh tộc mới có thể tu luyện công pháp, nó tu luyện không phải tiên thiên chân khí, mà là u minh tử khí, nếu như sử dụng bộ công pháp kia tu luyện tiên thiên chân khí, tu luyện hiệu quả không bằng nguyên bản 1 phần 10, đối với nhân loại võ giả mà nói, cũng liền đây không có công pháp, tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí chậm rãi chuyển hóa hiệu suất cao hơn một chút, tương đối vô bổ. Đáng tiếc, thống binh cùng Lô Đồng nhìn nhau, nhịn không được thở dài. Hai người bọn họ thân làm nghiệp lực võ giả, hơn nữa có thể biến thành liên minh trong con, thân phận bối cảnh tự nhiên không phải phổ thông học sinh có thể sánh ngang, tiên thiên cảnh tu luyện công pháp tự nhiên đã sớm có, chẳng qua phẩm chất phổ thông tu luyện hiệu suất bình thường, cùng trong tay bộ này bạch cốt ưu minh quyết tự nhiên không có cách nào đây. nếu có thể tu luyện bộ công pháp kia liền tốt, chỉ ít có thể trước giờ 10 năm bắt đầu chuẩn bị tấn thăng thần thông cảnh. nô đồng lắc đầu nói, hàn niên đệ, cái này vong linh pháp sư là người đánh chết, không bằng bộ công pháp kia liền về người đã khỏe. tống binh phong khoảng nói, chẳng qua hàn niên đệ muốn giúp chúng ta bắt lấy hai con thánh giáp trùng, có thể chứ? nô đồng gật đầu, vẻ mặt chớm mong nhìn qua hà lâm. hai người bọn họ mục đích, nguyên bản là thánh giáp trùng, nếu có đối bọn họ hữu dụng chiến lợi phẩm. Tự nhiên cũng không chịu buông tha, nhưng tượng Bạch Cốt U Minh Quyết dạng này vô bộ công pháp, hai người tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Quan trọng nhất chính là, hai người đã đem Bạch Cốt U Minh Quyết nội dung toàn bộ nhớ kỹ, bộ công pháp kia đối bọn họ mà nói đã không có bí mật gì. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, đem bộ này Bạch Cốt U Minh Quyết thu vào, gật đầu nói, "Được rồi, vậy ta đều từ chối thì bất kính." Đọc xong bộ này Bạch Cốt U Minh Quyết, Hàn Lâm đã phát giác được, đây là một bộ không kém gì Lục Thức Huyễn Diệt công tu luyện công pháp, quan trọng nhất chính là, bộ công pháp kia cùng Lục Thức Huyễn Diệt công mở tồn tại cùng loại ma nguyên loại tồn tại nếu như không có quyền sách này, mong muốn tu luyện bạch cốt u minh quyết, kết cục chính là trở thành vong linh sinh vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng có bản này cùng loại ma nguyên tồn tại đều không giống nhau, chỉ cần có thể ngăn cản được u minh tử khí an ổn, nhân loại võ giả như thường có thể tu luyện, với lại hiệu quả không một chút nào đây lục thức huyễn diệt công kém. Lục thức huyễn diệt công tu luyện tới viên mãn cảnh, có thể tức đoạt địch nhân lục thức giác quan thậm chí là điều khiển địch nhân lục thức giác quan, cho đối phương chế tạo ra chân thực huyễn cảnh, Phật Dương huyễn cảnh cùng Ta Nguyện huyễn cảnh đều là vì lục thức huyễn diệt công tồn tại mới biết chân thật như vậy, mà bạch cốt u minh quyết hiệu quả cùng lục thức huyễn diệt công khác nhau. Hàn Lâm suy đoán, nếu như đem bạch cốt U Minh quyết tu luyện đến viên mãn cảnh, nói không chừng có thể điều khiển địch nhân toàn thân xương cốt, từ đó điều khiển địch nhân thân thể. Chẳng qua đây hết thề cũng chỉ là Hàn Lâm suy đoán, bạch cốt U Minh quyết hiệu quả làm sao, vẫn là phải tự mình tu luyện một phen mới được. Hàn Lâm đem bộ công pháp kia thu vào, mặt ngoài nhìn xem là bỏ vào trong hành trang, thực chất lại là thu vào không gian giới chỉ trong. Ba người vừa cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện cái khác chiến lợi phẩm về sau, tiếp tục hướng phía Tử Thần Điện chỗ sâu tìm kiếm. Tại Chư Thần Mộ địa thời không di tích biên giới. Vũ Văn Niên đứng lặng tại ngoài trăm thước, ánh mắt xuyên thấu màn đêm, nhìn chăm chú di tích lối vào. Phía sau của nàng, một đám thân mang chế phục chiến sĩ đang bận rộn mà thao tác mấy đài dụng cụ tinh vi. Trên màn hình nhảy lên dữ liệu cùng hình ảnh thời gian thực phản ánh liên minh trăm con tại bên trong di tích tình hình. Cái này di tích đối với điện tử sản phẩm có cực mạnh lực bại xích, bất kỳ cái gì mang theo loại này vật phẩm tiến vào người đều có thể lọt vào thổ dân căn thủ, thậm chí có thể phát động thần chi tàn hồn chú ý, dẫn phát đoạt sáng hoặc siêu hồn và hậu quả nặng nề. Nhưng mà, theo bên trong di tích thế giới dần dần đi về phía tận thế, hắn đẳng cấp không ngừng giảm xuống. Đối với điện tử sản phẩm lực bài xích dường như cũng tại dần dần yếu bớt, hiện tại đã có thể thông qua một ít đặc thù kết trúc, sử dụng sóng điện não cùng ngoại giới xảy ra một ít liên hệ, đối với bước vào thời không di tích nhà thám hiểm tiến hành chính xác. Đội trưởng, dụng cụ biểu hiện mọi thứ bình thường, liên minh trăm con vị trí cùng trạng thái đều đã đánh dấu hiện ra. Một tên chiến sĩ âm thanh ngắt lời Vũ Văn Yên trầm tư, hắn tiếp tục báo cáo, nhưng có 17 tên liên minh trăm con sóng điện não đã đình chỉ bà động. Vũ Văn Yên trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt như cũ nhìn chằm di tích lối vào. Giữ cảnh giác, Bất kỳ tình huống dị thường nào lập tức báo cáo. Thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực, chân thật đáng tin. 17 tên liên minh trong con sóng điện nao đình chỉ, mang ý nghĩa bọn hắn đã gặp bất hạnh. Cái số này đại biểu 17% chết đi suất. Mặc dù cái tỷ lệ này thấp hơn nhiều võ giả bình thường thăm dò di tích lúc chết đi suất, nhưng đối với Vũ Văn Yên mà nói, mỗi một con số phía sau đều là đã từng hoạt bát sinh mệnh. Vài ngày trước, bọn hắn hay là tràn ngập sức sống học sinh, bây giờ cũng đã hóa thành thi thể lạnh băng. Cho dù là trải qua sa trường, thấy qua vô số sinh tử Vũ Văn Yên cũng không nhịn được cảm thấy một tia bi ai. Có thể hay không xác định nhất hảo vị trí hiện tại. Vũ Văn Yên đột nhiên vấn đạo. "Xin chờ một chút." Một lát sau, một tên chiến sĩ báo cáo, căn cứ dụng cụ biểu hiện, nhất Hào hiện tại đã ở vào Tử Thần Điện phụ cận, cùng hắn cùng nhau còn có số 26 cùng số 27. Vũ Văn Yên trên mặt cuối cùng hiện hiện một vòng ý cười, đây là nàng hôm nay nghe được thứ một tin tức tốt, Hàn Lâm lại thật sự đã đạt tới Tử Thần Điện phụ cận. Chư thần mộ địa thời không di tích thế giới thực sự quá lớn, Vũ Văn Yên cũng không xác định Hàn Lâm có thể vận khí tốt như vậy, có thể ngẫu nhiên đến Tử Thần Điện phụ cận, cũng đúng thế thật vì sao đối với liên minh trăm con cũng không có cụ thể nhiệm vụ, chỉ là bước vào thăm dò tìm kiếm tất cả vật phẩm có giá trị như vậy một cái mơ hồ mục tiêu. Nhưng tử thần điện bên trong tử thần xương ngón tay đối với Vũ Văn Yên mà nói, thực sự quá là quan trọng, cũng đúng thế thật nàng vì sao tại Hàn Lâm bước vào di tích trước, nhị không được đối với Hàn Lâm để một cái cụ thể nhiệm vụ yêu cầu nguyên nhân. Bây giờ nghe Hàn Lâm xuất hiện tại tử thần điện phụ cận, Vũ Văn Yên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có thể bước vào tử thần điện, Hàn Lâm liền đã thành công một nửa, về phần có thể hay không từ trong tử thần điện lấy ra tử thần xương ngón tay, muốn nhìn xem Hàn Lâm thực lực cùng khí. Chương 393, Thánh giáp trùng, chương 393, Thánh giáp trùng. Hàn Lâm cùng Tống Bình Nô đồng ba người tại Tử Thần Điện quanh đi quần lại hơn 2 giờ, lại một lần trải qua một cái quen thuộc châu ngã ba về sau. Ba người cuối cùng xác định, bọn hắn đã thân hãm một cái to lớn trong mê cung. Chúng ta không thể còn như vậy không mục đích mà đi tiếp thôi. Hàn Lâm dừng bước lại, cao mày. Hắn nuốt nuốt mi tâm, Vũ Văn Yến cho ra về Tử Thần Điện trong tư liệu có thể không có nói tới qua, Tử Thần Điện trong cũng có một chỗ lớn như vậy mê cung. Đây chỉ có hai cái nguyên nhân, một cái là chỗ này mê cung là gần đây đột nhiên đột nhiên xuất hiện, một cái khác thì là trước đó Liên Minh phải đi nơi này nhà thám hiểm cũng dừng bước mê cung trước, không, có thật sự tiến vào trong mê cung, cho nên Vũ Văn Nghiên chỗ nào mới sẽ không có quan hệ với mê cung tài liệu. Hàn Lâm trong lòng càng khuynh hướng loại thứ hai suy đoán. Cái thời không này di tích dường như chính là một chỗ hoàn chỉnh thế giới, có thể ngẫu nhiên đến từ thần điện phụ cận nhà thám hiểm, số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều, chỉ sợ đại đa số người cũng dừng bước tại trong thạch quan vong linh pháp sư nơi đó, rất khó tiếp xúc đến mê cung này. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tống Binh tựa ở lạnh băng trên vết đá, nhắm mắt trầm tư. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, mỗi một cái mê cung cũng có hắn người thiết kế ý đồ cùng quy luật chúng ta nhất định phải tìm thấy quy luật, bằng không chúng ta vĩnh viễn đi ra không được. Nô đồng ngón tay nắm thật chặt bút, bàn tay của nàng hạ là một tấm hiện đầy phức tạp đường con cùng đánh dấu địa đồ, ghi chép bọn hắn thăm dò tử thần điện mê cung mỗi một bước. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, âm thanh hơi có vẻ khản khàn mà hỏi thăm, các ngươi còn nhớ chúng ta vừa nãy lựa chọn phương hướng nào chỗ dễ sao? Thân ảnh của nàng tại mờ tối dưới ánh sáng có vẻ hơi mọi mệt, không còn nghi ngờ gì nữa, thời gian giải thám hiểm đã để nàng thể lực cùng tinh thần cũng tiếp cận cực hạn. võ giả đột phá tiên tiên cảnh về sau tố chất thân thể sẽ có được toàn diện tăng lên bao gồm thân thể, tinh thần cùng trí nhớ các loại. Ngô Đồng là một tên đã đột phá tiên tiên cảnh võ giả, nàng tiểu tụy cũng không phải là vì đơn giản mệt nhọc, mà là vì thân thể của hắn cùng tinh thần cũng tiếp nhận áp lực từ lớn, đây là đang cực hạn môi trường hạ thời gian dài cường độ cao thám hiểm phản ứng tự nhiên. Hàn Lâm cùng Tống Binh lướt nhau, bọn hắn cũng có thể cảm giác được Ngô Đồng mỏi mệt. Hàn Lâm nhẹ giọng an ủi, "Yên tâm, chúng ta còn nhớ, lần trước chúng ta lựa chọn bên trái chỗ rẻ, lần này chúng ta thử một chút ở giữa con đường này." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, cố gắng cho Nô Đồng đem lại một ít an ủi. Tống Binh chậm rãi hít một hơi, cố gắng bình phục chính mình nội tâm ba động ta chỉ hy vọng lần này chúng ta gặp phải chẳng qua là chút ít khô lâu binh, tuyệt đối đừng đụng tới những tia cường đại vong linh chiến sĩ. Trong giọng nói của hắn toát ra một tia bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc vậy để lộ ra đối với sắp đến khiêu chiến chuẩn bị cùng quyết tâm. Trong mê cung hiện đầy trí mạng cả bấy, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Một sáng lựa chọn sai lầm con đường, đều mang ý nghĩa đi vào ngõ cụt. Mỗi cái ngõ cụt cuối cùng cũng ẩn giấu đi trí mạng cơ quan, có lúc là phun ra nọc độc cùng độc tiễn, có khi thì là một đám khô lâu binh. Nguy hiểm nhất Một lần, bọn hắn gặp phải một đầu hình thể khổng lồ phù hợp quái. Con quái vật này do vô số thi thể khâu lại mà thành, về ngoài dữ tợn, thực lực kinh người. Nó nguyên bản có thể là một vị thần thông cảnh cường giả, nhưng bởi vì thế giới đẳng cấp hạ xuống, hắn thực lực bị áp chế đến tiên tiên cảnh cửu tầng đỉnh phong. Ba người dốc hết sức bình sinh, mới rốt cục đem cái này phù hợp quái đánh bại, nhưng chiến đấu kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hồi tưởng lại trường kịch chiến, tống binh trong lòng vẫn đang tràn đầy tim đập nhanh. Tống binh có một loại dự cảm, chính mình phảng phất muốn chết tại mê cung này trong. Cùng trước đó trong thạch quan vong linh pháp sư mở dạng, sau khi chết trở thành một tên vong linh chiến sĩ. Chưa để dung nhập tòa này từ thần điện. Nghĩ đến đây, tống binh vội vàng lắc lắc đầu, mong muốn đem chính mình cái đó kỳ quái dự cảm theo trong đầu vãi ra. Ta mới sẽ không chết ở chỗ này đấy. Tống binh thẩm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, tống binh đột nhiên nghe được Ngô Đồng phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Thánh giáp trùng. Tống binh vô thức hướng phía Ngô Đồng nhìn lại, chỉ thấy nàng chỉ vào một chô mê cung thông đạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy dựng lên. Theo Ngô Đồng chỉ phương hướng nhìn lại, tống chỉ nhìn thấy một vòng kim sắc mang, theo thông đạo góc rẽ chợt lóe lên. Tống nhịp tim vào thời khắc ấy dường như đình chỉ. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại hào quang màu vàng nóng tiêu biến mất địa phương. Bọn hắn sở dĩ bước vào tử thần điện, chính là vì thánh giáp trùng, vốn cho là thánh giáp trùng là tử thần trong điện bình thường nhất, sinh vật có thể tùy tiện đạt được, hiện tại xem ra, mong muốn theo tử thần điện mang đi bất luận cái gì giống nhau vật phẩm, cũng phải có chết ở chỗ này rắc nộ. Truy, Hàn Lâm cũng biết bên cạnh hai người đến tử thần điện mục đích, chỗ này mê cung mấy người đã quanh đi quẩn lại mấy giờ, từ đầu đến cuối không có phát hiện được ra, không bằng trước giúp hai người bắt lấy thánh giáp trùng lại nói, đây là trước đó hắn đối với hai người hứa hẹn mà lại nói không chừng cái này Thánh Giáp Trùng sẽ chỉ dẫn bọn hắn tìm thấy rời khỏi mê cung chính xác đường ra. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, Tống Binh cùng Nô Đồng nhìn nhau cười một tiếng. Ba người ngay lập tức thi triển thân pháp hướng phía trước đó một màn tia kim quang nóng ánh rơi xuống. Thánh Giáp Trùng tốc độ di chuyển cực nhanh, nếu như không phải thân thể sẽ tách ra lộng lây chói mắt kim sắc quang mang. Tại mờ tối mê cung trong thông đạo, ba người khẳng định sẽ mất dấu. Tốc độ thật nhanh, Nô Đồng thi triển dụ trung âm. Tống binh trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, nhìn kim quang nóng ánh cách bọn họ càng ngày càng xa, không được hướng phía Nô Đồng la lớn. Hiểu rõ, Nô Đồng nếu mày gật đầu, bắt đầu phát ra một loại trầm thấp giọng núi, từng, từng, từng. ông, ông, ông. nô đồng vận chuyển nhiễm lực, phối hợp rung động giọng núi, phát ra một hồi cùng loại côn trùng vù vù âm thanh. Hàn Lâm nghe vào trong tai, vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, nhưng theo âm thanh không ngừng kéo dài, Hàn Lâm dần dần bắt đầu trở nên buồn bực mất tập trung, ngay cả truy đuổi nhịp chân vậy bắt đầu loạn cả lên. Hàn Lâm hít sâu một hơi, tiên lặng đã vận hành lên lục thất miễn dịch ông. bên hai vù vù thanh vậy dần dần biến mất. Lục thức huyễn diệt công chẳng những có thể điều khiển địch nhân lục thức giác quan, cũng có thể tùy tiện khống chế chính mình lục thức giác quan. Hàn lâm trực tiếp che đậy lại chính mình tinh giác, nô đồng dụ trùng âm đối với mình đều sinh ra không được hiệu quả gì rồi. Cùng lúc đó, chính ở trong đường hầm di chuyển nhanh chóng bỏ cánh vàng, dường như nhận lấy dụ trùng âm ảnh hưởng, động tác bắt đầu trở nên ngã trái ngã phải lên, tựa như uống say bình thường, tốc độ đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Cơ hội tốt, tống binh trên mặt lộ ra một vòng ý cười, từ bên hông kéo xuống một cái lồng trúc, đột nhiên hướng phía thánh giáp trùng ném đi. Ngay tại lồng chúc sắp chế trụ thánh giáp trùng trong ngay mắt, thánh giáp trùng đột nhiên uốn lẹo, gọi ra nhất đạo quỷ dị đường vòng cung, vừa vặn tránh đi trừ qua tới lồng chúc. Tống binh sắc mặt biến hóa, hừ lệnh một tiếng, trực tiếp từ bên hông thao xuống ba cái lồng chúc, ngón tay nhẹ chụp, tựa như đạn viên bi bình thường, đem ba cái lồng chúc hướng phía thánh giáp trùng bắn tới. Xiu xiu xiu, ba cái lồng chúc lại phát ra một hồi bén nhọn tiếng xé gió, hiện lên hình tăng giáp, trước giờ hướng phía thánh giáp trùng trước, trái, phải ba phương hướng chụp tới, thánh giáp trùng mong muôn tránh né đều chỉ có hướng về sau một con đường, nhưng mà tống binh ba người đuổi theo tốc độ cũng là cực nhanh, một sáng thánh giáp trùng hướng về sau lui, vậy chính giữa tống binh y muốn, vừa vặn có thể tự tay bắt được nó. đúng lúc này, thánh giáp trùng trên lưng giáp sắc đột nhiên vỡ ra, lộ ra ba cặp mỏng như cánh ve cánh. ông, ông, ông. một hồi côn trùng kêu vang, thánh giáp trùng lại hướng phía trên lối đi phương bay đi. một lát sau, thân ảnh của nó lại biến mất tại mờ tối trong thông đạo, tựa như dung nhập vào trên lối đi phương trong vách đá đồng dạng. một màn này, nhường ba người đưa mắt nhìn nhau, đi vào thánh giáp trùng biến mất thông đạo vị trí, ngẩng đầu, cẩn thận hướng phía phía trên vách đá nhìn lại. Chương 394, đường ra, chương 394, đường ra. Mê cung thông đạo dường như xây dựng ở một tòa núi lớn chỗ sâu, vừa mới bắt đầu còn có người công mở dấu vết, phía sau thì nhìn qua tất cả đều là tự nhiên hình thành hang, bốn phía vách đá tản ra khí tức ấm lãnh, nếu như không phải bỏ cánh vàng kia xóa lộng lấy kim quang biến mất lên đỉnh đầu thông đạo trong vách đá, Hàn Lâm ba người là không có khả năng chuyên môn ngẩng đầu quan sát trên đỉnh đầu thông đạo vách đá. Trên lối đi phương vách đá có động. thống binh chỉ vào đỉnh đầu la lớn. Hàn Lâm trong mắt hơi hít thân thức trong nháy mắt trải rộng ra, hướng phía đỉnh đầu cao 4, 5 mét vách đá tìm kiếm, rất nhanh tại trong cảm nhận của hắn, bỏ cánh vàng biến mất địa phương, có một cái một mét dư rộng lô lớn, Hàn Lâm thần thức bước vào trong động, phát hiện bên trong lại lại là một cái không nhìn thấy cuối vách đá thông đạo, cùng bọn hắn hiện tại vị trí mê cung thông đạo dường như giống nhau như lúc, từ thân điện mê cung lại là lập thể, Hàn Lâm tự lẩm bẩm, cái gì, Hàn nhân đệ, ngươi nói cái gì? thống binh dường như không nghe rõ ràng, liền vội vàng hỏi, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, chỉ vào trên đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được lô lớn nói ra, từ nơi này đi lên, đại bảy tám thước dáng vẻ, là một cái cùng chúng ta bây giờ vị trí thông đạo giống nhau như lúc vách đá thông đạo, ta hoài nghi. Mẹ cung này mặt trên còn có một tầng. Tống binh sắc mặt đại biến, trong mắt hiện hiện một vòng ý sợ hãi, nhịn không được làm ra một cái nuốt động tác, âm thanh khẽ ru nói, nếu như mặt trên còn có một tầng, kia có phải hay không chúng ta dưới chân còn có một tầng, thậm chí, thậm chí không chỉ một tầng. Lập thể, đây là một cái lập thể mẹ cung. Nô đồng cuối cùng đã rõ ràng rồi hai người nói cái gì, trên mặt lập tức hiện ra một vòng tuyệt vọng thân sắc, nhìn thoáng qua chính mình vẽ sốc xếp bản vẽ, hai tay kéo một cái, lập tức đem bản đồ giấy xé thành mảnh nhỏ. Không nói trước chỗ này, mê cung có phải tượng Hàn Lâm cùng tống binh đoán như thế, là một cái lập thể mê cung, chỉ là hiện tại phát hiện đệ nhị tầng, liền đã nhường Ngô Đồng mong muốn đem mê cung địa đồ vẽ ra đến, biến thành một chuyện không thể nào. Nhiều một tầng mê cung, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp đôi, quả thực là hiện lên cấp số nhân để thăng. Thừa dịp bây giờ còn chưa xâm nhập, chúng ta hay là tạm thời rời khỏi, bằng không, thật sự muốn rơi đi bảo. Tống binh ngay lập tức nói. Ba người tại trong mê cung lượn quanh mấy giờ, thực chất cũng chỉ thăm dò một mảnh nhỏ khu vực, bài trừ đã thăm dò hết ngõ cụt, cũng chỉ có một con đường có thể rời khỏi mê cung, ba người chỉ cần đường cũ trở về là được. Phát giác được tử thần điện mê cung kinh khủng ba người, ngay lập tức quay người hướng phía lối ra đi đến, đối với vừa mới xuất hiện thánh giáp trùng, vậy mang tính lựa chọn quên đi, mặc dù Tống Binh cùng Ngô Đồng hai người mười phần khát vọng đạt được thánh giáp trùng, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, chỉ là thánh giáp trùng lại đáng là gì? Tống Binh có chút tiếc nuối hướng phía bỏ cánh vàng chạy mất cái đó cửa hang nhìn phăng qua, không chút do dự quay người hướng phía trong trí nhớ cửa ra vào phương hướng đi đến. Đáng tiếc, Ngô Đồng thở dài, gấp đi theo sau Tống Binh, lần này không có bắt được thánh giáp trùng, vậy sau này bắt lấy thánh giáp trùng cơ hội đều cực kỳ mong manh. Sau nửa giờ, Hàn Lâm đứng ở một chỗ phân nhánh cầu Nhìn qua trong trí nhớ nên có ba chỗ chỗ rẽ vị trí, hiện tại lại trở thành hai nơi, Sắc mặt tái xanh. Tình huống thế nào? Tống Minh vậy lao đến, hai tay đặt tại nguyên bản hẳn là nơi thứ ba chỗ rẽ vị trí, trên dưới vớt ve lên, âm lánh vách đá không ngừng tản ra hả khí. Tống Minh đầu ngón tay bị đông cứng trắng bệnh, lại tựa như không có phát giác bình thường, dùng sức đập vách đá. Này, điều đó không có khả năng. Ta, ta nhớ rõ ràng nơi này tam đạo chỗ rẽ, bên trái nhất đạo kia chính là thông hướng thạch quan thông đạo. Ngô Đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin đạo. Ba người chúng ta, không thể nào tất cả đều nhớ lầm. Tống Minh hí mắt trên mặt hiện hiện một vòng ý sợ hãi, nói khẽ, mê cung này là sống, sống. nô đồng thân thể đột nhiên run một cái, nhìn một phía, giống như mình đã bị cự thú nuốt vào bụng, hẳn là nào đó cơ quan. hàn lâm tao mày nói, hay là tâm lý ra hiệu ngầm, để cho chúng ta trong lúc vô tình chạy hướng thì ra là lộ tuyến. chúng ta phải chết ở chỗ này. nô đồng trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc, co quắp ngồi dưới đất, dường như mất đi tất cả dũng khí. nhất định có thể tìm được đường ra, nhất định có thể tìm được đường ra. Tống binh tự lẩm bẩm, tựa hồ là đang cho mình cổ động, nhưng run giầy hai tay, đã bại lộ giờ phút này trong lòng của hắn ác sợ hãi ta tới thử một chút, nhìn xem biết đánh nhau hay không phá vách đá. Có lẽ chúng ta trong trí nhớ điều thứ ba thông đạo, ngay tại vách đá phía sau. Hàn Lâm đi đến tống binh bên cạnh, nhìn trước mắt mặt này mọc đầy cỏ sì rêu vách đá thấp giọng nói đạo. Hàn Lâm lời nói, nhường tống binh cùng nô đồng hai người ngay lập tức tỉnh lại. Không sai, có lẽ chỉ là chặn, chỉ cần đánh vỡ vách đá, có thể xem đến phần sau đường. Thuật che mắt, cái này nhất định là thuật che mắt. Hàn Lâm đứng ở vách đá trước, không khỏi hít sâu một hơi, đột nhiên đánh ra một trường. Bành! Hàn Lâm trưởng lực hung hăng đánh vào trên vách đá, cỏ rêu cùng đá vụn văng khắp nơi, nhưng vách đá lại chỉ là khẽ chấn động không có xuất hiện bất luận cái gì với nước này vách đá so với ta tưởng tượng muốn kiên cố Hàn Lâm như mày bàn tay của hắn mơ hồ làm đau nhưng càng nhiều hơn chính là thất vọng nghe thanh âm phía sau tựa hồ là ruột đặc Thống binh Trần chờ nói ta lại thử một chút Hàn Lâm trầm giọng nói này vách đá độ cứng nằm ngoài dự đoán của hắn chỗ này mê cung cũng là chết thần điện một bộ phận tương đương với tử thần thần quốc một bộ phận nơi này vách đá chịu đựng đến ngàn vạn năm u minh tử khí ăn mòn tính chất muốn vì có thể sánh ngang nhị dai, thậm chí là tam dai thú khí tài liệu pháp tướng Kim thân sau một khắc, hàn lâm biến thành một tôn một trượng cao ba thước, toàn thân tiêu đốt lên lưu ly li bảo diễm kim thân, sau đầu hiện hiện một vòng phun tỏa sáng thái dương, lôi chiêu ấn, thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức kim thân huy trưởng, hướng phía trước mắt vách đá vô tới, ầm ầm, một hồi đất rung núi chuyển, đá vụn bay loạn, hàn lâm một kích phía dưới, vỗ ra cái gần một mét sâu lỗ lớn, màu xám u minh tử khí tràn ngập, tất cả thông đạo cũng tràn ngập vong linh tinh giết, giống như một kích này, kinh động đến ở chỗ này ngủ say đến hàng vạn mà tính tử linh một loại. Tống binh cùng lô đồng nhìn đen nhánh động sâu, trên mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc có lẽ là bởi vì chưa đủ sâu, ta thử lại lần nữa. Hàn Lâm trầm giọng nói. ầm ầm, ầm ầm. Tiếng anh minh bên thai không dứt, Hàn Lâm liên tục chụt bảy bắt trưởng, cho đến niệm lực hao hết mới ngừng lại được. Lúc này Hàn Lâm đã đào một cái sâu đạt mười mấy thước hố to, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy biến mất điều thứ ba thông đạo. Pháp tướng kim thân biến mất, Hàn Lâm ngồi ngay ngắn ở vừa mới đánh ra hố sâu cửa hàng sưng sở cái hố trong u minh tử khí tràn ngập, Hàn Lâm có loại cảm giác, cái này vừa mới bị hắn đào ra hố sâu, dường như đang chậm rãi chữa trị, có một loại lực lượng thần bí tại đôn đốc khôi phục hình dáng cũ. Chết tiệt, thật sự không ra được sao? Hàn Lâm sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Do dự một lát sau, Hàn Lâm trực tiếp gõ hai lần huyệt Thái Dương. Sau một khắc, trí não màn hình xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt. Cùng lúc đó, Hàn Lâm theo không gian giới chỉ trong lấy ra hai cái tiểu cầu. Khởi động về sau, hai cái tiểu cầu trong phát ra một hồi ong ong khởi động thanh. Trí não kết nối dò xét khí. Hàn Lâm ngón tay tại trí não trên màn hình chỉ vào lên. Sau một khắc, hai cái kim loại tiểu cầu ở giữa sáng lên một vòng nhạt hào quang màu xanh lam. Do xét chung quanh địa hình, Hàn Lâm ra lệnh cầm trong tay tiểu cầu một trái một phải ném ra ngoài. Hàn Lâm, ngươi đang làm cái gì? Tống Binh trừng to mắt, vô thức muốn ngăn cản. Hàn Lâm, cái thời không này di tích cực kỳ bài xích điện tử sản phẩm, với lại Vũ Văn Yên tại đi vào trước vậy khuyên bảo, tận lực không nên mở ra cá nhân trí não." Nô Đồng nói theo. "Các ngươi là lựa chọn chết ở chỗ này, hay là lựa chọn sử dụng điện tử sản phẩm thống nhất?" Hàn Lâm mặt không thay đổi nhìn hai người, lạnh lùng nói. "Tống Binh, Nô Đồng hai người lập tức trở mặt, một lát sau, hai người trong mắt nổi lên một vòng hy vọng thần thái." Chương 395, Umino, chương 395, U -minh -cô. Ông. Một hồi rất nhỏ vụ vụ thanh tại mê cùng trong thông đạo vang lên. Hàn Lâm trên màn hình rất mau ra hiện mê cung thông đạo ba d mô hình, dò xét địa hình, hay là sử dụng khoa kỹ sản phẩm nhanh nhất, vẹn vẹn 3 phút, hai cái dò xét cầu dò xét ra tới địa hình. Muốn đây ba người tại trong mê cung đi rồi mấy giờ dò xét ra tới còn nhiều hơn. Dò xét kiểu này nguyên thủy mê cung, hay là sử dụng khoa kỹ sản phẩm nhanh nhất tốt nhất. Thống Minh mỉm cười nói, dù sao là chết, không bằng thống nhất, thật muốn bất tử chết tại mê cung này tròn, làm quỷ cung cảm thấy là chết oan. Lô đồng đoán nói, tích tích tích. Đúng lúc này, Hàn Lâm cá nhân trí nào trên màn hình xuất hiện nhấp nhở đang dần dần thành hình mê cung 3 d mô hình trong cho thấy một cái địa điểm đồng thời theo địa điểm này bắn ra một cái hình ảnh U Minh Cô nhị giai thượng phẩm linh tài đây là chế tác cường thân dịch chủ yếu vật liệu một trong Tống binh mắt sắc không đợi Hàn Lâm trí nào cho ra thuộc tính phân tích ngay lập tức lớn tiếng kêu lên mặc dù bước vào thời không di tích về sau cá nhân trí nào không cách nào kết nối trí võng nhưng cũng có độc thuộc về mình kho dữ liệu bên trong có một ít thường gặp bảo vật ghi chép chỉ cần xuất hiện không cần kết nối trí võng có thể cho ra nhắc nhở quả nhiên một lát sau U Minh Cô thuộc tính xuất hiện tại cá nhân trí nào trên màn hình không ngờ rằng nơi này lại còn năng lực hái tới nhị giai linh tài, cẩn thận tìm một chút, nói không chừng có thể tiểu phát một bút. Hàn Lâm cười nói, có lẽ là bởi vì có hy vọng sống sót, có lẽ là phát hiện nhị giai linh tài, ba người ở giữa bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Đi thôi, quá khứ trước tiên đem U Minh Cô hái lại nói. Hàn Lâm nói khẽ, dù sao đã vây ở chỗ này, với lại có dò xét khí do xét, bọn hắn cũng không cần một mực đợi ở chỗ này, không bằng đi trước sẽ có giá trị linh tài nắm bắt tới tay lại nói. Một gốc hoàn chỉnh U Minh Cô, giá trị tam thiên điểm công hiến. Hoa dại còn có thể quý hơn một ít, nếu như dùng để điều chế cường thân dịch, chí ít có thể phối trí ra hai chi tiêu chuẩn lượng cường thân dịch. Nô Đồng vẻ mặt Hưng phấn nói, tam tiên điểm công hiến, cũng là trong liên minh phổ thông chính thức làm việc mấy tháng tiền lương mà thôi, đồng thời không tính là gì, nhưng mà hai chi tiêu chuẩn lượng cường thân dịch thì lại khác, chí ít có thể khiến cho tiên thiên cảnh võ giả tố chất thân thể để thăng lượng đến ba giờ, đối với niệm lực võ giả mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa muốn quan trọng hơn một ít nhiệm lực võ giả sẽ đem phần lớn thời gian cùng tinh thần và thể lực đều dùng tới tu luyện niệm lực công pháp bên trên, sẽ rất ít tu luyện luyện thể thuật. Nhưng vì không cho thân thể chính mình cường độ biến thành nội điểm, bởi vậy sẽ sử dụng một ít thiên tài địa bảo để thăng thân thể chính mình cường độ thủ tính. Ba người hướng phía U Minh cô sở tại địa phương đi đến. Đúng lúc này, mê cung trong thông đạo U Minh từ khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều, tựa như màu xám sương mù một loại tràn ngập ra. Bốn phía vậy vang lên trận trận u linh rít lên âm thanh, thậm chí Hàn Lâm cá nhân trí nào trên màn hình vậy xuất hiện đông tuyết cùng đường con tạm Có đồ vật tại ảnh hưởng thông tin. Hàn Lâm trầm giọng nói, sau một khắc. Ba người đột nhiên nghe được bốn phía trong vách tường, truyền đến trận trận nham thạch vỡ vụ đâm thanh, từng cỗ toàn thân phát hôi khô lâu binh, lại theo hai bên lối đi trong vách đá dây rựa lấy ra bên ngoài nổ thân thể chính mình. Đây là sử dụng điện tử sản phẩm đưa tới phản vệ sao? Ngô Đồng nhìn càng ngày càng nhiều khô lâu binh, trên mặt hiện hiện một vòng tuổi khổ, thấp giọng nói, chúng ta có phải hay không đã kinh động đến chúa tể của nơi này? Kinh động lại như thế nào? Tống Binh trên mặt hiện hiện một vòng ngoan lệ nói, và tại chẳng có mục đích trong tuyệt vọng chết đi, không bằng chết tại cùng bảy quái vật này trong chiến đấu. Dứt lời, Tống Binh rút ra đoản kiếm trước phía một cái sắp tránh thoát vách đá trói buộc khô lâu binh bổ tới, trực tiếp đem cái này khô lâu binh đầu bổ xuống. Chứ không cần quản cô, hướng cái thông đạo này đi, đi chúng ta phát hiện bỏ cánh vàng chỗ nào. Hàn Lâm ở trên màn ảnh điểm rồi mấy lần về sau, chỉ vào bên trái một cái mê cung thông đạo lớn tiếng nói. Theo dõi xét khí phản hồi hình tượng đó có thể thấy được, ba người bọn họ phụ cận tất cả mê cung thông đạo, tất cả đều là ngõ cụt, chẳng qua là lộ trình dài ngắn khác nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, từ ba người bọn họ bước vào tử thần mê cung về sau, điều khiển nơi này phía sau màn hắc thủ, đều không muốn cho ba người bọn họ còn sống rời đi, đã như vậy Không bằng xâm nhập mê cung, trực đảo hang ổ xem xét, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hàn Lâm ba người một đường chém giết, rất nhanh lại trở về trước đó phát hiện bỏ cánh vàng cái kia mê cung thông đạo. Trên đường đi Hàn Lâm thi triển Phật quang phổ chiếu, lại lại mạnh mẽ độ hóa mấy chục tên tín đồ. Những thứ này bị phong ấn ở mê cung thông đạo trong vách đá khô lâu bình, đại bộ phận linh hồn vậy mà đều gìn giữ hoàn hảo, tất cả đều bị cưỡng ép độ hóa, biến thành tín đồ, chỉ có số ít linh hồn cường độ có yếu, bị độ hóa hồi phiên diện. Chính là chỗ này. Hàn Lâm đứng ở trong đường hầm, ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu một cái động lớn nhìn lại. Từ nơi này bước vào có thể đi vào mê cung đệ nhị tầng, dò xét khí biểu hiện, đệ nhị tầng phạm vi lớn hơn." Hàn Lâm nói khẽ. Tống Binh vung vây đo kiếm, hung hăng đâm vào một tên khô lâu binh trong hốc mắt, đột nhiên một quái, lập tức đem khô lâu binh trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục quấy diệt. "Vậy liền đi thôi, tìm đường sống trong chỗ chết." Tống Binh cắn răng nói. Đúng lúc này, Hàn Lâm cá nhân trí não trên màn hình, tín hiệu đột nhiên gián đoạn, hai cái dò xét cầu mất đi liên hệ. Dò xét khí bị phá hủy." Hàn Lâm quan bê cá nhân trí não, trầm giọng nói. Chúng ta đi trước dò xét khí bị phá hủy địa phương nhìn một chút, theo kết quả dò xét đến xem, ở trong đó tích độc lớn, tựa hồ là một chỗ đại điện. Vậy liền đi xem. Tống Binh cắn răng nói hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là đem cái địa phương quỷ quái này cho phá mất. Hàn Lâm gật đầu, quan bê cá nhân trí não về sau, thả người nhảy lên, hướng phía trên đỉnh đầu lô lớn bay đi, tiên thiên cảnh võ giả, đã có nhất thời đỉnh trễ năng lực, như loại này lên, cao vượt qua động tác, đối với Hàn Lâm mà nói cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, ba người tiến vào thượng một tầng trong mê cung. Tầng này mê cung thông đạo môi trường, cùng phía dưới tầng kia dường như giống nhau như lúc, nhưng Hàn Lâm bốn người gặp phải vong linh chiến sĩ, nhưng so với tầng tiếp theo cũng lợi hại rất nhiều. Phía dưới tầng kia vong linh chiến sĩ, thực lực lớn nhiều tương đương với hậu thiên cảnh võ giả, mà tầng này vong linh chiến sĩ, thực lực thì phải cao hơn rất nhiều, không sai biệt lắm đã có tiên thiên cảnh võ giả thực lực. Bạch, một đạo bạch quang theo Hàn Lâm trước mắt lướt qua, Hàn Lâm theo bản năng hướng về sau dương lên, lúc này mới phát hiện lại là một tên thân xuyên áo giáp, cầm trong tay trường đao binh, phản phất là canh dự ở cửa hang chờ hắn bình thường, vừa lên đến đều đánh lên hắn. Phật quang phổ chiếu, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, kim quang lóe ánh lập tức đem trung quanh bao phủ lại. Xôn xao, xôn xao, liên tiếp tản mát tiếng vang lên. Kim quang bao phủ trong khô lâu chiến sĩ, thân thể sôi nổi hóa thành cho, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đống rách mướp áo giáp, tản ra nồng đậm u minh tử khí. Nếu như Hàn Lâm đây là đem những vong linh này chiến sĩ tiêu diệt, như vậy thân ở tử thần điện trong mê cung, không được bao lâu, những vong linh này chiến sĩ lại sẽ phục sinh, lại lần nữa mặc vào bộ này áo giáp, nhưng mà Hàn Lâm đem linh hồn của bọn chúng toàn bộ độ hóa, chỉ còn lại áo giáp lời nói, sẽ rất khó lại xuất hiện một tên mới vong linh chiến sĩ rồi. Bảnh, Lưỡng đạo rơi xuống đất tiếng vang lên, Tống binh cùng Ngô Đồng vậy tiến vào tầng này trong mê cung. "Cẩn thận một chút, nơi này vong linh chiến sĩ, cũng có tiên thiên cảnh thực lực võ giả." Hàn Lâm nhắc nhở. Tống binh cùng Ngô Đồng liếc nhau, trong lòng run lên, không còn nghi ngờ gì nữa, càng thượng tầng mê cung càng thêm nguy hiểm, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. "Đi thôi, đi dò xét khí bị hủy diệt đại sảnh xem xét, nói không chừng năng lực gặp được tử thần tàn hồn." Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, cho tới bây giờ Hắn đều không có phát hiện tử thần xương ngón tay cùng cất giữ tử thần thần lực ngọn đèn, chỉ có thể là thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không theo chỗ này trong mê cũng phát hiện một điểm manh mối. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong hành trang đột nhiên vang lên tiếng động, một đầu màu đỏ sầm con rơi. Theo trong hành trang chui ra, út sấp Hàn Lâm trên bờ vai. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được tử thần khí tức, nơi này nên có nó thiếp thần vật phẩm trấn áp. Hàn Lâm bên tai chuyển đến cục vương thanh âm trầm thấp. Trưng 396, tượng thần. Cục vương một mực ngủ say, đối với nó kiểu này đã không có tín đồ cấp thấp thần chi, ngủ say vậy chỉ là trì hoãn vẫn lạc một loại bất đắc dĩ thủ đoạn mà thôi, là có thể tùy thời tỉnh lại. Tiếp tục đi lên phía trước, ta cảm giác được tử thần thần lực. Cục vương giọng nói mang theo một chút kích động, chỉ cần có thể đạt được tử thần thần lực, hắn cái này chỉ có yêu ớt thần lực thần chi, có thể lại cầu sống một đoạn thời gian. Nếu như có thể hoàn toàn tiêu hóa tử thần thần lực, nó thần chi năng lực theo yêu ớt thần lực thần chi, tiến giai thành lực đẳng thần lực thần chi, này ở cái thế giới này sắp phá diệt tận thế, quả thực không dám tưởng tượng. Tống binh cùng nô đồng đối với theo Hàn lâm trong hành trang vay ra cái này màu đỏ sẫm rơi có chút hiếu kỳ, nhìn thấy nó bay ra sau đều ghé vào hàn lâm trên bờ vai không núp đích, liền cho rằng là hàn lâm sùng vật, bởi vậy cũng không có đưa nó để ở trong lòng. ai có thể nghĩ đến? như vậy một đầu lớn chừng bàn tay màu đỏ sầm con rơi. vậy mà sẽ là thế giới này một vị thần chi. hàn lâm mấy người rất mau tới đến đệ nhị tầng tử thần mê cùng một chỗ đại sảnh, theo lối đi hẹp bước vào đại sảnh, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, nơi này tựa hồ là một chỗ tự nhiên hình thành rỗng động, trải qua nhân công mở đã xây dựng trở thành một tòa to lớn thần điện so với vừa tiến vào tử thần điện địa đường rộng lớn to lớn mấy chục lần. Điện đường chung quanh đứng vững vàng từng tòa cao tới mười mấy thước tượng thần. Hàn Lâm thậm chí ở trong đó nhìn thấy Cục Vương thân ảnh, chỉ là nó tượng thần bài vị quá dựa vào sau, đã nhanh muốn tiếp cận lối vào thông đạo. Khoảng cách thần điện phía trước nhất chí ít có ba bốn trăm mét xa. Cẩn thận một chút, những tượng thần này trong, có chút là chân thân phong ấn. một sáng phát động phong ấn, rồi sẽ quấy nhiễu những thần linh này. Cục Vương âm thanh lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên hai, lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn nó. Cẩn thận một chút, khoảng cách những tượng thần này xa một chút. Hàn Lâm ngay lập tức đối với tống binh cùng Nô Đồng hai người cảnh cáo nói, những tượng thần này bên trong có thể phong ấn ngủ say thần chi. Hàn Lâm lời nói nhường trong lòng hai người siết chặt, vốn là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút những tượng thần này tống binh, vậy ngay lập tức dừng bước lại, đi sát đằng sau sau lưng Hàn Lâm. Thánh giáp trùng, Nô Đồng đột nhiên thấp giọng hô, trong giọng nói mang theo một vòng hưng phấn. Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bức tượng thần phía sau hiện hiện một vòng lộng lấy kim sắc quan mang, chính là một đầu thánh giáp trùng ghé vào tượng thần bên trên, trên người kim sắc quan mang giống như hô hấp loại lõe lên lóe lên, tựa như một đầu kim sắc đom đóm. Thật nhiều. Nô đồng hướng phía bốn phía nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ thấy từng tôn tượng thần bên trên, tất cả đều xuất hiện một vòng lộng lấy kim sắc quang mang, tựa như kim sắc đom đóm bình thường, quang mang lóe lên lóe lên. Hàn Lâm phát hiện, cả tòa trong thần điện, chỉ ít có hơn 300 tôn thần tượng, trong đó có một phần năm tượng thần bên trên, cũng có thánh giáp trùng đang nhấp nháy kim sắc quang mang. Nhìn thánh giáp trùng, Nô đồng theo bản năng mong muốn tới gần bắt giữ, lại bị tống binh kéo lại. Cẩn thận, chúng nó đang dẫn dụ ngươi tới gần. Tống binh vẻ mặt kiêng kỵ đạo, những thứ này bọ bọ cánh vàng tượng thần, có lẽ chính là bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say thần chi. Hàn Lâm bay đầu hướng phía bốn phía quan sát, thần thức vậy ngay đầu tiên thu liễm, chỉ sợ đã quay giầy ở những thần linh này. Bang không, dùng dụ trùng hương thử một chút. Nô đồng không cam lòng nói. Trước dò xét một phen, xác định sau khi an toàn tái sử dụng. Thống binh thấp giọng nói. Ba người bắt đầu trong đại sảnh cẩn thận thăm dò. Bên trong thần điện này, trừ ra bốn phía từng dãy tượng thần ngoại, cùng địa phương khác cũng vô cùng trống trải. hình như một cái có thể tụ tập mấy vạn người quảng trường. Trong đại sảnh kiến tạo một tòa cao tới hơn 30 mét tế đàn, tế đàn chia làm tầng, mỗi một tầng cũng trưng bày lấy công phẩm nhìn xem bộ dáng, những thứ này cống phẩm phẩm giai cũng không thấp, ít nhất là nhị giai, tam giai linh vật, chi tiết, thời gian trôi qua quá lâu, những thứ này cống phẩm linh khí hoàn toàn biến mất, đã tất cả đều biến thành phế phẩm. Hàn Lâm có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua tế đàn bên trên tế phẩm, những thứ này tế phẩm giá trị liên thành, chỉ tiếc hiện tại cũng đã trở thành một đống rác thải. lướt qua tế đàn, ba người nhìn thấy thần điện một tôn to lớn tượng thần, tôn thần này tượng có gần trăm mét cao, trong thần điện cái khác tượng thần cùng hắn so ra, thật giống như người lùn cùng cự nhân ở giữa khác nhau. tôn thần này tượng mặc một thân pháp bảo màu đen. Mũ trùm đem toàn bộ khuôn mặt cũng che chắn lên, thấy không rõ chân dùng, tượng thần tay phải cầm một thanh cùng thân thể hắn giống nhau cao to lớn liêm dao, tay trái thì nâng lấy một đầu ngọn đèn. Cái này ngọn đèn mặt ngoài thấm lấy vết máu, những thứ này vết máu nhìn lên tới hình như đang lưu động bình thường, ngọn đèn đen miệng, thiêu đốt lên xanh lá ngọn lửa, ngọn lửa như đầu, giống như một trận gió có thể thổi tắt đồng dạng. Chi chi, trên bờ vai con rơi, đột nhiên kêu lên, rung dậy lấy cánh rơi, một bộ rất là hưng phấn bộ dáng, nhặt hai mắt màu vàng long gắt gao nhìn chằm chằm tượng thần trong tay trái ngọn đèn, một bộ kích động lại 10 phần e ngại bộ dáng. Người mong muốn chính là kia chén đèn dầu. Hàn Lâm nhíu mắt, chăm chăm vào tượng thần tay trái ngọn đèn, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an, giống như chỉ cần tới gần ngọn kia chén đèn liền dầu, rồi sẽ vạn kiếp bất phục bình thường, mười phần nguy hiểm. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, mấy cái trong suốt niệm lực cánh tay xuất hiện tại Hàn Lâm bên cạnh, ở dưới sự khống chế của hắn, hướng phía tượng thần tay trái ngọn đèn chụp tới. Ngay tại niệm lực cánh tay sắp chạm đến ngọn đèn trong ngay mắt, tất cả thần điện đột nhiên chấn động, một cô áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng ập tới, phảng phất có nào đó cổ xưa mà cường đại lực lượng bị bừng tỉnh. Con rơi. Tiếng kêu càng biến đổi thêm bén cánh của nó kịch liệt phe phẩy, tựa hồ tại cảnh cáo Hàn Lâm không cần tiếp tục. Hàn Lâm trong lòng giật mình, vội vàng thao túng niệm lực cánh tay trả lại. Vậy mà lúc này, dính sát ngọn đèn mấy cái niệm lực cánh tay bị một cỗ lực lượng thần bí bám vào ngọn đèn mặt ngoài bình thường, bất kể Hàn Lâm làm sao điều khiển đều không thể tránh thoát. 3 một tiếng vang nhỏ, ngọn đèn đuôi đèn cùng tượng thần cánh tay tách ra, nhưng không có xảy ra bất cứ gì thường nào. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, nhưng lập tức lại cảm thấy một tia không ổn. Lúc này hắn cảm giác được chính mình cũng có thể điều khiển niệm lực cánh tay, ngay lập tức thao túng niệm lực cánh tay, đem ngọn đèn từ thần tượng trong tay vỡ xuống. Đúng lúc này, tượng thần hai mắt đột nhiên sáng lên huyết ánh sáng màu đỏ, tất cả thần điện nhiệt độ chợt hạ xuống một cỗ khí tức âm lánh tràn ngập ra ngọn đèn tại mấy cái niệm lực cánh tay nâng đỡ dưới nhanh chóng rời đi tượng thần tay trái theo rời khỏi tay trái nguyên bản đường kính vượt qua 10 mét ngọn đèn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ rất nhanh biến thành một viên lớn trừng bàn tay ngọn đèn bay vào đến Hàn Lâm trong tay tại ngọn đèn vào tay một máy mắt trên bờ vai con rơi đều hướng phía ngọn đèn đánh tới một bộ chờ không nổi bộ dáng Cục Vương tốc độ cực nhanh nhưng cũng so ra kém Hàn Lâm tâm thần phát giác được Vương mong muốn cướp đoạt ngọn đèn. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động ngọn đèn trong nháy mắt biến mất tiến vào không gian giới chỉ trong cho ta màu đỏ sậm con rơi dun dậy lấy cánh rơi, nguyên bản trong mắt màu và lõng, trong ngay mắt trở thành màu đỏ, giống hung thú một loại hướng phía Hàn Lâm lộ ra răng nanh sắc bén. Hàn Lâm sầm mặt lại, một cái tát hướng phía cụt Vương vỗ qua, đem cái này màu đỏ sầm con rơi, vỗ bay ra ngoài. ngay tại tại lúc này, tất cả thần điện bắt đầu kịch liệt lay động, thần điện bốn phía tượng thần mặt ngoài, vậy bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạn, nguyên bản ghé vào tượng thần bên trên thánh giáp trùng, vậy tất cả đều hoảng hốt lo sợ bay loạn lên. trong đó một đầu thánh giáp trùng dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lại hướng phía Hàn Lâm ba người bay tới, tống binh nhẫn tỉnh sáng lên. cơ hội tốt, tống binh lấy ra một viên lồng chúc. Hướng phía cái này thánh giáp trùng đã đánh qua. Tách. Lồng chúc đem thánh giáp trùng chế trụ, còn chưa rơi xuống trên mặt đất, liền bị sông Tôi Tống Minh một phát bắt được, nhìn trong lồng chúc thánh giáp trùng, Tống Minh nhịn không được cười lên ha ha. Hàn Nhiên đệ, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, đều rời đi trước, đa tạ niên đệ giúp đỡ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tống Minh đem chứa thánh giáp trùng lồng chúc treo ở bên hông, hướng phía Hàn Lâm chắp tay, ý cười đầy mặt. Nhiên đệ, còn gặp lại đi. nô Đồng cũng là vẻ mặt ý cười, hướng phía Hàn Lâm nháy máy mắt. Sau một khắc, hai người thân ảnh đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại trong thần điện. Chương 397, khẩn cầu Chương 397, khẩn cầu. Tống binh cùng ngô Đồng hai người hóa thành một đạo bạch quang, đồng thời biến mất tại trong thần điện, Hàn Lâm Trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây, đây là? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, không ngờ rằng Tống binh cùng ngô Đồng lại còn có tùy thời rời đi thì không gì tích chuẩn bị ở sau, như vậy trước đó bọn hắn tại Mê Cung Lâm vào tuyệt cảnh lúc bộ dáng, hoàn toàn chính là diễn kịch. Kiệt kiệt tiệt, bị chính mình đồng bạn phản bội cảm giác làm sao? Màu đỏ sầm con rơi, Dãy ruồi lấy từ dưới đất bò dậy, huyễn hóa thành hình người, mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn Hàn Lâm. Giang giác. một bức tượng thần vỡ vụn, rơi lạ tạ trên đất đá vụn, một màn màu đen khí tức từ thần tượng trong hiện ra đến, nhanh chóng tiêu tán vô tung vô ảnh. Ngu xuẩn, ngươi cầm đi ngọn đèn, đã kinh động đến nơi này thần chi. Cố Vương chiều lấy bốn phía nhìn lại, trên mặt lộ ra bối rối thần sắc, vội vàng hướng phía Hàn Lâm la lớn, "Đem ngọn đèn cho ta, ta dùng thần lực kích hoạt nơi này chuyển thống tế đàn, như vậy chúng ta mới có thể từ nơi này chạy đi." Chuyển thống tế đàn. Hàn Lâm nhịn không được hướng phía sau lưng nhìn lại, tòa kia cũ tầng cao tế đàn, lẽ nào chính là Vương trong miệng chuyển thống tế đàn. Giang giác, giang giác. Một tôn lại một tôn tượng thần vỡ vụn. Vô số hắc khí từ thần tượng trong xương ra, rất nhanh tiêu tán không thấy. Hàn Lâm bên thai chuyển đến trận trận tiếng rít, phản phất là những thứ này thần chi trước khi chết đau khổ kêu rên. Hàn Lâm chú ý tới, những thứ này vỡ vụn thành hòn đá, toát ra khói đen tiêu tán tự thần, đều là những kia thánh giáp trùng chưa từng rơi qua tự thần, mà những kia thánh giáp trùng rơi qua tự thần. Giang giác, một bức tượng thần mặt ngoài xuất hiện như giống như mạng nhện vết dạ. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, tôn thần này tượng thế nhưng thánh giáp trùng rơi qua tự thần, cũng là có thể thần linh cũng không vỡ lạc, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say thần chi tự thần. Quả nhiên, đá vụn tốc tốc rơi xuống, lộ ra bên trong phong ấn một đầu trưởng cốt xí khô lâu. Cái này khô lâu toàn thân đen như mực, phản phất là do thâm trầm nhất bóng đêm ngưng tụ mà thành. Một đôi cốt xí chặt chẽ mà thu nạp ở sau lưng của nó, giống như tùy thời chuẩn bị chiến khai, mang theo một hồi phong bạo. Lệch cạnh, khô lâu theo trong tượng đá vẳng rơi xuống mặt đất, giống như đã biến thành một bộ không hề hay biết thi thể. Hàn Lâm cảnh giác hướng phía bức tượng đá này nhìn lại. Một lát sau, tôn này khô lâu ngón tay có hơi động gậy một cái, sau một khắc, nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt, vang một tiếng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Khô lâu thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Cuối cùng lại trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hàn Lâm cảm giác cuống họng hơi khô, tay chân lạnh buốt, khắp khuôn mặt là kinh sợ thân sắc. Lang, Lang hư cảnh. Chỉ có võ giả Lang hư cảnh mới có không dựa vào ngoại lực, chỉ dựa vào tự thân có thể phi hành trên không trung năng lực. Trước mắt tên này trưởng cốt xí khô lâu, rõ ràng đã cụ bị võ giả Lang hư cảnh thực lực. Nếu như là thần thông cảnh, dựa vào pháp tướng kim thân, ta còn có thể cùng chi tội hai chiêu, có thể Lang hư cảnh. Hàn Lâm trong lòng không khỏi dâng lên một cố khí ý. Thực lực trên lệ quá mức cách xa, Hàn Lâm ngay cả cùng đánh một trận dũng khí đều không có. Nhân loại đen nhánh cô lâu hướng phía hàn lâm nhìn sang, thanh âm trầm thấp khàn khàn tròn, lại lộ ra mấy phần mừng rỡ. Được thần, ta là ám dạ quân vương thủ thần. quốc vương nhìn đen nhánh cô lâu, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ thần sắc, vội vàng la lớn. còn chưa chờ nó nói xong, đen nhánh khô lâu quay đầu, hướng phía quốc vương nhìn lại. một cái nho nhỏ thủ thần cũng dám phản bội tự thần đại nhân, đem nhân loại dẫn tới nơi này. đen nhánh cô lâu âm thanh lạnh băng, hướng phía quốc vương đưa tay phải ra, lạnh lùng nói, đi chết. quốc vương sắc mặt đại biến, còn không đợi nó giải thích, một đoàn màu đen tia sáng chói mắt, theo đen nhánh khô lâu trong tay phải thả ra ngoài đánh vào cựu vương trên thân. đại nhân, ta không có. đen nhánh quang cầu chui vào cựu vương thể nội. một lát sau, một hồi tiếng vỡ vụn vang lên, cựu vương thân thể chậm rãi hiện hiện một vòng lộng lây kim sắc, giống kim thân bình thường, chỉ là kim thân mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng, vết dạng trong tách giá hắc sắc quan mang. hàn lâm trong lòng hơi động, ngay lập tức thi triển phật quang phủ chiếu, chói mắt kim sắc quan mang, trong nháy mắt bao phủ một một khu vực lớn, đồng thời đem cựu vương linh hồn, vậy lôi kéo vào phật dương trong não cảnh. này tựa hồ là cựu vương thần khu. Hàn lâm chằm chậm vào chết linh hồn, chỉ còn lại thể sắc cụt vương thân thể, lúc này nó màu vàng kim nhạt thân thể đã che kín màu đen vết dạng, sau một khắc, kim sắc thân thể lập tức nổ bể ra đến. Hàn lâm trong lòng hơi động, vung tay lên, đem cụt vương thân thể khối vụn tất cả đều thu vào không gian giới chỉ trong. Dù là chỉ là tàn phá thần khu, đối với Hàn lâm mà nói, cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. A đây là vật gì, làm sao lại như vậy ăn mòn của ta thần khu? Giữa không trung đen nhánh cô lâu. Tại Phật Quang chiếu dọi xuống, toàn thân bắt đầu tỏa ra nồng đậm màu xám khí tức, màu xám khí tức trong sen lẫn điểm điểm điểm sáng màu vàng nóng. Tại Kim sắc Phật Quang trong nhanh chóng hòa tan. A, của ta Phật Quang lại có thể khắc chế nó. Hàn Lâm nhìn từ giữa không trung ngã xuống, tại Phật Quang trong giấy rùa đen nhánh khô lâu, giờ phút này đen nhánh khô lâu mặt ngoài thân thể màu đen, tại Phật Quang chiếu dọi xuống vậy dần dần rút đi, lộ ra bên trong ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thân khu, Hàn Lâm trong mắt hiện, hiện một vòng tinh quang, tâm niệm khẽ động, một chưởng hướng phía trên mặt đất đau khổ rễ rủa hai cánh khô lâu vỗ tới, lôi chưa hấn lóng lánh lôi quang chưởng ấn hung hăng đập vào khô lâu trên người trong lúc nhất thời điện quang bốn phía vô số điện tương tự như cự xà đồng dạng tại khô lâu trên người chạy xuôi không ngừng tiêu đốt lấy thân thể của nó một lát sau lôi quang tiêu tán khô lâu ám kim sát thân thể lại tựa như không có bị thương tổn đồng dạng hàn lâm sắc mặt trầm xuống thực lực đối phương quá mức cường hãn chính mình căn bản không phải là đối thủ của nó nếu như không phải phật quang khắc chế nó giờ phút này chỉ sợ hàn lâm đã biến thành một cỗ thi thể nghĩ đến đây hàn lâm vậy không thăm dò ngay lập tức thi triển pháp tướng kim thân ầm ầm đại nhật quang minh pháp tướng như lai bảo diễm kim thân Triệu Tam Kim Thân xuất hiện, Đại Nhật Pháp tướng Quang Minh nở rộ. Trong lúc nhất thời, Phật Quang uy lực lập tức để thăng mười mấy lần. Nguyên bản tại Phật Quang trong đầu khổ dây ruột Am Kim sắc khô lâu, bắt đầu như băng tuyết gặp được liệt nhiệt bình thường, thần khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Hàng luồng kim sắc khí tức tràn vào Hàn Lâm Mi Tâm Đức Hải, tiến vào niệm lực Trư Thiên tầng thứ nhất. Không chỉ trong chốc lát, khô lâu thân thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Hàn Lâm công đức trong bia số lượng một chút tăng trưởng một vạn một ngàn điểm. Trước đó cưỡng ép độ hóa một cái linh hồn yếu ớt khô lâu bình chỉ cấp hai ba điểm công đức, hiện tại tiêu diệt một cái hư hư thực thực thần chi khô lâu lại cho hơn một vạn điểm công đức nghĩ đến đây Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ quay đầu hướng phía cái khắc tượng thần nhìn lại hắn còn nhớ bỏ cánh vàng rơi xuống tượng thần chỉ ít có 560 sáu tôn nếu như tất cả đều dùng phật quang diệt sát đây chẳng phải là có thể thu được 560 vạn công đức mặc dù bây giờ không biết công đức có làm được cái gì nhưng khẳng định là đồ tốt đều cùng tín đồ mở dạng khẳng định là càng nhiều càng tốt Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng rất nhanh từng tôn tượng đá hóa thành mảnh vỡ cùng lúc đó từng tôn bị phong ấn thần linh vậy theo trong tượng đã hiện lộ ra Hàn Lâm nhìn về phía những thứ này hiện lộ ra thần khu trên mặt hiện hiện một vòng tham lam thần sắc vô thức đưa tay hướng phía những thứ này thần khu chụp tới đúng lúc này nhất đạo bạch quang chói mắt hướng phía hàn lâm dọ xuất thủ trưởng và tới hàn lâm trong lòng giun lên theo bản năng đưa bàn tay thu hồi lại bạch quang lướt qua lại là một thanh to lớn liêm đao hướng phía hàn lâm tay phải bổ tới hàn lâm ngẩng đầu hướng phía phía trước nhất cao tới trăm mét tượng thần nhìn lại quả nhiên là tử thần tượng thần trong tay liêm đao. thế giới khác thần chi làm gì dồn ép không tha một cái thanh âm trầm thấp tại hàn lâm vang lên bên tai chúng ta chỉ là một đám kéo dài hơi tàn sắp chết ra viên kẻ đáng thương chỉ là mong muốn tại trước khi chết Trưởng tụ một lát an bình mà thôi. Còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, vùng tha chúng ta đi. Chương 398, Tử thần xương ngón tay, chương 398, Tử thần xương ngón tay. Thế giới khác thần chi. Hàn Lâm sử sốt. Hắn không ngờ rằng, đối phương lại đem chính mình coi là thần chi. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi nhìn thoáng qua mình lúc này trạng thái. Đại Nhật Quang Minh pháp tướng, như lai bảo diễm kim thân. Một trượng cao ba thước kim sắc thân thể, cùng thế giới này thần chi thần khu dường như giống nhau như lúc, đồng thời kim thân chúng quanh tiêu đốt lên hừng lưu ly li bảo diễm, có thể Hàn Lâm nhìn qua Tuyệt đối phải đây thế giới này đại đa số thần chi đều muốn uy nhiều. Giang rắc, giang rắc. Thân điện bên trong, tất cả tượng thần toàn bộ tỉnh lại, tuyệt đại đa số tượng thần cũng biến thành một trô đá vụn, nhưng vẫn có 6 70 tôn thần chi theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại, đây đều là tương đối cường đại thần chi, mặc dù đều là tử thần thuộc thần, nhưng cùng những kia thân thể phá thoái, hóa thành khói đen thần chi mà nói, chúng nó coi như là tương đối may mắn, không, có trong giấc mộng vẫn lạc. Những thần linh này hình thái khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số đều là khô lâu bộ dáng, hơi đen sinh hai cánh, có chút có ba đầu sáu tay, có chút thì là trên đầu trường một đôi giống cự long bình thường sử thú. Những thứ này thần chi phần lớn cũng có thần thông cảnh thậm chí là võ giả lăng hư cảnh thực lực nhìn thấy Hàn Lâm thi triển pháp tướng kim thần những thứ này mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh thần linh ngay lập tức lộ ra giữ tận thần sắc uyển như là giả thú hướng phía Hàn Lâm phát ra trận trận gào thét thế giới khác thần linh ngươi cũng thấy đấy thế giới của chúng ta đang hủy diệt của ta những thứ này thuộc thần tại thế giới chi lực gáp chế xuống đã không có cách giữ thanh tịnh trạng thái hiện tại chúng nó ngay cả người bình thường cũng không bằng đã biến thành chỉ biết là sát lục giả thú Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười nhẹ nói tất nhiên đã biến thành giả thú không bằng liền để ta siêu độ chúng nó để bọn chúng thoát ly này trầm luân khổ hại làm sao? ở trong mắt Hàn Lâm, những thứ này tỉnh lại thần linh, mặc dù Tu Vi cảnh giới còn cao hơn hắn quá nhiều, nhưng đã không thể đối với hắn gây ra mối đe dọa. Phật quang đối bọn chúng có cực mạnh khắc chế hiệu quả, tại trải qua pháp tướng kim thân mấy chục lần tăng phúc dưới, Hàn Lâm có thể tùy tiện diệt đi chúng nó. Chỉ tiếc, nếu như dùng Phật quang tiêu diệt những thứ này trầm luân thần chi, mặc dù có thể đạt được hàng loạt công đức, nhưng mà bọn chúng thần khu, Hàn Lâm đều không có cách nào thu được. Mặc dù đã thu được hai cỗ tàn phá thần khu, nhưng Hàn Lâm vẫn chưa đủ. Hắn đã phát ra được, những thần linh này thần khu, chỉ sợ cũng là cực kỳ bảo vật khó được. Chỉ là thế giới này là thần thế giới thần linh, bởi vậy số lượng tương đối nhiều, mới biết có vẻ như thế bình thường. Một sáng rời khỏi thế giới này, như vậy những thứ này dùng thần lực trải qua vô số năm rèn đúc thần khu, tuyệt đối là mười phần bảo vật chân quý. Chúng nó đều là ta đã từng thụ thần, ta không đành lòng nhìn thấy chúng nó như vậy vẫn lạc. Thế giới khác thần linh, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng rời khỏi, điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hà Lâm nghe nhìn về phía trước đã thu hồi liêm đao tử thần tự thần, trong lòng không khỏi hiện hiện một vòng mừng rỡ. Người trôi này liêm đao. Hàn Lâm trầm trầm vào tử thần tượng thần trong tay trôi này liêm đao, nhịn không được mở miệng nói: "Đây là của ta chủ thần khí, người hái tử thần, đại biểu ta nắm giữ thần quyền, không cách nào tặng cho những người khác." Tử thần tàn hồn âm thanh lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên tai, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút phẫn nộ. Hàn Lâm thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc. Trước đó một đao kia ngăn trở Hàn Lâm tiếp tục thôn vệ còn thừa thần chi, Hàn Lâm theo cái này liêm đao trong, cảm nhận được ý hiệp, cảm giác nó là cả trong một cái thần điện, duy nhất có thể đối với mình kim thân sinh ra làm hại vật phẩm. Tử thần xương ngón tay, có thể chứ? Hàn Lâm thở dài, nói. Hàn Lâm cũng không biết Vũ Văn Yên phải chết thần xương ngón tay có làm được cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đạt được về sau. Cùng Vũ Văn Yên tiến hành trao đổi. Giang giặc, giang giặc. Tử thần tượng thần mặt ngoài xuất hiện vết rạn. Một lát sau, mặt ngoài một tầng nham thạch vỡ nát tan tành chốc ra, lộ ra bên trong đen như mực tử thần thân thể. Giờ phút này, tử thần thân thể cùng nói những kia thuộc như thần. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng màu đen mục nát vật chất, loại vật chất này có thể ăn mòn thần linh thần khu, chỉ có đang ngủ say lúc, tiểu này ăn mòn tốc độ mới biết chậm một chút. Cầm đi đi. Tử thần tay trái hướng phía Hàn Lâm nhẹ nhàng bắn ra. Nhất đạo hắc sắc qua mang, hướng phía Hàn Lâm Kim thân bàn đến. Siêu. bén nhọn tiếng xe gió lên, một đoạn tử thần sương tay tựa như như là áo, hướng phía Hàn Lâm tập đi qua. Hàn Lâm khẽ miệng cười một tiếng, chắp tay trước ngực, tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, Kim thân thượng lập tức hiện ra chín cái cánh tay, mỗi cánh tay cũng kết động một cái trường ấn, hướng phía phía trước hư không đánh. Thu Di ấn, Liên Hỏa ấn, Hàn Băng ấn, Chu Tước ấn, Bạch Hổ ấn. Ngũ hành tứ phương ấn vừa ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên to lớn lôi đình ấn. Đại Nhật lôi ấn. Trong chốc lát, phía trước một mảnh hư không cũng biến thành lôi vực, Hàn Lâm trong nháy mắt có một loại khống chế hư không cảm giác, Tử Thần xương ngón tay bay vào lôi vực trong, vô số lôi đỉnh hướng phía nó đánh tới, trong điện quang hỏa thạch, xương ngón tay mặt ngoài vật chất màu đen đều chóc ra, lộ ra bên trong giống như hoàng kim lộng lây xương ngón tay, kim sắc xương ngón tay mặt ngoài nổi lên một tầng u ám hào quang màu tím, phản phất đang cùng lôi đỉnh chi lực chống lại, đây là Tử Thần thần lực, Hàn Lâm chầm chậm vào này xóa u ám hào quang màu tím, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, theo hắn bước vào cái thời không này di tích, gặp phải cái thứ nhất cự hùng thần chi đến bây giờ, bất kể cái gì thần chi. Có thần lực đều là kim sắc, chỉ là màu sắc sâu cạn khác nhau mà. thôi, nhưng u thần lực màu tím, Hàn Lâm còn là lần đầu tiên gặp phải. Hàn Lâm duỗi ra tay phải, hướng phía bay tới xương ngón tay chụp tới, bắt lấy xương ngón tay một máy mắt, Hàn Lâm cảm giác chính mình giống như bắt được là một cái vật sống, xương ngón tay tại nó trong tay không ngừng rãy rủa, dường như muốn phá vỡ bàn tay của hắn lao ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Lâm kim thân mặt ngoài lưu ly bảo diễm đột nhiên đại thiêu đốt, bao vây lấy Hàn Lâm cầm xương ngón tay nằm đấm, cháy hừng hực lên. hưng phấn, một hồi thiêu đốt thiêu đốt âm thanh, theo Hàn Lâm trong lòng bàn tay truyền đến, nguyên bản liệu mạng rãy rủa xương ngón tay tựa như mất đi động lực một loại. Hàn Lâm mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay lặng lặng nằm ngửa một đoạn ám kim sắc xương ngón tay, trước đó mặt ngoài tầng kia u thần lực màu tím đã biến mất không thấy gì nữa. Tử thần xương ngón tay, là cái này tử thần xương ngón tay sao? Cùng những kia thần chi thần khu có gì khác biệt? Không phải đều là thần lực rèn đúc mà thành sao? Hàn Lâm trong lòng kỳ lạ, nhưng vẫn là đem này mai xương ngón tay thu nhập không gian giới chỉ trong. "Tốt, ngươi có thể rời đi đi, thế giới khác thần chi." Tử thần tàn hồn âm thanh lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên tai. "Có thể." Hàn Lâm gật đầu, vì thực lực của hắn bây giờ cũng không thể thời gian dài duy trì pháp tướng kim thân trạng thái mất đi pháp tướng kim thân gia trì hàn lâm phật quang phổ chiếu cũng không cách đồng thời xử lý nhiều như vậy thần chi chúng chi còn có cầm trong tay thần khí lôi hái tử thần tử thần tàn hồn tử thần tàn hồn vung tay lên sau một khắc ở giữa thần điện cựu tầng tế đàn tầng cao nhất xuất hiện một cái màu tím sậm truyền thống môn rơi khỏi chúng ta cái này sắp hủy diệt thế giới không muốn trở lại nữa tử thần tàn hồn trầm giọng nói hàn lâm động tác trì trệ không để cho mình lại trở lại thế giới này này tại sao có thể thế giới của các ngươi có thứ mà ta cần ta chỉ có thể bảo đảm không còn đến cái chết của ngươi thần điện Hàn Lâm xoay người lại, chăm chăm vào Tử Thần Tượng Thần Lớn tiếng nói, lẽ nào ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào một viên thần khu xương ngón tay, có thể để cho ta bỏ cuộc cái này toàn bộ thế giới tài nguyên? Thế giới khác Thần Chi, không nên coi thường chúng ta. Tử Thần tàn hồn âm thanh vang lên lần nữa, tiếp tục nói, dù thế nào, thế giới này đều là chúng ta gia viên của mình. Nếu như ngươi lần sau lại đến, ta bảo đảm, dù là liều mạng ngay lập tức vỡ lạc, cũng muốn đem ngươi ở tại chỗ này. Chúng ta thế giới này, còn có so với ta càng cường đại hơn Thần Chi tồn tại. Ngươi kim Quang có thể khắc chế vong linh, nhưng lại không có biện pháp khắc chế chủng tộc khác. Nếu như ngươi không nghe theo khuyến cáo của ta, Lần nữa bước vào thế giới của chúng ta, như vậy chúng ta đem khởi sướng thần chiến, để ngươi hoàn toàn chết đi." Hàn Lâm trong mắt hơi híp, chăm chăm vào Tử Thần Thần Khu, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng sắc ý. Một lát sau, Hàn Lâm đột nhiên chỉ vào Tử Thần Thần Khu bên trên áo choàng nói ra, "Đem ngươi áo choàng cho ta, ta bảo đảm sau khi rời đi, sẽ không còn bước vào thế giới này." Chương 399, điều kiện, chương 399, điều kiện. Ngươi mong muốn cái chết của ta thần áo choàng." Tử Thần Tàn Hồn âm thanh lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên tai, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tử thần trong áo choàng ẩn chứa sát lục pháp tắc, tràn ngập u minh tử khí, bất kỳ cái gì sinh mạng còn sống đụng vào nó, đều sẽ trong nháy mắt bị cướp đi sinh mệnh. Tử thần tàn hồn tiếp tục nói, chỉ có vong linh tộc mới có thể mặc nó, cho dù ta tặng cho ngươi, ngươi cũng không có cách phát huy uy lực của nó. Hoặc là cho ta ngươi tử thần liêm đạo, hoặc chính là cái này áo choàng. Hàn Lâm lạnh lùng nói ra, không thể tiến vào thế giới này, ta thứ bị thiệt hại quá lớn, ngươi nhất định phải đền bù ta. Tử thần tàn hồn do dự một lát sau, đưa tay đem áo choàng hái xuống, hướng phía Hàn Lâm ném đi. Cho ngươi. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tâm niệm khẽ động trực tiếp đem tử thần áo choàng thu nhập không gian giới chỉ, không nói hai lời, trực tiếp quay người hướng phía tế đàn bên trên màu tím truyền thống môn đi đến. đứng ở truyền thống môn trước, Hàn Lâm nô ra thần thức, chính mình kiểm tra. đạo này truyền thống môn lực lượng không gian thập phần cường đại, đồng thời mười phần ổn định, mặc dù không cách nào chuẩn xác thăm dò truyền thống môn phía sau môi trường, nhưng cũng mơ hồ cho Hàn Lâm một loại hết sức an toàn cùng cảm giác quen thuộc. ngay tại Hàn Lâm nhấc chân chuẩn bị dạo bước tiến lên truyền thống môn lúc, tử thần tan hồn âm thanh vang lên lần nữa. không nên quay lại, thế giới khác thần chi. ông. Hàn Lâm kim thân chui vào truyền thống môn trong biến mất không thấy gì nữa, truyền thống trong. Hàn Lâm cũng không còn cách nào gắn bó pháp tướng kim thân, tại truyền tống thông đạo trong, pháp tướng kim thân cuối cùng tán loạn ra, hóa thành điểm điểm kim quang về hướng trung quanh hư vô không gian trong, đem Hàn Lâm truyền tống ra thế giới này về sau, màu tím truyền tống môn biến mất không thấy gì nữa. Tử thần tàn hồn thao túng to lớn thần khu, hướng phía trong thần điện còn sót lại 6-70 tôn thần chi nhìn lại, lại chỉ có như thế điểm thủ thần. Tử thần tàn hồn thở dài nói, vốn là muốn lưu đến tận thế là lương thực, xem ra các ngươi là không có cách nào kiên trì đến ngày tận thế. Những thứ này thuộc thần đã chết ý thức tự giác, đã không có cách bản thân phong ấn, tượng chúng nó như vậy, đã biến thành thần. Không được bao lâu, toàn bộ của bọn chúng thần lực đều sẽ tán loạn giữa trời đất, chỉ hoan thế giới đi về phía mặt ngày. Đã như vậy, vậy liền hiện tại cắn nuốt hết các ngươi đi, vừa vặn có thể đền bù một chút ta tổn thất thần lực. Tử thần nâng lên tay trái, nhìn thoáng qua chết một tiết xương ngón tay ngón trỏ. Sau một khắc, u minh tử khí tràn ngập, bao phủ tất cả thổ thần. Giang giác, Tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, thần điện bên trong tất cả thổ thần, thân thể của bọn nó tất cả đều vỡ vụn ra, bị u minh tử khí cuốn một cái, toàn bộ hướng phía tử thần thần khu dũng manh lao tới. Vỡ vụn thần khu tràn vào tử thần thần khu trong, một lát sau, một tiết mới xương ngón tay lại lần nữa dài đi ra. Ách tử thần tàn hồn phát ra một hồi sảng khoái âm thanh, thôn vệ 670 tên thổ thần, cái này khiến tình trạng của nó khôi phục không ít, nhìn qua chống rông thần điện, nhẹ giọng ngâm nói, Hủy Diệt cũng là tân sinh. Thế giới này dựng dục chúng ta những thần linh này, nhưng cũng trói buộc chúng ta. Thế giới Hủy Diệt một khắc này, cũng là chúng ta dễ khỏi gông xiềng một khắc này, chỉ là không biết, đến lúc kia, còn có gặp được mấy cái lao bằng hữu. Tử thần đem trong tay liêm đao quơ quơ, tử thần liêm đao nhanh chóng thu nhỏ về sau, bị tử thần nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, tử thần thân thể vậy bắt đầu hơi rung nhẹ lên, nguyên bản gần trăm mét cao thân thể nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến thành một tôn chỉ có cao hơn 2 mét khô lâu bộ dáng. Lúc này tử thần thần khu trừ ra hơi cao hơn một chút, hình dạng thân hình đã cùng một tên bình thường nhất, khô lâu binh không có gì khác nhau, chỉ thấy nó ké nằm sàn nhà tượng, hạ một khắc, thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng thanh hóa, một tầng cứng rắn nham thạch, rất nhanh bao trùm tại nó thần khu mặt ngoài. Thế giới khác thần linh, ta hy vọng ngươi năng lực hấp thu cái chết của ta thần thần lực, đến lúc đó, ta có thể hiểu rõ ngươi chỗ thế giới tọa độ, một sáng ta vị trí thế giới hủy diện, ta rồi sẽ trước tiên giáng lâm ngươi chỗ thế giới, đến lúc đó, nằm trong tay tử vòng cùng sát lục pháp ta, sẽ thành thế giới mới tử thần. Hàn Lâm chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, giống như bị cái quái gì thế nổ ra bình thường, từ không trung ném tới trên mặt đất. Tại mềm mại trên đồng cỏ lộn vài vòng về sau, Hàn Lâm cảnh giác đứng dậy. Lúc này, chư thần mộ địa thời không di tích lối vào chỗ, đèn đuốc sáng trưng, mấy chục chiếc xe bọc thép cùng ba chiếc giò chiếu xe làm thành nửa vòng tròn, ánh đèn chói mắt chiếu tại trên người Hàn Lâm, nhưng Hàn Lâm nhịn không được khép hở hai mắt, đưa tay chắn trước mắt của mình. "Hàn Lâm, ngươi như thế nào ra đây?" Giọng Vũ Văn Yên vang lên. Sau một khắc, mấy tên mặc áo khoác trắng nhân viên y tế vội vàng tiến lên, đỡ dậy Hàn Lâm, mang theo hắn đến đến một cỗ chữa bệnh trên xe. Bắt đầu tiến hành thông thường kiểm tra. Vũ Văn Yên đứng ở trước xe, vẻ mặt nghiêm túc trầm trầm vào Hàn Lâm. "Hàn Lâm, tham dò thời gian còn chưa tới, ngươi làm sao lại theo trong di tích hiện ra?" Bước vào thời không di tích tham dò, bình thường mà nói là cần đợi đủ thời gian nhất định, thời gian vừa đến, các nhà thám hiểm rồi sẽ lọt vào thời không di tích bài xích, từ đó bị ép buộc truyền tống ra đây. Mong muốn kéo dài tham dò thời gian, liền cần tiếp nhận thời không bên trong di tích thế giới ý chí ban bố nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể kéo dài ở tại thời không trong di tích thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đạt được thời không trong di tích thế giới ý chí ban thưởng nói như vậy, trừ phi có cùng loại tống binh cùng nô đồng như thế đặc thù vật phẩm, bằng không là không có cách nào tại thời gian chưa tới tình huống dưới, trước giờ rời đi thì không di tích. Ta tiến vào tử thần điện. Hàn Lâm không trả lời Vũ Văn Yên vấn đề, mà là nói thẳng, ta thu được tử thần xương ngón tay. Vũ Văn Yên căng thẳng trong lòng, tử thần xương ngón tay thực chất nhất định phải chết thần thần chi thần khu. Vũ Văn gia tộc một mực nghiên cứu thần khu, trước đó vậy thông qua các loại phương pháp thu được một ít thần khu tàn hải, nghiên cứu ra một ít thành quả. Nhưng này chút ít được mang đi ra thân thể tàn hải đều là một ít yếu ớt thần lực thần khu tàn hải. Cùng loại với Hàn Lâm vừa tiến vào thời không trong di tích gặp phải cự hùng thần chi, cái này thần chi thần khu giá trị có hạn, mong muốn đạt được càng nhiều thành quả nghiên cứu, nhất định phải càng cường đại hơn thần chi thần khu mới được. Đối với chư thần mộ địa thời không di tích thăm dò, cho tới bây giờ cũng chỉ phát hiện tử thần điện chỗ này có thể tồn tại cường đại thần lực thần chi thần khu địa phương, Vũ Văn Gia điều động không ít người tiến về tử thần điện tiến hành thăm dò, nhưng những người này đều không ngoại lệ tất cả đều chết tại di tích trong, duy nhất một tên theo tử thần điện còn sống đi ra nhà thám hiểm, vậy vì lọt vào u minh tử khí an tại đi ra về sau, chỉ nói một câu Tử thần xương ngón tay về sau đều ngay lập tức tắt thở ngươi thật sự lấy được tử thần dương ở tay vũ văn yên tay trái theo bản năng nắm chặt thành quyền trường to mắt nhìn về phía hà lâm hà lâm hơi cười một chút không nói gì tâm thần lại đắm chìm trong không gian giới chỉ trong quan sát kỹ lên vừa mới đạt được tử thần áo choàng cùng kia đĩa vẫn đang bốc lên hỏa diễm tầm huyết ngọn đèn phía trên tử thần tàn hồn nói này trong áo choàng ẩn chứa sát lục pháp tắc đồng thời chỉ có vong linh sinh vật mới có thể mặc vậy không biết có phải hay không là đang gặp ta chẳng qua này chén đèn dầu có thể thật tốt nghiên cứu một chút bên trong tử thần thần lực không biết có thể hay không lợi dụng một chút để dùng cho ta rèn đúc thần khu Vương giao cho ta rèn đúc thần khu phương pháp thực sự quá đơn sơ, phải nghĩ cái biện pháp để thăng một chút mới được. Hàn Lâm đang nghĩ ngợi làm sao sử dụng ngọn đèn bên trong tử thần thần lực, bên hai đột nhiên vang lên giọng Vũ Văn nhiên. "Hàn Lâm, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng đem tử thần xương ngón tay giao cho ta? Có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra." Chương 400, giao dịch, chương 400, giao dịch. Hàn Lâm rời đi chư thần mộ địa thời không gì tích lúc, liền đã cẩn thận kiểm tra tử thần xương ngón tay. Tử thần xương ngón tay chỉ là tử thần thần khu một bộ phận. Hoàn toàn do tử thần thần lực rèn đúc mà thành. Hàn Lâm vẫn cho là tử thần thần lực và cái khắc thần chi thần lực có phải không cùng? Cái khắc thần chi thần lực đều là kim sắc, mà tử thần thần lực thì là một loại ưu tử sắc. Theo lý thuyết, sử dụng tử thần thần lực rèn đúc thần khu cũng hẳn là ưu tử sắc, nhưng Hàn Lâm trong tay này mai tử thần xương ngón tay lại là ám kim sắc. Hàn Lâm, ngươi thật sự thu được tử thần xương ngón tay? Vũ Văn Yên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn Hàn Lâm. Kể từ khi biết Hàn Lâm bước vào tử thần điện về sau. Vũ Văn Yên một mực mong mọi Hàn Lâm có thể cầm tới Tử Thần Sương ngón tay, chính mình tại hắn cuối cùng bước vào thời không di tích thời khắc sống còn, cho hắn truyền lại câu nói kia, khẳng định sẽ để cho hắn đem hết toàn lực đi đạt được món bảo vật này. Đây chính là Tử Thần Sương ngón tay, chỉ cần có thể đạt được nó, nghiên cứu ra làm sao biến thành thần chi, ta cũng có thể trở thành cái thế giới mới duy nhất thần chi. Vũ Văn Yên thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Yên trong mắt nhiệt tình không khỏi lại nồng nặng mấy phần. Hàn Lâm, ngươi bây giờ đã là Tiên Thiên Cảnh trung phẩm, hẳn còn chưa biết về Tiên Thiên Cảnh có chút sự việc đi. Vũ Văn Yên cười nói tự nhiên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nét mặt cười nói, "Ta có thể kể ngươi nghe một bí mật, bí mật này tại Lam Tinh Liên Minh bên trong là cấm lưu truyền." "Bí mật? Bí mật gì?" Hàn Lâm Long mày nhướng lên, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này, cho hắn kiểm tra thân thể y sinh cùng hộ sĩ, tại Vũ Văn Yên dưới con mắt, sôi nổi rời đi chữa bệnh xe, xung quanh trong phạm vi trăm thước, cũng chỉ có Vũ Văn Yên cùng Hàn Lâm hai người. Đây là một cái về tiên tiên cảnh võ giả bí mật, ngã tưởng tin, tất cả Lam Tinh Liên Minh 90% trở lên võ giả, cũng không biết chuyện này. Vũ Văn Yên cười nói, "Ngươi đem tự thần xương ngón tay cho ta." Ta liền đem bí mật này kể ngươi nghe. Hà Lâm, võ giả bình thường nếu như không biết bí mật này còn chưa tính, bọn hắn đời này cũng rất khó đột phá đến thần thông cảnh. Nhưng mà ngươi không giống nhau, tương lai của ngươi tuyệt đối không chỉ thần thông cảnh, thậm chí là lăng hư cảnh. Nếu như đến lúc đó phát hiện tu vi của mình cảnh giới không cách nào tiến thêm, cho đến lúc đó, ngươi lại hối hận liền không còn kịp rồi. Hà Lâm trong lòng hơi động, nhịn không được cười nói, ngươi nói sẽ không phải là tiên tiên trúc cơ à? Vũ Văn Yên sắc mặt cứng đờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi, ngươi là theo làm địa phương nào đạt được tin tức này? Ta điều tra qua gia đình của ngươi bối cảnh, ngươi là tuyệt đối không thể nào có cơ hội hiểu rõ tin tức này. Thiên Thiên Chi Cơ mà thôi. Hàn Lâm khỏe miệng nổi lên một tia khinh miệt nụ cười, nói khẽ, ta chẳng những hiểu rõ, hơn nữa còn đã chúc cơ thành công. Vũ Văn Yên nhịn không được hướng về sau lui hai bước, ánh mắt nghi ngờ không thôi, ngươi đã chúc cơ thành công? Cái này làm sao có khả năng? Ngươi chúc tạo chính là cái gì Thiên Thiên Chi Cơ? Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía Vũ Văn Yên nhìn thoáng qua, xem ra Vũ Văn Yên bị hắn tin tức này kinh hãi, rõ ràng đã mất tập vậy mà sẽ hỏi ra vấn đề này. tiên Thiên Chi Cơ cùng niệm lực chuyển thừa một dạng đều là một tên võ giả bí ẩn, làm sao có khả năng cứ như vậy nói cho những người khác? Vũ văn thượng tướng, ta cũng rất tò mò, ngươi chúc tạo tiên thiên chi cơ là cái gì? Năng lực nói cho ta biết không? Hàn Lâm khẽ cười nói, Vũ Văn Yên thân làm lam tinh liên minh thập nhị gia tộc một trong dòng chính đệ tử, Hàn Lâm tin tưởng đối phương từ lâu chúc tạo tiên thiên chi cơ. Nghe được Hàn Lâm hỏi như vậy, Vũ Văn Yên thần sắc lập tức nghiêm một chút, lập tức rõ ràng chính mình phạm sai lầm. Vũ Văn Yên hướng phía Hàn Lâm gật đầu, nói khẽ, Hàn Lâm, có thể hay không để cho ta xem xét tử thần xương ngón tay? Dứt lời, Vũ Văn Yên giải thích nói. Tử thần xương ngón tay võ giả bình thường là không có cách nào sử dụng, đối với ngươi mà nói, nó nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện chân quý vật sưu tập, khẳng định là muốn xuất thủ đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vũ Văn gia sẽ là một cái không tệ giao dịch đối tượng. Chỉ cần trong tay ngươi Tử thần xương ngón tay không có vấn đề, như vậy chúng ta Vũ Văn gia tuyệt đối sẽ cho ra để ngươi thỏa mãn vật phẩm giao dịch. Hàn Lâm trên mặt lộ ra do dự thần sắc, lúc này ở hắn không gian giới chỉ trong, tổng cộng có hai cỗ phá toái thân thể, một bộ là của Vương thần Khu, ngoài ra một bộ thì là Tử thần địa trong, Tử thần thuộc thần thân khu. Cùng so sánh, Tử thần thuộc thần thân thể, phẩm giai cao hơn một điểm. Dù sao có thể tiến vào Tử Thần Điện phong ấn, tuyệt đối đều là Tử Thần thuộc thần trong tồn tại cường đại nhất, địa vị phải cùng Cự Vương chủ thần, ám dạ Quân Vương địa vị không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, đem Cự Vương thần khu bên trong một đoạn xương ngón tay lấy xuống, đưa tay bước vào trong lực, giả bộ như lấy ra lấy bộ dáng. Sau một khắc, Hàn Lâm mở ra bàn tay, một đoạn lớn trưởng bàn tay tráng kiện ám kim sắc xương ngón tay xuất hiện tại Hàn Lâm trong lòng bàn tay. Vũ Văn Yên trong mắt hơi híp, hướng phía này đoạn xương ngón tay nhìn lại. Đúng là thần khu. Vũ Văn Yên ngay lập tức đoán được, ở gia tộc trong phòng thí nghiệm, Vũ Văn Yên không chỉ một lần kiến thức qua loại vật này. Tự nhiên một chút đều nhận ra được. Tràn đầy ưu minh tử khí thần khu. Vũ Văn Yên tiến một bước xác nhận nói. Mặc dù còn không cách nào xác nhận này tiết xương ngón tay nhất định phải chết thần xương ngón tay, nhưng Vũ Văn Yên đã tin tưởng, đây là một đoạn tràn ngập nồng đậm ưu minh tử khí thần chi xương ngón tay, cho dù không phải tử thần xương ngón tay, vậy nhất định là một tên cường đại vong linh tộc thần chi xương ngón tay. Hàn Lâm, ngươi cần gì? Vũ Văn Yên đột nhiên cười nói. Điểm công hiến, công pháp, đan dược, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đảm. Vẫn vụ bằng quả, có sao? Hàn Lâm thử thăm dò. Vân vũ bằng quả là thai nén hôn đồn đạo nhãn thập đại tiên thiên linh vật một trong. Hàn Lâm hiện tại cũng chỉ thôn vệ hai loại tiên thiên linh vật, còn thừa mấy loại tiên thiên linh vật, Hàn Lâm có chút ngay cả nghe cũng không nghe nói qua. Vân vũ bằng quả chính là một cái trong số đó. Bất luận là chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, Hàn Lâm đều chưa từng theo bất luận cái gì sách vở hoặc là người trong miệng đạt được về Vân vũ bằng quả thông tin. Vũ Văn Yên biến sắc, hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi là từ chỗ nào, nghe nói Vân vũ bằng quả cái tên này. Hàn Lâm mai, tiếp tục nói, thạch Đũ ngọc thủy, tam Quang thần thủy, biển mây vũ lộ, nguyên linh bằng dịch, tám loại tiên thiên linh vật. Hàn Lâm một một nói ra, chỉ cần có này tám loại linh vật, có thể đổi lấy trong tay của ta này mai xương ngón tay. Điều đó không có khả năng. Vũ Văn Yên cuối cùng phá phòng sắc mặt đại biến. Này tám loại tiên thiên linh vật, bất kỳ cái gì một loại cũng giá trị liên thành, ngươi này chỉ là một tiết xương ngón tay, cũng không phải cả cỗ thân khu, làm sao có khả năng trao đổi nhiều như vậy tiên thiên linh vật? Vũ Văn Yên khó thở nói, nhiều nhất ba, không, nhiều nhất hai kia. Hàn Lâm đôi mắt không khỏi nhíu lại, đối phương lại thật sự có. Bút điện. Hàn Lâm ra bốn cái ngón tay, nói với Vũ Văn Yên, chỉ cần có thể cho ta bút điện, ta đều cùng ngươi trao đổi. Chương 401, đào thoát thần thạch, chương 401, đào thoát thần thạch. Hàn Lâm tay cầm xương ngón tay, bắt đầu cùng Vũ Văn Yên đàm phán lên. Đàm phán nội dung vây quanh dùng mấy món tiên tiên linh vật đến trao đổi Hàn Lâm trong tay này tiết xương ngón tay. Cuối cùng, hai người thương định, dùng ba kiện tiên tiên linh vật đến trao đổi Hàn Lâm trong tay này tiết xương ngón tay. Hàn Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, đây là cút vương thần khu một tiết xương ngón tay, cũng không phải là tử thần xương ngón tay, mặc dù tử thần xương ngón tay mặt ngoài nhìn xem, cùng cái khác hai cỗ thần khu không hề khác gì nhau, nhưng Hàn Lâm luôn cảm giác này tiết tử thần xương ngón tay có chỗ đặc thù lúc nào có thể cầm tới ba kiện tiên thiên linh vật, Hàn Lâm vấn đạo, khoảng cách tham dò còn có 17 tiếng, Vũ Văn Yên trầm giọng nói, trong vòng 17 tiếng, ba kiện tiên thiên linh vật sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, đến lúc đó chúng ta một tay giao linh vật, một tay giao sừng tay, không có vấn đề. Hàn Lâm gật đầu nói, chỉ cần cầm tới linh vật, này tiết cốt chỉ đều giao cho ngươi. Hai người thương định về sau, Vũ Văn Yên mở ra cá nhân trí não, bắt đầu liên hệ tới, xem ra đối với tử thần xương ngón tay, Vũ Văn Niên rất là coi trọng, chỉ sợ chậm thì sinh biến, lỡ như lộ tin tức về đến Tây Kinh thị lại giao dịch, bị những người khác chiếm được tin tức này sẽ biến cô lang chản, hay là sớm chút ngón tay giữa cốt nắm bắt tới tay lại nói. Hàn Lâm trong lòng rất là thỏa mãn, này tiết xương ngón tay là cột vương xương ngón tay, mặc dù cũng là thần khu, nhìn qua vậy cùng tử thần xương ngón tay không có gì khác biệt, nhưng cùng tử thần xương ngón tay so ra, Hàn Lâm luôn cảm giác giữa hai bên sẽ có chỗ khác biệt. Ta có thể một mực nói rất đúng xương ngón tay, cũng không có nói là tử thần xương ngón tay. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không biết vì Vũ Văn gia kỹ thuật lực lượng có thể hay không kiểm tra ra giữa hai bên khác nhau, nếu như phát hiện không đúng, đến lúc đó lại đem tử thần xương ngón tay giao cho bọn hắn cũng không sao. Ba kiện tiên thiên linh vật trao đổi một tiết tử thần xương ngón tay, Hàn Lâm trong lòng cảm giác có chút bị thua thiệt, nhưng dùng cục vương thần khu xương ngón tay trao đổi ba kiện tiên thiên linh vật, Hàn Lâm cảm giác chính mình có lẽ sẽ chiếm một chút tiện nghi. Nếu quả thật năng lực vì cái giá tiền này đến trao đổi, ta không gian giới chỉ bên trong hai cỗ tàn phá thần khu đủ để đổi được trăm cái tiên thiên linh vật. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Vẹn vẹn qua sáu giờ, một đội mặc áo giáp màu đen võ giả, cưỡi lơ lửng phi xa đi tới chư thần mộ địa thời không di tích trước doanh địa tạm thời trong. Hàn Lâm, đây là ngươi muốn ba kiện tiên thiên linh vật. Vũ Văn Yên mang theo một cái vali sách tay đi vào Hàn Lâm trước mặt, mở ra sau khi, ba kiện tiên thiên linh vật bày ra tại Hàn Lâm trước mặt. Không cần kiểm nghiệm, Hàn Lâm Mi Tâm truyền thừa Linh Quang liền đã tại không ngừng khiêu động rồi. Cho ngươi. Hàn Lâm tiện tay đem tia thiết ám kim sắc xương ngón tay ném cho Vũ Văn Yên, đưa tay tiếp nhận vali sách tay. Vũ Văn Yên cầm xương ngón tay, lập tức cảm giác được từng tia từng sợi lạnh lẽo thấu xương hướng phía lòng bàn tay chui vào. Vũ Văn Niên nhíu mày, liếc nhìn Hàn Lâm một cái, nàng thế nhưng nhìn thấy, này tiết xương ngón tay một mực Hàn Lâm trong tay nắm chặt, này cũng mấy giờ cũng không có thấy Hàn Lâm trên mặt lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Kim cương bất hoại thần công lực phòng ngự vậy mà như thế cường hãn sao? Vũ Văn Yên thầm nghĩ trong lòng, liền tranh thủ trong tay xương ngón tay để vào một cái khác và li xách tay trong mang về, nhất định phải tự tay giao cho ta phụ thân. Vũ Văn Yên đưa tay và li giao cho trong đó một tên võ giả. Tuân mệnh, đại tiểu thư, tên võ giả này hướng phía Vũ Văn Yên thi lễ một cái về sau, bay người lên lơ lửng phi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là Vũ Văn gia tư binh, theo Vũ Văn Yên trong tay tiếp nhận và li xách tay chính là chi này tiểu đội trưởng, là một tên võ giả thần thông cảnh. Cái khác mấy cái đội viên tất cả đều là tiên tiên cảnh thượng phẩm võ giả theo chi tiểu đội này thực lực có thể nhìn ra, lam tinh liên minh thập nhị gia tộc thực lực sâu không lường được, võ giả thần thông cảnh lại chỉ có thể là một tên mười hai người tiểu đội trưởng. vũ văn thiếu tướng, ta trước xuống dưới nghỉ ngơi. hàn lâm cầm vali xách tay, hài lòng nói, giao dịch hoàn thành thuận lợi, có này mai xương ngón tay, vũ văn gia tộc thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành, vũ văn yên cũng sẽ bởi vậy được lợi. xuống dưới nghỉ ngơi đi, đợi đến tất cả mọi người sau khi trở về, chúng ta cùng rời đi. vũ văn yên tâm tình không tệ, cười gật đầu một cái nói, hàn lâm cầm vali xách tay, có chút chờ không nổi mong muốn về đến chính mình trong quân trường. Đem này ba cái tiên tiên vật tôn phệ. Vừa ly khai vũ văn niên quân trướng, Hàn Lâm liền thấy Tống binh vẻ mặt ngáp theo một cái trong quân trướng chui ra. Tống binh cùng Ngô Đồng sử dụng bảo vật truyền tống ra thời không di tích, đem chính mình tại thời không trong di tích trải nghiệm sự việc, tất cả đều kỹ càng miêu tả một lần, về đến quân trướng liền nằm xuống tiếp đi, giấc ngủ này chính là mười mấy tiếng. Hàn, Hàn Lâm. Tống binh có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cùng Ngô Đồng sử dụng một kiện duy nhất một lần bảo vật rời đi thời không di tích, vật bảo vật thế, nhưng hai người hao tốn cực lớn đại giới, theo ngoài ra một chỗ thời không trong di tích đạt được, sử dụng đều không còn có rồi. Tống binh cùng nô đồng lưỡng người sở dĩ sử dụng vật bảo vật, một mặt là bởi vì bọn họ mục tiêu đã đạt thành, thu được một đầu thánh giáp trùng, một mặt khác chính là chắc chắn làm lúc loại tình huống kia đã là tình huống tuyệt vọng, lúc này mới sử dụng vật bảo vật rời khỏi. Ngươi, ngươi không chết. Tống binh mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, nhịn không được nghẹn nào kêu lên. Hàn Lâm hướng phía Tống binh nhìn qua, khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Các ngươi rời khỏi dùng bảo vật gì? Hàn Lâm cười híp mắt hỏi. Đào thoát thần thạch. Tống binh theo bản năng hồi đáp. Hàn Lâm gật đầu, tiếp tục hướng phía chính mình quân trưởng đi đến. Tống ánh mắt thẳng tắp nhìn Hàn bóng lưng cho đến thân ảnh của hắn biến mất tại trong quân trướng. Binh ca, ngươi làm sao vậy? Nô đồng phát giác được khác thường, theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, ngáp một cái từ quân trướng trong ra đây, nhìn ngơ ngác đứng vững tống binh, nhịn không được vấn đạo. Trên thân hai người cũng dung hợp đồng tâm trùng trái tim, một sáng một phương tâm tình chập chần quá lớn, một phương khác rồi sẽ cảm ứng được. Nô đồng vốn cho là tống binh gặp phải nguy hiểm gì, nhìn thấy tống binh về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy hắn lúc này cổ quái bộ dáng, cũng nhịn không được tò mò. Hàn, Hàn Lâm. Tống binh nuốt một chút nước bọt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh sợ thần sắc, thấp giọng nói, Hàn Lâm không chết. Nô Đồng ngẩn người, lập tức cười nói, binh ca, ngươi có phải hay không thấy ác lộ? Đây chính là Tử Thân Điện, nhiều như vậy hồi phục lại thần chi, không cần nói, Hàn Lâm một cái Tiên Thiên Cảnh, liền xem như Thần Thông Cảnh thậm chí là võ giả Lang Hư Cảnh, gặp được loại tình huống kia, cũng là thập tử vô sinh cục diện này, bằng không, chúng ta tại sao muốn sử dụng Đạo Thoát Thần Thạch? Thật sự cho rằng bảo vật như vậy rất dễ dàng đạt được ga? Nô Đồng vừa nghĩ tới bọn hắn đem duy nhất một viên Đạo Thoát Thần Thạch dùng xong, liền không nhịn được một hồi đau lòng. Chẳng qua loại tình huống kia, dùng xong cũng là một kiện chuyện không có biện pháp. Thật, thật sự, ta vừa mới nhìn thấy hắn. Tống binh chỉ vào hàn lâm chỗ quân trướng, nói ra, ta nhìn thấy hắn theo Vũ Văn Yên thiếu tướng trong quân trướng ra đây, sau đó đi vào tòa kia trong quân trướng.